q u y một chương một trăm tám mươi tám độ cao q u y ế t đấu chương một trăm tám mươi tám độ cao q u y ế t đấu cái này một góc bảo đ ồ tặng cùng người hữu duyên lời nói tuy nhiên nói như vậy nhưng là hiển nhiên cái này duyệt xuân tiên tử là muốn tại đây tiên duyên trong hội tìm kiếm một cực giả hy vọng có thể kết giao xuống các nàng cái này nhất mạch một mực có một cái tập tụ đợi đến trưởng thành sẽ xuống núi đến tìm kiếm mạnh mẽ nam tử tại trải qua trải qua khảo nghiệm về sau cùng nam tử này tiến hành song tu tu luyện một cửa không thượng thần thống về sau sẽ trở lại thiên trì trong thánh địa hơn nữa hội sẽ sinh hạ hài nhi bất quá bọn hẳn cái này nhất mạch người đều rất kỳ quái chỗ sinh hạ tất nhiên là bé gái mà vũ long tượng không chút nào không rõ ràng lắm có chuyện như vậy hắn chỉ là muốn tốt đến một góc bảo đồ mặt khác muốn biết cái này một góc bảo đồ ra từ nơi đâu nói không chừng còn có thể có thể tìm ra những thứ khác bảo đồ cũng nói không chừng xem có người muốn khiêu chiến duyệt xuân tiên tử rồi những nhân kiệt này nói nhỏ lấy có một ít người không đường rẽ cái gì nhân vật cũng dám khiêu chiến tiên tử là muốn đạt được tiên tử coi trọng hư chớ có lên tiếng người nọ là trên diễn võ trưởng liền thương hai đầu thuần huyết hậu duệ cái thế nhân kiệt vũ long tượng hiện ở chỗ này bên trong nhân kiệt cái đó còn có không biết hắn người kia lập tức heo x u ố n g d ư ớ i sau đó hỏi xem ra người này cũng là nam nhân muốn bị tiên tử coi trọng gia tăng không biết người này bề ngoài giống như cũng không biết tiên tử quy tắc xem ra mục tiêu của hắn thật sự chỉ ở tại cái kia một góc bảo đồ những nhân kiệt này giúp nhau thảo luận lấy nguyên một đám hướng về trên diễn võ trường tụ tập cái này tòa diễn võ trường là thần hầu phủ trong p h ủ đệ diễn võ trường mặc dù không có trước khi lớn như vậy nhưng là có tiếp gần một trăm trượng lớn nhỏ lúc này rất nhiều các tộc thiên tài nhân kiệt n h a u n h a u tụ tập ở chỗ này muốn âu hiếm mặt khác lúc này ở diễn võ trường trên không ở bên trong xuất hiện rất nhiều giống như là chi tinh c h ó i mắt bọn nam tử những nam tử này nguyên một đám như là sao quanh trăng sáng giống như cực kỳ c h ó i mắt tại rất nhiều nhân kiệt bên trong cũng là có thể đứng tại đỉnh phong tồn tại trước khi những người cũng này không xuất hiện không biết xảy ra chuyện gì chậm trễ xuống vốn những người tài giỏi này là hôm nay nhân vật chính lại trời đưa đất đầy làm sao mà lại để cho vũ long tự thành nhân vật chính mà ở những nhân kiệt này ở bên trong có một người rõ ràng là hồng h u y ê n vũ hắn lúc này chính một mình ngồi ở một cái bàn gỗ nhỏ trước tự rót uống một mình lúc này chợt thấy vũ long tượng thân ảnh n h u n h ữ n mày sau đó hắn chứng kiến vũ long tượng ánh mắt cũng quét về phía đi qua vũ long tượng hướng hắn nhẹ gật đầu hồng huyền vũ không tự giác nhẹ gật đầu nhưng là sau đó phát hiện hắn cũng không nhận ra người này hắn cố gắng nhớ lại người này rốt cuộc là ai nhưng cũng không có bất luận cái gì đầu mối hồng huyền vũ người này là cái vũ si hắn mặc dù sẽ nhớ kỹ đối phương thần thông đạo thuật lại rất biết nhớ kỹ người này tướng mạo bên ngoài khí chết mà vũ long tượng lúc này căn bản không biết hồng huyền vũ lại vẫn không biết mình hắn cùng với duyệt xuân tiên tử chậm rãi đi lên diễn võ trên này Người nói đây là một cái cùng vũ long tượng hồng huyền vũ đồng dạng niên kỷ tương tự nam tử hắn tóc dài tới eo đen nhánh như nước một thân giọng t h ù n g thị trường bảo màu xám diện mạo có chút ấ n tú lúc này trên mặt không biểu tình c h ầ m c h ầ m vào trên diễn võ trưởng vũ long tượng hòa nhã xuân tiết tử hắn như thế nào sẽ đến hồng nguyên vũ nhiều như những mày hắn tuy nhiên không quá nhớ kỹ đối phương khuôn mặt nhưng là người này hắn kiến thức nhiều lắm cơ hồ mỗi một lần nam hoang vực các loại tiên duyên hội sẽ v õ đạo hội sẽ nam tử này đều tới tham gia hơn nữa hai người bọn họ vẫn luôn là giáp trục nam hoàng đệ nhất nhân kiệt đối thủ cạnh tranh có thể từ ba năm trước đây bắt đầu nam tử này biến mất không thấy gì nữa không biết đi nơi nào nam hoang vực ít có chuyển ra về hắn nghe đồn một lần c u giọng c xuất h i nói khái l vang m t lên sau một khắc một cái khôi ngô nam tử chân đạm mây lửa mà đến nam tử này cũng là một cái thế nhân kiệt trước khi không có xuất hiện kỳ thật thực lực cũng phi thường khó lường người a kia quay qua m tử n này, cái ha ha, cái có có này nhìn t như khôi ngô n kỳ thật lòng dạ sâu đậm câu nói đầu tiên muốn nhảy lên giữa hai người mâu thuẫn thanh vũ không nói thêm gì nữa mà là chằm chằm vào trên trận vẫn không nhúc ních mà cái này khôi ngô nam tử cũng không có tự đòi mất mặt cùng hắn song song cũng nhiều hứng thú nhìn qua diễn võ trên đài một nam một nữ lúc này cái kia duyệt xuân tiên tử vốn là một bước bắt đầu chuyển động một thân áo bảo trắng trên không trúng không ngừng bay mua lấy sau một khắc chỉ thấy thứ nhất trưởng đánh tới lập tức có cuồng bánh pháp lực t u ô n ra như là bài sơn đ ả o hải sóng to gió lớn xu thế sau một khắc b a n h ra hơn mười đạo đáng sợ quan g hoàn những quan g hoàn này uy năng rất c ư ờ n g hơn nữa có một cỗ c h ó i buộc chi lực vũ long tượng vẫn không nhúc đ í c h một cái bước xa đi đến trước cũng không thi t r i ể n ra bất luận cái gì thần thông đạo thuật đồng lòng là một m trưởng đập đi lập tức cái kia hơn mười đạo quan hoàn đều bị vũ long tượng thân thể chi lực trô đánh nát triệt để phá vỡ đi ra ngay sau đó vũ long tượng liên tục ra tay toàn thân tuân ra từ sắc sắc lôi điện tại hắn quanh thân hình thành tất cả lôi đình h u n g thú như là bách quỷ giả hành lôi đình như là một lôi thần sừng xứng, xứng tại hắn trên đỉnh đầu hắn một trường đánh ra mấy trăm đạo lôi điện hình thành lôi điện sông dài gào thét mà đi uy năng rất mạnh vô số từ sắc sắc phủ văn đổ xuống mà ra như là thác nước trong không khí liên tục chuyển ra b ạ o hưởng uy năng đáng sợ hồng huyền vũ con mắt sáng ngời hắn lúc này mới nghĩ tới đã biết người này là ai hắn c h ầ m c h ầ m vào trên trận có phần có hưng thú lôi điện trong không khí tuân ra không ngừng đổ xuống mà ra hình thành cực lớn phá hư chi lực làm cho toàn bộ diễn võ đại đều là lôi đình gần duyệt xuân tiên từ sắc mặt bình tĩnh trở tay đánh ra một trưởng lập tức theo trên bầu trời chiếu dọi ra hồng nhạc thần quang thần quang trong có hoa vũ lắc xuống màu hồng phấn đoá hoa như là cây hoa anh đào đồng dạng sáng chói như quang q một chương một trăm tám mươi chín tất cả thế lực mời chương một trăm tám mươi chín tất cả thế lực mời ai thua vũ long t ự n giảm thấp xuống thanh nhâm lại để cho tất cả mọi người nghe không được hiển nhiên là muốn muốn dọa hỏng hai người quả nhiên lý cầu đan cùng thường tức đức sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh nguyên một đám run dày tay thiếu chút nữa chửi ầm lên bất quá rất nhanh tự nhịn được hơi chút bình phục quyết tâm t ỉ n h sau đó lại cảm thấy rất đau xót trong nội tâm tại nhỏ máu đây chính là tiền thạch ca cuối cùng nhất chiến cuộc hay vẫn là dùng bình thủ chấm dứt để một trưởng lao đem chiến cuộc công bố xuống dưới lại để cho rất nhiều người thổn thức không thôi cũng đồng thời lại để cho rất nhiều người tâm cảm giác cái này tính toán cái gì chiến đấu trong thời gian ngắn cự đã xong kỳ thật tại tinh thần trong chiến đấu thời gian thì ra là đi qua trong tích tắc thời gian này ở bên trong bọn hắn đã tiến hành mấy trăm lần giao phong đã tiến hành mấy trăm hiệp chiến đấu nhưng mà thời gian gần kề đi qua nháy mắt mà thôi tiểu kim bằng cựu thiên cựu trên mặt rậm rạp h ắ t tuyến nếu như không phải tiểu kim bằng thân phận cùng thế lực sau lưng hắn hiện tại hận không thể xông đi lên thực hắn huyết n ụ c tiểu kim bằng lần nữa khôi phục vui cười ai nha không có ý tứ nha thua không nghĩ tới vị huynh đài này thật là lợi hại cựu thiên cựu đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu kim bằng thất bại hai người bọn họ chỉ là đã tiến hành tinh thần cao độ chiến đấu chiến đấu chân chính. thay đổi trong n g y mắt ai cũng không biết hội sẽ chuyện gì phát sinh hơn nữa dùng tiểu kim bằng tư chất cùng hắn có được tổ khí bá vương cung cùng cảnh giới còn có đủ t h ủ h i ệ n nhiên tại cựu thiên cựu trong mắt tiểu kim bằng cái này hoàn toàn là ở qua loa thậm chí hắn cảm giác được lần này bị tiểu kim bằng cho lừa được tốt rồi thiên thủ lúc này cái kêu âm chầm lão giả chậm dại đứng người lên bước chậm đã đi tới vũ long tượng ánh mắt ngưng tụ hắn liếc cựu nhìn ra lão giả này thực lực phi phạm có lẽ đã sớm bước chân vào vương hậu cảnh thực lực thâm bất khả chắc hơn nữa lão giả này khí tức luôn luôn lại để cho vũ long tượng cảm giác rất không thoải mái như là từ khí hoặc như là âm khí đồng dạng cựu lộc cái này thì rất nhiều ánh mắt tự nhiên toàn bộ tụ tập đến nơi này mùi thuốc súng c h à n ngập cảm giác đại chiến sắp bắt đầu đồng dạng đương nhiên còn có người liếc mắt là đã nhìn ra cái này cựu thị t r ư ở n g lão người này tên là cựu lộc nói đến đây người cũng là từng có một đoạn truyền thuyết lúc ấy lạc đều nổi danh nhất là bốn tôn vương hầu cảnh cường giả theo thứ tự là cựu thị lâm thị đổ t h ạ c h phường vạn bảo phường vương hầu bọn hắn lúc ấy thuộc về lợi hại nhất vương hầu cảnh lâm thị là cái kia cái trung niên nam tử nhưng thật ra là nhân tài mới xuất hiện nhưng là tấn chức của mãnh trong thời gian ngắn t i ể u bước chân vào cực cao trình độ mà đồ thạch phường là cái k i a đệ một trưởng lão cựu thị vẫn là cái này cựu lộc người này đám người kia vào vô số năm trước đây t i ể u bước chân vào tầng này tình trạng không biết đi qua mấy ngàn năm hay vẫn là vài vạn năm ít nhất so về cái k i a tổ hỏa giáo tổ vương muốn nhanh hơn rất nhiều có lẽ có mấy vạn năm thời gian rồi tuy nhiên như trước ngừng ở lại đây một bước tình trạng nhưng là khủng bố chính là tại đây một cảnh giới tạo hóa càng thêm kinh người không nói tuy nhiên là đồng nhất cảnh giới nhưng lại tại thời khắc liên tiếp kéo lên đều là một đám lão quái vật thật sự là thiếu niên đầy hứa hẹn xem ra nhà của chúng ta thiên thủ đích thật là không bằng các ngươi không hổ là cái thế nhân kiệt bất quá các ngươi mũi nhọn quá lộ sớm muộn hồi sẽ chết yểu cựu lộc thanh âm âm trầm cũng không biết là đang hù dọa hay vẫn là tại uy hiếp mà vũ long tượng chỉ là cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng cảnh giác mà bắt đầu một trận chiến này cuối cùng không có đánh bắt đầu bất quá lại làm cho vũ long tượng trong nội tâm bắt đầu bày ra một cái cục cái này cựu thị không thể như vậy buông tha vũ long tượng ý định một lần hành động tiêu diệt cái này cựu thị đương nhiên hắn cũng không hiểu biết cái này đã tọa lạc lạc cũng không có tận tuế nguyệt đại thế gia nội tình tuy nói mấy năm qua này ngày càng xa suốt làm cho mấy cái sản nghiệp sụp đổ toàn bộ tộc đản tài lực cũng chỉ có mấy tỷ linh thạch t à h ư u nhưng là như vậy cũng tất nhiên sổ tôn vương hầu cảnh cường giả thậm chí sẽ có cùng xích dương ngang nhau cảnh giới đ ạ t tới đạo cảnh tồn tại tọa c h ấ n trong đó cũng nói không chừng muốn một mẹ hốt gọn cần bố một hồi đại cụ bọn này cựu thị theo hắn xuất đạo đến nay một mực cho hắn chọc rất nhiều phiền t h o đồ thạch phường cũng tốt còn là trước tia chín dặm sơn mạch một trận chiến cũng thế tựa hồ cũng đối với bọn hắn theo đội không bỏ lúc này đây lại vẫn dùng âm hiểm như thế đích phương pháp xử lý nếu không có hắn cùng t i ể u kim bằng là hảo hữu quan hệ chỉ sợ một chiêu này sẽ không có đơn giản như vậy cái k i a cựu lộc cùng cựu thiên cựu như vậy rời đi đã đi ra đổ thạch phường không khí ngột ngạt phân lập tức hòa hoa xuống đồng thời có rất nhiều tộc trưởng trưởng lão nhao nhao đến cùng vũ long tượng cùng t i ể u kim bằng liên hệ lâm thanh hai ta vị con gái tựa hồ năm đó đều được lỗi các hạ n g lâm gia trung niên nam tử nói ra vũ long tượng lắc đầu nói cũng không phải cái đại sự gì bây giờ nghĩ lại bất quá được cho lông gà vào tỏi mấy năm gặp lại là cố nhân rồi lâm thanh nghe được một câu nói kia trong nội tâm tán thưởng không thôi người này không chỉ có thực lực cường đại lòng dạ cũng rất rộng rộng rãi nhưng hắn là nghe nói hắn hai đứa con gái đều đã từng đắc tội qua hắn bất quá người này bất kể h i ể m khích lúc trước tựa hồ cũng không có nhớ ở trong lòng như lâm g i a tiểu công chúa năm đó cũng là không hiểu chuyện mới sẽ như thế về phần vị này cái thế trưởng nữ tuy nhiên hiểu chuyện nhưng là bị cẩm vận chỗ không chế mới sẽ xuất hiện chuyện năm đó hơn nữa năm đó ngoại trừ cái kia cầu mạt xá bên ngoài tử vi tam sinh cùng vị này lâm như đều bị hắn bung tha một là vì song p ư ơ n g không có quá lớn c ự hận hai là vì vũ long tượng vẫn tương đối thưởng thức hai người này nhất là lâm như năm đó ở đổ thạch phường hắn sớm chợt nghe người qua lâm ra xuất hiện một cái thế trưởng nữ bất quá vô duyên gặp mặt không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt là đại chiến có chút buồn cười tiểu mội cùng lâm như năm đó làm dễ dàng sự tình thật sự là thật có lỗi lâm như đứng dậy thân thái rất cung kính chút nào nhìn không ra với tư cách cái thế trưởng nữ ngạo khí vũ long tượng cười nhạt một tiếng lắc đầu không có nhiều l ờ i không biết các hạ có hứng thú hay không đến ta lâm phụ ngồi xuống lâm thanh phát ra mời vũ long tượng do dự một lát sau nhẹ gật đầu dù sao cái này lâm ra cùng cựu thị chính là đối địch thế ra đối với kế hoạch của hắn nói không chừng có thể phát ra nổi không nhỏ hiệu quả về phần gia tộc khác mời hắn đều từ chối nhã n h ạ t rồi bất quá đổ thạch phường đ ệ một trưởng lão lại cố ý mời lại bị vũ long tượng đáp ứng x u ố n g d ư ớ i hắn nói chúng ta đổ thạch phường thiếu đông ra muốn mời các hạ tại tháng riêng mời làm quang lâm minh nguyệt lâu một tự sau đó cái này đ ệ một trưởng lão giảm thấp xuống thanh n m nói thiếu đông ra thân phận thần bí hơn nữa có chút tình huống đặc biệt không thể đi theo mọi người lộ diện hy vọng các hạ rộng lòng tha thứ vũ long tượng trong nội tâm hiếu kỳ Cái vậy đến tháng riêng mười lăm vũ long tượng đáp ứng xuống dưới gót lấy lâm thanh bọn người một đường đi về hướng lâm phụ q một chương một trăm chín mươi n h ư đồ chương một trăm chín mươi ngư đồ đổ thạch phường bên ngoài tọa lạc cái này hơn mười chiếc to lớn chiến xa như năm đó đầu kia thuần huyết mạch hổ đồng dạng có được một chiếc chiến xa loại này chiến xa giá trị chế tạo đều phi thường đắt đỏ căn bản không phải giống nhờ bài n h ờ thường tu luyện giả có thể phụ gánh chịu nổi mà một cỗ màu trắng bạc chiến xa chạy chậm rãi mà đến có ba đầu hỏa tê lôi kéo xe những này hỏa tê toàn thân đỏ thấm hỏa diễm chi lực ngập trời bất quá tại phần lưng của bọn hắn đều a n lên một c ố màu bạc áo giáp đem hỏa diễm uy năng đại bộ phận tắn đi mà toàn bộ chiến xa do đắt đỏ bạch kim kim đ ú c thành bên trong t ắ c thì là một khối khối độ tinh khiết cực cao linh thạch ngồi ở trong đó có thể cảm nhận được bàng bạc linh tiên c h i khí từ đó phúng rót liên tiếp kéo lên tài sản khẳng định tăng trưởng mấy chục lần may mắn mà có vị này cái thế trưởng nữ tựa hồ tất cả thế lực lớn đều nguyện ý cùng hắn giao hảo cũng làm cho một ít lạc đều không bên trên bá chủ cấp thế lực khác cũng đều nhao nhao bỏ xuống cảnh ô liu rất nhanh mọi người liền đi tới lâm phủ toàn bộ lâm phủ rất là cực lớn tại toàn bộ lạc đều chiếm cứ trọn vẹn mấy ngàn dặm tri địa làm làm nhất lưu thế gian nên có đãi ngộ như vậy phủ đệ to lớn mà thần thánh từ phía trên khung trong mơ hồ có mở miệng chi khí chậm rãi đáp xuống hiện như là cái này lâm ra một cao thủ câu thông những thứ khác thứ nguyên vị diện từ đó hàng lâm thần vũ ngày đêm tám sống ở chỗ này cho dù là nhất người bình thường chỉ sợ cũng có thể sống đến năm trăm tuổi tả h ư u tuổi thọ có thể cực tốc kéo dài còn có các loại thần vui cười theo p h ụ đệ ở chỗ sâu trong c h u y ề n đến như là âm thanh của tự nhiên lại để cho người vui vẻ thoải mái như là chư thánh tổ khúc nhạc đồng d ạ n g ngâm h á t lên có một cỗ thần thánh mà bất hủ hương vị ở trong đó lại để cho người không thể không tinh tế nhấm nuốt trong đó hàm s ú c thú vị lưu luyến q u ê n về cái này lâm p h ụ hoàn toàn chính xác rất là bất phảm nội tình phi thường thâm hậu mấy năm này tăng thêm mở rộng kiến trúc sau càng là kinh người vũ long tượng mặc dù không có triển khai thần thức do xét nhưng lại cảm thấy mấy cố cường đại khí tức đây là hắn linh giác nhận thấy biết đến tiểu h kim bằng thường tức đức lý cầu đan cũng cùng nhau cùng đi qua bốn người bọn họ được thỉnh mời đã đến khách quý trong điện ngồi lâm thanh làm thủ thế những người khác ngồi xuống nói trở lại không biết các hạ tính danh cái này lâm thanh trực tiếp hỏi vũ long tượng nói ra tại hạ vũ long tượng a tên rất hay long tượng xu thế quả nhiên kinh người ồ cái tên này rất giống là hôm nay hư không thần quốc thịnh chuyển cái kia lôi ma đông nhiên lâm thanh nghĩ tới điều gì giật mình nói, nói. vũ long tượng cười cười không có nhiều lời nhưng mà cái này một cái cử động lại làm cho lâm thanh đã minh bạch không ít thật sự là thiếu niên gia anh hùng a vị này hôm nay lâm ra chính thức thực quyền người cảm thán một tiếng nói mấy người lẫn nhau đ à m luận nói đông tây nam bắc các loại chủ đề đương nhiên vũ long tượng cũng có một câu mỗi một câu ứng phó lấy thoạt nhìn không vội chút nào cuối cùng nhất hay vẫn là lâm thanh bại trận xuống vốn làm ở miệng vũ lao đệ ngươi cảm thấy cựu thị như thế nào cái này lâm thanh mấy câu tựu cùng vũ long tượng quen thuộc mà bắt đầu trực tiếp bung xuống lời nói cùng vũ long tượng xưng huynh gọi đệ mà bắt đầu Vũ lâm o loại toán, hào hào n Tượng cười nói, cũng không Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, cùng loại người này nói chuyện không thể đem lời nói vẹn đồng thời cũng muốn không không giận hắn. g tệ thừa thể thời thể cười được chế cái độ, chọc lời kia lắm. l đem độ, sẽ quá thanh nghe xong hít một tiếng b u ô n g xuống tiết mục ngắn nói ra kỳ thật chúng ta cùng lâm thị chinh chiến vô tận tuyến nguyện theo chúng ta thế hệ này cũng đã như như nước lửa đã xảy ra rất nhiều huyết á n bất quá mấy năm này chúng ta lâm thị bắt đầu phát triển mà bắt đầu tất cả thế lực lớn đều nhao nhao bỏ xuống cảnh ô liệu ở trong đó tuy có lâm như quan hệ kỳ thật càng sâu tầng một cái quan hệ hay vẫn là quan hệ đến chúng ta cái này nhất mạch lao tổ vũ long tượng tâm thần n g ư n g tụ quả là thế lúc trước hắn liền nghĩ đến một cái lâm như xuất thế mặc dù sẽ lại để cho tất cả thế lực lớn k i ế p sợ nhưng cũng không trở thành lại để cho một gia tộc trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới loại này độ cao giải thích duy nhất là cái này nhất mạch lão tổ đột phá bước chân vào cái khác cảnh giới tuy nhiên lão tổ đột phá nhưng là chúng ta như trước không cách nào cùng cựu thị đối địch cái này nhất mạch mặc dù không có có thể so với chúng ta lão tổ tồn tại nhưng là sau lưng của hắn nhưng lại có lạc cũng không có bên trên bá chủ cấp thế lực khác t ỏ a c h ấ n cho nên mấy năm qua này chúng ta vài lần muốn nuốt hết cái này thế ra đều không có cung trần đã đến hôm nay lâm thanh liền đem ý nghĩ của mình đều nói ra không có chút nào giấu giếm giang hà thị vũ long tượng trong nội tâm khéo động chân thật cá mẹ một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu a cái này hai cái đều là cùng hắn có huyết h ả i thâm thủ thế ra không nghĩ tới chính là cái này cựu thị sau lưng còn có giang hà thị thân ảnh cái này giang hà thị thật đúng là thủ đoạn thông thiên thế nhưng mà lúc này đây lạc đều phải tiến hành đại tẩy bài có thể sẽ liên lụy đến vô số thế lực mà cái này đại cục phía sau mà người n là hôm nay lạc đều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia chín thiên gia tộc gia tộc này theo quá cổ hồng hoang thời kỳ t i u tồn tại tồn tại vô tận từ cổ trí kim huế n g u y ệ t như quá cổ hoàng tộc tọa lạc kiến đều đồng dạng cái này nhất tộc cũng là chân chính lạc đều người cầm quyền bất quá quanh năm không xuất gia thế chỉ là không biết vì cái gì lúc này đây đột nhiên xuất hiện lại để cho tất cả thế lực lớn đều phi thường khẩn trương mà lâm ra chúng ta vừa lúc là cựu thiên thị phụ thuộc thế gia tuy nói phụ thuộc nhưng lại rất tự do bởi vì chúng ta lao tổ tại tuổi trẻ thời điểm từng theo theo qua cựu thiên thị lao tổ cho nên mới có cơ duyên như vậy bất quá chuyện này cũng là mọi người đều biết lần này đại tẩy bài tất nhiên hội sẽ có mấy cái quái vật khổng lồ hội sẽ biến mất cựu thị làm cho chúng ta đối địch thế gia tất nhiên cũng muốn biến mất mà đây nhất định liên lụy đến giang h à thị cho nên gần đây cái này hai đại thế gia đang tại chủ bị như thế nào đối phó lâm g i a chúng ta hôm nay lâm g i a chúng ta mấy cái sản nghiệp đều nhận lấy cực lớn bị thương hiển nhiên là cái này hai đại thế gia liên hợp tại đối phó chúng ta lâm thanh t h o a n g cái nói ra rất nhiều che giấu mà vũ long tượng cũng là lần đầu tiên nghe nói cựu thiên thị cái này thế ra ly long ngươi biết cựu thiên thị sao vũ long tượng d o hỏi rất nhanh ly long t i ự u đưa cho hồi phục cựu thiên thị đây là một cái rất cổ xưa dòng họ rất cổ xưa gia tộc từ cổ trí kim thời kỳ cũng đã tồn tại cũng là nhân tộc không bên trên thế lực một trong nhất là cái này nhất mạch có rất nhiều truyền thuyết bọn hắn lao tổ được xưng cựu thiên thần thoại đã trải qua vô tận tuế nguyệt như thế nào ngươi chọc bọn hắn vũ long tượng nói ra không có chỉ là liên lụy đến lạc đều một hồi đại tời bài ta ý định thừa này tiêu diệt giang hà thị cùng cựu thị mà cái này lâm ra vừa lúc là cựu thiên thị phụ thuộc gia tộc ta có thể nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt cái này hai cái thế ra có cựu tiên thị chỗ dựa tại lạc cũng có thể đi ngang cái này lâm thị cũng quá vô danh rồi ly long tại chỉ chữ phiến ngữ trong đã h i ể u đại khái quá trình không hổ là lao ngoan đồng cấp bậc nếu như ngươi có nghĩ cách có thể cùng cái này tộc đàn liên thủ tăng thêm hiện tại tịnh thổ cái kia mấy tôn vương hầu cảnh cùng cái kia gọi xích dương đạo cảnh cường giả có lẽ đủ để đem cựu thị tiêu diệt về phần giang hạ thị cái này nhất mạch cũng tồn tại thời gian rất lâu hơn nữa đổi kịp cổ chư thanh c ó rất nhiều quan hệ chất chứa thật lớn che giấu muốn đối phó bọn hắn cần phải cẩn thận chút ít thượng cổ chư thánh vũ long tượng trong nội tâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia chư thánh nguyền r ù a năm đó giang hà thao thi triển đi ra cái kia huyết sắc pháp chỉ, trong khoảnh khắc hủy thiên diệt địa uy năng rất cường đại nhất là trong đó nguyền r ù a c h i lực nếu không có vũ long tượng kích hoạt đoạn kiếm thần tính đem h ắ n c h é mỡ khả năng hôm nay là một cô khô thi rồi giang hà thị quả nhiên rất thần bí cái này nhất mạch tựa hồ tồn tại thời gian cũng đều rất dài đã trải qua từ cổ trí kim tuế nguyệt đã đến, đến nay có thể tại thời đại loạn lưu trong còn sống sót ngày sau cũng có thể trở thành là siêu cấp thế lực tồn tại nếu như có thể đem cựu thị cùng giang hà thị hai đại thế gia nội tình rút lấy ra có thể vì tịnh thổ thêm tăng nhiều thiếu thế l ự ca vũ long tượng trong nội tâm cảm thán cái này hai tộc nội tỉnh quá mức thâm hậu linh thạch đại biểu chính là tài sản cũng không phải tài sản như loại này đại gia tộc đều có bản thân nội tỉnh cùng tài sản đủ để kinh thiên động địa có thể tại mấy trăm năm trong bồi dưỡng được một cái thế lực cường đại đi ra rất nhanh vũ long tượng trong nội tâm t i ể u đã hạ quyết tâm t ố t đã lâm đại ca cố tình cái t i ê u long tượng cũng t i ể u không quanh co lòng vòng rồi điều kiện của ta rất đơn giản cái này cựu thị nội tỉnh cá nhân ta đều đã mớn về phần giang hạ thị ta chỉ muốn bốn thành tà hữu không thể không nói vũ long tượng đích thật là công phu sư thử ngoạn g nhưng là hắn lại có lòng tin quả nhiên nói như vậy lâm thanh lập tức n h í u n h í u mày nghĩ thầm người trẻ tuổi này hay vẫn là hỏa hầu không đủ a lòng tham chưa đủ rắn n mất voi lập tức vũ long tượng tại lâm thanh trong suy nghĩ thấp xuống một cái giai đoạn bất quá hắn dù sao vi lâm ra c ư ờ n giả như trước phong độ nhẹ nhàng hắn hướng dẫn từng bước mà nói lão đệ không phải lão ca ta nói ngươi cho ngươi cũng không thành vấn đề nhưng là ngươi muốn muốn ngươi có biện pháp nào không đem những nội tỉnh này toàn bộ rung nạp xuống đến vô liếng thực lực của ngươi rất tưởng thiên phú cũng rất cao nhưng là một cái đại tộc cũng không phải là ngươi châu nghĩ đơn giản như vậy tuy nhiên nhìn như tại k h u y ê n bảo Kỳ thật cái này lâm thanh đã ở uy hiếp ân uy tình t h ì ý là nếu như ngươi nuốt không nổi muốn nổ ra nhưng mà vũ long tượng khé m im cười nói lâm đại ca cảm thấy ta nếu như cũng không đủ vốn liếng sẽ như thế nói nha ân lâm thanh hơi xứng sở sau đó trong nội tâm lại nổi lên hồ nghi hẳn là người trẻ tuổi kia sau lưng thật sự có nào đó khổng lồ thế lực chỗ dựa sao bất quá nghĩ lại lâm thanh lại cảm thấy còn là không thể nào tuy nhiên đập vào ha ha nhưng là chút nào đều không có muốn thả khai miệu ý tứ hai người dây dưa sau một thời gian ngắn vũ long tượng thở dài một tiếng trong nội tâm đã biết do nếu như không hiện bản thân nội tình thật sự sẽ không được nói chuyện với ngươi lời nói thật nói a kỳ thật sau lưng ta hoàn toàn chính xác có một khổng lồ thế lực ở đây tất cả mọi người là đến từ c h ỗ đó đương nhiên kể cả tiểu kim bằng vũ long tượng nói ra lâm thanh trong nội tâm cả kinh hắn nhanh chóng suy nghĩ lại thật không ngờ cái nào đó đại giáo hoặc là cái nào đó thế ra có thể dung nạp xuống những thiên tài thiếu niên này hắn lẳng lặng chờ đợi bên dưới vũ long tượng gõ gó gõ chỉ biểu hiện ra làm gió nhẹ bình thản hiện tại dùng thực lực của ta có thể vận dụng đại khái là hơn mười tôn thần hư cảnh cựu trọng cực cảnh cường giả ba tôn vương hầu cảnh cùng với một đạo cảnh cường giả cái gì lâm thanh mở to hai mắt nhìn thiếu một ít vô an t i ê u lên bất quá hắn một sát na kia hắn tựu i bình phục xuống nhưng mà nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của hắn thầm giật mình người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cái đó cái thế lực như thế nào sẽ như có cường đại như thế nội tình vậy mà có thể so với một nhất l ư u thế lực rồi những thứ không nói khác một đạo cảnh cường giả cũng đủ để có thể so với sở hữu thế lực lớn rồi cuối cùng nhất lâm thanh hít một tiếng khí cả người giống như là hư thoát đồng dạng nửa nằm ở trên mặt ghế mà vũ long tượng thì là âm thầm thở dài một hơi bất quá trên mặt lại biểu hiện ra vẻ mặt tự tin thân sắc hắn cũng không thể hiện lộ ra sợ thân bộ dạng cáo biệt lâm thanh vũ long tượng bọn người đi ra lâm phủ bất quá bọn hắn cũng không có nhanh chóng trở lại tỉnh thổ mà là tại lạc đều chuyển hai vòng y định thăm dò địa thế đồng thời đem cựu thị cùng giang hà thị nhất tộc căn cứ địa phát hiện cái này hai tộc dù sao tại lạc đều rất nổi danh hơi chút nghe ngóng sẽ biết cái này hai đại thế ra căn cứ địa chỗ trở về đi một chuyến bốn người cũng không có phát hiện cái gì có người truy ở bên trong k h ô n g chế lấy cương phong đi tới cái kia che giấu địa phương dùng vũ long tượng máu huyết đả thông chất pháp nhanh chóng xuyên thẳng qua về tới cái kia nguyên lai nguyên thủy trong chất pháp trận pháp này muốn xuyên việt đến lạc đều rất đơn giản nhưng là muốn trở về phải có đại hoàng thánh thể cùng đi dùng máu tơi ư của hắn mở đường may mắn lý cầu đan cái thẳng này hiểu được cổ đại văn tự mới biết được ở trong đó bí mật bằng không thì hai người này chính mình đi chỉ sợ đến bây giờ còn là gấp trở về trên đường này này đều rời giường muốn họ n g h ỉ á thương tước đức cùng lý cầu đan vừa chạy đến tịnh thổ trong mà bắt đầu tê giống lên làm cho lại để cho rất nhiều đang tại chơi bùa bọn nhỏ bất mãn bọn này bọn nhỏ huyết khí p h ư n g cương nguyên một đám dũng mạnh vô cùng lập tức xuống tới đánh bọn hắn đám người kia hoặc là thuần huyết sinh linh hậu duệ hoặc là nửa hết u y sinh linh dù sao đều không kém tương lai đều có hoa làm thật chính phản tổ sinh linh tồn tại xem trên người của bọn hắn đều tràn đầy điểm lành chi khí khí khái hào hùng bức người thương tước đức cùng lý cầu đ a n lập tức sắc mặt mức khắc hai người này lại càng không là chịu thiệt chủ tuy nhiên là đối mặt mấy cái thiếu niên nhưng lại rất có lực ra tay lập tức đánh bọn hắn bất quá bọn này thiếu niên nguyên một đám càng đánh càng hăng hiện lộ ra thượng cổ sinh linh anh dũng khí thế nếu là bồi dưỡng tốt bọn hắn về sau chính là tịnh t ổ trụ cột vững vàng vũ long tượng nhìn xem bọn này hải tử trong nội tâm t h ầ n nghĩ hôm nay bọn này thiếu niên lúc tịnh thổ trong bỏ bọn hắn một nhóm người này bên ngoài lớn nhất một đám hai tử đều là bảy tám tuổi về phần cha mẹ của bọn hắn bề ngoài giống như lúc trước đi ngăn cản chiến tranh học viện vệ i sinh mà đều v ẫ n lạc có chừng mấy vạn đầu sinh linh tại trận chiến ấy toàn bộ bị diệt cũng chỉ còn lại có bọn hắn tuy nhiên bọn hắn thoạt nhìn rất vui vẻ kỳ thật trong nội tâm đều có một cái ý nghĩ muốn san bằng chiến tranh học viện hơn nữa tăng thêm nham thạch phong thần bọn người còn có được hôm nay tiểu kim bằng hồng huyền vũ thuộc luồng long thiếu chủ bọn người dốc lòng dậy vào xuống bọn này bọn nhỏ đều trở nên rất cường. hơn nữa từng cái rung manh vô cùng liền hai tuổi đại sữa em bé đều hết a hê a vào tới lại vẫn ôm một lon sữa nói lý cầu đan cùng thường tức đức phát hiện bọn này hải tử vẫn là một ít hôn thế tiểu ma vương căn bản là không hiểu được thất bại cuối cùng nhất tại khí thế bên trên bọn hắn hay vẫn là bại hạ trận đến đến rồi hậu sinh khả huy a hai người mặt mũi tràn đầy tăng thương đã dẫn phát rất nhiều hải tử tiếng cười không đến thời gian một n é n nhang tất cả mọi người tụ tập lại với nhau bọn nhỏ đầy khắp núi đồi đi chơi mặc cho bọn hắn đi thăm dò dựa theo xích dương đây mới thật sự là ma luyện đám người kia nhóm mấy ngày trước đây còn tiến vào trong một hang động cổ thiếu chút nữa chết mất tánh mạng bất quá chỉ có đã trải qua sống hay chết tôi luyện mới có thể chính thức từ đó lớn lên chuyện gì ạ sáng sớm cựu bắt đầu họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu phi thường bất mãn hai người này mặt mũi tràn đầy đầy mỡ h i ệ n nhiên là suốt đêm ăn hết cả đêm hết u y đ ụ c bảo dược toàn thân hương khí phú lẫn dũng nói chuyện đều có một ngụm khí lành phú lẫn dũng mà ra mấy nữ sinh trên mặt còn mang theo m ệ t m ỏ i sắc d u y xuân tiên tử coi như tốt toàn bộ tinh khí thần tràn ngập nhưng là thương tình cách hy cách tình chờ ba người mặt mũi tràn đầy mẹ mọi thái thoạt nhìn sau một khắc muốn đã bất tỉnh đồng dạng về phần cái tia đi theo vũ đế mà đến nu con gái y ê u ớt thì l ạ i như trước đồng dạng không có biến hóa bọn hắn giải trừ rất lâu mới biết được cái này nu con gái y ê u ớt gọi là vân mục tựa hồ là đến từ thuần dương sinh địa n g h e nói vũ đế tại trải qua thuần dương sinh địa thời điểm thuận tay đem giải thích cứu số dưới về sau chọc cái này cự không bá thánh địa mới tiến vào một cái trong thôn mai danh nhận tích cư ngụ bắt đầu nếu không có vũ long tự mời hắn khả năng cũng sẽ không xuất thế chờ đợi đạt tới chi cao cường giả sau một đường nghiền áp thánh địa mà đi Cùng cái này v ân một thân chúng ậ n bắt t đầu ậ t đ là có c h ú ta ít khó xử. Nàng không thích khó không chuyện, hơn nói xử. Nàng n ữ r ấ tuyên sợ sinh ra, chỉ thân cận chỉ ra, Bất vũ đế. q á vài à n g xuống, u cũng làm cho nàng hơi chút an tâm một chút. Ấn, chúng cho chút chút. làm tâm một hơi ta t y bố một cái trọng đại thế gian chúng ta muốn làm một cái cọc đại mua bán đúng vậy rất lớn rất lớn hai người các ngươi có thể không nên hiểu lầm cùng năm đó trộm mộ cái k i a hoàn toàn tự không cùng đẳng cấp lý cầu đan cùng thường tức đức miệng đầy bắt đầu nói khoác kỳ thật rất đơn giản chúng ta muốn rút ra một gia tộc nội tình lạc đều cựu thị tuy nhiên không phải cái gì nhất lưu gia tộc nhưng là được xưng tụng là chuẩn nhất lưu thế gia bất quá mấy năm gần đây bởi vì lâm thị áp bách làm cho gia tộc này nhanh chóng sung dốc đã nhiều lần lâm hủy diệt bên liên giới mà lần này lạc đều vừa vặn muốn tiến hành một lần đại tời bài muốn đem một ít thế gia đổi ra lạc đều mà cái này thế gia đã bị đ ề danh rồi đây hết thẻ chủ mưu thì là lạc đều một cái không bên trên bá chủ cựu thiên thị tin tưởng mọi người cũng đã được nghe nói về cái này nhất mạch nghe đồn bất quá cái này cựu thị cũng không yếu hắn sau lưng cũng có một cái thế lực cường đại cái kia chính là giang hạ thị cái này một mạch là sở hữu nhất lưu thế gia trong duy nhất có thể cùng cựu thiên thị có thể so với tồn tại vô tận tuế nguyện một cái thế gia. tuy nhiên tại các loại nội tình bên trên đều không bằng cựu thiên thị quá cổ hoàng tộc nhưng là có thể còn sống xuống tất nhiên có nguyên nhân của bọn hắn cho nên lúc này đây có thể sẽ có chút nguy hiểm hiện tại mọi người quyết định xem một chút đi tiểu kim bằng mấy câu liền đem trước mắt hình thức nói rõ ràng mọi người c h ầ m m ặ t lại nguyên một đám trong nội tâm đang tự hỏi ta đồng ý cái thứ nhất nói chuyện không phải người khác mà là thương tình trên mặt của nàng mang theo kiên định c h i sắc ta đây cũng đồng ý tốt rồi thường tước đức nói ra Và, một đám xòa so đồng ý lý cầu đan hùng hùng hồ hồ đồng ý tiểu cầu sẽ không có phát biểu thanh minh quyền lợi ta đại biểu hắn đồng ý họ mộ dung thanh hồ cười nói một bên tiểu cầu rất bất mãn một ngụ muốn tại họ mộ dung thanh hồ trên đùi lập tức có một cỗ tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh tiên động điện ta không sao cả chính tốt biết một chút về lạc đều những cái gọi là kia cái thế nhân kiệt thù u luồng long thiếu chủ nhung vai chỉ cần có thể chiến đấu bất kỳ địa phương nào đều không là vấn đề hồng huyền vũ cũng nhẹ gật đầu ý nghĩ của hắn cùng thù luồng long thiếu chủ không có sai biệt ta tán thành nếu là thành công rồi chúng ta cũng không có cái gì tổn thất cùng lắm thì đến lúc đó có thể tiềm hồi tỉnh thổ nham thạch ông âm thanh nói một bên phong thần trừng mắt lướt hắn sau đó nhìn xem vũ long tượng tâm tình có chút phức tạp mấy tháng qua cái này thần bí người trẻ tuổi chiếm cứ quyền chủ đạo cũng không biết hắn đến cùng có cái dạng gì mị lực hội sẽ có nhiều người như vậy đi theo hắn ta đồng ý duyệt xuân tiên tử cũng cực lực tán thành chúng ta ở đây cũng đồng ý cách t ỉ n h cùng cách hy hai cái cơ hội là t r ă m miệng một lời hai ngày này bọn hắn cùng duyệt xuân tiên tử cùng một chỗ đã sớm giật n ả y mình như thiên lôi sai đầu đánh đó không có vấn đề vũ đế kiên định nói một bên vân mục tuy nhiên kinh hoàng cũng đồng lòng nhẹ gật đầu cách đó không xa xích dương chậm rãi cũng đi ra Ta cũng đ một, chi một, một tháng thời n n nói. tức, gian ư g người. một tháng n có thể làm ra rất nhiều chuyện thủ luồng long thiếu chủ cùng hồng huyền vũ tiến nhập một chỗ tu luyện trong cổ động bắt đầu tìm hiểu hai người bọn họ hôm nay đều đạt đến hết sức thăng hoa cảnh giới một bước ngắn liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo t h ư ờ n g tước đức cùng lý cầu đan lén lén lút lút cũng tiến nhập trong cổ động không biết làm gì họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu hai người thì là mỗi ngày rời núi bắt sinh linh mỗi ngày cùng bọn nhỏ pha trộn cùng một chỗ ăn lấy huyết nhục bảo dược hai người kia căn bản chính là ăn lấy tu luyện thông không trở ngại phong thần cùng nham thạch hai người tại s í c h dương dạy bảo hạ cũng tiến nhập trong cổ động bắt đầu tu luyện mà s í c h dương thì là tiến nhập chỗ rừng sâu đẩy vào tử khí trong cơ thể về sau tại dùng thần viêm như nuốt hết sức thăng hoa niết bàn chúng sinh xuất hiện lần nữa thời điểm tất nhiên bỗng nhiên nổi tiếng mà mấy nữ tử du sơn mặc thủy tựa hồ chưa có một tháng sau muốn khai chiến dấu hiệu. t hắn, hắn, hắn hiện nay cảnh giới rất kỳ lạ cũng rất vi diệu ở vào thần hư cảnh cựu trọng thiên cảnh giới nhưng là không có đạt tới hết sức thăng hoa tình trạng còn thiếu một ít cảnh giới tại đao mở tiên nguyên lập tức có một cỗ cồn u g bạo khí tức phun dũng mà ra có một cỗ tăng thương hương vị đồng thời cũng truyền ra một cái hung mánh hung thú khí tức vũ long tượng đã đoán đúng đây thật là trí cường hung thú phù cốt bên trong ngẩn chứa cái này đầu hung thú phù văn pháp tắc hắn đem tiên nguyên hào hào bảo tồn tốt để vào túi càn khôn loại này tiên nguyên hoàn toàn có thể trở về thu lợi dụng coi như là hắn hiện tại bán đi cũng đều có thể bán ra giá trên trời đi ra loại này tiên nguyên gần như bất hủ có thể thời gian dài bảo tồn nào đó thần minh pháp khí thùy huyền công đây là trong ngũ hành phương bắc nước huyện vũ cư pháp vũ long tượng nhẹ nhõm vận chuyển t i ê u vận chuyển ra đây là một cửa thập đại thần trong núi không từ tôn huyền vũ nhất mạch p h ù văn p h á p t á c là nhất thuần túy cũng là chuyển thừa xuống trí cao p h ù văn p h á p t á c hắn bắt đầu vận chuyển cái môn này p h ù cốt bắt đầu tu luyện hắn thấy được một đầu cực lớn thần uy sừng sững vào hư không thôn thiên nhà địa há miệng liền có nước chạy phú n ữ dũng trực tiếp bao trùm đồng nhất ngân h à trong thời gian ngắn thì có một phiến hư không bị đông lại nhẹ nhàng chấn động liền nghiến nát ngay sau đó lại là há mồn phun ra các loại khủng bố vòng xoáy mang tất cả hư không trăm vạn dặm hư không đều trùng điệp điệp sụp đổ đi vào, vô số ngân hàng ngân hắn uy thế vị tiên h diệt địa phá diệt thương cung thật là lợi hại vũ long tượng cả kinh ngũ hành đạo pháp trong hắn yếu nhất là thủy hành đạo pháp mạnh nhất là hỏa hành đạo pháp bởi vì hắn theo lúc tu luyện liền tu luyện hỏa hành đạo pháp tại hỏa d i ễ m bên trên tạo nghệ như lửa thuần thanh những thứ khác đạo pháp đều phi thường cân đối duy chỉ có cái này thủy hành đạo pháp nhất lạ l ắ m mà hôm nay hắn nhân duyên giới sự trùng hợp vậy mà đã nhận được huyền vũ nhất mạch trí cường đạo thuật cái này huyền vũ là thập đại thần trong núi một trí cường hung thú cũng có thượng cổ hồng hoang thời kỳ năm đại thánh thú t h a n h danh tốt đẹp đã bị các tộc tán thưởng cái này nhất mạch được xưng lực phòng ngự kinh người k ỳ thật chính thức lợi hại chính là thủy hành đạo pháp nhất trụ kính thiên hắn bắt đầu tinh tế tìm hiểu cái này màu đen phu cốt k ỳ thật nói đến nước trong cơ thể con người b ả y thành đều là nước huyết dịch đều là thuộc về nước một loại hắn có chút vận chuyển môn đạo t h u ậ t này cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch tại s ô i trào bành trướng hắn một trường đánh ra mà ra liền đánh ra một đạo kim sắt hà lưu khủng bố vô cùng nước chảy đá mòn lập tức tại một tòa đối diện núi lớn bên trên đánh ra một cái l ỗ thủng đi ra tại trong cơ thể của hắn màu vàng huyết dịch bắt đầu biến thành từng vòng, vòng xoáy ngăn trật tự lại khôi phục nhẹ nhàng trạng thái ngay sau đó lại biến thành vòng xoáy những vòng xoáy này phi thường khủng bố nếu như đánh đi ra ngoài có thể cắn nát hết thảy tựa như cối say thịt đ ừ n g dạng không thể coi thường nước lửa phong lôi cái này nước xếp hạng đệ nhất vị tự nhiên có hắn chỗ cường đại nước xưng là vạn vật c h i nguyên đã sống tại nơi này thế gian không thể thiếu k h u y t nước trên địa cầu ba tuổi tiểu hài tử đều biết không nước hết thảy đều làm không thành người hằng ngày là nước tuần hoàn nước lúc bình tĩnh b n ổn có thể mang cho người một loại vui vẻ thoải mái c u n bạo lúc là sóng to gió lớn nộ kích thiên đ i ệ liền trên địa cầu cho rằng cổ thánh tiên hiền đều nói qua một câu tán dương nước thượng nước thiện lợi vạn bật mà không tranh. Cái này Cái bật lợi mà đây ạ i i b cũng có là vì cái gì một cái cự đại hoàng triều có thể kinh nghiệm mấy ngàn năm vài vạn năm mà ngật đứng không ngã đã minh bạch nước hàng nghĩa như vậy tu luyện cũng tựu đơn giản rất nhiều giờ khắc này hắn cảm nộ rất nhiều cái kia chậm chạp không thể đột phá cảnh giới tại thời khắc này một khi đột phá bước chân vào thần hư cực cảnh tiến nhập đại viên mãn không s ứ c mẻ trong trạng thái cảm giác thật sự rất rượu vũ long tượng nhắm hai mắt lại phản phất bị trong nước bao vây ở lại không có bất kỳ áp lực cảm giác mà là bay bổng đấy như là ở trong nước phiêu đẳng trong nội tâm tràn đầy an tường toàn thân phú dũng lấy thụy kỳ hào quang chiếu dọi một mảnh bầu trời ở phía xa xem ra cực kỳ bất phàm những vô hình này nước, bởi vì tâm mà vũ long tượng tâm niệm một chuyến cái này nước bất quá đến đầu gối của hắn ngay sau đó đã đến n ự c tại vẫn là lấn át đỉnh đầu hết thệ đều là bởi vì tâm mạ dị chỉ cần điều khiển tốt cái này nước liền có thể với tư cách vô hình lợi khí có thể tại thời khắc mấu chốt đánh chết đối thủ vũ long tượng lãnh nộ g về sau tạo ra thần quốc lập tức theo thần quốc trong phún rung ra trận trận thần hạ thần trong động hưu thần hy cùng vầng sáng lưu t r u y ề n trong đó thần bí khó lường con ác thú như trước ngủ say người thoạt nhìn phong cách cổ xưa vô cùng thực long cùng toàn nghề như cũng là trước kia như vậy bất quá càng thêm lương thực bất quá cùng con ác thú vừa so sánh với tự lộ g a yếu đi một phần mà xích kim nô công như trước không có hoa kén ở vào kén hình dáng đã ngủ say mấy tháng không có tỉnh lại nhưng là vũ long tượng tổng do dự cảm tiếp theo chưa tỉnh lại cái này xích kim nô công sẽ đạt tới phi thường khủng bố hoàn cảnh tại cái thứ năm thần trong động vũ long tượng đem huyền vũ phục cổ an trí tại trong đó màu đen phủ cốt có chút một diễn hóa t i ể u xuất hiện một đầu thần quy đúng là huyền vũ linh thân cái này huyền vũ tại thần trong động thôn tiên nhà địa thổ nạp lấy t h ủ y hà từng đạo sáng chói nước chảy lưu chuyển trong đó không ngừng vi vũ long tượng quán t r ú b à n g bạc thần lực hắn cảm giác được tánh mạng của mình tinh khí đều đang không ngừng điệu tăng trưởng tuổi thọ của hắn liên tục đột phá đạt đến một loại mức độ khó tin dùng trước khi vũ long t ư ợ n g thực lực tuổi thọ nhiều lắm là vẫn là ba nghìn tuổi tả hữu bộ dạng nhưng là hôm nay thành tiệu huyền vũ nhất mạch đạo thuật về sau tuổi thọ của hắn trọn vẹn đề cao hai nghìn tuổi đ ạ t đến khủng bố năm nghìn tuổi đây đã là giống nhờ bại nhờ thường vương hầu cường g i ả cực hạ n có thể còn sống vài vạn năm đã ngoài vô tận t u ế nguyệt vương hầu đều hạng người kinh tài tuyệt d i ễ m bên ngoài đều nếm qua không ít huyết nhục bảo dược đề cao thực lực hơn nữa cũng riêng phần mình đều có một ít đề cao tuổi thọ đạo thuật thủ đoạn mà hắn bất hủ chân linh trong cũng sắp nhập vào huyền vũ pháp tắc ở trong đó hắn đem các loại pháp tắc đạt tới toàn bộ dung nhập cái này chân cái này chân linh cũng muốn hết sức thăng hoa bước chân vào đại đạo pháp tắc tình trạng mà hôm nay thì là một cái quan đoàn tại vũ long tượng lông mày trong l o n g lanh lấy cái này quan đoàn dâng lên mở mịt chi khí có hào quan g bao phủ như là một miếng t r ứ n g m à u thế nhưng mà đây là không triệt để thành hình bộ dáng như là giải tích chờ phân phó tương lai nhất định sẽ phá sát mà ra hơn nữa dùng hắn hiện nay cảnh giới có thể cả ra bản thân đại đạo người l ắ c đắc không có mấy thì ra là mặt khác bốn vực cường giả hoặc là đến từ những tinh vực khác cái thế nhân kiệt liên tiếp tìm hiểu huyền vũ pháp tắc một tuần lễ trong khoảng thời gian này vũ long tượng trạng thái đạt đến đ ỉ n h phong huyết khí n g ậ p trời khí thôn sơn h ạ đạt đến trước nay chưa có đ ỉ n h phong trạng thái sở hữu hảo quan toàn bộ nội liễm cả người thoạt nhìn bình thường nhưng mà tinh tế h nhìn xem hắn mà nói có thể chứng kiến làn da bên trên có một tầng nhàn nhạt màu vàng màng mỏng thực lực của hắn tăng lên tự nhiên thân thể cũng đề cao vốn cái này thân thể mới được là hắn bùn nguyên từ khi bước vào bất d i ệ t kim thân sau muốn đột phá t i ể u lộ ra khó khăn rồi chỉ có đạt được loại này trí cường đạo thuật mới có thể một lần hành động đột phá đạt tới loại tình trạng này dù n g thực lực bây giờ của hắn tự nhiên có thể sẽ rách hết thẻ tổ khí phía dưới pháp khí trước khi hắn còn không cách nào đối phó nói bảo cấp bậc pháp khí nhưng mà hôm nay hắn có thể dễ như t r ở bàn tay nhẹ nhõm đưa bọn chúng nhấn át hơn nữa tại quá cổ hồng hoang thời kỳ tổ khí phía dưới đều được gọi là pháp cụ chỉ có một chút tu vị nhỏ yếu chi người mới sẽ dùng chỉ có tổ khí đã ngoài cấp bậc mới có thể bị nhận thức nhưng là chân chính pháp khí như thời kỳ thượng cổ những nổi danh kia pháp khí có thể chấn nhiếp vòm trời cũng là nguyên nhân này ngay sau đó lại đi qua hai tuần lễ trong khoảng thời gian này vũ long tượng ý chí điều chỉnh trạng thái lại để cho bản thân ở vào nhất định phong trạng thái bên ngoài vẫn là tìm hiểu một ít không sức mẹ đạo thuật như con ác thú phát t á c huyền vũ phát t á c trời xanh đại ấn trăm đạo thần quyền hoàng kim chiến mâu diện thế mũi tên trí cường hư thuật chờ những không sức mẹ này trí cường đạo thuật ôn cô chi thân không ngừng tăng cường thực lực nhất là tại tu luyện cái môn này vô danh trí cường hư thuật thời điểm vậy mà lại để cho thủy nhãn sinh ra một tia biến hóa thời gian dần trôi qua tại hắn mắt phải trong cũng bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo nhàn nhạc màu vàng động lực bất quá về sau vô luận cỡ nào cố gắng như thế nào tu luyện đều không có sinh ra chút nào biến hóa bất quá lúc này đây lại đã trở thành lời dẫn tương lai nhất định muốn thành tựu hai mắt thủy đồng nếu là hắn hôm nay thành tựu hai mắt thủy đồng mà nói chỉ sợ sẽ trực tiếp đột phá bước vào vương hầu cảnh bên trong đến lúc đó hắn một mình tiến vào cựu thị đều có thể nghiêng trời lật đất hơn nữa chỉ cần không phải đạo cảnh tường giả hắn có thể toàn thân trở ra nhưng mà ngày hôm nay tại tỉnh thổ trong có một t r ư ơ n g đại sự kiện đã xảy ra ba đạo hừng hực hào quang phóng lên trời đã dẫn phát một hồi cực lớn tiên tiết xuất hiện nạn thần lôi mà ở đầy trời thần lôi trước mặt hai cái nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu niên n g ậ t đứng ở trong đó tắm rửa lấy thần lôi bọn hắn vậy mà đột phá bước chân vào hôn nguyên cảnh vũ long tượng vẻ mặt kinh hỷ cái này cái gọi là hôn nguyên cảnh là vương hầu cảnh hôn nguyên cảnh mới thật sự là danh tự lại để cho vũ long tượng mừng rỡ không thôi chính là ba người này vậy mà tại cùng một ngày đột phá bước chân vào hôn nguyên cảnh như vậy tịnh thổ trong t i ể u khoảng chừng sáu vị vương hầu cường giả cái này đã đạt đến chuẩn nhất lưu thế gia tiêu chuẩn hai cái đạo cảnh cường giả mười cái vương hầu có thể thành làm một cái nhất lưu thế gia ba người đột phá Tự nhiên ba người. Ba người nhau nhau q một chương một trăm chín mươi ba biến hóa chương một trăm chín mươi ba biến hóa ba vị sứ giả đến nhà mà lên đưa lên rất nhiều bảo tàng những bảo tàng này đều là trong tộc ban thưởng xuống đấy hơn nữa mỗi người đều phân phối đã đến một cái lệnh bài trên đó viết t r ư ở n g lão h i ệ n nhiên bước vào vương hầu cảnh sau những người này đều đã nhận được t r ư ở n g lão vị tại trong tộc có hết sức quan trọng thực lực mà những bảo tàng này đại bộ phận đều là tu luyện c h i vật có các loại chân quý thần tài chân phẩm huyết nục bảo dược bất quá ba người vậy mà đem những này đều phân cho những hải tử kia bọn nhỏ hoan hô tung tăng như chim sẻ cả đám đều hô hào đại ca ca miệng cái kia gọi một cái ngọn lại để cho ba cái đám ông lớn đều lộ ra ngượng ngùng tất cả mọi người thật cao hứng đây là t ị n h thổ sáng tạo đến nay lần thứ nhất nên đón rầm rộ đồng thời có ba tôn vương hầu tấn trước cả thiên không trong đều có thụy hà chiếu sáng toàn bộ t ị n h thổ tuy nhiên tại bên ngoài xem ra thì là đồng nhất hư v g n bộ g á n g nhưng là bên trong lại khí lành ngập trời loại này luôn luôn là trời ban điểm lành những khí lành này hàng lâm ở dưới giọt mưa làm cho cả t ị n h thổ đều trở nên điểm lành vô cùng chính thức như là đồng nhất t ị n h thổ sở hữu cây cối đều trở nên phong mật tươi tốt mà bắt đầu sở hữu sinh linh đều đã nhận được chỗ tốt một ít linh trí còn chưa mở ra còn nhỏ các sinh linh cũng đều mở ra linh trí mà cái này mấy trăm bọn nhỏ cũng đều trở nên cường lớn lên thực lực tăng lên rất nhiều thật tốt quá phong thần cùng nham thạch hai người cũng đều kích động dị thường bọn hắn trước khi còn có chút không mắc dù sao hai cái không đồng d ạ n g như vậy chủng tộc hóa thành một cái thế lực lại để cho bọn hắn có chút m ấ t hứng nhưng là mấy tháng tiếp xúc xuống bọn hắn đã triệt để sắp nhập vào đại gia đình này như vậy đối phó cái kia cái gọi là cựu thị thì càng thêm có năm chắc rồi phong thần bày mưu nghĩ kế phi thường tự tin hắn là tịnh thổ duy nhất quân sư vốn tại thiên cầm sơn mạch thời điểm hắn tự giỏi về thông minh hơn nữa hiểu được ngăn được tất cả thế lực lớn tại sách lược cái này một phương diện coi như là não bộ kinh người vũ long tượng thúc ngựa đều càn không nổi đó cũng không phải khả năng tính toán sai biệt mà là muốn xem người này cái nhìn đại cục những thứ khác cũng không phải rất trọng yếu nhưng mà phong thần tại đây một phương diện phi thường xuất chúng hoàn toàn vẫn là một chiến tướng dù chúng ta sáu tôn vương hầu cường giả lực lượng có thể tại phía trên vùng tịnh thổ này mở ra một cái thông đạo câu thông một cái thái cổ vị diện đến lúc đó từ đó hấp thụ bàng bạc linh tiên chi khí ở nơi này sinh linh cũng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt phong thần ý định thận trọng t ư n g bước trước cường tráng đối phương nói sau trước khi Đạo c ả nhưng c ờ giả dương giới, diễm xích chỗ có hỏa thế mở một chỗ hỏa diễm thế giới, từ đó là i tiên chi n phún dũng h khí m ra. trì gian Nhưng này nguyên quảng thứ thời là, cái duy đã có sáu tôn hôn nguyên cảnh cường giả lại bất đồng dù n g lực lượng của bọn hắn tại bầu trời mở ra hỏa diễm thế giới về sau có thể vĩnh hằng mở liên tục không ngừng có linh tiên chi k h í phốn dũng mà ra mà vị diện này tắt thì có đạo cảnh xích dương bình thường bắt tay căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất hơn nữa về sau những hải tử này lớn lên sau có thể tiến vào thế giới này trong tu luyện kinh nghiệm tu luyện lại để cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn bắt đầu nói làm liền làm sáu tôn hôn nguyên cảnh cường giả theo thứ tự là phong thần nhan thạch vũ đế hồng huyền vũ thiên nguyệt kỳ tiểu kim bằng sáu người sừng sững tại bầu trời đồng thời đánh xuất đạo thuật bóp méo đồng nhất thời không về sau mở ra một cái cự đại hỏa diễm thế giới cửa vào thế giới bên trong hỏa diễm ngập trời thoạt nhìn rất khủng bố còn có rất nhiều hỏa diễm quái thu ở trong đó bất quá xích dương nhẹ nhàng bắn ra chỉ liền có một đạo bình c h ư ớ chặn sở hữ quái thu xâm lấn ngay sau đó sang chói hỏa diễm tinh hoa không ngừng từ đó chảy ra toàn bộ tịnh thổ càng thêm trang nghiêm mà bắt đầu thụy hà đời trời linh tiên chi khí phú dũng phản phất muốn nổ tung đồng dạng hoa thật thoải mái a một ít hỏa diễm sinh linh đều thoải mái rên rỉ bắt đầu cảm giác lực lượng tại liên tiếp kéo lên mấy người hài tử tại chỗ đ ộ t phá khóa nhập tiếp theo tầng cảnh giới làm xong đây hết thể về sau mấy người t i ể u hàng rơi xuống cả vùng đất nhìn xem cái này nhất phái cảnh tượng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cảm giác thành cự cái này theo chân bọn họ tộc đàn không giống mới tộc đàn là tiền bối sáng lập tốt bọn hắn chỉ là truyền thừa xuống d ư ớ i nhưng là cái này tịnh thổ lại bất đồng do bọn hắn sáng lập kiến thiết cấu trúc cho nên mỗi một lần đều có một cỗ bành trướng cảm giác coi như là như đạo tâm vững chắc vũ long tượng hồng huyền vũ bọn người sẽ có cảm giác như vậy chỉ sợ ở giữa sân cũng duy trì có xích dương một người coi như nhiều bất quá như trước có chút kích động đúng rồi thiên nguyện vinh gần đây như thế nào không thấy lệnh bội vũ long tượng hỏi thăm thù luồng long thiếu chủ thù luồng long thiếu chủ nhìn nhìn chung quanh sau đó giảm thấp súng thanh em tại vũ long tượng bên thai nói ra ta làm cho nàng đi nghe ngóng lạc đều tình h u n g đi cái này có chút nguy hiểm a vũ long tượng giật mình nói thùng luồng long thiếu chủ lại bất đắc dĩ nói hết cách rồi đây là chính cô ta t h ỉ nguyện h n ta cũng không cách nào ngăn cản bất quá đem trách nhiệm hướng ta cái này đẩy m à thôi bất quá vũ huynh yên tâm đừng nhìn tiểu nha đầu này có chút điên nhưng là thực lực cũng không tệ lắm coi như là đối mặt đạo cảnh c ư ờ n giả nàng cũng có biện pháp toàn thân trở ra người cứ yên tâm đi vũ long tượng trong nội tâm hiểu rõ hiển nhiên hôm nay nguyệt cung trong tay tất nhiên có nào đó mạnh mẽ pháp khí hoặc là nói có một loại có thể trốn vào trăm vạn dặm bên ngoài cường đại thần thông trong ba ngày kế tiếp thiên nguyệt cung về tới tịnh thổ trong nàng chứng kiến t ị n h thổ bộ dáng sau kinh hãi tùy tiện tìm người hỏi thăm thế mới biết ca ca của mình bọn người đột phá bước chân vào hôn nguyên cảnh sau đó liên hợp mở hư không câu thông một cái hỏa diễm t h ư n g u y ê n từ đó hấp thu bảng bạc linh tiên chi k h í ca ca đột phá nàng cái này làm mọi m ộ i tự nhiên cũng thật cao hứng đồng thời thiên vui mừng c h u n g đã mang đến cực kỳ trọng yếu tình báo tình huống có biến theo ba ngày trước bắt đầu cái này cựu thị mà bắt đầu một loạt động tác âm thầm tóm thâu rất nhiều thế ra cũng không biết ở đâu xuất hiện cao thủ một đêm gian thì có năm sáu cái thế ra bị gồm tấu mất hôm nay lâm thị cũng biết chuyện này rất là sốt ruột chính hướng cựu thiên thị mời tiếp viện thiên nguyệt cung ngưng trọng nói q u y một chương một trăm chín mươi b ố giết tiến cựu thị phủ chương một trăm chín mươi b ố giết tiến cựu thị phủ cái gì đây thật là sự kiện trọng đại thiên nguyệt cung đã mang đến tin tức trọng yếu hiển nhiên lạc đều cách cục đã xảy ra một ít biến hóa ở trong đó tất nhiên có giang hà thị bóng dáng vâng không thì dùng cựu thị thực lực bây giờ không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chiếm đoạt nhiều như vậy tập đàn còn có ba ngày thời gian chúng ta dùng bất biến ứng và biến cùng làm thì đến lúc đó tiềm hồi tịnh thổ trong những người khác ngược lại là không có quá lớn lo lắng nhất là tỉnh thổ trong gia tăng lên ba tôn hốn nguyên cảnh cường giả sau tựa hồ cũng an tâm xuống rất nhanh ba ngày trôi qua ngày hôm nay tỉnh thổ trong cũng bắt đầu chuẩn bị xích dương sớm liền đem một đám bọn nhỏ an trí tại đồng nhất cổ động cái này phiến cổ động có hắn mở ra dùng hắn đại đạo ở bên trong lại để cho thời không thoát loạn bên trong một canh giờ ngoại giới tựu i sẽ đi qua một ngày có thể nói là cướp lấy thiên địa tạo hóa mà những người khác cũng nhào nhào chuẩn bị tất cả mọi người tụ tập đã đến đi thông lạc đều trong trận pháp từ lúc mấy ngày trước bắt đầu vũ long tượng liền chuẩn bị rất nhiều máu huyết lúc này đem tinh huyết phân phối cho những người khác một khi không thể thành công có thể trở về đến trận p h á p chỗ chỉ cần đem máu tươi của hắn dung nhập trận pháp liền có thể lập tức trở lại tỉnh thổ trong đã làm xong đây hết thể về sau hào quang nói lên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệnh sau một khắc t i ể u xuất hiện lạc đều toàn bộ lạc đều phảng phất đã biết sẽ có một hồi gió tanh mưa máu đúng là sau giờ ngọ lại không ai tại đường cái bên trên toàn bộ đường đi đều có chút thê lương tất cả mọi người biến mất không còn một mảnh mà vũ long tượng thường tức đức họ mộ dung thanh hồ tiểu cầu lý cầu đan bọn người cùng nhau đi tới trong lâm phủ đi vào lâm phủ cũng cảm giác được một cỗ khắc nghiệt chi k h í h i ệ n nhiên cũng đã chuẩn bị và toàn vũ lao đệ có thể tính đến rồi ngươi không biết hai ngày này chuyện gì xảy ra lâm thanh mang trên mặt n g ư n g trọng thần thái đều có chút mọi mệnh h i ệ n nhiên mấy ngày nay tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng tin tức cuối cùng là thăm dò được cái gì cái này cựu thị mấy ngày qua đã tóm thâu gần m ộ ư ơ i gia tộc toàn bộ tộc đàn đều mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần sợ được đến tài bạo tài nguyên không cách nào đ ă n trừng chỉ sợ đủ để có thể so với một ít giống nhở bài nhở thường nhất lưu thế ra rồi cái này còn không phải quan trọng là quan trọng là những người này có thể trong thời gian ngắn như vậy chiếm đoạt nhiều như vậy gia tộc trong đó ngoại trừ có giang hà thị trợ giúp bên ngoài có lẽ còn có nào đó át chủ bài chúng ta lâm thị phái rất nhiều gián điệp tiến vào trong đó không biết làm sao đều không có dò xét ra cái gì lâm thanh một hơi đem sự tình nói ra mà vũ long tượng cũng đại khái đã minh bạch chuyện đã trải qua cùng hắn suy nghĩ đồng dạng giang hà thị quả nhiên cũng cảm thấy nguy cơ đã tham dự lúc này đ ầ y trong kế hoạch cho nên vũ lao đệ có kiện sự tình nguy khả năng phải biết rằng cựu thiên thị phát không được mệnh lệnh để cho chúng ta đi đánh giang hà thị vậy phần cái k i a cựu thị t i ể u lại để cho bọn hắn tự xanh tự diện thế nhưng mà chúng ta cùng cựu thị đấu thời gian dài như vậy chúng ta tự nhiên không c a m lòng cho nên lúc này đây chúng ta lâm thị lão tổ muốn khẩn cầu người hỗ trợ v ề phần thù lao cũng đồng lòng là chúng ta trước khi theo như lời cái này cựu thị tài sản tài sản chúng ta không chút nào đậu mặt khác giang hà thị chúng ta cũng sẽ dành cho bốn thành người xem coi thế nào lâm thanh trầm rãi nói ra vũ long tượng h i ế p h i ế p mắt trong nội tâm cười lạnh những gia tộc này đã đến thời khắc mấu chốt vẫn là như thế hắn cũng không phải người ngu có thể minh bạch nhìn như cái này lâm thị cực kỳ hào phóng kỳ thật là đem phiền thoái bao phục ném cho hắn mà thôi ở trong đó tài sản cùng tài sản tất nhiên kinh người nhưng dù là như thế lâm thị như thế cử động như trước lại để cho vũ long tượng trong nội tâm c ô n g thích đương nhiên vũ long tượng biểu hiện ra tự nhiên sẽ không hiện lộ ra đến t ố t ta đây hiện sẽ lên đ ư ờ n g rồi hy vọng lâm lão ca có thể tuân thủ ước định vũ long tượng từng chữ từng câu nói lâm thanh gật đầu sau đó xâm nhập phủ đệ biến mất không thấy gì nữa mà vũ long tượng bọn người mau chóng phản hồi đem chuyện này nói ra hiện tại tựu lên đường đi vũ long tượng trong nội tâm đã quyết định quyết định muốn xuất kỳ bất ý nếu như đến buổi tối cái này cựu thị cũng tất nhiên sẽ có hành động muốn đem cái này cựu thị một mẹ hốt gọn tự nhiên muốn vào lúc này phát động tiến công những người khác cũng đều tạo nghệ điều tức hoàn tất đều đạt đến đỉnh phong cảnh giới nhất là duyệt xuân tiên tử nàng cũng là thiên tri kiêu tử trên lệnh một bước có thể bước vào tiếp theo tầng mà hôm nay đúng là một k h ắ c này trận chiến này nếu là công thành nàng liền có thể một bước đặc thiên khả năng tại chiến đấu lúc đột phá bước chân vào vương hầu cường giả trong hàng ngũ mười cái thân ảnh nao n a o hóa thành lưu quang tán đi cựu thị trong phủ lúc này ở trong một gian mất tất h có mấy tôn lão người còn có mấy trung nhân nhân cùng với một cái vũ long tượng rất quen thuộc người trẻ tuổi cựu thiên cựu đều tụ tập lại với nhau tại chủ vị ngồi lấy chính là một cái tuổi già l ã o giả l ã o giả này phảng phất tu luyện đạt đến tuổi già khí tức phi thường suy yếu nhưng là nếu là linh cảm nhạy cảm chi nhân liếc cũng có thể thấy được l ã o giả này trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc năng lượng không hề giống mắt thấy như vậy suy yếu vị l ã o giả này là cựu thị một đời lao tổ trưởng quản toàn bộ cựu thị chính thức bá chủ mà ngoài ra mấy tôn lão người thì là cựu thị vương hầu c ư n giả đều là vào vô số năm trước đây t i ể u bước chân vào vương hầu cảnh cừng giả trong đó còn có cái tia đổ thạch phường t r o n g co qua một mặt cựu lộc ngoài ra một đám trung niên nhân cũng đều là vương hầu cảnh cừng giả bất quá hiển nhiên cùng những lao giả này kém rất lớn đều là tân tấn vương hầu cừng giả còn có một trung niên nam nhân cầu hành vân thì là cái này cựu thị hiện nay t ộ c trưởng mà trẻ tuổi vốn nên là còn có cái cầu mà xá lại bị vũ long tượng chỗ c h é m giết chỉ có một cựu thiên c ử u bất quá mấy năm qua này cựu thiên c ử u thực lực càng thêm mạnh mẽ đã khoảng cách hôn nguyên cảnh cũng chỉ có một bước chi kém buổi tối hôm nay bắt đầu là lạc đều đại tời bài chúng ta mục đích lần này là đem mặt khác sở hữu nhị lưu thế gia tam lưu thế gia chuẩn nhất lưu thế gia chiếm đoạt mất đây cũng là cựu thiên thị muốn dồn nhất định các tộc ý tứ về phần cựu thiên thị cái k i a m ộ t khối chúng ta tự không cần quan tâm giang hà thị còn có mấy cái đại tộc hội sẽ liên thủ đối phó duy nhất chúng ta phải cẩn thận làm ộ t ít âm thầm thần bí thế lực những thế lực này bình thường thoạt nhìn hữu ảnh vô t u n g thế nhưng mà hôm nay là thời kỳ phi thường những thần bí này trong thế lực tất nhiên hội sẽ có không ít người sẽ ra tay chúng ta cựu thị tuy nhiên cường lớn thêm không ít nhưng là song quyền nan địch tứ thủ muốn tận lực coi chừng trung nhiên nam tử phi thường c ổ n trọng bắt đầu bày ra mà bắt đầu an bài phân bộ v ơ i anh đúng lúc này mật thất bên ngoài chuyển ra một tiếng kinh thiên vang chấn động toàn bộ cựu thị chuyện gì xảy ra cựu thiên cựu biến sắc nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi lúc này vũ long tượng tất cả mọi người tụ tập đã đến cựu thị trong phủ đệ vũ long tượng dẫn đầu vào tới chấm dứt cường tư thái hàng lâm mà xuống rất nhiều thị vệ đều biến sắc cựu thị quý phủ hạ có chừng mấy vài người không hổ là có thể tọa chấn lạc đều mạnh mẽ t ộ đàn mà trong đó thị vệ đại khái thì có gần khoảng hai vài người thân tộc có chừng năm sáu người ruột thịt ắ c thì có mấy trăm người bộ dạng mà những thị vệ này canh giữ ở tít mãi bên ngoài thân tộc tại trung tâm mà ruột t h ị đều tại nhất bên trong trong vũ long tượng vừa đầu hàng lâm xuống song trường ngay ngắn hướng đánh ra mà ra tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra màu đen mà cổ xưa phù văn tại đâu đó chiếu sáng rạng rỡ sáng trói mà thần thánh phát ra dự quang sau một khắc song nói nước lũ theo lòng bàn tay của hắn phún r ũ n g mà ra lập tức thì có vài trăm người che che mà gặp nạn địch tập kích địch tập kích một ít thị vệ nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới đồng thời đập động chống trận cùng cảnh báo cái này hai vạn người thị vệ nguyên một đám ngay ngắn trật tự mỗi cái cầm trong tay thanh đồng cổ kích xếp đặt thành trận giết một tiếng hiệu lệnh như là vạn mã lao nhanh hai vạn người tiếng la như là kinh thiên trí giống mạnh mẽ sát khí nhanh chóng bước đến cùng những cổ k ê u binh thật đúng là có chút ít tương tự vũ long tượng mánh địa nghĩ tới tại lạc cũng còn có tại cái khác thần đều chỗ nhìn thấy qua những thân hình kia gần như bất hủ như là người đá giống như cổ đại binh sĩ những binh lính này theo thần t h à n h mở vẫn tồn tại đến nay coi như là với tư cách lạc đều đệ nhất tồn tại cựu thiên thị đều không muốn trêu chọc bọn này thanh đồng cổ binh nhưng mà cái này hai vạn thị vệ tuy nhiên khí thế rất tưởng nhưng là nguyên một đám thực lực thật sự là quá yếu. vũ long tượng chỉ lên trời h á miệng lại nổ trực tiếp phụt lên ra mấy vạn đạo t ử sắc lôi điện phù văn những lôi điện này phù văn đan sen vào nhau cuối cùng nhất tạo thành một đạo t ử sắc sắc lưới lớn sau một khắc cái này cực lớn lưới lớn trùng t r ù n g điệp điệp hướng phía đại địa áp c h e mà xuống cực kỳ tấn mãnh một ít mắt thấy thị vệ tuy nhiên tại trước tiên phát hiện nhanh chóng phân tán nhưng như trước đều biết ngàn tên thị vệ trong khoảnh khắc đó bị đốt thành tiếp hôi mau trở về bẩm báo trưởng tượng a một người thị vệ trường điên cuồng hét lên nhưng mà sau một khắc hắn đã bị một đạo cột sáng xuyên thùng ngực thân hình thẳng tắp tè xuống cùng lúc đó những người khác cũng nao nhau ra tay ngo vương h ầ u cảnh sáu người bên ngoài thường tức đức lý cầu đan họ mộ dung thanh hổ tiểu cầu chờ cũng đều nhao n h a u xuất thủ thường tức đức tắm rửa lấy hào quang cả người có một cỗ thần thánh mà trói mắt hương vị trên mặt của hắn hiếm thấy mang theo một c â u nghiêm túc và trang trọng chi khí sau một khắc t ừ n g đạo khí lành từ trên trời r g xuống nhưng mà hóa thành sắc bén nhất kiếm khí xuyên thủng rất nhiều thị vệ đầu lâu vũ long tượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lý cầu đan ra tay chỉ, thấy hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức một đạo bạch hy bắn ra tại bầu trời hóa thành một vòng quang đoàn sau một khắc cái này một vòng q u a n đoàn ầm ầm nổ tung hóa thành từng đạo sắc bén màu trắng kim ế khí râm râm nổ tung toàn bộ đại địa đều xuất hiện mấy ngàn cái hố sâu tiểu cầu hôm nay thân hình tựu i rất lớn cũng không cần hóa thành dung nham cự thú há miệng nổ liền có mấy trăm nói các loại thần quang phụt lên mà ra n h ữ n g thần quang này đều là từng đạo đáng sợ dung nham một ít thị vệ bị đánh ngã toàn bộ thân hình đều thiếu đốt cái kia cảnh tượng thoạt nhìn cực kỳ doa người họ mộ dung thanh hồ một trường đánh ra liền đánh ra cái kia vô địch đạo thuật bàn tay luân hồi tại phía sau của hắn xuất hiện sáu đạo cự đại cánh cửa mỗi một đạo cánh cửa bên trên phân biệt có khắc thiên người thu la quỳ đói địa vừ cánh c ử A mở ra, các loại khí từ ứ tức c cỗ chi cả chóng phun dũng manh đến ra, những khí tức này lẫn nhau tương sen vào nhau, hình thành một cỗ hôn độn chi khí, những nơi đi qua hết thể tất cả đều biến thành hư vô, liền đại địa đều đang nhanh qua đều đều dũng tiến đến này lẫn tương đan sen độn nơi biến liền đang ăn mọn. một ra, địa tất t đi lại vào vô, n g tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động t i ê n đ ị a như là gào khóc thảm thiết toàn bộ phủ đệ bên ngoài triệt để biến thành đống n ờ i bộn biến thành một cái biển màu núi thây cảnh tượng thoạt nhìn cực kỳ do người. tất cả mọi người cảm thấy mấy cố cường đại khí tức tại c ử u thị phụ chung quanh chuyện gì xảy ra là thần bí thế lực ra tay sao một ít thế gia đều phỏng đoán bất an bọn hắn hiện tại cũng ở vào phi thường nguy hiểm trạng thái một bước đi nhầm như vậy chờ đợi bọn hắn là diệt vong hàng tồn vài vạn năm vô tận tuế n g u y ệ t tộc đ à n khả năng sẽ bị tiến hành một lần t ớ i bài triệt triệt để, để theo lạc đô trong đá ra đi bỏ những thế gia này bên ngoài rất nhiều thế lực cũng đều là phi thường chấn động như vạn bảo phường đồ thạch phường đâu thu trưởng chờ chờ những siêu n h i n này tại tất cả đại thế gia vượt qua tất cả vực thế lực cương đại đương nhiên cái này tam đại thế lực cũng đều sớm theo tổng bộ trong điều đến rất nhiều cờ giả thiếu chủ tại minh nguyệt lâu tầng cao nhất ở bên trong n g ồ i một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái lão giả lão giả là đ ổ thạch p h ư ơ n g đệ nhất trưởng lão mà người trẻ tuổi này thì là đ ổ thạch p h ư ơ n g đệ nhất thiếu chủ chính thức người nối nghiệp cái này đ ổ thạch p h ư ơ n g còn hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm cả người tắm rửa lấy một cố vòng bảo vệ màu xanh lá thanh k h í phụ nữ dũng có một đầu như là thanh long đồng dạng t h a n h thú vờn quanh tại chung quanh của hắn nếu là duy nhất khuyết điểm là mặt của hắn mặt của hắn cũng không biết vì cái gì có một nửa bị đốt trọi giống như toàn bộ khuôn mặt đáng sợ mà dữ tợn vẫn là đêm nay、à? trưởng lao tối nay là không phải vị kia khách quý muốn tới nam tử c h ậ m rãi nói ra đệ nhất trưởng lão gật đầu nói đúng vậy võ vị kia khách quý bên ngoài ta đã cho những người khắc kiệt đều phát đi thế m g ờ i bất quá có thể đến nơi đây có lẽ đều là lạc đ ô người thắng sở hữu thế lực đều phi thường khẩn trương lạc đô tẩy bài đã tại đã bắt đầu mà truyền động cái này bánh răng chính là một cái tương lai sẽ danh dương thiên hạ siêu cấp thế lực giết cựu thị trong phủ những thân tộc này tương đối bọn thị vệ mà nói thực lực đều phi thường cường đại dù sao cũng là dòng họ có thể có được càng nhiều nữa phát môn tu luyện cho nên tự nhiên muốn cường rất nhiều bất quá đối với vũ long tượng bọn người mà nói như t r ư ớ c có chút quá yếu giết đám người kia huyết mắt đỏ o bừng mang trên mặt p h ấ n nộ cầm trong tay các loại binh khí xung phong liều chết mà đến vũ long tượng lông mày trong phụt lên suốt t h ầ n hoang hắn một tay tiếp được so đối với đám người kia dùng sức quét qua một đạo kim s ắ c hỏa diễm phong bạo mang tất cả đại địa lập tức có mấy trăm người bị đốt thành tiếp n ô i những người này cũng có không thiếu phụ nụ ở trong đó bất quá vũ long tượng bọn người cũng không có đối với các nàng ra tay đảm nhiệm các nàng tự xanh tự diện là ai cũng dám đến ta cựu thị phủ một tiếng sợ hai giống chấn động thiên đ i ệ một ít đ ấ m máu chiến đấu hăng hái thân tộc nhóm lúc này đều từng tiếng thét dài tất cả mọi người khí thế đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện chính là ba nam tử cựu thiên cựu cựu lộc cựu hành vân là ngươi cựu thiên cựu chứng kiến vũ long tượng trong mắt hiện lên một k i a hào quang i ự u hận sau đó chứng kiến đồng nhất núi thây biển máu càng là trong nội tâm kinh sợ nảy ra cựu hành vân không giận tự uy yêu nhiệt g phương nào dám đến ta cựu thị p h ụ làm loạn đưa bọn chúng cho ta một mẹ hốt gọn lời còn chưa dứt cái này cựu hành vân tự xuất thủ vừa vặn vũ long tượng cười lạnh một tiếng trong nội tâm khé động ngay sau đó tại cựu thị phủ bên ngoài trong xuất hiện mấy người sáu tôn hôn nguyên cảnh cường giả cái này cựu hành vân tại ra tay đồng thời cảm nhận được dùng cổ phiếu bàng bạc chấn động trong nội tâm đại thụ chấn động đồng thời trong lòng của hắn sát ý càng lớn một quyền trực tiếp anh hướng vũ long tượng vũ long tượng thân hình l ư ớ t ngang tránh thoát một quyền này sau đó thân hình giống như quỷ mị thi t r i ể n ra vô hạn cựu tốc lập tức tự vọn tới cựu hành vân bên cạnh thân nhưng là mục tiêu của hắn cũng không phải là cựu hành vân mà là một bên cựu thiên cựu cựu t một một hành i vân một tiếng sợ hai dông chấn động toàn bộ phủ đệ toàn bộ cựu thị phủ đô chịu run dày lên hắn phẫn nộ chính mình hai đứa con trai lại bị cùng là một người chỗ chém giết cái này như thế nào lại để cho hắn không phẫn nộ hai người đều là t h i ê n tri tiêu tử tương lai tiếp quản toàn bộ cựu thị có thể một tiếng hót lên làm kinh người tồn tại nhưng mà hôm nay vậy mà đều bị chém giết xuống phù đệ ở chỗ sâu trong mấy tôn trưởng lao cũng nhao nhao lúc này xuất hiện bọn hắn cảm thấy vương hầu cảnh cường giả xuất hiện lúc này tự nhiên không thể ngồi chờ chết mười mấy người xếp đặt thành một loạt đứng ở nơi đó dùng bên trái bắt đầu là vân mục cách tình cách hy thương tình duyên xuân tiên tử mà bên phải thì còn lại là phong thần n h a n thạch vũ đế hồng long tượng tiểu kim bằng thôn luồng long tiêu chủ thường tức đức lý cầu đan họ mộ dung thanh hồ tiểu cầu giết vũ long tượng một tiếng thét dài cả người đã phóng lên trời kéo đầy trời thần hà Vô số p mắt mắt. Tộc, tộc nếu là thay đổi trước khi vũ long tượng thật đúng là có chút ít không địch lại nhưng là từ khi lĩnh mộ huyện vũ đạo thuật về sau vũ long tượng thực lực tăng gấp đôi bất hủ chân linh lớn lên càng phát khủng bố quỷ thân khó lường cựu hành vân toàn thân dâng lên ra từng đạo đen nhánh s ắ c sương mù cực kỳ băng bạc bao trùm hắn toàn bộ thân hình sau một khắc sung phong liều chết mà đến cùng vũ long tượng thần hạ vòng xoay trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ chiếu dọi nửa bầu trời che âm che lắp mặt trời cả hai nhanh chóng tối lui cựu hành vân quay người lại làm một trưởng đánh ra mà ra đánh ra một chiêu che âm che lắp mặt trời lập tức bầu trời tự xoa một tầng mây đen trong mây đen có một đạo nói quỷ ảnh lao xuống quấn quanh hướng vũ long tượng mà đến bất hủ thần quyền vô số dị tượng theo vũ long tượng sau lưng bay lên đảo ngược cả thôn núi sông sụp đổ nguyệt n h ậ t nguyện tinh thần quá cổ hồng hoang xuất hiện hơn m ộ ư ơ i loại dị tượng cái này bất hủ thần quyền kỳ thật vẫn là trăm đạo thần quyền nếu có một ngày có thể đem cái này bất hủ thần quyền thi triển đến mức tận cùng biến trở về xuất hiện trăm loại dị tượng chấn động thiên địa liền thiên địa vũ trụ đều muốn bị chấn n át bất hủ thần quyền vừa ra ai dám tranh phong mạnh mẽ thần quyền chi quang chiếu dọi toàn bộ vòng trời đem một mảnh kia mây đen đánh vỡ mặt trời lại một lần nữa quang lâm thế gian nhưng bị ảnh kia lập tức bị nghiền nát bất hủ đại ấn hắn nhanh chóng xông về trước g i ế t tới một trường trùng trùng điệp điệp đánh ra mà ra một trường này cực kỳ khủng bố huyên hóa thành một đạo cự đại màu vàng đại thủ ấn hướng phía cái này cựu hành vân trùng trùng điệp điệp áp c h e mà h ạ đi cái này cựu hành vân thoáng cái minh bạch dùng bản thân đạo thuật không cách nào cùng người này chống lại bởi vì đạo thuật của mình quá yếu mà vũ long tượng đạo thuật gần như đều là không bên trên đạo thuật là thế gian cường đại nhất trí cường đạo thuật cho nên hắn tại đệ thời khắc này tế ra mấy đạo pháp bảo sự cường đại của hắn trôm mà có thể nhiều điều khiến pháp khí chỉ thấy có các loại pháp khí theo hắn gạch túi càn k h ô n trong p ố n dũng mà ra kiế Bứa, b đao. cây roi, ố q một chương một trăm chín mươi sáu phong thần trước cổ chương một trăm chín mươi sáu phong thần trước cổ dùng thần thông chi lực xé bỏ nói bảo pháp khí không đúng đây cũng không phải là thần thông chi lực ta cảm thụ không đến bất luận cái gì thần lực chấn động đây là thân thể chi lực tay không xé bỏ dùng thân thể đánh ra phụ văn thần văn cái này người này vậy mà đã tiến vào cái kia trên đất bất hư cựu hành vân trong nội tâm đại c h ấ n chính mình cái này bốn kiện pháp khí đều phi thường bất p h ả m chính là nói bảo kiếm có thể chạm đ ú a có thể bù cây roi có thể rút đao có thể quét mỗi một kiện pháp khí đều ẩn chứa lớn lao thần uy nhưng mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm v ạ c h tìm tòi đạo thuật thần thông phương diện người này cấp bậc gáp chế quá lợi hại thân thể lại là cường đại như thế chứ phi đang âm thầm tế ra mạnh mẽ pháp khí tiến hành tập sát cựu hành vân cảm thấy đau đầu mặc dù lớn trên súng dưới Đối phương cựu ũ cũng n hắn, hắn cũng rất khó chém giết đối phương. Nhưng xuống, g giết giết rất rất khó khó chém chém pháp đối dài là, lâu l c của Chỉ có cái tủ. kia hắn khô kiệt tự nhiên không phải Chỉ có thi h triển môn kiệt đi tự t đạo ậ t rồi. Kiều hành vân trong nội tâm thở dài một t i ê u bi ai theo đáy lỏng của hắn ở chỗ sâu trong giấy lên sau đó lại là kiên định số dưới chính mình hai đứa con trai đều thế nhưng mà bị trước mắt người này chỗ chém giết nhà cựu hành vân liên tục rút lui rời khỏi vạn trượng bên ngoài sau một khắc thần sắc nghiêm túc và trang trọng sau một khắc bắt đầu nhanh chóng kết tấn từng đạo thần bí hảo quang theo chung quanh của hắn p h ư ra hóa thành bàn bạc sương ngủ lập tức liền đem thân thể của hắn mất hết vũ long tượng như lâm đại địch trong nội tâm chấn động đây là hỗn độn chi khí cũng không phải là giống như bình thường sương mù những nơi đi qua liền hư không đều cũng bị tan ra mất trong thiên địa có như vậy mấy cố cường đại khí tức như hôn đ ộ n khí hư vô lực trở trở hôn đ ộ n chi khí chính là vạn vật mới bắt đầu trạng thái là thế giới thành hình t r ư ớ c mới bắt đầu trạng thái hết thể đều ở vào một loại hỗn độn trạng thái có thể làm nhiều hết thể năng lượng chấn động nhất là hắn chỗ cường đại ở chỗ một khi bị cái này hỗn độn chi khí cẩn thân thân thể đều có thể hội sẽ lập tức sụp đổ giết vũ long tượng tự nhiên không thể ngồi chờ chết song trưởng đều xuất hiện lập tức xuất hiện vạn trượng lớn nhỏ màu vàng đại ấn trời xanh đại ấn sau một khắc hướng phía một mảnh kia hỗn độn chi khí rầm rầm áp che mà đi trời xanh đại ấn trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp là năm đó thi thể nam tử từng truyền thụ cho hắn trí cường đạo thuật môn đạo thuật này cũng là hắn hôm nay vốn có đạo thuật trong cường đại nhất đạo thuật một trong hơn nữa môn đạo thuật này theo hắn xuất đạo thời kỳ mà bắt đầu tu luyện đến nay cũng là hắn quen thuộc nhất lĩnh ngộ nhanh nhất một môn đạo thuật ngoài ra có thể cùng hắn sánh vai là con ác thú pháp tắc tự tiên huyền vũ đạo thuật trăm đạo thần quyền trí cường hư thuật chờ chờ. gần với những p h á p môn này liền có năm đi phủ văn đạo thuật thất thải đạo thuật hoàng kim chiến mâu d i ệ t thế mũi tên hào quang quỷ thần t i ê u đốt kim tiên che bầu trời tạo hóa vô cực cựu hành vân mỗi chữ mỗi câu truyền lại mà đến sau một khắc những bảng bạc kia hỗn độn khí nhanh chóng d u n g hợp hóa thành một ư ơ i hai thần trói kiểu chữ những chữ này từng cái lời ẩn chứa khủng bố vi năng mà cựu hành vân trên đỉnh đầu hiện ra một cái thần bảng cái này b ả n g cực kỳ giống quá cổ hồng hoang thời kỳ nào đó thần khí nghe đồn cái t i ê kiện thần khí những nơi đi qua c à n k h ô n đảo ngược ngày nguyện tinh vũ long tượng trong lòng chấn động không đợi hắn hỏi ly long liền hồi đáp ngươi phải cẩn thận năm đó ta cũng thiếu chút bị cái này thần bảng chỗ chấn g i ế t may mắn cũng không phải chân chính phong thần bảng mà là phong thần bí thuật như trước ngươi tại khu vực trong gặp tuyệt cấm phong thần thuật cũng đều là cái này phong thần bí thuật bất quá người này chỗ thi triển đi ra chính là nói chữ cái này phong thần bảng trong lợi hại nhất là chữ mỗi một chữ cũng có thể phá hư trời xanh thần uy đáng sợ mười hai chữ đánh giết mà đến quỷ chữ vừa ra lập tức đem hai đạo đại thủ ấn chấn đắc tràn đầy khe hở ủy chữ biến mất ngay sau đó xuất hiện chính là đất chữ chỉ thấy vũ long tượng thần thông lập tức bị thiêu đốt mà bắt đầu hóa thành cho tàn cái này cựu hành vân thừa thắng xông lên điều khiển từng cái nói chữ đánh rết mà đến những nói này trong chữ cũng có mạnh có yếu nhất là thần tiên thiên những điều này đều là cổ xưa không bên trên nói chữ từng cái nói lời ẩn c h ứ a n g ậ p trời thần uy cựu hành vân lộ ra trận trận cười lạnh khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu nhưng là lúc này toàn bộ toàn lực đánh rết mà đến cái này phong thần bí thuật lại để cho người này tuổi thọ giảm bớt ít nhất chín thành đã ngoài vũ long tượng thoáng cái tự hiệu rõ ra người này khí tức không ngừng ở yếu bớt nhưng là như vậy vũ long tượng đối mặt cái này còn lại mười cái chữ như trước cảm thấy uy hiếp nói chữ đốt che đánh g i ế t mà đến cái này đốt chữ bỗng nhiên nổ tung hóa thành đồng nhất xích h ỏ a thiên địa nếu như một đạo thần quốc giống như bao trùm toàn bộ thiên địa h ỏ a diễm dự tiên sau một khắc nhanh chóng thu nhỏ lại hướng về vũ long tượng áp x u ấ t mà xuống vũ long tượng tỉnh táo suy nghĩ một tiếng thét dài thi triển ra huyền vũ đạo thuật cái này huyền vũ đạo thuật chính là thủy hành đạo pháp cực h ạ n được sưng mạnh nhất lúc này thi triển đi ra lập tức có vô số có màu đen phủ văn phủ hiện tại hắn quanh thân những phủ văn này nổ tung hóa thành từng đạo sung dài thác nước chút xuống mà xuống lập tức đem chọn cái hỏa diễm đều ngăn cản xuống dưới cái này huyền vũ đạo thuật không chỉ có uy lực mạnh mẽ lực phòng ngự cũng cực kỳ c ứ n g hãn ngay sau đó nói chữ tre cũng bao trùm mà đến cái này một đạo chữ bao trùm toàn bộ vòng trời như cùng một cái tre bầu trời cực lớn âm bố trùng trùng điệp điệp áp tre mà xuống nhìn không tới chút nào q u a n minh nhưng mà tại đây một mảnh hát cám phía dưới duy chỉ có vũ long tượng mắt trái có thể thấy rõ ràng hết thảy mắt phải còn có chút mơ hồ dù sao nó hiện tại mắt phải thủy đồng còn chưa thành hình khám phá bổn nguyên thủy đông có chút quét qua mắt trái trong kim mang lóe lên rồi biến mất sau một khắc vũ long tượng tự nhìn ra cái chữ này bàn thể hắn một quyền đánh ra cả người đều trở nên ánh vàng rực rỡ tại toàn bộ màu đen trong thế giới lộ ra như vậy sáng trói mà trói mắt sau một khắc vô số dị tượng theo phía sau của hắn bay lên chậm dãi chiếu rọi thiên địa dị tượng khai thiên địa đây là trăm đạo thần quyền tu luyện tới nhất định cực hạn mới sẽ xuất hiện cái này thần quyền dung hợp bách tộc trăm đạo mà từng cái đại đạo kỳ thật đều là thần văn phát tắc những thần văn này phát tắc bày ra các loại dị tượng những dị tượng này là thần văn là phát tắc dù dị tượng khai thiên địa đây mới là trăm đạo thần quyền chính thức thuyết minh ý nghĩa chỗ vô số dị tượng bay lên trên b i ể n thăng trăng sáng mặt trời lặn hoang tây sơn sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn đánh nát h ư k h ô n g hoa trong gương trăng trong nước c à n không nịch chuyển trở trở. vô số dị tượng bay lên chiếu d i i cái này một mảnh hắc cám thiên địa sau một khắc dị tượng tạo ra thiên địa đạo kia chữ tre cũng lập tức cảm đạm rồi xuống hóa thành xương m ũ khí tiêu tán tại trong thiên địa cựu hành vân không hoảng hốt bất loạn liên tục xuất kích đánh ra kim chữ đánh rết mà đến đây là một cái cực kỳ cổ xưa ký hiệu tản mát ra nhàn nhạt kim mang hóa thành mấy vạn nói sắc bén màu vàng kiếm khí đánh rết mà đến không biết làm sao vũ long tượng thủy đồng khám phá bồn nguyên nhẹ nhàng bắn ra chỉ đồng lòng là một đạo kiếm khí lại đánh chúng cái này kìm chữ bản thể sau một khắc sở hữu kiếm khí lập tức tăng h ăn giã cựu hành vân tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh không ngừng đánh ra các loại chữ cổ nhưng là trong lòng cũng đã triệt để chấn kinh rồi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còn trẻ như vậy người cái này phong thần bí thuật là hắn trước kia sở được đến một cửa thần bí nói thuật liền hắn cũng không biết cái môn này bí thuật tên gọi cái gì bất quá cái môn này bí thuật hoàn toàn chính xác mạnh mẽ nhớ năm đó hắn dùng cái này mười hai chữ cổ vượt cấp giết chết một đạo cảnh cường giả mà giống như bình thường vương hầu cảnh cường giả liền ba cái chữ cổ đều không thể ngăn cản cũng sẽ bị lập tức chém giết sạch thế nhưng mà người trẻ tuổi này lại thậm chí ngay cả liền phá hủy năm cái chữ cổ cái này đã phi thường khủng bố rồi coi như là hôn nguyên cảnh cường giả giờ phút này đều muốn trọng thương hẳn là muốn động dùng còn lại mấy cái chữ cổ t i ê u hành vân trong lòng phi thường khiếp sợ dùng trạng thái của hắn bây giờ nếu như cưỡng ép hiếp thi triển ra cái này mấy chữ cổ nói không chừng sẽ vẫn là xuống dưới lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cách nào thi triển ra thần tiên loại này không thượng cổ chữ thế nhưng mà hắn thi triển như vậy đạo thuật chính là vì đánh chết người trẻ tuổi này chấm dứt hậu hoạn mặt xá thiên thủ ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ trong nháy mắt thân sắc của hắn có kiên định xuống dưới hắn một tiếng thét dài trong cơ thể huyết khí toàn bộ thiếu đốt cực lớn thần quốc triển khai mà ra thậm chí lại thi triển một cửa đốt huyết bí thuật tại trong nháy mắt thực lực bạo dạng lập tức đạt đến cựu trọng cực cảnh hôn nguyên cảnh thần quốc bao trùm trăm vạn dặm về sau nhanh chóng áp xúc áp dụng vào mười triệu nội cái này mười triệu là tuyệt đối lĩnh vực chết đi bốn cái chữ cổ chùng chung điệp điệp bay vụt mà đến theo thứ tự là nói chữ tạo hóa cùng vô cực cái này hai cái chữ cổ không thể so với thần tiên hai cái chữ cổ yếu thần cùng tiên hai chữ đại biểu cho vũ trụ trí cao bí mật đế phật cũng c ũ như g n thế đặt tới tầng này cảnh giới cũng đã khám phá hết thảy biết được vũ trụ hết t h ả y bí mật mà tạo hóa cùng vô cực cái này hai chữ cũng không chút nào yếu đồng l o n g là ẩn chứa thiên địa trong vũ trụ bàng đại bí mật tạo hóa một chữ xuất hiện liền có đầy trời thần quang gào thét mà đến mỗi một đạo thần quang đều khủng bố vô cùng mỗi một đạo thần quang đều ẩn chứa thần văn phát tác hơn nữa đều rất chân thận vũ long tượng thủy đồng căn bản không cách nào khám phá trong đó đến cùng cái nào là thực cái nào là giả nhưng mà vô cực cầm ầm nội tung hóa thành một đoàn vầng sáng cái kia vầng sáng có mở mịn chi khí có thiên địa hết thể thần quang hoặc như là một đoàn xương ngủ đồng dạng vũ long tượng h cảm nhận được trước nay chưa có áp lực cùng bọn tới không có cảm thụ qua tử vong uy hiếp giờ khắc này hắn sở hữu đạo thuật pháp khí tại đây bốn cái chữ cổ trước mặt đều trở nên một chỗ vô dụng không bên trên kim trung phủ hiện tại trên đỉnh đầu hắn v a quá quá như có có nhưng g là hôm nay g hiển nhiên không được tuy nhiên vũ long tượng còn có lông mày màu vàng bảo đình màu vàng bảo đình do trời địa vũ trụ bổn nguyên chi khí cô động mà thành phi thường cường đại nhưng là trong đó cũng không có dung nhập thần tính căn bản không cách nào đối địch không có cách nào sao vũ long tượng cảm giác thân thể lạnh như băng cả người giống như là tại một cái trong hầm băng q u y một chương một trăm chín mươi bảy ly long xuất chiến chương một trăm chín mươi bảy ly long xuất chiến t ử vong uy hiếp lại để cho vũ long tượng trở nên tỉnh táo lại nhưng là tử vong thật sự tới gần chỉ kém lâm môn một cước thời điểm đầu của hắn lại lập tức chỗ trống mặc hắn đánh ra cái gì đạo thuật tế h ra cái gì pháp khí đều không thể chống lại cái này hai cái khủng bố vô cùng chữ c ổ ầm ầm thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trị bình thường hai cái chữ cổ chấn rết mà đến đồng thời toàn bộ thời không đều dừng lại vũ long tượng cổ tay phải bên trên một trăm l i tám khoản niệm c h â u tái tạo kỳ tích niệm c h â u do một trăm l i tám loại bất đồng nhan sắc cấu trúc mà thành mỗi một đạo niệm c h â u trong ẩ n chứa ngàn vạn thần vắn p h á p t á c tại thời khắc này đột nhiên b ộ c phát bắn ra ra tính bằng đơn vị hàng nghìn vô cùng vô tận p h á p t á c những p h á p t á c này hóa thành bảng bạc thôn tiên cổ sáng nuốt sống hai cái chữ cổ ngay sau đó hai cái chữ cổ tiến vào niệm c h â u ở chỗ sâu trong không ngừng phụng dưỡng cha mẹ lực lượng của ta tại khôi phục vô ý thức ở bên trong vũ long tượng còn nghe được ly long đích thoại ngữ giờ khắc này niệm trâu trong vậy mà xuất hiện một thân ảnh đây là một cái tuổi trẻ mà tuấn m có chút yêu dị một thân trường bảo màu đỏ thắm cả người như là hỏa liên giống như tại đâu đó chiếu sáng rặng rỡ cái gì cựu hành vân mở to hai mắt hắn không thể tin được trước mắt chàng cảnh tạo hóa cùng vô cực bốn cái chữ cổ hận chứa thiên đ ị a huyền bí uy năng khủng bố vượt cấp chém giết đạo cảnh cừng giả từ hắn xuất đạo đến nay mọi việc đều thuận lợi nhưng mà hôm nay tại trước mắt của hắn vậy mà đã xảy ra như thế k ỳ tích một màn cựu hành vân luôn c u ố n g thần rồi rốt cuộc sợ thần rồi thế nhưng mà hắn còn lưu lại đi một tí năng lượng giờ khắc này cả người hắn hóa thành kiếp h i mang theo một loại nguyền rủa chi lực kích hoạt lên thần cùng tiên hai cái ẩn chứa bàng bạc huyền bí c h ư ớ c ổ hai cái chữ cổ tại trên bầu trời chiếu sáng r ạ n g rỡ sáng trói mà không rảnh cái này hai cái chữ cổ phi thường thần bí không giống trước khi những chữ cổ kia cái này hai cái chữ cổ như là một loại ý chí hoặc như là một loại sinh linh vậy mà huyền hóa ra hai người hình thái là hai người bọn họ ly long trong nội tâm chấn động phản phất thấy được rất không thể tưởng tượng nổi trang cảnh hai người kia là một nam một nữ trong đó nói chữ thần biến thành chính là nam tử tiên biến thành là nữ tử nhưng mà ly long lại t ừ n g tại từ cổ trí kim t u ế nguyệt trước khi t i ể u xem qua cái này hai người nam nữ thân ảnh lúc ấy cùng cái này hai nam nữ đại chiến qua một hồi cuối cùng nhất bọn hắn biến mất không biết đi nơi nào mà hôm nay từ cổ trí kim t u ế nguyệt sau lại một lần nữa gặp mặt nhưng là lúc này đây gặp mặt cùng trước khi đều có chỗ bất đ ộ n g năm đó gặp mặt bọn hắn dùng chân thân trạng thái hiện ra mà hôm nay nhưng đều là huế linh không phải chân chính hình thái xem ra năm đó nghe đồn thật sự có một người thu thập thiên vực cùng minh vực bên ngoài mặt các vực sở hữu thần linh cùng tiên nhân phong ấn tại phong thần bản trong tương truyền, cái này phong thần bảng là vì xử phạt những không đạo đức kia đại năng giả mà được sáng tạo đi ra về sau tựa hồ bị thần bí nhân này chỗ lấy được tuy nhiên trí nhớ có chút mơ hồ tựa hồ năm đó ta cũng trải qua chuyện như vậy ly l o n g mặt sắc mặt nghiêm trọng một nam một nữ này m ặ t không biểu tình đồng thời ra tay vừa ra tay là kinh thiên động địa bọn hắn tuy nhiên là huế linh nhưng nhưng lại có hôn nguyên cực cảnh thực lực tăng thêm dùng bọn hắn cảm nộ g cùng đạo pháp lập tức thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn toàn bộ cửu thị phủ đô hỏng mất hơn p h n nửa cùng lúc đó bên này chiến đấu tình huống cũng bị những người khát chỗ trú m ụ bởi vì này chàng cảnh quá dọa người liền hồng long tượng tiểu kim bằng bọn người xem đều s ờ n hết cả gai úc bất quá hôm nay bọn hắn không giành phân thân đồng thời đối mặt ngang nhau cảnh giới thậm chí tại đây một cảnh giới bên trên cao mấy tầng cừng giả bọn hắn không có khả năng phân thần đối địch nham thạch cùng phong thần b ố n chính là thuần huyết sinh linh lực á p và tộc hơn nữa từ vô số năm tháng trước bước vào hôn nguyên cực cảnh như gió thần một chân đã bước vào đạo cảnh bước đầu tiên một bước chi tranh lệch liền cũng hóa thành đạo cảnh cừng giả cương đại như thế người đồng thời đối kháng lấy bốn tôn cựu thị phủ trưởng lão lại vẫn chiếm tự phong tế ra các loại mạnh mẽ pháp khí giết địch mà cùng vũ đế đối địch thì còn lại là cái này cựu thị phủ cường đại nhất trưởng lão hôn nguyên cực cảnh tuyệt thế cường giả nhưng là người này cùng vũ đế đại chiến dĩ nhiên đã rơi vào hạ phòng cả người phi thường chật vật vũ đế thực lực cường đại h á n tại phủ văn tạo nghệ bên trên vốn t u viễn siêu người cùng thế hệ hôm nay bước vào hôn nguyên cảnh sau liền thần quốc đều trở nên khủng bố không thể so với nhất là tại thần văn pháp tác tạo nghệ càng là khủng bố tăng thêm cái kia kỳ dị cánh tay trái như là ác ma chi cánh tay giống như cánh tay hôm nay vậy mà cũng khai phát ra đi một tí khủng bố thần thông đạo thuật liên tục á p chế vị này tuyệt thế cường giả tổng thể mà nói bọn hắn một nhóm người này đều đứng ở trên phong nhất là duyệt xuân tiên t ử chỗ dẫn đầu mấy nữ tử càng là quét ngang những thứ khác dòng họ trưởng thượng cấp bậc cường giả dũng cảm tiến tới liên tục c ô n g phá toàn bộ cựu thị phủ bị phá hư hơn phân nửa tàn phá không chịu nổi duy chỉ có trung ương nhất cái k i a tòa cung điện bình yên vô sự cái chỗ kia cũng là cựu thị phủ láo tổ chỗ ở cái này lao tổ từ đầu đến cuối không có xuất hiện phảng phất đang đợi nào đó cơ hội một lần hành động đánh chết hai người kia thật lợi hại vũ long tượng khôi phục tâm thần vừa mới cái kia trong chốc lát chỗ trống lại để cho hắn mồ hôi đầm địa hôm nay tưởng tượng đều cảm thấy nghĩ mà sợ nếu không có niệm c h â u tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng hôm nay hắn tựu thật sự mất mặn rồi thế nhưng mà cái này còn chưa kết thúc lại vẫn có hai cái thần linh cùng tiên nhân hóa thân xuất hiện hai người kia càng tăng kinh khủng khẽ động gian hủy thiên diệt địa thật sự giống như là thần linh đến thế gian vê anh một đạo xích viêm theo niệm c h â u trong dâng lên mà ra đồng lòng một người mặc màu hồng đỏ thấm pháp bào yêu dị nam tử g a hiện ở trước mặt của hắn ta để đối phó là được rồi ly long nói ra vũ long tượng mộng sau đó h é t lớn a ngươi là ly long ngươi như thế nào có thể đi ra nói ra cuối cùng hắn đều có chút cả lắm rồi cái này không khoa học à, thằng này còn nói qua không thể thoát ly cái này niệm c h â u tồn tại đây này ly long mỉm cười yêu dị dị thường dưới chân hỏa liên đều tản mát ra khủng bố vi năng cái tiêu tạo hóa hai chữ trong lần chứa thần có thể làm cho ta khôi phục một ít thực lực hôm nay có thể tại thời gian rất ngắn ngủi ở bên trong thoát ly cái này niệm c h â u bất quá không thể thời gian dài tồn tại bởi vì lực lượng của ta còn không có khôi phục đến triệt để có thể thoát ly cái này niệm trâu ly long giải thích nói vũ long tượng lúc này mới chợt hiểu hai người kia tại từ cổ trí kim thuế nguyệt trước từng cùng ta từng có một trận chiến hôm nay tái chiến tối t ă m trong có một loại lực lượng thần bí tại dẫn đạo giống như bình thường cái này cảnh tượng rất như năm đó nếu là ta hiện tại đem trong cơ thể của bọn họ thần tính hấp thu thực lực tất nhiên có thể tăng gấp đôi ly long chiến ý ngọc trời căn bản không giống trước khi cái kia chập tối lao giả hoặc là thành thục trung niên nam tử càng giống là một người tuổi còn trẻ cái thế nhất kiệt hắn dưới chân hỏa liên phản phất như là nào đó sinh linh có một loại cảm giác hư p ấ n như ngủ say từ cổ trí kim thuế nguyệt nào đó sinh linh giờ phút này tịnh lại bị kích hoạt lên trong đó thần lực ngủ say từ cổ trí kim thuế nguyệt ta đều quên lúc trước chiến đấu lúc cảm giác rồi ly long thì thảo trong mắt lõe ra nóng bỏng mà ngập trời chiến ý q u y một chương một trăm chín mươi tám cổ binh một nam một nữ đồng thời ra tay nữ tử thân hình đu hỏa quay người làm một trưởng đánh ra mà ra ngập trời thần văn pháp tắc như cùng một cái đầu sông dài v ọ t tới xem làm cho lòng người kinh không thôi m ặ t k h á c nam tử đồng lòng cũng là một quyền trùng trùng điệp điệp đánh ra một quyền này uy năng khủng bố đánh đi ra thần văn pháp tắc là một đầu sáng chói màu vàng sông dài như là tại bao la bắt ngát tinh hải ở bên trong một đạo s á n g trói l ư u t i n h q u y t í c h tại t o từ cổ trí o n kim thuế nguyễn rặng trông sống ậ một thân chức h n liên. cũng h đã tồn tại vô tận thuế nguyễn chức kia đều là cái thế thiên vương có được hủy thiên diện địa thần lực hôm nay tuy nhiên thực lực rút lui không ít đều phi thường suy yếu nhưng là vô tận t u ế nguyện đến nay cảm nộ cùng đạo pháp sẽ không biến mất bọn hắn đã trải qua vô tận t u ế nguyện chiến đấu đối với chiến đấu pháp môn không chút nào yếu đối với thần văn pháp tắc k h ô n g chế điều khiển coi như là tại đây một phương diện tạo nghệ thiên phú tại lợi hại cái thế n h â n kiệt cũng không sánh bằng cái này mấy cái lao ngân đồng bọn hắn thần văn pháp tắc đều là đã trải qua vô tận t u ế nguyện sông dài rèn luyện ra thuộc về cường đại nhất thần văn pháp tắc những thần văn này pháp tắc sông đụng vào nhau lập tức có bên hư không bị vỡ ra vô số không gian phong bạo mang tất cả cựu thị phủ liền lạc đ đây cũng không phải là giống như bình thường cường giả gian chiến đấu như là thần linh một đám ý chí tại chiến đấu đồng dạng ba người hôn chiến cùng một chỗ ly long đại đạo cường hành như là một hỏa d i ễ m chiến thần một quyền một trưởng liền có đẩy trời thần viêm dâng lên mà ra liền toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên biến đổi màu đỏ tươi mà đ ổ i thành bên ngoài một nam một nữ cũng không chút nào yếu nam tử sau lưng có một đầu bạch hổ mỗi lần công kích đều mang theo đẩy trời thành sắc thần lôi oanh tạc mà xuống triển khai thần quốc là một cái cự đại lôi đỉnh chiến trường đẩy trời thần lôi hóa thành trương trương lôi vong áp che hướng ly long mà ly long cũng không sợ chút nào thân hình cái động hắn sau lưng cũng thể hiện ra một cái thân quốc tại phía sau của hắn xuất hiện mấy trăm đ o á hỏa liên những hỏa liên này trên không trung nội nạo phun trào ra đ á n g sợ hỏa diễm chi khí thoạt nhìn cực kỳ bất p h ẳ m mà ở mỗi một đ o á hỏa liên trong đều có từng trích hỏa điệp từ đó phá kén mà ra về phía trước không ngừng đánh giết mỗi một chỉ hỏa điệp trên không trung nội tung đều có thể tạt ra một cái hư không vết rách đi ra uy lực khủng bố vô cùng nữ tử đồng lòng kinh người nàng nhẹ nhàng bắn ra chỉ liền có đóng băng ba nghìn dặm khí thế mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa mạnh mẽ h ạ khí suất liên tục hiện vết rách hư không bên trên đều bị một tầ hơn nữa nữ tử mỗi một lần ra tay đều là đánh hướng chỗ hiểm lại để cho người khó lòng p h ò n g bị cùng nam tử lôi điện đạo thuật hóa thành âm dương nhị khí đánh g i ế t mà đến nếu không có ly long thực lực đầy đủ mạnh mẽ chỉ sợ sớm đã bị đánh bay rồi thật là lợi hại chiến đấu vũ long tượng xem trong nội tâm khiếp sợ hắn hiện tại quang ngăn cản những dư ba này cũng đã phi thường cố hết sức rồi bất quá hắn một mực tại dùng thủy đồng quan sát chiến đấu xem kinh hồn tăng đảm hắn chứng kiến mỗi một chủng đạo thuật nguyên thủy phụ văn đều cực đại vô cùng d ù hắn hiện tại lực lượng coi như là khám phá bổn nguyên cũng không cách nào chấn khai loại này cường hành phụ văn bất quá, Hắn cũng học cũng trong ậ tập thuật. p đã đến đỉnh, đều đạo không ít. Ly long hòa diễm, nữ、tử、hàn băng, nam tử lôi đỉnh, đều là vũ long tượng hòa lôi ít, tử tử tu ly là diễm, vũ sở đó nếu nói là đột phá lớn nhất là nam tử lôi đ ỉ n h Nam tử lôi、Đình、đạo ỉ n h đ thuật tất nhiên là cường đại nhất lôi đ ỉ n h đạo thuật tương truyền năm đó lôi thần sáng tạo ra tạo ra lôi thần bảo thuật thời điểm cũng là thấy được bạch hồ thi triển mới một khi hiểu ra hơn nữa cái này lôi đ ỉ n h đạo thuật vốn chính là bạch hồ nhất mạch tổ truyền đạo thuật là nhất bùn nguyên đạo thuật không thể tưởng được nam tử này thậm chí có bạch hồ đạo thuật tại thân cái này bạch hồ đạo thuật nhưng so với lôi thần bảo thuật cường đại hơn rất nhiều v、so、trong truyền thuyết hoàng tộc nhất mạch biến dị tộc đàn về sau thiên hoàng bàn cho bọn hắn danh hào xương băng tức nhất tộc tương truyền bọn hắn sinh ra chi tế liền mang theo hàn băng thuộc tính toàn thân toàn thân lóng ánh sáng long lanh như là thượng đẳng thủy tinh đồng dạng sáng chói không tì vết nhưng là không nên nhìn những n à y băng tức xinh đẹp mỗi một đầu đều phi thường cường đại hắn tuy nhiên là biến dị chủng tộc nhưng là thực lực lại có thể có thể so với thuần huyết hoàng tộc như cái kia thần tức đồng dạng thiên tư kinh người vô cùng duy chỉ có ly long đạo thuật vũ long tượng còn là lần đầu tiên kiến thức cũng không có tại cái gì sách cổ trong chỗ được chứng kiến cái này tựa hồ cũng không phải nào đó truyền thừa đạo thuật vô cùng có khả năng là ly long tự hành diễn biến mà ra thuộc về mình đạo thuật mà dưới chân hỏa liên là bồn nguyên lại đến ly long càng đánh càng hăng vậy mà thời gian dần trôi qua chiếm được thượng phong bắt đầu áp chế một nam một nữ này có thể nghĩ cái này ly long đỉnh phong thời kỳ thực lực nên đến cỡ nào lợi hại có một loại bách chiến bách thắng k h i thế vũ long tượng còn thật sâu nhớ rõ thi thể k i a n a m tử năm đó nhìn xem vũ long tượng nghiệm châu từng từng nói qua một câu lúc ấy hắn hiểu được về sau mới biết được nghiệm châu ở chỗ sâu trong ở lại lấy ly long lúc ấy vũ long tượng cũng không có đa tưởng bây giờ nghĩ lại thi thể k i a n a m tử khủng bố như vậy một ngón tay chống lại ma vương thuyền bị ma vương thuyền bên trong một đám ý chí ngăn cả xuống nhưng tuy vậy cũng cực kỳ khủng bố ngủ say ở đằng kia phiến sơn mạch vô tận t u ế nguyện rồi thân thể nhưng như cũ sáng trói không tí vết thần thánh mà trói mắt mà nam tử kia nhận thức ly long nghĩ đến ly long toàn thịnh thời kỳ có lẽ không kém gì cái kia thi thể nam tử mới đúng đợi trận chiến này sau khi đi qua ta đang hỏi hắn a vũ long tượng âm thầm nói đúng lúc này một cố kinh thiên tri lực cầm ầm nổ tung một cây màu vàng xanh nhạt đại kích rách nát rồi còn lại hơn phân nửa cựu thị phủ thẳng kích ly long bọn người mà đến là ai tại thần đều tiếng động lớn soạn một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng một tiếng này âm lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người sau một khắc mấy chục cái binh sĩ nhanh chóng xuất hiện là bọn hắn vũ long tượng trong lòng chấn động hắn còn thật sâu nhớ rõ Đến đô vào lạc đô thời i ể một đã được từng liền gặp được qua như gặp qua vậy m đám đồng đô đến đến đều đồng màu mở Một binh、sĩ. Bọn bất bố binh. tiêu hắn toàn thân màu vàng xanh nhạt, như thần dạng, nay tận nguyệt nay không vong, khủng bố vô cùng. Thanh hủ theo sĩ. vật tuế là vô vô lạc có cổ binh. Một ít cựu thị phủ hôn nguyên cảnh vương hầu cường giả đều nhao nhao kinh kêu lên mang trên mặt vẻ sợ hãi những thanh đồng cổ binh này chỉ cần lạc đô phát sinh một ít chuyện không bình thường sẽ xuất hiện tương tại quá thời cổ kỳ t ị có mấy cái tộc đàn bị những binh lính này tiêu diện đối với bọn hắn mà nói cái kia quả thực vẫn là như là như ác mộng tồn tại mà trên bầu trời ba người nhao nhao đều cảm nhận được mạnh mẽ sắc cơ thân thể lập tức lui về phía sau một cây thanh sắc đại kích phá tan một phiến hư không những thanh đồng cổ binh này cầm đầu nam tử v ớ i tay một cái cái kia đại kích liền trở về trong tay của hắn là bọn hắn ly long như có điều suy nghĩ tuy nhiên trí nhớ có chút mơ hồ tại hắn thời đại kia hắn cũng từng nhìn thấy qua như vậy một đám người lúc ấy còn từng cùng bọn họ đại chiến những cổ này binh cả đám đều mạnh phi thường hành dùng hắn tuyệt cường thực lực nam đó cũng là thật vất vả từ đó thoát khốn mà ra mà đổi thành bên ngoài nam tử cùng nữ tử sắc mặt lạnh lùng bọn hắn không có tình cả chỉ là một đ á m ý chí mục đích chỉ có giết địch là ai cho các ngươi tại lạc đô tiếng động lớn s ô n s a o muốn muốn kêu chiến thần hoàng uy nghiêm ư thanh đồng nam tử chậm rãi lên tiếng thanh âm hùng hậu như trùng tại toàn bộ phủ đệ ông ông vang lên lại để cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng vô cùng lúc này cựu thị phủ ở chỗ sâu trong một cỗ to lớn cao ngạo thần lực chậm rãi bay lên cường đại năng lượng chấn động vang vọng một thân ảnh chậm rãi từ trong phủ đi ra quả nhiên đã đợi không kịp vũ long tượng trong nội tâm âm thầm nói người đến là cựu thị phủ láo tổ cựu lao ma hắn tóc trắng xóa nhìn như một cái lao giả nhưng là khi thấy khuôn mặt của hắn lúc lại phát hiện dĩ nhiên là một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi chư vị thần binh không có ý tứ q u ấ y dày chư vị chúng ta lập tức thu tay lại sẽ tiến vào vực bên ngoài chiến trường tiến hành chiến đấu cựu lao ma thản nhiên nói thanh âm hùng hậu nhưng mà đích thật là một thanh niên thanh âm thanh đồng cổ binh lạnh lùng nói lạc đô là thần hoàng n g ũ say chi địa không dung bất luận kẻ nào tiếng động lớn xôn xao coi như là cựu thiên thị cũng không được một đám người nghe được thổn thức không thôi thật sự là bá đạo a bất quá không người nào dám nghi vấn những binh lính này theo từ cổ trí kim t u ế n g u y ệ n lạc đô xuất hiện cũng đã tồn tại đã đến, đến nay thân thể bất hủ ý trí bất h như là trường sinh ai cũng không biết chuyện gì xảy ra vừa mới dẫn động hư không khe hở người đều là ai nam tử này lạnh lùng đạo qua đống bừa bộn chiến trường thanh âm khủng bố vô cùng cựu lao ma tâm trong khẽ động chỉ vào vũ long tượng đám người nói thần binh đại nhân đám người kia đột nhiên xâm nhập chúng ta cựu thị phủ chẳng biết tại sao vừa mới cái kia phiên bạo động đều là đám người kia dẫn dắt lên t h ỉ n h thần binh đại nhân cần phải đem đám người kia đánh chết ngươi cho ta là n g u n g ố c hư cái này thần binh lạnh lùng nhìn lướt qua cựu lao ma lại để cho cựu lao ma tâm rung động không thôi túi đầu thần binh ánh mắt ngưng tụ quét hướng lên bầu trời ba người sau đó sinh ra nói vừa mới đưa tới hư không khe hở chính là bọn ngươi m ấ y cái theo chúng ta đi a hồi đi tiếp thu thần hoàng chế tài h ắ c h ắ c ta cũng không thể đi ly long cười khan một tiếng dùng thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn chính xác không cách nào phản kháng những n à y thần binh nhưng là chỉ cần một khi tiến vào niệm c h â u trong những n à y thần binh cũng không cách nào không biết làm sao hắn ân cái này thần binh khe nhữ mày tại lạc đô trong còn thực không người nào dám phản kháng bọn hắn bắt lấy hắn nhóm cái này thần binh ra lệnh một tiếng Lập lục Ly long lưu ngập ngập nhập nhiếp tức thần tiếng giết trời sát trời, tiếng hét, sát tràn tại toàn trung. thành một tiến cái chục cái cơ chấn có chỉ có chi cười hắc hắc, c đằng đánh đến, đạo bình không nói nào vòng không không ngừng không quang Niệm sau kia hóa khí mấy mà hò h bộ ân u sâu ở chô t r o g không gì biến nữa. mất thấy đây ồ n Niệm g thời, h c u quang chiếu một bộ thần toàn trời. đạo đ chân Ơn. dọi â là cái kia thần bình bỗng nhiên ánh mắt một t r ầ u cái kia mấy chục cái thần bình trên không trung đình chỉ xuống vẫn không núp ních đạo tia sáng này rất săn g chói tại trên bầu trời vẽ phát thảo ra một mảnh dài hẹp thần văn những thần văn này cấu trúc mà thành chính là một bộ núi sông đồ cái này bộ núi sông đồ rất thần bí có mấy trăm tòa núi lớn không ngất không rước hóa thành một đầu sân mạch vô số sông dài ngưng tụ làm một thể hóa thành đồng nhất bao la bát ngát đại dương mênh mông cả vùng đất có rất nhiều kỳ chân dị thú các loại hung thú chiếm giữ cũng có một ít người nguyên thủy cấu trúc phòng ốc của mình không ngừng cấu trúc thành một cái tự đại thực vật liệu tại bầu trời hưu thần cầm xoay quanh mỗi một đầu chim thần đều phi thường săn chói cẳng có một ít không có được chứng kiến c h í n thần cái này bộ thần đồ lại để cho rất nhiều người sinh ra cộng minh cái kia một nam một nữ kinh ngạc nhìn xem cái kia bộ thần đồ cái kia thần binh cũng làm mở to hai mắt nhìn phản phất thấy được rất không thể tưởng tượng nổi đồ vật cuối cùng những hào quang này bỏ chạy lần nữa về tới niệm c h â u ở chỗ sâu trong nam tử cùng nữ t ử hồi phục xong vẻ mặt lạnh lùng mà thần binh hít sâu một hơi sau đó lạnh lùng nói cái này bộ đồ hoàn toàn chính xác có thể cho ta không ra tay nhưng là thủ hạ của ta sẽ không như vậy buông thả các ngươi giết cho ta đi qua mấy chục cái binh sĩ xếp đặt cùng một chỗ hình thành một cái cự đại chiến trận đánh rết mà đến vũ long tượng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực cái này so về cái k i a phong thần chữ cổ càng muốn lợi hại những binh lính này yếu nhất đều đạt đến đạo cảnh cấp bậc thực lực khủng bố vô cùng hơn nữa còn sống vô tận t u ớ i nguyệt tại chiến đấu phương diện ý thức kinh nghiệm bên trên càng là lao ngoan đồng cấp bậc vũ long tượng căn bản không đủ tư cách nhưng là vũ long tượng đã có lúc trước giáo huấn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết giờ phút này hắn các loại đạo thuật thần thông ra hết lông mày trong cái k i a một đoàn sáng trói bất hủ chân linh giờ phút này đang nhanh chóng xoay tròn vô số thần thông đạo thuật hóa thành một ngụm ngàn trượng lớn nhỏ hào quang vòng xoáy rũ mánh la cùng lúc đó vũ long tượng thép giải liên tục đem thân thể chi lực phát huy đã đến cực hạng theo túi càn k h ô n trong không ngừng có pháp khí dâng lên mà ra đối diện với mấy cái này binh sĩ hắn không dám chút nào khinh địch bọn hắn q u á cường đại hơn nữa tạo thành chiến trận vô địch thiên hạ ít nhất tại lạt đô coi như là thần linh tiên nhân đại đế cấp đừng đều không thể chỗ chạm giết bọn hắn chứ phi có thể hủy diệt toàn bộ lạt đô bằng không thì bọn hắn t i u v i n h t ổ n thế gian đợi một chút không muốn ra tay đúng lúc này cái kia thần binh lại lần nữa nói chuyện lại để cho tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí những n à y thần binh nhưng so với bất luận cái gì thế lực đều muốn khủng bố nhất cử nhất động của bọn hắn quyết định trận chiến này thất bại cùng thành công cái kia thần binh phảng phất nhìn thấy gì thứ đồ vật t h ầ n s ắ c mặt ngưng trọng có chút dọa người liền những binh lính kia cũng đều là há to miệng phảng phất có chút ít giật mình người trẻ tuổi cái này tấm lệnh bài ngươi là ở nơi nào lấy được thần binh ánh mắt như kiếm mang đồng dạng sắc bén thẳng kích vũ long tượng vũ long tượng trong nội tâm xứng sở hắn mất quá là tế ra một pháp khí mà thôi cái vị này pháp khí chính là hắn tại đồ thạch phường trong sở được đến này miếng có khắc cái này miếng màu đen hỗn độn làm cho rất bất phàm cho nên khi lúc bị hắn thu vào sau đó bị hắn luyện hóa phát hiện đây cũng là cực kỳ khủng khiếp pháp khí hơn nữa bên trong phong tồn lấy mạnh mẽ bất hủ thần tính chỉ là còn không có hoàn toàn bị khai phát ra tới mà thôi đây là tại quá cổ thần thạch trong mở đi ra ta cũng là trong lúc vô tình đ o ậ t được vũ long tượng trần c h ờ một chút hay vẫn là chi tiết nói ra t h ầ n binh c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng thật lâu không nói mà vũ long tượng cũng phi thường k ẩ n trương cả hai rằng có rất dài thời gian cuối cùng hay vẫn là thần binh mở miệng đã người có hôn đ ộ i linh như vậy dựa theo năm đó ước định chúng ta sẽ không xuất thủ nói xong những cổ này binh vậy mà đ ằ n g vân giá vũ trầm d i a i đã đi ra k i ự u thị phủ tất cả mọi người sợ ngây người không thể tin được trước mắt chẳng cảnh những n à y thần binh vừa mới còn muốn đưa bọn chúng toàn bộ c h ả m giết sạch hôm nay lại cứ như vậy thối lui lại để cho người phỏng đoán không thôi chuyện gì xảy ra l i ê n vũ long tượng bản thân đều không biết rõ cái này rốt cuộc là ý gì ly long theo niệm châu trong xuất hiện cũng rất kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng một trận chiến này tránh không được cho nên đã sớm vận sức chờ phát động một khi chúng sung phong liều chết mà đến hắn cũng sẽ ra tay không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy đã xong lại để cho người có chút im lặng cái này tấm lệnh bài ly long tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại lệnh bài này hắn sờ lên lệnh bài lập tức thân hình chấn động bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ lao tan thương vô tận tuế nguyệt thậm chí cái này tấm lệnh bài vượt qua đại tiếp tồn tại đến nay ly long quân lệnh bài ném cho vũ long tượng kiên kỵ nói vật này ngươi hảo hảo bảo tồn a là phúc là họa ta cũng không biết dù sao cái này tấm lệnh bài hoàn toàn chính xác bất phàm còn sống tuế nguyệt vậy mà so về ta đều muốn đã lâu hơn nữa còn là một tấm lệnh bài loại vật này trong thiên địa cũng không nhiều thứ này tuy nhiên không bằng niệm trâu nhưng cũng là gần với niệm trâu tồn tại hắn không có nhiều lời h i ệ n nhiên đã biết lệnh bài một ít che giấu nhưng là cũng không nói cho vũ long tượng chỉ cảm thấy hiện tại nếu như nói cho hắn biết sẽ đối với tương lai của hắn có một chút ảnh hưởng còn muốn tiếp tục chiến đấu sao vũ long tượng hỏi ly long nghiêm mặt nói đương nhiên nếu không có vừa mới những cổ kia bình nhúng tay ta hiện tại đã sớm c h ả m giết bọn chúng đi đặt được lực lượng của bọn hắn trực tiếp tiến vào đạo cảnh ở bên trong đã đến lúc kia đối với ta và ngươi đều có điểm rất tốt chỗ chỗ tốt gì vừa nghe đến chỗ tốt vũ long tượng hai mắt lập tức phát sáng lên hắn hiện tại muốn nhanh chút ít đ ể cao thực lực sớm ngày bước vào hôn nguyên cảnh bên trong một khi ta tấn c h ứ c đạo cảnh ta có thể mở ra một ít niệm châu nội lực lượng thần bí như vừa mới người châu đã thấy cái kia nhưng thật ra là một bộ nói đồ là niệm châu biến thành chỉ có bước vào đạo cảnh phía trên cảnh giới mới có thể xem hiểu cái này bộ đồ là cảm lộ cái kia một nam một nữ cùng cái kia cổ đại thần binh chứng kiến cái này bộ đồ hiển nhiên đều cảm lộ đi một tí cho nên cái kia cổ đại binh cũng không có ra tay nhưng là còn lại mấy cái đều là đạo cảnh cường giả cho nên tự nhiên xem không hiểu cái này b ư c đồ ý nghĩa nhưng mà Ta một khi tân chức đạo cảnh tự có thể mở ra niệm châu nội một ít thần bí công năng ví dụ như câu thông mặt khác thứ nguyên vị diện ly long thần bí truyền âm hiển nhiên không muốn làm cho người biết rõ những che giấu này vũ long t ư ợ n g ánh mắt sáng lời câu thông mặt khác thứ nguyên vị diện cái kia đến lúc đó vô số linh tiên chi khí quần quận mà đến các loại thần lực gia trì thân hình lực lượng của hắn tự nhiên có thể liên tiếp kéo lên đi lên kỳ thật linh khí tiên khí đều không coi vào đâu chính thức đối với ngươi cần chính là cảm nộ các loại thứ nguyên vị diện bị đả thông sau ngươi có thể chứng kiến mặt khắp vực một ít cảnh tượng có thể cảm nộ ra một ít gì đó đi ra cảnh giới sẽ không ngừng tăng lên đi lên ly long nói ra vũ long tượng nói ra cái kia còn chở cái gì lên ly long khỏe miệng nghiêng một cái sau một khắc hóa thành thần viêm đánh g i ế t về phía trước một nam một nữ lập tức phòng bị bắt đầu hai người tương truyền nam tử l à thần nữ tử l à tiên đều đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết chỉ là chẳng biết tại sao hội sẽ bị phong ấn ở phong thần bảng một nam một nữ này nhưng thật ra là một đôi đạo lữ hai người có vô số liên hệ tựa hồ theo từ cổ trí kim thuế nguyện bắt đầu giờ khác này một nam một nữ này thân hình biến thành nhàn nhạt quang sương n g nam tử hóa thành một cỗ âm khí nữ tử hóa thành một cô dương khí thoạt nhìn có chút quái dị q u y một chương hai trăm cựu thị l o n g mạch chương hai trăm cựu thị l o n g mạch vấn đề này phát sinh vô cùng quỳ dị lại để cho vũ long tượng k h ó hiểu hắn biết do âm dương chi khí cũng đối với cái này các loại về âm dương chi học xem như hiểu rất nhiều cũng xem qua rất nhiều dễ dàng học xét xử minh bạch trong đó nghĩa lý như bàn tay vi dương m u bàn tay vi âm ban ngày vi dương buổi tối vi âm đầu dương giao âm nam tử vi dương nữ tử vi âm những chuyện này đều là thiên địa không thay đổi trật tự quy luật nhưng mà lúc này một nam một nữ này lại phá vỡ cái này từ cổ trí kim không thay đổi hàng thông thường luận lại để cho người xem không thể tưởng tượng đại đế dùng thân thể thành cựu có thể hóa thành thái cực âm dương lẫn nhau bác nhưng là hóa thân thành tiên hoặc thần hậu lại bất đồng thiên vi thuần dương thần vi thuần âm nam tử hóa thần dĩ nhiên là là thuần âm nữ tử hóa dương đó chính là thuần dương vũ long tượng hồi lâu sau mới hiểu rõ sáng tỏ đã đến cảnh giới của hắn về sau kỳ thật không cần những người khác giải thích dùng hắn t h y đồng khám phá bồn nguyên tăng thêm trước khi một ít phân tích có thể sáng tỏ rất nhiều chuyện ly long xuất kích như là thiên thần đến thế gian dưới chân hỏa liên nóng bỏng mà trói mắt lấy trên bầu trời không ngừng có hỏa h ỏ a tán rơi mà ra vô số hỏa liên tại hắn chung quanh tách ra mà ra dâng lên ra ngập trời thần viêm gào thét mà đi đồng thời vô số hỏa điệp ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đầu liệt tiên thần cái đĩa phóng tới tiến đến xé rách vô số khe hở không ngừng đả kích một nam một nữ này vừa mới chiến đấu lại để cho ly long đã minh bạch rất nhiều rất hiển nhiên một nam một nữ này tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là cái này chỉ là bọn hắn một tia h u y ế linh thậm chí đều không có ý thức chỉ là máy móc giống như vận động dùng vô tận thuế nguyện đến đối chiến kinh nghiệm làm cơ sở đại chi nếu là thay đổi vũ long tượng hoặc là những người khác nói không chừng đã sớm bại hạ trận đến rồi dù sao kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn quá mức mỏng manh cùng những lao ngoan đồng này vừa so sánh mới căn bản không coi là cái gì nhưng là ly long bất đồng đồng thời thay hắn nhóm từng có một trận chiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn không so với bọn hắn thiếu hơn nữa ly long bản thân là tự nhiên thân ý thức cho nên rất nhanh tự nhìn thấu bọn hắn phương pháp chiến đấu trong thời gian ngắn chiếm được thơ phong lúc này không ngừng áp chế hai người mà lên đó là con ta dùng tuổi thọ thiêu đốt phong thân trước cổ nam tử kia là ai vậy mà có thể chống lại cái này hai cái vô địch tồn tại cựu lao ma ở phía xa đang xem cuộc chiến trong nội tâm khiếp sợ không thôi trong mắt hiện lên một tia tinh mang sau một khắc hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ một đạo khói đen p h ơ n ra xé mở một phiến thông đạo thẳng kích ly l o n g mà đi ly l o n g chiến đấu vô cùng thoải mái đ ỗ n g nhiên lúc này cảm nhận được một luồng mạnh mẽ áp lực hắn trực tiếp tạo ra thần quốc đầy trời xích hà hóa thành từng đạo hòa liên tại phía sau của hắn hình thành như một vân g mặt trời tại đâu đó chiếu sáng rạng rỡ vê anh xích mang cùng khói đen đụng vào cùng một chỗ giút nhau quấn quanh như là âm dương nhị khí lại là tại trong hư không vỡ ra một cái khe hở cả hai một kích tầm đó tương、xứng. đạo cảnh ly l o n g trong nội tâm chấn động cái này cựu lao ma vậy mà đạo cảnh trong cờ ư n giả g vũ long tượng cũng lại càng hoảng sợ hắn cũng không có nghe nói qua cái này cựu thị nhất mạch thậm chí có đạo cảnh cấp bậc cờ ư n giả g sau đó hắn lại nghĩ tới trước khi mấy gia tộc bị gồm tâu sự tỉnh tại tăng thêm trước mắt một màn này hết thể đều hiểu rõ rồi cái này cựu thị nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu cựu thị lao tổ hóa thân đạo cảnh vậy mà đều không có người phát hiện một màn này tuy nhiên kinh người nhưng là tịnh thổ nhất mạch người đều không có lộ ra kinh hoàng thân sắc chỉ là kinh ngạc một lát sau là tự nhiên chú ý chiến đấu chuyện gì xảy ra đ á nhưng mà bọn hắn cũng không biết tại tỉnh thổ trong cũng có một đạo cảnh cờ giả xích dương một mực không có độc thụ đang âm thầm đang xem cuộc chiến tại cựu lao ma xuất hiện một khắc này là hắn biết đây là cùng bản thân ngang nhau cảnh giới cờ giả nhưng là trận chiến đấu này duy nhất chuyện xấu là cái kia ly long hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế nếu như này nhỏ yếu tu giả dùng xích dương ánh mắt liếc thấy thấu ly long thực lực tuy nhiên không được nhưng là tại kinh nghiệm chiến đấu cùng với đạo thuật thần quốc bên trên có thể nói vô địch có thể xưng là đạt đến viên mãn mỗi cái phương diện đều cực kỳ đột xuất duy chỉ có tu vị nhỏ yếu chút ít cái này lại để cho hắn có chút hoang đường cái loại n ả y ra tay phương thức cũng tốt hay vẫn là vậy cũng phố thần thông đạo thuật không một không hiển lộ ra người này cường h à n h nhưng mà cái vị này lão ngoan đồng cảnh giới thậm chí ngay cả đạo cảnh cũng không phải xem ra cái vị này lão ngoan đồng thủ quá nặng thương không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái thực lực xích dương chỉ có thể như thế suy đoán cựu lao ma cũng là dị thường khiếp sợ hắn tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt người này cảnh giới chỉ là hôn nguyên cực cảnh hoặc là nói so về những thứ khác hôn nguyên cực cảnh cường giả cường đại hơn rất nhiều nhưng là hắn bước chân vào đạo cảnh hôn nguyên cảnh cùng đạo cảnh một cảnh chi tranh lệch là ngày đêm khác biệt coi như là thánh thể thân thể bảo thể cường giả cũng, cũng như thế theo hôn nguyên cảnh bắt đầu kỳ dị thể chất ưu thế cũng sẽ biết chậm rãi ngược xuống tiên thiên vô địch ngược lại là có nhưng là càng đi về phía sau lộ sẽ càng ngày càng nhấp đô với mới một kích kia tuy nhiên là hắn tùy ý đánh ra nhưng là giống như bình thường hôn nguyên cảnh cường giả chỉ có thể phát huy ra cực hạn thần lực mới có thể chống đỡ đỡ được hẳn là đây chính là bọn họ dựa cựu lao ma buồn cười nghĩ đến người này xác thực rất bất phàm tại mỗi cái phương diện đều hiện lộ ra hắn mạnh mẽ thế nhưng mà đã đến bọn hắn bực này cảnh giới trên lệch về cảnh giới cái kia chính là trí mạng mấu chốt bất luận cái gì võ học thần thông tại đối mặt cảnh giới bên trên áp chế đều hóa thành đồng nhất mây bay đã sớm cùng tứ đại bí cảnh không giống với lúc trước cựu lao ma rất tự tin hắn đã xác định bọn hắn một phương thắng lợi nhưng mà lúc này một cỗ kinh khủng chấn động theo hư không ở chỗ sâu trong chuyển đến tại cựu lao ma một bên một cái hư không thông đạo bị mở ra tại đâu đó có một người mặc áo đen trung niên nam tử chậm rãi từ đó đi ra nam tử mặt không biểu tình mỗi một bước ở trên hư không đều sẽ xuất hiện một cái thật sâu sụp đổ toàn bộ hư không như là tại triều bái một vương đồng dạng ai cựu lao ma chấn kinh rồi người kia là ai trên người hắn khủng bố chấn động lại để cho cựu lao ma sợn hết cả gai úc loại cảnh giới này quả thực so về hắn không biết cao gấp bao nhiêu lần hô như vậy ta tự an tâm ly long chứng kiến xích dương đến trong nội tâm thở dài một hơi hắn hiện tại cũng không muốn cùng đạo cảnh cường giả đối địch sau đó hắn quay người liếm liếm b ở môi nhìn về phía cái k i a một nam một nữ sau một khắc toàn lực đánh g i ế t về phía trước lúc này xích dương rốt cục xuất thủ hắn theo trong hư không chậm rãi đi tới mỗi một bước đều tại trong hư không xuất hiện một cái thật sâu sụp đổ lại để cho người xem sợ nổi r a gà coi như là thân là đồng lòng cảnh giới đạo cảnh cường giả hai người này tựa hồ cũng có t r ê n l ệ n h cực lớn như cựu lão ma hắn hôm nay bất quá là ở vào đạo cảnh tam trọng tiên liền đại đạo một góc đều không có chứng kiến nhưng mà xích dương bất đồng hắn bảo vô số năm trước đây chỉ làm nghệ bước chân vào tầng này cảnh giới đã sớm vượt qua cựu trọng tiên h cảnh giới có thể là tại dòng nói hoặc là đang tìm nói không có ai biết hắn đến cùng ra tại cái dạng gì khủng bố cảnh giới tương truyền đạo cảnh cũng chia là cựu trọng tiên h nhưng là tại cựu trọng tiên h phía trên lại còn có năm cái giai đoạn chia làm dòng nói tìm đạo hỏi nội đạo chứng nhận tương truyền cái này năm bước mỗi một bước đều dị thường gian nan vô cùng tương truyền chứng nhận về sau phản tổ quy nguyên có thể sẽ tiến vào quá cổ truyền thuyết tri cảnh đúng vậy hai người cảnh giới tranh lệnh quá mức rõ ràng rồi cựu lao ma kỳ thật cũng là tại thật lâu trước khi t i ể u bước chân vào đạo cảnh trong bất quá hắn tại một cái kỳ dị địa phương đ ộ kiếp cũng không có sự chú ý của những thế lực khác về sau hắn dốc lòng tu luyện đến nay đặt đến tứ trọng thiên cảnh giới nhưng mà xích dương vào vô số năm trước đây t i ể u vượt qua cựu trọng thiên đạo cảnh đã sớm tại sơn thần phía dưới tiến nhập nói lĩnh vực thua không ta không thể thua cựu lao ma tâm trong tại hò hét sau một khắc liên tục gào thét há miệng nổ l i ề n có một đạo sáng chói ngân hà theo trong miệng của hắn phụt lên mà ra cái này tự nhiên là đại đạo chỗ diễn biến thần v ă n phát tắc hóa thành một đầu cực lớn ngân hà thẳng k í c h mà đi vô số chi tinh ầm ầm bạo tạc hình thành mạnh mẽ phá hư chi lực xích dương sắc mặt không thay đổi nhẹ nhàng bắn ra chỉ cũng không có bất kỳ thần thông đạo thuật diễn biến cái kêu tinh hà đ ồ t i ể u tiêu tán tại trước mắt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này là t r ê n lệch về cảnh giới Tế. thủ Cựu của hiểu Lao là Ma ra, hắn không phải là đối đế rõ hắn còn muốn vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết truyền thuyết c h i cảnh hắn một tiếng hét dài toàn bộ cựu thị phủ đại địa giờ phút này ẩm ẩm rung động một cái cự đại trận pháp được mở ra một đạo cự đại viên trận bên trên dần hiện ra một đầu thanh sắc thần long thoạt nhìn khủng bố vô cùng long mạch khá lắm cái này cựu thị nội tình thật đúng là rất sâu a vậy mà chiếm cứ lạc đô long mạch c h i điệp ly long một bên áp chế cái kia nam nữ đồng thời mở miệng nói ra vũ long tượng cũng là lần đầu nhìn thấy long mạch về long mạch truyền thuyết hắn tự nhiên nghe nói qua rất nhiều đối với phong thủy tri học hắn cũng nghiên cứu rất nhiều tự nhiên biết rõ cái này cái gọi là long mạch ngụ ý cái gì? cái này long mạch có thể nói là một chỗ bảo đ ị a n h ư tịnh thổ đồng dạng tịnh thổ là khai thiên đại đế chỗ cấu trúc trong đó bộ cùng sở hữu bốn mươi chín đầu long mạch cấu trúc mà thành toàn bộ thánh sơn to lớn vô cùng không nớt không dứt về sau sơn thần tại dùng không thượng thần lực đem bốn mươi chín tòa thánh sơn dung làm một thể hóa thành một đầu không bên trên long mạch đây cũng là vì cái gì tịnh thổ có thể từ từ phồn đinh càng ngày càng lớn mạnh lên nguyên nhân cái này long mạch là khí vận vô số thế lực đều muốn tranh đoạt bảo đ i ệ một khi đạt được như vậy kế tiếp vô tận t u ế n g u y ệ n cái này nhất mạch trong thế lực không biết sẽ xuất hiện bao nhiều cờ giả、Ồ. bất quá cái này long mạch có chút kỳ quái tựa hồ có khuyết điểm cũng không phải không sức mẹ long mạch vũ long tượng nhìn xem đại trận nghi ngờ nói ly long nói ra đúng vậy xem ra ngươi thủy đồng thật đúng là bất phàm đã có thể chứng kiến loại tình trạng này rồi cái này long mạch đích thật là có khuyết điểm nghĩ đến cái này cựu lão ma năm đó phát hiện cái này vừa chết địa vô tận tuế nguyệt đến nay một mực tại dùng gia tộc khí vận quán đỉnh cái này long mạch làm cho cả đầu long mạch bắt đầu chậm dại xuống lại cho nên cái này cựu thị trong cũng dần dần có cường giả xuất thế đáng tiếc à nếu như đang đợi cái mấy trăm năm nói không chừng thật sự hội sẽ phồn l i n h thậm chí trở thành cùng cựu thiên thị đồng dạng không bên trên tộc đàn cũng nói không chừng vận mệnh vẫn là như thế nhấp đô cũng là như thế tàn khốc Quy quán cựu này chương 201, chân lý chi môn cùng thứ tư tòa tấm bia đá Chương chân chi cùng mạch mặc dù có chút thứ thứ không nhưng mạch. khí thần môn tiên. môn tiên. Long trọng vẹn, cũng long vận cùng thần có thể không đoạn lý lý là bia bia tiến đại thời tấm tấm tư tòa tư tòa thể trú thân đa đa sao vào Lao Toàn dù trận vô vậy hình. bộ xuất hiện một cái cự đại đồng tử cái này đồng tử rất là cực lớn giờ phút này mở ra dâng lên ra vô số thần quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời thủy hà chiếu thiên vũ long tượng chứng kiến cái này con mắt trong lòng có chút khiếp sợ dùng hắn thủy đồng vậy mà đều không thể khám phá cái này cực lớn con mắt hắn thủy đồng được xưng vạn đồng điểm bắt đầu là sở hữu đồng lực trong thần bí nhất một loại từ xưa đến nay đều không có người mở ra cái này đồng lực toàn bộ lực lượng cho ta chấn áp ly long thép dài toàn lực xuất kích đầy trời xích hà đối với hai người nam nữ đã chấn áp xuống cái này hai người nam nữ cuối cùng nhất không đ ư lại xa rời long đã chấn áp xuống sau đó đưa bọn chúng h u y ễ n linh đã đánh vào niệm châu ở chỗ sâu trong mà ly long tựa hồ cũng đạt tới cực hạn về tới niệm châu trong sau đó hắn gấp giọng nói người này điên rồi hắn dùng long mạch chi lực mở ra chân lý chi môn hiện tại xem ra là ý định muốn hiến tế người kia chỗ chiến phương tiện là long mạch n g u y ê n điểm điểm trung tâm cho nên hắn không hội sẽ bị thương tổn tất cả mọi người thất kinh mà bắt đầu giờ phút này đều không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới nguyên một đám rời khỏi chiến trường bên ngoài xích dương nhìn xem đại địa m ặ không biểu tình trong mắt loe ra một cỗ bàng bạc sắc khí chân lý chi môn đồng giá trao đổi tương truyền trả giá bằng nhau một cái giá lớn liền có thể đủ chứng kiến chân lý có thể chứng kiến vũ trụ huyền bí năm đó vô số đại đế thần linh đều đã từng tiến vào qua tại đây một đi không trở lại ly long nuốt n u ố t nước miếng hiện nhiên đối với cái này chân lý chi môn tràn đầy kiếm kỵ c ự u lao ma triệt triệt để để điên cuồng trên mặt hắn lộ ra giữ tợn dáng tươi cười lại để cho người xem sợ nổi da gà chân lý chi môn ta muốn hiến tế long mạch cùng tất cả mọi người tại chỗ ta muốn nhìn thấy một bộ phận chân lý cừu lao ma điên cùng nói hắn đã đập nồi dìm t h ề n quản không được mặt khắc rồi liền những gia tộc kia trưởng lao đều không hề đi quản những gia tộc kia trưởng lão thấy như vậy một màn vốn là ngốc trệ sau đó nguyên một đám đau nhức b ắ n g lên c ự u l ã o ma người cái tên đ i ê n hôn đ à n c ự u l ã o ma người như thế nào có thể đối với chúng ta như vậy c ự u l ã o ma chúng ta chưa từng tận t u ế n g u y ệ n chiến đấu đến đến nay năm đó tình cảm đều đã quên l g ư những trưởng lão này cùng l o ạ n bộ mặt biểu lộ dữ tợn như là đấc cất đồng dạng đây là phản bội một cái tộc đàn lão tổ vậy mà công nhiên phản bội bọn hắn lại để cho bọn hắn trong nội tâm bi a i đồng thời càng là phẫn nộ bọn họ nghĩ tới rồi vô số năm qua vi gia tộc làm bao nhiêu sự tỉnh nhưng mà cựu lao ma cũng tại điên cồn g m à cười cười mang trên mặt vô cùng dữ tợn cả người như là một ma thần lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng mở miệng nói một đám n g u n g ố c cuối cùng những cựu thị kia gia tộc các trưởng lao rốt cục nhịn không được nguyên một đám tế gia pháp khí oanh về phía trước đi không biết làm sao cựu lao ma chỗ đứng địa phương chính là long mạch trung tâm bất luận cái gì công kích đều không thể tới gần thân thể của hắn chỉ có thể nhìn đến chân lý c h i môn từ từ mở ra giống như vòng xoáy sở hữu trưởng lao lập tức bị hút vào trong đó các ngươi cũng đi chết đi cựu lao ma đối với bầu trời gào thét to lớn cao nạo thần lực hàng lâm mà xuống Cố lực mức lượng này quá kim h ủ n g bố r ồ căn c bản h â trung đồng lòng là mạnh mẽ trí bảo nhưng là lúc này lại dần dần không định lại toàn bộ kim trung tuy nhiên hào quang lòng đánh nhưng lại không ngừng mà cũng bị trong đó hốt vào giống như bình thường xin nhờ ngươi rồi nậm châu vũ long tượng nhìn xem trên tay nậm châu nhưng mà nghiệm châu lại không có bất kỳ phản ứng tựa hồ yên lặng giống như bình thường nghiệm châu không muốn ra tay nó nói dùng nó hiện tại lực lượng không cách nào cùng hắn đối địch ly long đem nghiệm châu đích thoại ngữ truyền đạt cho vũ long tượng vũ long tượng lập tức cảm giác đồng nhất cho tàn tuy nhiên hắn một mực tại kiệt lực ngăn cản nhưng là tất cả mọi người không ngừng bị hút vào cánh cửa ở chỗ sâu trong không có cách nào sao vũ long tượng bình tĩnh lại hắn đã có trước khi g i á o hấn coi như là đối mặt tử vong tới gần hắn đều phải cố gắng lại để cho chính mình thanh tỉnh ở vào tỉnh tao trạng thái bỗng nhiên trong đầu của hắn một đạo quang mang lõe lên rồi biến mất sau một khắc hắn một tiếng t h é t dài vỗ túi chữ vật đồng thời xuất hiện hai tòa tòa tòa cự đại tấm bia đá thiên đồ cái này hai tòa tòa tấm bia đá thiên đồ tự nhiên là hắn sở được đến cái kia kỳ dị công pháp tấm bia đá thiên đồ từng tại cổ giới chín long hoàng trong triệu tìm được ngoài ra còn hắn ở đâu vô danh vòng xoay cùng với tại cố hương của mình trong phát hiện qua cái này hai tòa tấm bia đá thiên đồ thứ ba tòa theo chín long hoàng hướng ngươi con đặc thú côn bằng chờ quá cổ sinh linh hiện đang ở một mảnh tia địa vực đọc được thứ năm tòa tại cổ giới thần quân ở chỗ sâu trong mẫu xào trong đọc được lúc này hai tòa tấm bia đá thiên đồ đồng thời phun dũng mà ra những tấm bia đá này tiên h đồ chất liệu cũng không biết là cái gì đó mà làm n g h e đồn đại đế đều không thể phá vỡ ẩn chứa từ cổ trí kim bí mật giờ khắc này thứ ba tòa tấm bia đá thiên đồ cùng thứ năm tòa tấm bia đá thiên đồ đối với chân lý c h i môn đồng thời áp c h e mà xuống tấm bia đá thiên đồ pháp môn là dung hợp hắn sở hữu đạo pháp c ă n cơ cũng là nhất bổn nguyên tồn tại lúc trước hắn đem đệ nhất tòa thứ hai tòa thứ ba tòa thứ tư tòa thứ năm tòa tấm bia đá thiên đồ dung hợp hóa thành một đạo không bên trên phát tác nhưng là cái kêu cái gọi là thứ t nhưng thật ra là hắn hư cấu mà ra đấy cũng không phải chân thật tấm bia đá thiên đồ cho nên làm cho hắn đạo pháp có một tia khuyết điểm cũng không phải là không sứ c mẹ chân lý chi môn phảng phất nhận lấy thật lớn bị thương tấm bia đá thiên đồ phong cách cổ xưa vô cùng cũng không có bất kỳ hào quang lóng lánh mà ra chỉ là đặt ở chân lý chi môn bên trên lại làm cho chân lý chi môn nhận lấy trọng thương giống như bình thường lại có thể lại để cho chân lý chi môn đã bị trọng thương đó là vật gì cựu lao ma không thể tin được nhưng lúc này hắn cũng không có đa tưởng đối với chân lý chi môn lần nữa cầu nguyện mà bắt đầu hắn thành tính mà nói vĩ đại chân lý chi môn t nhưng n là hiến tấm ế t á n bia đá thiên đồ hơi khẽ chấn động như là chư thần ngâm sướng giống như một cỗ thần văn nói chứ không ngừng du nhập chân lý tri môn ở chỗ sâu trong là thắng lợi của các ngươi rồi chân lý c h i môn đệ nhất thứ phát ra thanh âm như là nam tử hoặc như là nữ tử phảng phất có thiên kỳ bách quái thanh âm dung hợp lại với nhau sau một khắc chân lý c h i môn nhanh chóng rộng mở một đạo quang mang dâng lên mà ra xuất hiện tại vũ long tượng trước người cái k i a rõ ràng là một tòa tấm b i a đá thiên đồ q u y một chương hai trăm linh hai tầm cản chương hai trăm linh hai tầm cản trước mắt một màn lại để cho người kinh hãi cựu lao ma tướng bản thân cùng với cựu thị phụ toàn bộ hiến tế đi lên hiến tế cho chân lý tri môn thế nhưng mà vũ long tượng dùng t ứ ba tòa tấm bia đá thiên đồ cùng t ứ năm tòa tấm bia đá thiên đồ đồng thời đối với chân lý tri môn trấn áp Mà chân lý chi môn r u nhẹ n nhẹ phản phất như gặp phải nào đó tình huống thứ tư tỏa tấm bia đá thiên đồ phụt lên mà ra cùng với xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo thần quang nhao n h a u rót vào những người khác thân hình nội vũ long tượng cũng tắm rửa lấy đạo này thần quang thần quang trong ẩ n chứa kỳ dị chân lý vũ long tượng thủy mắt phải vậy mà tại lập tức ngưng kết ra thủy đồng cùng lúc đó thủy đồng trở nên càng thêm rõ ràng xem vạn vật có thể càng triệt để thấy rõ trong đó biến hóa chân lý chi môn chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ mà toàn bộ long mạch cũng bị chân lý chi môn rút lấy không biết đi nơi nào toàn bộ cựu thị phủ không có chút nào người ở tất cả mọi người chết hết rồi cái kêu k i ự u lao ma tại cuối cùng một khắc muốn dùng bản thân cánh mạng cùng long mạch lực lượng đưa bọn chúng triệt để đánh chết không nghĩ tới vũ long tượng dùng tấm bia đá thiên đồ đem bên trong tội phạt ngăn cản x u ố n g dưới sau đó c h â n lý chi môn lại vẫn ban thưởng rơi xuống phần thưởng cực lớn cơ hồ ở đây sở hữu tịnh thổ tất cả mọi người đã nhận được điểm rất tốt chỗ như xích dương tựa hồ lĩnh nộ g nào đó cảnh giới hắn mở ra hư không liền biến mất không thấy gì nữa kế tiếp hay vẫn là lưu cho những hậu bối này thắng lợi rồi tất cả mọi người cảm thán một tiếng không có quá lớn vui sướng bọn hắn thiếu một ít cùng tử vọng gặp tho hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sởn cả tóc gáy mà vũ long tượng đến nay không có minh bạch chân lý chi môn vậy mà hội sẽ e ngại tấm bia đá thiên đồ nó tựa hồ rất suy yếu cũng không có triển khai chính thức lực lượng hơn nữa không có nó cảm nhận được khí tức của ta không dám tùy ý xuất thủ ly long nói ra vũ long tượng cả kinh lập tức hỏi thăm đây là niệm c h â u ở chỗ sâu trong đích ý chí chỗ truyền đạt đưa cho ta ly long cũng lộ ra kinh hãi chi sắc chân lý chi môn đó là cái gì là vũ trụ là toán biết là văn vật có thể nói đã dung nạp ngàn vạn đạo là vũ trụ hắn bản thân nguyên điểm nhưng mà như vật như vậy vậy mà e ngại niệm c h â u lực lượng cái này niệm c h â u đến cùng nên đến cỡ nào bất phàm bất quá dù n g hiện tại vũ long tượng cảnh giới tựa hồ còn không cách nào liên quan đến đến tầng này lần cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều bắt đầu quản lý mà bắt đầu các ngươi mấy vị đem những p h á p bảo này chuyển vận đến t ỉ n h thổ trong đi thôi vũ long tượng cùng mấy vị nữ tử đánh nữa cái bắt chuyện duyệt xuân tiên tử bọn người mang theo khổng lồ bảo tàng đi trở về những bảo tàng này tự nhiên là cựu thị nhất mạch bảo tàng trong đó có vô số thiên tài địa bảo pháp khí trở trờ hơn nữa hắn lại để cho chúng nữ tử trở về nguyên nhân là bởi vì hắn cảm nhận được duyệt xuân tiên tử vô cùng có khả năng một bước bước vào hôn nguyên cảnh bên trong cho nên trước hết để cho bọn hắn đi một bước mà những người còn lại đều giữ lại làm sao bây giờ muốn hay không thừa cơ đem giang hà thị cũng cho tiêu diệt lý cầu đan cùng thường tức đức hai tên gia hỏa quả thực là coi trời bằng vùng căn bản không e ngại những cái gọi là này thế ra nhưng mà một bên phong thần lại trầm giọng nói không n ổ i lâm ra còn không có phát động công kích hiện tại lạc đô tình thế hiển nhiên là súng bắn chim đầu đàn hơn nữa chúng ta đã khiến cho sóng to gió lớn rồi nếu như lại một lần nữa xuất kích đến lúc đó chỉ sợ tràn diện hội sẽ chúng ta tuy nhiên không cách nào đối phó giang hà thị cao tầng nhân viên nhưng là có thể thừa cơ đi đem giang hà thị tàng bảo khố cho cấp sạch một phen phong thần giả họ nói những người khác cũng nao nhau gật đầu mà thường tức đức cùng lý cậu đan lộ ra hưng phấn hào quang trong nội tâm đều không ngừng hò hét lấy bảo vật ta đến rồi thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm toàn bộ lạc đô tràn đầy áp lực mà hít thở không thông khí tức đồng nhất mịt mở mây đen tựa hồ bao phủ toàn bộ lạc đô trời xanh một ít dân chúng tựa hồ cũng đã nghe được một ít nghe đồn đều đóng chặt ra môn không xuất r a vốn phồn hoa náo nhiệt lạc đô lúc này lại lộ ra như vậy tiêu điều cái này đổ máu đêm nhất định phát sinh nhất định được ghi vào chư thiên sử sách ở bên trong tại mới thời đại trong h ó a hạ một đạo sáng c h ó i lưu tinh tựa hồ tại đời sau chư thiên sử sách trung tướng cái này lạc đô đổ máu đêm xưng là hạo kiếp bắt đầu đến buổi tối trăng sáng n ô lên cao chi tinh cắn đầy cảnh đê người, lại để cho người lưu luyến không biết làm sao một ngày này nhất định huyết nhuộm đại địa hóa thành ánh huyết c h i n g u y ệ n vũ long t ư ợ n g t r ư ớ c cùng chúng nhân nói đừng bụng đi tới minh nguyệt lâu cái này minh nguyệt lâu là lạc đô cực kỳ nổi danh quán rượu chừng tám mươi mốt tầng độ cao mỗi một tầng đều đại biểu cho tại lạc đô trong thân phận biểu tượng mà có thể đạp vào thứ tám mươi mốt tầng đấy duy chỉ có những khinh thường kia lạc đô không bên trên tồn tại như giang hà thị đổ thạch phường đ ấ u thu t r ư ờ n g vạn bảo phường trở chờ, chờ nhưng mà vốn nên là phồn hoa minh nguyệt lâu hôm nay lại bị một cái nam tử trẻ tuổi bao xuống dưới nam tử trẻ tuổi này phong lưu phong t h o n g ngọc thụ lâm phong phong Thần như ngọc. Không biết làm sao. mà nam n dần dần tử này đã ố t t sớm bước chân vào hôn nguyên cảnh hơn nữa đã nhận được tăng thị lao tổ duy nhất trần truyền là đời sau đồ thạch phường người thừa kế nam tử này ưa thích quảng giao bốn vực tất cả đại nhân kiệt chỉ cần là cường giả đều nguyện ý kết giao ngày hôm nay hắn mời mấy người phân biệt đều là lạc đô không bên trên bá chủ thế lực một trong người thừa kế cùng với khắc thần bí thế lực cái thế n h â n kiệt tăng c a n ngồi ở chiếc ghế bên trên nhìn xem trang sáng một mình uống rượu mà ở hắn đứng phía sau một lao ngân đồng lạc đô đồ đổ thạch phường người nắm quyền cao nhất đệ nhất trưởng l a o đến rồi tăng c a n ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sau một khắc một đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại tầng này trong vũ long tượng đi tới minh một lâu hắn trực tiếp đã bay đi lên đến sau này hắn thấy được trong bóng tối hai cái thân ảnh vũ hình cái này tăng càn đứng lên xoay người nhìn về phía vũ long tượng vũ long tượng ánh mắt ngưng tụ theo rồi nói ra ngươi vẫn là đồ thạch phường thiếu chủ t à nhưng g Căn. tự nhiên biết rõ ư ờ i mà y t đương hắn chứng kiến nam tử này thời điểm lại bị một tầm sương mù cho ba phủ căn bản không cách nào dò xét cái này lại để cho lòng hắn kinh vô cùng lập tức có chút kiếm kỵ ta tự đi thẳng vào vấn đề nói thẳng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì vũ long tượng không có ý định quanh co lòng vòng tăng c a n cười n h ạ t một tiếng nói vũ huynh quả nhiên sảng khoái cái kia từng mố cũng tự đi thẳng vào vấn đề a không biết vũ huynh có hứng thú hay không tại lạc đô chiếm một tỷ vị vũ long tượng trong nội tâm lộ n bộ một tiếng hắn im lặng không nói y ê n l ặ n g chờ bên dưới chắc hẳn vũ huynh cũng biết cái này lạc đ ô người cầm quyền là cựu t h i ê n thị cái này tộc đàn rất c ư ờ n g đại tự từ cổ trí kim thuế nguyện chức tồn tại cái này nhất tộc bởi thế nhưng mà đi ra qua rất nhiều thần thoại nhân vật mỗi một đều là dung trời nhất địa đại nhân vật thế nhưng mà cái này tộc đàn chiếm cứ chữ vàng đỉnh tháp quả nhiên thời gian qua dài rồi t h ị n h cực tất suy chúng ta ý định liên hợp chúng thế lực đưa hắn kéo xuống tăng căn ánh mắt lóe ra tinh quang n g h e xong vũ long tượng lập tức toàn thân mồ hôi lạnh xiu xiu trong lòng của hắn âm thầm nói cái này t ă n g cản giã tâm thật đúng là không nhỏ chẳng bao lâu sau và o vô số năm trước đây cũng có một đám người muốn đem cựu thiên thị cái này không bên trên tộc đàn kéo xuống ngựa chiếm cứ địa vị của bọn hắn trở thành lạc đô kẻ nắm quyền chính thức thế nhưng đã từng kia ý đồ làm như thế người toàn bộ bị chấm giết những tộc đàn kia đã sớm biến mất tại trong con sông dài lịch sử đối với chiếm cứ lạc đô một tịch vị đã nói lên trong tương lai ở bên trong hắn có thể đạt được rất nhiều vật tư có thể kết giao vô số thế lực vô cùng vô tận tài nguyên cùng nhân mạch không thể không nói đối với vừa mới cất bước vũ long tượng mà nói đây thật là một cái phi thường hấp dẫn điều kiện nhưng là hắn nhanh chóng bình tĩnh lại bắt đầu phân tích cựu thiên thị vũ long tượng lắc đầu hắn đến nay liền cựu thiên thị bóng dáng đều không có nhìn thấy qua hơn nữa cái này cựu thiên thị thế nhưng mà cùng thập đại thánh địa quá cổ hoàng tộc chiến tranh học viện đám nhân tộc không bên trên thế lực nổi danh trí tôn thế lực không có ai biết cái này nhất mạch nội tỉnh Coi như là đứng tại ngang nhau độ cao quá cổ hoàng tộc cùng chiến tranh học viện cũng đều phi thường kiên kỵ cái này tộc đàn tăng can chứng kiến vũ long tượng do dự bất định thần sắc đ ố n g nhiên lên tiếng nói ta đã liên hiệp giang hà thị hát sơn thị bạch s u ố n g thị bắc sơn nhất mạch ngoại trừ theo chúng ta thủy hòa bất dung đấu thủ trưởng vạn bảo phường hai cái thế lực bên ngoài lạc đô bảy đại không bên trên bá chủ thế lực đã bị chúng ta liên hiệp năm cái đương nhiên t i ê u tính toán cái này năm cái thế lực liên hợp chúng ta cũng không có chút nào nắm chắc nhưng là tại sao lưng của chúng ta còn có một thế lực to lớn có thể đi theo cựu thiên thị đánh cổng vũ long tượng thiếu một ít thóc da trần cái cái mặc một lát sau vũ long thượng nói ra cảm tạ từng thiếu chủ hào ý nhưng là vũ mộ t h í không tại này tăng căn lại cười nhặt một tiếng nói không có gì hôm nay có thể kiến thức vũ huynh người như vậy kiện vốn là ta tằng càn rất may lần đầu gặp mặt tiểu đưa ra yêu cầu như vậy còn hy vọng vũ h i y n h bỏ qua cho vũ long tượng ha ha cười nói không thể nào cái kia đã vô sự cái kia vũ mộ t i ể u đi trước một bước rồi tăng c a n cười h í p mắt nói xin cứ tự nhiên rất nhanh vũ long tượng đạp trên cương phong đã đi ra mảnh đất thị phi này hắn thở dài một hơi cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thật sự là một cái quỷ dị ra hỏa người này mười cái khẩu phật tâm xả miệng nam mô bụng một bồ dao găm n g ư ờ i muốn cẩn thận một chút ly long d ạ n dò coi như là ly long không dạt dò vũ long tượng vô cùng rõ ràng hắn hiện tại tâm tình nặng n ề ý định lập tức trở về đi đem sự tình nói cho mọi người thiếu chủ Cứ như vậy thả hắn đi sao đệ nhất trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tăng c a n t h ả n như nói làm sao có thể hắn đã đã biết kế hoạch của chúng ta nói không c h ứ n g hội sẽ nói cho cựu thiên thị nhất mạch lại để cho hát sơn thị bạch s u â n thị b á c sơn nhất mạch thích khách đi chằm chằm nhanh hắn nếu là có dấu hiệu lập tức c h é m giết chờ chờ vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến ta cảm giác cảm thấy người này có chút nguy hiểm vũ long tượng bằng tốc độ nhanh nhất về tới một gian trong phủ đệ cái này phủ đệ từ lúc mấy tháng trước cựu mua xuống là phong thần âm thầm mua xuống vì che giấu mọi người q một chương hai trăm linh ba trộm bảo liên minh chương hai trăm linh ba trộm bảo liên minh tình huống có biến vũ long tượng sắc mặt phi thường trầm trọng mọi người lúc này đều tụ tập tới bọn hắn tắm rửa thần quang sau thực lực đều có chỗ tăng lên trước khi một mực tại luyện hóa thần quang bên trong lực lượng mới không lâu đều tô tỉnh lại vũ long tượng đem trước khi minh nguyệt lâu sự t ì n h đại khái nói một lần tất cả mọi người lâm vào trong t r ầ m tư lúc ngơi ư tới có người hay không theo dõi phong thần không hổ là một đợi mưu sĩ phi thường sắp bén tựa hồ lập tức sẽ hiệu tặng cản trong nội tâm suy nghĩ vũ long tượng gật đầu nói hoàn toàn chính xác có mấy người tại theo dõi vừa mới bắt đầu còn mang theo sát khí nhưng là về sau t i ệ u dần dần biến mất không biết đi nơi nào xem ra cái này tằng cản vốn ý định sợ ngươi đem sự tình nói cho cựu h o c thiên thị phái mấy cái tộc đàn sát thủ nhưng lại hay bởi vì có chút nguyên nhân đã ngừng lại phong thần suy luận tám chín phần mười như là một cái đoán trước tương lai cao nhân phong thần dừng một chút nói tiếp hiện tại chúng ta trước mắt có ba đầu đường có thể đi một đáp ứng tằng c ả n tiến công cựu thiên thị một khi thành công sẽ thành làm một cái vượt thời đại ký hiệu chúng ta cũng có thể ổn thỏa l ạ đô ít nhất mấy trăm năm trong năm tháng không có người hội sẽ tố cáo ta nhóm mà lấy mấy trăm năm trong thời gian có thể làm rất nhiều chuyện đem vô cùng vô tận vật tư chuyển vận đến tỉnh thổ trong bọn nhỏ cũng sẽ biết dần dần cường đại lên đã đến lúc kia chúng ta xuất kỳ bất ý đ ố n g nhiên nổi tiếng rất có thể trở thành không bên trên bá chủ thế lực nhưng đồng lòng cái này một con đường có cực lớn phong hiểm một bước đi nhầm là cực lớn vực sâu cựu thiên thị có thể còn sống vô tận v ĩ n nguyện tự nhiên có bọn hắn nội t ì n h chúng ta không thể coi thường thứ hai con đường liên hợp lâm thị thì ra là cựu thi nhất mạch vậy tội ra tội khác chắc hẳn cựu thiên thị tựa hồ cũng cảm thấy những không này bên trên thế lực cử động cho nên mới có lần này đại tẩy bài sự kiện nghĩ đến cựu thiên thị cũng có thể chuẩn bị không ít đại lễ đưa cho những thế lực này a muốn mạch tội cựu thiên thị không có đơn giản như vậy nhưng là đồng dạng đạo lý muốn đối phó những gia tộc kia cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy bọn hắn cũng là tồn tại vô tận thuế n g u y ệ n thế lực lớn nội t ì n h chi sâu không thể tưởng tượng con đường thứ ba đây này t h ư ờ n g tước đức nuốt n mất nước miếng hỏi phong thần quét mắt liếc mọi người nói ra con đường thứ ba có thể nói là an toàn nhất đồng lòng là nguy hiểm nhất một con đường chúng ta không đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực chúng ta có thể chính mình làm chắc hẳn hiện tại tất cả thế lực lớn đã bắt đầu tiến công cựu thiên thị đi à nha mà cựu thiên thị nghĩ đến cũng xuất ra một ít nội tình để đối phó những thế lực này thừa cơ hội này chúng ta có thể tới một cái đại cướp sạch đem chư thế lực lớn hang ổ cho bưng đây chính là vô tận tài nguyên ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng đây thật là an toàn nhất đồng lòng cũng là chuyện nguy hiểm nhất một khi thành công như vậy kế tiếp tịnh thổ sẽ nhanh chóng lớn lên thành làm một cái chính thức tịnh thổ một khi thất bại như vậy rất có thể là ở chẳng tất cả mọi người trong i tịnh thổ trọng thương thế nhưng mà tất cả mọi người hưng phấn lên bọn hắn vốn đều là đến từ tất cả thế lực lớn vốn là không muốn đành phải thế lực khác bọn hắn đi vào tịnh thổ nguyên nhân không chỉ là bởi vì vũ long tượng còn có tựu là muốn dựa vào lực lượng của mình dốc sức làm g i a nửa đ bầu trời xuống không có ý định đơn giản đem ra tộc kế thừa cho nên phương pháp này tuy nhiên rất nguy hiểm nhưng là mọi người tại đây đều rất cố chấp lựa chọn con đường thứ ba như vậy bắt đầu đi vũ long tượng đứng dậy lạc đô đổ máu đêm chư thiên sử sách trong lạc như thế đi lại ngày hôm nay có vô số thế lực vì cải biến vận mệnh mà tham gia chiến đấu cựu thiên thị lâm thị đấu thu trường vạn bảo phường cùng với tất cả thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ t h à nhưng cửu t h i mà n h tại chư thiên sử sách bên trên không có ghi lại kỳ thật còn có một liên minh cái kia chính là thứ ba liên minh trộm bảo liên minh kỳ thật tại chiến đấu sau khi kết thúc tất cả thế lực lớn cơ hồ đều chốt bụi hậu nhân của bọn họ vốn ý định muốn vận chuyển bảo khố chạy ra lật đổ lại phát hiện bảo khố lại bị một đám thần bí nhân cướp sạch không còn không có cái gì lưu lại bắt đầu hành động mọi người tách ra hành động cũng không có liên hợp cùng một chỗ làm như vậy sự tình sẽ có vẻ càng thêm hiệu suất một ít bọn hắn hóa thành bốn cái tiểu đội đội thứ nhất theo thứ tự là thuồng luồng long thiếu chủ hồng huyền vũ tiểu kim bằng có thể nói là người mạnh nhất ở giữa liên hợp thể nhóm hai thì là thường tức đức lý cầu đan họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu cái này bốn cái ra hỏa cơ hồ đều là do năm đạo tặc liền thánh địa cũng dám trộm có thể nói là ăn trộm l a o tổ một trong thứ ba tiểu tổ thì là phong thần nham thạch hai người hai người kia liên hợp cùng một chỗ không hướng không thắng mà cuối cùng tiểu tổ thì là vũ long tượng cùng vũ đế hai người tựa hồ cái này tiểu tổ vô luận như thế nào xem đều bị người rất an tâm duy chỉ có lại để cho người không yên lòng nhất là nhóm hai chứng kiến bọn hắn nguyên một đám c h ờ i gian vũ long tượng tổng cảm giác được phi thường bất an những tiểu gia tộc kia cũng đừng có c h e m giết rồi chuyên môn cấp sạch đại gia tộc là được rồi uy mấy người các ngươi đang nghe ư phong thần vẻ mặt nộ khí nhìn xem lý cầu đan bọn người cái này mấy người tràn đầy tự tin nhất là lý cầu đan cùng thường tức đức thôi đi các ngươi cũng không xuất ra đi hỏi thăm một chút nghe đồn ngoại giới bốn đạo thánh danh hảo Coi như là thương tình không hề chúng ta ba người mỗi người có thể tắm cướp một đại gia tộc ba người vẻ mặt khinh bị nói phong thần nắm chặt nắm đấm thiếu một ít đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài được rồi mặc cho bọn hắn đi thôi dù sao cùng lắm thì trở về đưa bọn chúng đã ra tịch thổ vũ long tượng chẳng hề để ý cứ như vậy trộm bảo liên minh hình thành tất cả mọi người nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động vũ đế chúng ta đi giang hà thị vũ long tượng cái thứ nhất nghĩ đến là giang hà thị hắn nghĩ tới giang hà thao chư thánh pháp chỉ nghe đồn cái này giang hà thị cùng chư thánh có cực lớn liên quan nghĩ đến bọn hắn bảo h ố có lẽ rất thưa tớt rất nhanh vũ long tượng cùng vũ đế liền đi tới một cái cự đại trong phủ đệ vũ long tượng tản ra thần thức bắt đầu thăm dò toàn bộ phủ đệ phát hiện trong phủ đệ rõ ràng còn giấu g i ế m lấy mấy tôn cường giả đều là hôn nguyên cảnh hơn nữa còn có một chút thần bí khí thức lại để cho hắn bắt đoán không ra cái này giang hà thị quả nhiên bất phàm vũ long tượng âm thầm nói q u y một chương hai trăm linh bốn tam hoàng chương hai trăm linh bốn tam hoàng vũ long tượng sợ những người kia phát hiện hắn cho nên không dám sâu hơn nhập thăm dò dựa vào thủy đồng khám phá bốn g u y ê n thấy được rất nhiều cường giả có chừng năm sáu tôn hôn nguyên cảnh cường giả thần hư cảnh cường giả có vài chục người tựa hồ còn có đạo cảnh cường giả toa c h ấ n bất quá đối với giang hà thị lớn như vậy tộc mà nói cũng không coi vào đâu để cho nhất hắn kiên k h hay vẫn là tại đây phủ đệ chỗ sâu nhất có một cô rất tà ác khí tức cô hơi thở này quỷ dị dị thường như là t ử khí hoặc như là âm khí đồng dạng tại phủ đệ phía dưới không lất không rước như là một đạo sông dài giống như long mạch chi lực vũ long tượng ngay từ đầu còn tưởng rằng là long mạch chi lực nhưng là liếc nhìn sang lại phát hiện ở đâu là đồng nhất long mạch đây là một cái chết chi thuật đem cái này nhất mạch khí vận liên tục không ngừng chết đến k h á c một chỗ đi giang hà thị không có thể sẽ không phát hiện cái này sâu trong lòng đất quỷ dị nhưng mà như thế bỏ mặc bỏ qua hẳn là là bọn hắn cố ý gây nên hoặc là nói tại dùng khí vận tẩm bộ nào đó thứ đồ vật vũ long tượng âm thầm phỏng đoán bất quá hắn cũng không có đi tìm kiếm lòng đất bí mật cảm giác cảm thấy cái này giang hà thị rất quỷ dị hắn còn nhớ rõ ly long đã từng nói qua cái này giang hà thị cùng quá cổ chư thánh có quan hệ rất lớn tựa hồ quan hệ đến quá thời cổ kỳ một đời đại thánh thời đại kia vàng son lộng lẫy vô số cái thế nhân kiệt xuất thế quân hùng chinh phạt đích thật là một cái sáng trói thời đại về sau không biết nguyên nhân gì kết thúc rồi mà giang hà thị tựa hồ cùng năm đó một thất đại thánh biến mất không nhỏ quan hệ thậm chí bọn hắn tộc đàn trong vô cùng có khả năng đại thánh toa c h ấ n bất quá đây hết thể hiện tại cũng tựa hồ không quá quan trọng rồi hiện tại giang hà thị bỏ mấy cái nhân vật trọng yếu toại trấn bên ngoài sở hữu cường giả cũng đã tiến về trước cựu tiên thị căn cứ hiện tại đúng là cơ hội thật tốt cái kia chính là giang hà thị bà k ố vũ long tượng gó gó chỉ tự thấy được một tòa to lớn cung điện Cái này, cung ngoài có hai cái cửa điện ngoài hai hai người này này đều vệ, là tại h hư cảnh cường giả. Bất quá đều vừa mới tấn chức ầ n cường tân cũng còn giả, mới bất rất t quá đều yếu. vừa nội bộ còn có một hôn nguyên cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n vũ long tượng cùng vũ đế vô thanh vô tức đến chỗ này dùng bọn hắn thực lực bây giờ muốn đánh chết thần hư cảnh cường giả hoàn toàn có thể vô thanh vô tức lập tức đánh chết đối phương hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận cái gì náo động hai người liếc nhau một cái sau một khắc mánh địa ra tay vũ đế giống như quỷ mị cận thân đã đi tới một cái cửa vệ sau lưng hắn vô thanh vô tức một trưởng đánh vào hắn phần cổ lập tức nam tử này mất đi qua bên cạnh nam tử cả kinh còn chưa kịp phản ứng vũ long tượng cũng là một trưởng đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh vô thanh vô thức không có bất kỳ người phát hiện mà vũ long tượng dùng phù văn bao trùm cái này một khu vực người ở bên ngoài xem ra hai người kia thì tại tận trung cương vị công tác không có ra ngoài bộ dạng kỳ thật bọn hắn chân thân sớm đã bị vũ long tượng cột vào một bên đại trụ bên trên hơn nữa nhất thời bán hội những cái thứ này còn thức tỉnh không được bọn hắn lần nốt tiến vào trong b ả o khố cũng không có khiến cho b ả o khố thủ vệ chú ý cái này hôn nguyên cảnh cường giả tại thần điện đỉnh bên trên mà cái này tòa thần điện cùng sở hữu ba tầng thật đúng là kinh người a vũ long tượng nhìn xem đầy đất linh thạch tiên thạch các loại thiên tài địa bảo giật mình nói không hổ là một cái còn sống vô tận thuế nguyệt khổng lồ tộc đàn nội tình thật đúng là không phải bình thường thâm hậu bất quá vũ long tượng rất rõ ràng đó cũng không phải giang hà thị sở hữu nội tình toàn bộ thần điện chỉ sợ tại đây phía trên khẳng định còn có thêm nữa tốt bảo vật nhưng là tắc thì chỉ là bọn hắn một bộ phận chính thức bảo tàng cơ hồ đều sẽ không đặt tại thần điện mà là do gia chủ hoặc là lao tổ tự mình nắm chắc sẽ không hiện hiện ra dù là như thế những bảo tàng này cũng cực kỳ k i n người quan tầng này bảo tàng các loại linh thạch tiên h ạ c h bảo dược đan dược chờ chờ đều đủ để cho tịnh thổ thiếu tốn hao hai mươi năm làm việc cực nhọc đây là một cái khổng lồ vật tư a vũ long tượng mở ra túi càn k h ô n lập tức đem những bảo tàng này toàn bộ đã dung nạp đi vào toàn bộ lần thứ nhất lập tức bị cướp sạch không còn nếu là lúc trước hắn túi càn không chỉ sợ còn chứa không nổi nhiều đ ồ như vậy bọn hắn ngưng thở cẩn thận từng ly từng tí lên tầng thứ hai phát hiện cái này tầng thứ hai quả nhiên so về tầng thứ nhất càng muốn lợi hại vũ long tượng có chút quét qua tựu kinh hỷ phát hiện rất nhiều có thể nói giá trên trời tồn tại huyết linh đây chính là có thể so với thuần huyết sinh linh huyết n ụ c không bên trên đại thuốc bổ. thậm chí ngay cả tiên nguyên vật như vậy đều có vũ long tượng trong nội tâm triệt để rung động rồi hắn mở ra một cái hộp gấm vậy mà phát hiện bên trong có một khối trứng gà lớn nhỏ tiên nguyên liên loại giá này giá trị cực cao đồ vật đều tùy ý bảy để ở chỗ này loại này cấp bậc tiên nguyên chỉ sợ muốn luyện hóa mất ba bốn đầu linh mạch mấy trăm đầu nguyên mạch ngoài ra còn có rất nhiều bình bình lọ lọ sau khi mở ra dĩ nhiên là dọn dọn tinh khiết dịch những điều này đều là một ít mạnh mẽ quá cổ hùng thú chi huyết có thể tầm bổ thân thể lại để cho thân thể trở nên mạnh mẽ đối với vũ long tượng mà nói những đá này không có tác dụng quá lớn rồi nhưng là đối với vừa mới cất bước tịnh thổ cái kêu bảy tiểu hài tử mà nói những điều này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ tốt quan t ầ n g thứ nhất đ ồ vật cộng lại dùng tiên thạch tính toán cũng có mấy trăm khối bộ dạng mà cái này t ầ n g thứ hai t ắ c thì càng tăng kinh khủng hoàn toàn là mấy vạn khối tiên thạch tiết ấu nếu là t h ư ờ n g tức đức cùng lý cầu đan lúc này khẳng định phải liên tục thét dài phắt phắt t ầ n g thứ hai lập tức bị cấp sạch không còn những vật này ở bên trong tựa hồ không có bất kỳ không có vật có giá trị các loại thiên tài địa bảo cũng đều là rèn pháp khí thần bảo vũ long tượng cùng vũ đế lên tầm thứ ba vừa tiến vào cái này tầm thứ ba bọn hắn tự cảm nhận được một cỗ bàng bạc chi lực đây là một cái hôn nguyên cực cảnh cường giả giang hà vô danh tại vũ long tượng cùng vũ đế bước vào tầng thứ ba thời điểm liền phát hiện hai người khí tức lúc này hắn manh địa tô tỉnh lại trực tiếp tạo ra t h ầ n quốc huyết khí n g ậ p trời khí thôn sơn h ạ vị này giang hà vô danh là giang hà thị đệ nhất kiếm nói cao thủ hắn tuy nhiên là hôn nguyên cực cảnh cường giả lại đã từng giết chết lối đi nhỏ cảnh cường giả hắn chậm chạp không thể đột phá là vì hắn đạo pháp thật lợi hại muốn đột phá quá mức gian nan dù là như thế cái vị này cường giả cũng phi thường khủng bố vũ long tượng cùng vũ đế trước tiên lộ ra ngưng trọng t h ầ n sắc đây là một cao thủ so về cựu thị cái kia hôn nguyên cực cảnh trưởng lao không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần là ai q u ấ y g i à y ta thanh tu giang hà vô danh đây là một người đàn ông trung niên thanh em hùng hậu như trung tại bên thai ông ông vang lên nếu là tu vị nhỏ yếu người chỉ sợ vừa mới một câu nói kia t i ể u nắm sấp trên mặt đất vũ đế không lên tiếng ngang nhiên ra tay hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ trong tay đã xuất hiện hoàng kim chiến mâu sùng phong liều chết mà đi đầy trời kim hà chiếu rượu toàn bộ tầng thứ ba cái này tầng thứ ba là một cái tiểu thế giới rất hiển nhiên là nam từ này trô bồ đấy không giống trước khi tầng thứ nhất tầng thứ hai như vậy giang hà vô danh lạnh quát một tiếng một ngón tay điểm đi lập tức có t ử s ắ c s ắ c kiếm khí dâng lên mà ra mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng như là cái thế thần kiếm giống như vũ đế dùng hoàng kim chiến mâu nát b ấ y những kiếm khí này đồng thời bay thẳng mà đi giang hà vô danh n h ữ n mày sau một khắc trong tay xuất hiện một thanh màu trắng như ngọc thần kiếm thần kiếm này lên t ử s ắ c s ắ c kiếm quan g phụt lên mà ra hóa thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ thần kiếm trùng trùng điệp điệp ban thường xuống vô số kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ theo bốn phương tám hướng công kích mà đi đây là người này thân quốc kiếm khí thân quốc bao trùm trăm vạn dặm địa vực đem chọn cái tiểu thế giới đều bao trùm xuống mọi cử động kéo lấy cái này tiểu thế giới bổn nguyên chi lực nhưng mà vũ đế một trường đánh ra đồng lòng hưu thần hà phún dũng mà ra đem những kiếm khí này nổ tung đồng thời vũ đế tạo ra thân quốc tại phía sau của hắn xuất hiện ba cái cự đại cổ động trong cổ động có vô tận phù văn xếp đặt tạo thành nguyên một đám phức tạp mà ảo diệu trước cổ bao hàm toàn diện vũ long tượng còn là lần đầu tiên chứng kiến vũ đế căng g a thần quốc tình cảnh cũng là lần đầu tiên chứng kiến vũ đế thần quốc trong nội tâm nhận lấy rất lớn chấn động Vũ đế t hai ầ n quốc t ự h người n đối nghịch n động chức hay vẫn là giang hà vô gia anh hắn một kiếm đâm ra vô số từ hà vờn quanh cùng một chỗ hình thành từng đạo thần hoàn vô số kiếm quang dâng lên mà ra mỗi một đạo trong kiếm quang đều có một câu ngập trời kiếm ý dung nhập kiếm ý kiếm pháp mới được là người này mạnh nhất công kích kiếm tu là phần đông tu giả ở bên trong cực kỳ m ạ như mẽ một đám n g ờ cường i đại Công kích của được bọn hắn được xương n h ấ tử tăng thêm kiếm có trăm thanh tốt từng tu tự một tiêu t binh đứng đầu danh nên, cũng phần ngạo. Như Cho hồ kiếm kiếm kiếm cái đối với có có đầu đẹp. vi gia tộc bọn hắn theo sinh ra đến hiện tại trong lòng có duy mọi khái niệm cái k i a chính là kiếm còn người còn kiếm vẫn là toàn bộ của bọn họ bọn hắn hết thảy là bọn hắn linh hồn ký thác cho nên còn nói kiếm tu nếu không kiếm cái k i a chính là một cái tủi m ụ nhưng là có một con cỏ một cây thân cây vậy cũng có thể hóa thành kiếm cho dù là một đoá hoa muối cũng có thể trở thành kiếm của bọn hắn cho nên cũng có người nói kiếm tu rất khủng bố bất kỳ vật gì cũng có thể với tư cách kiếm đến sử dụng đến nay mới thôi vũ long tượng chứng kiến kiếm tu chỉ có tử vi tam sinh một người mà hôm nay lại gặp được vị thứ hai mà cái này vị thứ hai rất hiển nhiên so về người phía trước cường đại hơn rất nhiều lĩnh ngộ gia thuộc về bản thân kiếm ý mỗi một đạo kiếm khí kiếm quang đều khủng bố vô cùng đâm thủng hư không có được núi động địa giao động uy lực nhưng mà vũ đế lại phi thường tỉnh táo h á n thần quốc toàn thân màu vàng không ngừng có màu vàng thụy hà hàng lâm xuống mà vũ đế thì là tắm rửa lấy trong đó thanh quang thân thể ó n g ánh mà sáng long lanh không ngừng ở tăng cường lấy thực lực vũ đế cũng có thuộc về bản thân đại đạo hắn hoàng kim chiến mâu năm đó ngũ hành đạo người thi triển được xưng hủy diệt vòng trời được xưng bất hủ thần quang bước chân vào hôn nguyên cảnh về sau vũ đế đem hết thảy tất cả toàn bộ dứt bỏ rồi đem sở hữu đạo pháp toàn bộ ném tới một bên chuyên tâm tiềm tu cái này nhất pháp cửa hắn đã trải qua rất nhiều chuyện tại đông tiên vực cực đông chỗ phát hiện một khối tấm đ ĩ a đá trong đó là ngũ hành đạo người c h ỗ ghi lại xưng cái này pháp môn tuy nhiên là hắn bản thân sáng chế nhưng là nhưng thật ra là tham khảo ba tôn tôn cổ đại trí tôn pháp môn mà cái kia cái gọi là ba vị cổ đại trí tôn thì ra là thiên địa nhân tam hoàng mà vũ đế từ đó lĩnh nộ về sau tìm về rất nhiều thiên địa nhân tam hoàng nghe đồn tựa hồ cũng đã nhận được ba người này một ít chính thống đạo nho mở ra một cái tam hoàng thần quốc từ cổ trí kim nhấp ngày nay q một chương hai trăm linh năm thiên bảo kiếm thuật chương hai trăm linh năm thiên bảo kiếm thuật hào khí rất khẩn trương hai người tại đâu đó rằng co giang hà vô danh lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc hắn đã tại tòa thần điện này ngây người mấy trăm năm tuyến nguyện một mực tại tìm hiểu kiếm đạo đối với ngoại giới sự tỉnh cũng chẳng quan tâm dốc lòng tu luyện nhớ rõ tại mấy trăm năm trước hắn khiêu chiến mấy cái ngay lúc đó chưa cường toàn bộ bị hắn đánh bại c ù những g t ế hệ c điều này đều là một ít kinh diễm thế hệ mỗi cái đều là cái thế nhân kiệt bất quá hắn một mực rất kiêu ngạo cảm thấy những cái gọi là này cái thế nhân kiệt cùng năm đó những người kia vừa so sánh với không coi vào đâu liền hôn nguyên cảnh đều không có bước vào làm sao có thể cùng hắn so sánh với nhưng vũ đế lại cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng năm đó ở cựu hoa sân mạch cựu hoa thần núi cái kia thôn thiên yêu thánh đều đối với vũ đế khắc liếc mắt nhìn từng nhắc nhở vũ long tượng cực kỳ đối với hai hắn đến nay cái này câu đấu còn không có bị giải khai vũ đế theo xuất đạo bắt đầu cũng rất không tầm thường thân thể mạnh mẽ cảnh giới đột phá đã dậy chưa chút nào trở ngại so về bọn hắn tất cả mọi người sớm bước chân vào hôn nguyên cảnh tổng so về những người khác phải nhanh hơn một bước đây cũng là vì cái gì vũ đế có thể bất phàm như thế tại nơi này thiền tiêu tràn lan thời đại ở bên trong có thể trổ hết tài năng mà giang hà vô danh đã ở cái kia cái thời kỳ là người mạnh nhất liệt kê vượt qua sổ trăm năm về sau lần nữa đại chiến trước mắt dĩ nhiên là một cái không đầy hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn chiến ý bị thiêu đốt mà bắt đầu phản phất tìm về nhớ năm đó cảm giác khi tức đạt đến đ ỉ n h phong vô cùng tận thần lực theo trong thân thể của hắn dâng lên mà ra Tam thiên trường quét tức thành tất thiên thành Giang danh qua, mang địa, quang hóa kiếm kiếm kiếm Hà hình hư không phong khí, ph đại đáng đạo. bạo vô vô lập cả số sợ mấy năm qua này hắn đã trải qua rất nhiều chiến đấu tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng có lộ ra lấy đề cao không giống trước khi như vậy lỗ mãng thiên bảo kiếm thuật giang h ạ vô danh thi triển ra một cửa mạnh mẽ kiếm thuật cái môn này kiếm thuật là năm đó một vị đại thánh được xưng thiên bảo đạo nhân kiếm đạo cao thủ tự nghĩ ra một môn tuyệt học tại quá cổ cái kia còn hùng chinh phạt hỗn loạn nhân đại đã từng có một vị kinh tài tuyệt diễm đại thánh xuất thế vị n à y đại thánh gần kề dùng vài vạn năm thời gian thành tựu đại thánh đã trở thành quá thời cổ kỳ trẻ tuổi nhất đại thánh hơn nữa lúc ấy vị này đại thánh còn có cái này lệ nhất kiếm thánh thanh danh tốt đẹ tương truyền tại lúc ấy không có một cái nào kiếm tu có thể cùng hắn có thể so với mà cái này giang hà vô danh vậy mà đã nhận được tắt thì thiên bảo đạo nhân tương truyền thiên bảo kiếm thuật hạch o tâm chỉ có một chữ nhanh thiên hạ võ công duy nhanh không phá giang hà vô danh kiếm vẫn là nhanh nhanh đến cực hạn chứng kiến chính là tàn ảnh một kiếm tây đến thiên hạ cúi đầu cái này một mũi tên nhanh đến cực hạn xò xuyên qua hư không trực tiếp đâm về vũ đế vũ đế sắc mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng hắn cũng cảm nhận được một kiếm này khủng bố cơ hồ trong thời gian ngắn cự đã đến mi tâm của hắn trong hắn thân hình nhanh trong lướt ngang tranh qua tránh né cái này một k í c h trí mạng nhưng như cũng bị hắn sắc bén kiếm quang chỗ chạm tại trên c h á n lây xuống một đầu vết máu có thể tránh thoát ta một kiếm này ngươi đủ để tự ngạo rồi giang hà vô danh thản như nói hắn biểu hiện ra tuy nhiên bình thản nhưng là trong nội tâm cả kinh n h ấ t lên sóng to gió lớn cái này mấy trăm năm t u ế ngược đến hắn một mực tiềm tu cái môn này thiên bảo kiếm thuật đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vừa mới một kiếm kia hắn đủ có tự tin có thể làm bị thương đạo cảnh cờ giả nhưng mà cái này cùng hắn ngang nhau cảnh giới thậm chí so với hắn yếu đi mấy trọng thiên người trẻ tuổi vậy mà tránh thoát cái này tuyệt s á t một k í c h như thế nào lại để cho hắn không sợ hãi vũ long tượng cũng là lại càng hoảng sợ vừa mới một kiếm tia trừ phi hắn tế ra kim trung ngăn cản bằng không thì cũng không cách nào tránh ra hắn cũng không có như côn bằng như vậy cực hạn tốc độ đạo pháp nhưng mà vũ đế lại trong khoảnh khắc đó tránh qua tránh né một k í c h này một k h ắ c này hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì đạo pháp chỉ là dựa vào bản thân đích gi trí tại một kiếm tia tiến đến đồng thời tránh tránh qua tránh né lại đến vũ đế lạnh lùng mở miệng cầm trong tay chiến mâu sùng phong liều chết tới giang hà vô danh nhắm mắt lại hắn đã luyện được tâm nhãn sẽ không bị trước mắt hắc cám sở mê hoặc có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến đối phương khi t ứ c giờ phút này tại phía sau của hắn một cỗ tử sắc sắc x ư ơ n g mù bao phủ lại với nhau tạo thành một cái cự đại hồn phách cái này hồn phách là hắn vũ hồn ba nguyên một kích vô số kim hà bành trướng ngưng tụ tại chiến mâu mũi nhọn bên trong toàn bộ chiến mâu bốc cháy lên màu vàng thần viêm sáng chói mà không rảnh giờ khác này ầm ầm tới một kích trùng trùng điệp điệp đâm tới thiên địa nhân ba chữ do vô số phức tạp mà ảo diệu phủ văn ngưng tụ, Lúc này ba chữ ngưng tụ cùng một chỗ lóng lánh h à o quang bao phủ toàn bộ tiểu thế giới thoạt nhìn phi thường s á n g trói một kích này có thể nói tuyệt thế thần huy ham thiên cực kỳ khủng bố một kích này như là một đầu dài sông không ngừng trúng kích hải n ạ p bách xuyên giang hà vô danh gõ gõ kiếm ông ông v ă n g lên như là quá cổ đạo âm giống như vang vọng vòng trời h á n hóa thân hôn nguyên cảnh đã sớm bước chân vào hôn nguyên nhất khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới giờ phút này phát huy ra hắn cảnh giới áp chế đồng thời lại một lần nữa thi triển ra thiên bảo kiếm thuật thiên bảo kiếm thuật căn cơ cùng trọng yếu nhất là nhanh đạt đến cực hạn tốc độ ngay cả là vũ long tượng cũng không cách nào né tránh hôm nay bảo kiếm thu Anh, cả h ỉ có hai công kích chạm vào nhau đưa đến không gian vết rách hai cái thần quốc đều ẩm ẩm chuyển ra tiếng vang núi động địa giao động giang hà vô danh chậm rãi mở miệng nói người trẻ tuổi thực lực của ngươi rất tưởng là ta xuất đạo đến nay cùng cảnh giới trong bái kiến người mạnh nhất thế nhưng mà n g ư ơ i liền hôn nguyên nhất khí cảnh giới đều không có đạt tới cái này để cho ta rất kinh ngạc bất quá đạo thuật của ngươi cùng pháp khí đều rất lợi hại hoàn toàn chính xác khắc phục vấn đề này ta đem dùng ta sức mạnh mạnh mẽ nhất công kích ngươi đây cũng là thiên bảo kiếm thuật cường đại nhất một k í c h vũ đế mặt sắc mặt nghiêm trọng trước khi chiến đấu hắn đã nhìn ra thực lực của người này người này muốn thi triển ra cường đại nhất một k í c h tự nhiên không thể coi thường thiên bảo tri hồn từ xác xác chiến hồn ngưng tụ mà bắt đầu hắn quanh thân tử hạ tính cả hắn thần quốc chi lực đã trong cơ thể hắn diễn sinh phủ văn đều ngưng tụ toàn bộ ngưng tụ tại trên thần kiếm ngay sau đó những hào quang này trở nên càng ngày càng thật nhỏ gần kề bao trùm núi kiếm thật là lợi hại điều khiển thủ đoạn một màn này lại để cho vũ long tượng con mắt sáng lời trong nội tâm phản g p h ấ t hiểu rõ một ít gì đó vũ đế một tiếng q u á t nhẹ vậy mà làm ra cùng cái này giang hà vô danh đồng dạng sự tình vô số kim hà bành trướng mà ra bao phủ mũi nhọn tại đơn giản hình thành một đạo sáng trói mà trói mắt hào quang giết hai người đồng thời về phía trước đánh g i ế t mà đi q u y một chương hai trăm linh sáu giang hà che giấu chương hai trăm linh sáu giang hà che giấu hào quang lòng lánh chiếu sang cái toàn bộ tiểu thế giới mấy trăm năm tuyến nguyện giang hà vô danh một mực mở thần quốc trăm vạn dặm thần quốc tại đây tầng thứ ba tạo thành một cái trăm vạn dặm tiểu thế giới đã trải qua mấy trăm năm xuân thu toàn bộ tầng thứ ba tựa hồ cùng giang hà vô danh đã có lớn lao liên hệ hắn thành t i ể u cái này một thế giới nhỏ như là tiểu trong thế giới chúa tể nhưng lúc này hãn tiểu thế giới bắt đầu nhanh chóng tan giã hư không tổn hại liên tục sụp đổ vô số phong bạo mang tất cả t h i ê t niệm cương phong phủ l ư n dũng phá hư chi lực hủy diệt vòng trời hai người một cách mạnh nhất trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau đưa đến toàn bộ thế giới sụp đổ mà lúc này hai người đều lộ ra thân、ảnh. giang hà vô danh ánh mắt t ạ m đạm trong cơ thể thần lực tại cực tốc trôi qua vốn bàng bạc cánh mạng tinh khí không ngừng nhỏ yếu nhục thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khô kiệt đến cuối cùng triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong thiên địa toàn bộ thế giới cũng lên tiếng nhấn nát còn bên kia vũ đế tựa hồ cũng nhận được cực lớn trọng thương trên người hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu thân hình bị xuyên thủng hơn phân nửa may mắn hắn lập tức đã ngừng lại huyết dịch màu vàng huyết dịch không ngừng theo giữa dòng chạy đi ra hắn cắn răng kiên trì sắc mặt đều phi thường tái nhật toàn bộ tầng thứ ba chân thật bộ dáng lần nữa thể hiện rồi đi ra đi vào vũ đế bên cạnh hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ lông mày trong liền có một đạo màu vàng bảo đ ỉ n h phun ra bảo đ ỉ n h mở ra lập tức có một cỗ mùi thuốc sông v à mũi đem cái này ăn hết vũ long tượng xuất ra màu đỏ tươi sinh mệnh trái cây vũ long tượng bảo trong đỉnh chỗ d ư ỡ n g dưỡng bảo dược đều là không bên trên bảo dược có tiến hóa làm thuốc tiên tiềm chất bảo dược như cái này sinh mệnh trái cây dùng hiện tại dược lực có thể lập tức tục mấy trăm năm thuế nguyện tuổi thọ nếu là bán được vạn bảo phường như vậy địa phương có thể đấu giá ra đắt đỏ giá trên trời mà lúc này hắn không chút do dự đem trái cây cho vũ đế vũ đế phi thường suy yếu gặm cắn trái cây cũng đã lấy hết toàn lực. vừa mới một cách k i a thiếu chút nữa lại để cho hắn chết đi nếu không có nhục thể của hắn đầy đủ mạnh mẽ cuối cùng thậm chí vận dụng cánh tay trái quy năng lúc này mới đem giang hà vô danh đánh chết hạn t h ế b à o tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phân giải tái sinh cơ hội làm mấy cái trong chớp mắt nhục thể của hắn tự khôi phục đã đến trước kia bộ dáng nhưng là cái này chỉ là thân thể bên trên khôi phục nội tạng kinh mạch bị hao tổn tắc thì cần tương đối dài dòng buồn chán thời gian đến khôi phục cũng cần rất nhiều bảo dưỡ các loại linh dịch nhân thể là một cái khổng lồ vũ trụ liên bọn hắn đều không có thăm dò đến nhân thể huyền bí khôi phục bắt đầu rất phi có thể đ ân cái a ta chỉ này tầng thứ ba vậy mà đều là công pháp vũ long tượng dùng thủy đồng quan sát tắt thì tầng thứ ba rõ ràng là một ít bảo thuật thần thông đạo thuật hắn có chút tìm tòi tra tử hiệu rõ ra những quả nhiên này so về tầng thứ nhất tầng thứ hai bảo tàng muốn càng thêm chân quý n h ư mạnh mẽ đạo thuật thần thông đều là phi thường chân quý đấy cần chính là kỳ ngộ đây cũng là nhất tộc nội tính chỗ đi thôi vũ long tượng đem những công pháp này toàn bộ để vào túi càn quân nội vị vũ đế nhanh chóng đi ra cung điện nhanh nhanh tập kết từng tiếng thét dài truyền đến rất nhiều người đều hướng về nơi đây tụ tập tới Hiện nhiên,、Giang、Hà Thị đã biết Giang Hà vô danh vẫn lạc. Như、Giang、Hà Thị như nhiên khổng tình. Giang biết Giang Giang gia nội vẫn trong tộc tự đã vô vậy lạc. lồ có vũ long tượng cùng vũ đế trong thời gian ngắn đã chạy ra giang hà thị p h ủ đệ ta đi t r ư ớ ca c vũ đế thanh âm khàn khàn nói sau một khắc ở trên hư không đặc mạnh đã phá vỡ không gian tiến vào ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng hơi s ữ n g sở sau đó lại hiểu rõ ra hắn nhanh chóng ẩn nút tiến vào giang hà p h ủ đệ hắn vẫn muốn muốn r ò xét cái này giang hà thị bí mật như cái này dưới nền đất làm lòng người vì sợ mà tâm dung động bàn g bạc lực lượng còn có trong truyền thuyết cái này giang hà thị tựa hồ cùng quá cổ chư thánh có lớn lao liên quan tựa hồ quan hệ đến một cái quá cổ che giấu vô danh chết rồi một ít giang hà thị bên trong lão giả nhóm đều nhao nhao đánh thức mang trên mặt vẻ giận dữ cùng một tia buồn b ã sắc giang hà vô danh đây cũng là một tuyệt đại thiên tiêu à, kiếm đạo bên trên lĩnh vực sớm thì đến được đ ỉ n h phong có hy vọng vấn đỉnh mưu đồ độc quyền đạo cảnh bước chân vào chính thức kiếm đạo cao thủ hàng ngũ nhưng hôm nay lại cứ như vậy v ẫ n lạc toàn bộ giang hà thị vậy mà đã mất đi một có được vô hạn tiềm lực tuyệt đại thiên tiêu giang hà thao giang hà vô danh đây là thiên muốn vong ta giang hà thị a một ít giang hà thị lão giả nhao nhao cảm t h ắ n không thôi bọn hắn cái này nhất mạch vốn đời sau đệ tử cự không trong đó giang hà vô danh vẫn luôn là giang hà thị trụ cột vững vàng rất quan trọng yếu giang hà thao ở ngoài sáng hắn ở trong tối lẫn nhau phối hợp kiến tạo một cái cự đại vương quốc nhưng mà hai người này đều chết đi toàn bộ giang hà thị giống như có lẽ đã không có có thể cầm ra tay cái thế nhân k i a rồi đây là nhất tộc bi hay toàn bộ tộc đàn bi hay cho ta cha tìm kiếm cho ta bất kể là nghiêng trời lệnh đất hay vẫn là núi động địa giao động đều cho ta tìm ra ta muốn đem người này bóc nát một cái trưởng lão nghiến răng nghĩ lợi rất nhanh toàn bộ giang hà thị tộc nhân đều nhận được cái này mệnh làm cho mà trên tay mỗi người đều có được một đạo pháp chỉ đạo này pháp chỉ bên trên có một cái bức h o a vậy mà đúng là vũ đế cái gì bọn hắn biết là vũ đế vũ long tượng trong lòng giật mình vũ đế tại đánh chết giang hà vô danh thời điểm không có bất kỳ người trông thấy mà vũ long tượng cũng bố trí đi một tí bình t h ư ớ n g tại bên ngoài xem ra toàn bộ thần điện đều phi thường v ữ n vàng mà chết về sau mới xuất hiện một loạt cử động nhưng là vậy mà tại trong nháy mắt biết là vũ đế chỗ làm sự tình cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng đây là hư không tính hiện ra quá cổ trư thánh pháp khí ly long truyền âm cho vũ long tượng nói ra vũ long tượng trong lòng chấn động hắn nghe nói qua cái này cái gương là quá của một đại thánh pháp khí dúng hư không thần lực cấu trúc mà thành tục truyền có thể diễn biến đi qua hiện tại tương lai thủ đoạn công kích càng là kinh người cái này nhất mạch quả nhiên cùng cái t i a tộc đàn tương q u a n a ly long khe k h ẽ thở dài nói vũ long tượng trong nội tâm một thất kinh hỏi cái gì tộc đàn ly long đã trầm mặc một lát sau nói ra chuyện này hay vẫn là thiếu biết vi diệu thì tốt hơn biết do quá nhiều đối với ngươi cũng không nên chỉ là ta muốn nói cho ngươi là cái này giang hà thị cùng vực bên ngoài sinh linh có quan hệ b ọ q một chương hai trăm linh bảy thiên nhãn thần ma chương hai trăm linh bảy thiên nhãn thần ma chính ngươi nhiều cần thật nhiều ta hiện tại đang tại áp chế cái kia nam nữ cho ngươi truyền âm đã là toàn lực hiện tại ta căn bản không cách nào phân thần chỉ có đưa bọn chúng triệt để luyện hóa bước vào đạo cảnh sau mới có thể đến giúp cái ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong ly long liền không nói thêm gì nữa vũ long tượng cũng cảm ứng không đến n i ệ m châu nội vũ long tượng khí tức rồi vốn vũ long tượng cùng vũ đế tăng thêm ly long coi như là đạo cảnh cường giả hàn g lâm cũng có thể toàn thân trở ra nhưng là hôm nay vũ đế trọng thương đã lại để cho hắn hồi tịnh thổ trong mà ly long cũng muốn tấn chức á p chế cái k i a hai người nam nữ hôm nay chỉ có vũ long tượng một người tuy nhiên hiện tại còn không có nguy hiểm nhưng là một khi gặp được đạo cảnh cường giả dùng thực lực bây giờ của hắn căn bản không cách nào chống lại bất quá may mắn vũ long tượng trong tay pháp khí rất nhiều như n g h i ệ p châu tấm bia đá thiên đồ có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi lớn lao tác dụng đoạn kiếm sắc bén vô cùng có thể chặt đứt v ò n g trời tam giác bảo đồ tuy nhiên uy lực không phải rất cường nhưng là có thể ở lập tức mở ra một đầu hư không thông đạo có thể cho hắn bỏ chạy còn có thần bí kia sứ men xanh mảnh vỡ tuy nhiên vũ long tượng còn không cách nào điều khiển trong đó năng lượng nhưng là cái này thanh thúy mảnh vỡ phi thường cừng rắn liền thân thể của hắn đều có thể nhẹ nhõm mở ra có thể để làm ám khí xuất kỳ bất ý hắn thậm chí cảm thấy được mạnh mẽ như sứ men xanh mảnh vỡ đến cùng gặp cái dạng gì kiếp nạn hội sẽ nghiền nát đến tận đây ân đây, đây là hầm vũ long tượng dấm nát một khối xốp thổ địa bên trên phát hiện cái này khối thổ địa không giống với hắn thổ địa của hắn hắn thổ địa của hắn đã sớm khô héo rồi mà toàn bộ thổ địa giống như là tân sinh thổ địa đồng dạng phi thường sốt nếu là thay đổi người khác ngược lại cũng sẽ không chú ý nhưng là tiếp trước với tư cách đặc cấp đặc công vũ long tượng lập tức t i u nhạy cảm phát giác được cái này thổ địa hạ tất nhiên có như vậy cái gì hắn thi triển t h ầ n thức có chút lục l ộ i dùng thủy đồng khám phá bồn nguyên rất nhanh sẽ biết đây là một cái cực lớn hầm hắn hướng phía thổ địa trùng trùng điệp điệp rất mạnh lập tức thổ địa bắt đầu nhanh chóng dạn n ứ c một cái cự đại thông đạo dương hiện ở trước mặt của hắn cái lối đi này một mực hướng xuống vô số hỏa diễm bốc cháy lên vũ long tượng đi vào trong đó đây là một cái rất lớn hầm từng khối gạch xanh chăn nệ mã thành tội tác thoạt nhìn phi thường cổ xưa cả cái thông đạo như là một cái cự đại mê cung đồng dạng môi tự xuất hiện ba cái chỗ rẽ bất quá vũ long tượng dùng thủy đồng khám phá bồn nguyên tăng thêm trực giác của hắn lựa chọn đều là một ít chính xác con đường mà những không chính xác kia là quy tắc đều là giấu giếm sắc cơ chỉ sợ sẽ có rất nhiều khủng bố bấy dập thiệt nhiều thi hài vũ long tượng đi tại trong thông đạo thấy được vô số màu trắng thi hài một ít gạch xanh còn có vết máu tựa h ồ kinh ngạc dài ràng giặc tuyến nguyệt vết máu chậm dại khô héo bất quá cái này cổ vết máu trong nhưng lại có một cô khổng lồ sắc ý làm cho người sởn hết cả gái úc hẳn là cái này hầm là đi thông cái kia dưới nền đất thần bí khí tức địa phương vũ long tượng theo xâm nhập càng thêm cảm giác được không thoải mái toàn thân tóc gáy ngược lại đây là bản năng trực giác tại đây phía trước tất nhiên có không giống bình thường nào đó thứ đ ồ vật rất nhanh hắn liền đi tới cuối cùng cuối cùng đồng lòng là một khối khối gạch xanh chăn nệm m à thành như cùng một cái cực lớn cây cột giống như phi thường cao tại đây gạch xanh trên có k h ắ c lấy một ít như là sử thi đồng dạng truyền thuyết vũ long tượng nhìn xem những địa đồ này trong nội tâm như có điều suy nghĩ không đúng đây là một cái khảo nghiệm cũng không phải là chính thức cuối cùng cuối cùng nhất vũ long tượng được ra kết luận như vậy đó cũng không phải chính thức cuối cùng mà là một khảo nghiệm chính thức cuối cùng cũng không phải tại đây vũ long tượng lần nữa lục lọi đ ỗ n g nhiên hắn thấy được một bức đồ ánh mắt sáng n g ờ i cái này bức đồ cùng những thứ khác bản vẽ đều có chỗ bất đồng những thứ khác bản vẽ đều chặt chẽ tương liên hoàn hoàn đan sen hồn nhiên thiên thành duy chỉ có cái này bức đồ tuy nhiên cùng những này đ ồ liền lại với nhau nhưng lại rất không cân đối có một loại không được tự nhiên cảm giác vẫn là cái này rồi vũ long tượng một tay chạm vào cái này khối chế tưởng lập tức dị biến nổi bật vê anh mặt này tường bỗng nhiên nổ bắn ra n h i ế thiên hảo quang chiếu cái dọi thấy thấy màu màu may mắn t h g niệm g châu lần nữa phát huy hình thành một cố vô hình vòng xoáy nhưng cho này khí không ngừng hướng về niệm châu tụ tập đồng thời cho khí tại vũ long tượng chung quanh tạo thành một cái ngăn cản ánh mắt sử dụng rất giống là cổ thành vũ long tượng nhìn xem chung quanh vô số kiến trúc rách nát không thành bộ dáng nhưng là c ũ nhưng g tại c o trong khi hòn thể ăn n có trước h i ệ ra bộ d á n nói rõ cái rõ là y tòa phế tích chỗ bất phế phạm. chỗ giang hà thị tẩm ạ i t bổ cái này tòa phế tích ra sao vi vũ long tượng không ngừng xâm nhập phế tích hắn nhìn thấy rất nhiều pháp khí tổn hại hơn phân nửa đao kiếm thương cây roi thanh kích mâu t h ờ trờ vô số mạnh mẽ pháp khí đều bị tổn hại hơn phân nửa hắn r ơ i lên những pháp khí này phát hiện những pháp khí này sớm đã bị cho khí ăn mòn sạch sẽ không có cái gì lưu lại cùng cái này tòa phế tích đồng dạng biến thành một ít sát vụn đông nhiên một luồng khí tức nguy hiểm đánh út lại vũ long tượng biến sắc dùng hắn hiện nay cảnh giới có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm không nhiều lắm một đạo cho khí đánh út lại đạt đến hết sức tốc độ nhanh đến lại để cho người không kịp nhìn giờ k h ắ c này vũ long tượng trực tiếp vẫn là một quyền đánh ra vô số dị tượng hiện hiện mà ra lông mày trong lòng bất hủ chân linh phụt lên kim hà sáng trói mà trói mắt bất hủ chân linh tại lông mày chồng không ngừng thiêu đốt một kích này lại bất đồng tại trước khi công kích thế nhưng mà thi triển ra bất hủ chân linh lực lượng một quần chi u i là trước kia gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần nóng bỏng phù văn hình thành một đầu như là sông dài giống như thần văn trùng kích mà đi cái kia màu xám sương mù lập tức bị trấn khai hiện ra cái này thần bí thân ảnh đây là vật gì vũ long tượng đồng tử có chút co rút lại lộ ra vẻ kinh hãi trước mắt thân ảnh ấy là một cái cự đại quen thú toàn thân màu đen bất quá lộ ra chính là một đầu thân nhân hắn mở ra miệng lớn dính máu lộ ra un tùm bật nhà một ngụm đem cái kia sông dài nuốt chừng đi vào sau một khắc một cống ngập trời huyết khí theo hắn quanh thân phún r ũ n g mà ra toàn thân bốc cháy lên màu đỏ tươi thần mang tại trên người của hắn đột nhiên có mấy trăm cái con mắt mở ra xem vũ long tượng ra đầu phát tạc thiên nhãn thần ma vũ long tượng nghĩ tới một quyển sách sách cổ trong chỗ ghi lại một ma đầu tương truyền hắn thân hình đen tối vô cùng đặc thù là mở to miệng lúc cái kia ung tùm bạch nha đương hắn phát huy thời điểm toàn thân hội sẽ có mấy trăm thậm chí mấy ngàn mấy vạn con mắt hội sẽ mở ra làm cho người sởn hết cả gai úc đầu cái thú này cười quái dị một tiếng sau một khắc cái kia mấy trăm cái trong ánh mắt phụt lên ra hồng sắc thần lôi thẳng kích vũ long tượng mà đến hồng sắc lôi điện lực lượng rất khủng bố lại để cho vũ long tượng liên tục rút lui hắn cắn răng song trưởng ngay ngắn hướng đánh ra t ử s ắ c s ắ c lôi đ ỉ n h gà o ghét một miếng miếng t ử s ắ c s ắ c phủ văn ngưng tụ thành mấy trăm đầu từ xác xác thần văn đập đến những màu đỏ t ư ơ i kia lôi đ i ệ n cả h a i c h ạ m v à o n h a u Lập t ứ c tạo t h à n h m ộ u đỏ từ x c xác t h n văn đập đ n những m à đều lay động mà bắt đầu núi động địa giao động hoa chú ý cơ phổ cựu thác tạp tắt l ạ lỗ đầu cái thú này cũng không biết tại đang nói gì đó. Như là thần ma chi vang vọng thiên địa, như cùng một loại cổ xưa ngôn ngữ giống như như là nào đó chú ngữ mỗi một giọng nói đều trấn n h i ế p thiên địa. toàn bộ phế tích trong hồng s ắ t h à o quan g thiêu đốt bắt đầu một c ố đáng sợ lực lượng tịch đến lại để cho vũ long tượng thân hình rung động lắc lư nguy hiểm đây là một cái cực lớn chật pháp vũ long tượng chưa từng có cảm giác qua cảm giác như vậy loại này cảm giác nguy hiểm coi như là trước khi bởi vì phong thần chữ cổ cùng tử vong gặp thoáng qua thời điểm đều không có cảm giác như vậy mà lúc này hắn lại cảm giác được rõ ràng một cỗ tử vong nguy hiểm chính đang nhanh chóng tới gần bởi vì trước khi giao hấn vũ long tượng căn bản không dám vô lễ giờ k h ắ c này bất hủ chân linh tiêu đốt toàn thân của hắn nổ bắn ra màu vàng thần mang cả người tắm rửa lấy kim quang như là một chiến thần giống như không bên trên kim trung t h o á n g hiện lên đỉnh đầu bên trên ken ken vang lên hùng hậu như vòm trời c h i âm ngay sau đó hắn lại vỗ túi cả khôn phải tay nắm lấy đoạn kiếm trái cầm trong tay tam giác bảo đồ Giết! kim trung phát ra nói âm chấn nhiếp bầu trời kim trung tuy nhiên là không tự bảo nhưng là vũ long tượng cảnh giới quá thấp phát huy không xuất ra kim trung thần uy nhưng tự tính toán như thế kim trung lực lượng vậy mà quáy nhớ toàn bộ đại trận n ộ phốc đầu cái thú này phảng phất kinh sợ rồi một tiếng thét dài lại để cho vũ long tượng mảng nhĩ đều nhanh cũng bị đạn nứt ra giống như bình thường lúc này tại trên bầu trời tạo thành một đạo cự đại thanh sắc t r ậ n pháp lúc này song sinh t r ậ n pháp âm dương lẫn nhau bác cả vùng đất chính là âm thuộc tính t r ậ n pháp trên bầu trời thì còn lại là dương thuộc tính t r ậ n pháp loại này song sinh trận pháp càng là khủng bố so về giống như bình thường trận pháp cường đại hơn mấy lần một nguồn sức mạnh vô hình hướng về vũ long tượng đánh út lại cỗ lực lượng này lập tức đem vũ long tượng giam cầm ở lại để cho hắn không thể động đậy nhưng là trên đỉnh đầu kim trung một tiếng nói âm sẽ đem cổ trói buộc cho phá vỡ rồi giết vũ long tượng nhanh chóng bình tĩnh lại cầm trong tay đoạn kiếm về phía trước đánh giết tới hắn không có sử dụng bất luận cái gì phù văn cùng thần văn dựa vào t i n h khiết thân thể lực lượng nhất lực phá vạn pháp dựa vào cường hãn lực lượng đối với đầu quái thú này là trùng trùng điệp điệp chém suy đoạn kiếm bên trong bất hủ thần tính bị thúc phát ra rồi nhưng là trả tại đầu quái thú này trên thân thể vậy mà gần kề xuất hiện một đạo b ệ n h ngân liền ra của hắn đều không có phá vỡ mà vũ long tượng cảm giác được một l u ồ n mạnh mẽ lực phản chấn bị có lực lượng này v n h đã bay đi ra ngoài trùng trùng điệp điệp đâm vào một cái cự đại thần điện bên trên thân thể thật mạnh mẽ vũ long tượng kinh hãi khỏe miệng tràn ra huyết dịch tay phải bởi vì vừa mới cái tia cổ lực phản chấn không ngừng run dày q một chương hai trăm linh tám ngày nguyện tinh hiện chư thánh thần quan chương hai trăm linh tám ngày nguyện tinh hiện chư thánh thần quan cái này đầu thiên nhãn thần ma thân thể quá mức khủng bố rồi ít nhất so về vũ long tượng cao hơn hai cái cảnh giới vô cùng có khả năng là bất diệt kim thân hậu kỳ thiên truy bách luyện cảnh giới thời điểm thân thể t r ê n l ệ n h không là rất lớn từng cái tiểu cảnh giới t r ê n lệch đều rất tiểu nhưng là cũng không diệt kim thân bắt đầu lại bất đồng mỗi một lần tấn chức đều rất gian nan hơn nữa mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều có được tranh l ệ n h rất lớn c h ạ m vũ long tượng quán chú vô tận phụ văn hóa thành một mảnh dài hẹp thần văn cuối cùng nhất cô đ ộ n g ra mười hai cái trăm trượng lớn nhỏ thần văn sau một khắc hướng phía cái này đầu thần ma trùng trùng điệp điệp chém mười hai cái thần văn g à o t h é t mà đi trùng trùng điệp điệp nện ở thần ma trên thân thể vê a n g m ở mịt chi khí bạo tạc vòng ánh sáng bảo vệ ngập trời khí thôn s â n h ạ không gian chung quanh đều chịu chấn động thế nhưng mà đương sương n g tán đi về sau cái này thiên nhãn thần ma lại lồng tóc không tổn hao gì tại đâu đó k h ạ khạc ư ờ i quái dị thân thể sáng bóng vòng ánh mà s không có chút nào bị thương tổn bộ dạng cái này đầu thiên nhãn thần ma quá mức khủng bố liên đoạn kiếm chi lực cũng khó khăn làm bị thương nó đi giờ khắc này vũ long tượng trong tay trái quán chú sáng chói phù văn tam giác bảo đồ tranh tranh mà minh sau một khắc một cỗ hắc khí cùng bạch khí dâng lên mà ra hình thành một đạo âm dương đồ địa đồ hóa thành một đạo cối x a y trùng t r ù n g điệp điệp pháp che mà xuống cái này thiên nhãn thần ma lập tức bị c h ấ n áp xuống dưới phai mở vũ long tượng dùng cái này âm dương nhị khí phai mở cái này đầu khủng bố sinh linh đồng thời bảo đồ triển khai ra một đầu kim quan đại đạo sáng chói mà chói mắt trong thông đạo phù văn vấn đầy sau một khắc vũ long tượng một bước bước ra những p h ủ văn này t i ể u gào thét mà đi hóa thành tất cả màu vàng thần long t r ù n g t r ù n g điệp điệp truy lạc tại thiên nhãn thần ma trên thân thể ngói kéo kho kỳ r a bố thiên nhãn thần ma phẫn nộ gào thét thân hình lập tức tăng vọt quanh thân bên trong thần nhãn nhao nhao co kinh người hồng quang xì ra cái kia âm dương cối s a y lập tức bị cột sáng s ỏ xuyên qua lên tiếng nhìn nát cái này đầu thần bí bỗng nhiên nổ lên tốc độ đã đạt đến cực hạn trong chốc lát cũng đã, đã vượt qua vài trăm mét loại tốc độ này có thể nói cực hạn một cái nháy mắt có thể xuyên biệt vài d ạ n địa hô hấp gian liền có thể xuất hiện tại hơn m coi như là vũ long tượng cũng chỉ có ở trên hư không thần quốc trong có thể ứng phó ở nơi nào hắn có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nhưng là cùng nơi đ â y tắt thì hoàn toàn bất đ ộ n g trong hiện thực tốc độ của hắn tuy nhiên cũng rất nhanh nhưng là một cái hô hấp thì ra là vài dặm địa cái này tại bên ngoài người xem ra đã có thể nói vô hạn đ ư c nhanh nhưng là đối mặt cái này đầu tiên nhãn thần ma vũ long tượng điểm ấy tốc độ căn bản không đủ xem hắn cũng không kịp phản kích thân hình chấm xuống nhanh chóng ngang bởi vì lập tức bộc phát đưa đến cả vùng đất xuất hiện hai cái cự đại hồ sâu thần ma liếm liếm miệng lộ ra u、um、n g t ù n bạch nhà sau một khắc một tiếng sắc nhọn cười dài âm thanh về sau đã đánh g i ế t mà đến mở ra miệng lớn dính máu như là huyết dịch giống như màu đỏ tươi phủ văn ngưng tụ hướng phía vũ long tượng trùng trùng điệp điệp gặm thức ăn mà hạ vũ long tượng thân hình tại chỗ biến mất sau một khắc t ệ u xuất hiện trên bầu trời mà thần ma một n g ụ m đâm vào đồng nhất cả vùng đất chừng mấy trượng phạm vi nội đại địa bị nó lập tức nuốt trứng xuống ngoài cốc thiên nhãn thần ma đối với bầu trời gào thét sau một khắc trực tiếp phi thân lên bay thẳng hướng vũ long tượng bất hủ chân linh giờ khắc này tại vũ long tượng lông mày trông như là trứng gà giống như tiểu nhân màu vàng kimóng ánh quan đoàn tại lúc này ở mầm bạo tạc ra đáng sợ huy năng khi tức của hắn ngập trời vô số thần quang chiếu dọi thế gian thần quốc bị hắn căng ra thể hiện ra mười cái sáng trói thần động cái này mỗi mười cái thần động tựa hồ cũng xỏ xuyên qua cái khác thời không không ngừng có bảng bạc thần lực rủ xuống mà xuống giết vũ long tượng đánh ra các loại đạo thuật hắn tay trái một trường đánh ra từ s á c sắc phủ văn ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một mảnh dài hẹp đáng sợ thần văn phát tắc dâm dâm rủ xuống nệ ở cả vùng đất đều xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hô sâu mà tay phải thì là diễn biến ra một đạo màu đen, xương ngủ. Những xương ngủ màu đen này từng cái bày ra Hóa thành một cố bàng bạc nước chảy, nước chảy bàng ngưng tiếng ụ thành một đạo đ ạ cự v thét o bạo n n g m a dài chấn động tiên h điệp chỉ thấy cái này đầu thần ma cũng là thét dài liên tục sau một khắc vũ long tượng cảm thấy một cỗ hủy diệt tính lực lượng tại trong miệng của hắn ngưng tụ thành một cỗ màu đỏ tươi trừng m âu cái này lông dài đem sở hữu đạo thuật toàn bộ đánh vỡ sau một khắc trùng trùng điệp điệp đánh d ế t hướng lên kim trung vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nhà thở m ộ t hơi toàn lực thi triển ra kim trung không có chút nào giữ lại sở hữu lực lượng toàn bộ triển khai các loại thần thông đạo thuật từng cái thi triển m à ra đoạn kiếm bay lên không ngừng chạm kích thần ma tam giác bảo đồ hóa thành một đạo âm dương cối say không ngừng phai mở lấy hắn thân hình bất quá cái này thần ma bất diện kim thân quá mức khủng bố rồi chỉ sợ muốn mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đem nó triệt để phai mở mất keng màu đỏ tươi trường mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào kim trung bên trên vang vọng ra một tiếng kinh thiên nói âm liền vũ long tượng cũng nhịn không được bưng kín lỗ thai bàng bạc sóng âm chi lực lại để cho thân thể của hắn thiếu một ít bay ngược đi ra ngoài tuy nhiên kim trung không hề không tổn hao gì nhưng là vũ long tượng như trước nhận lấy thương tổn không nhỏ mạnh mẽ sóng âm lại để cho trong cơ thể của hắn huyết khí quần quận không ngừng ho ra máu mà ra tốt đáng sợ lực lượng vũ long tượng ra đầu r u lên nếu như hắn vừa mới không có kịp thời tế ra kim trung cho dù là đã chậm như vậy trong tích tắc thời gian chỉ sợ lúc này thân hình bị sỏ xuyên tới trực tiếp sẽ chết ở chỗ này đông nhiên vũ long tượng vỗ túi cắn k h ô n hai sừng mảnh vỡ bị hắn nắm trong tay đây là một cái cổ xưa vô cùng hai chân mảnh vỡ hắn đợi trước hẳn là nào đó sứ men xanh tản ra bất hủ t h ầ n tính có một loại khí tức cổ lão tang thương tồn tại đi vũ long tượng mãnh liệt xoay người hướng phía thần ma đầu lâu đem trong tay hai sừng mảnh vỡ trùng trùng điệp điệp căng ném ra ngoài、Phốc. không có chút nào trở ngại hai sừng mảnh vỡ trùng trùng điệp căng ném ra thiên nhãn thần ma không khỏi truyền ra một tiếng s ắ c nhọn gào thét nộp h ố c khốc h á cái này đầu thần ma bị xuyên thủng đầu lâu nhưng như cũ còn sống hoặc là nói đây không phải hắn trí mạng địa phương nhưng hoàn toàn chính xác xúc phạm tới hắn rồi vô tận v ế nguyện đến nay hắn chưa bao giờ đã bị qua thương tổn như vậy hai chân mảnh vỡ về tới trong tay của hắn vũ long tượng trong nội tâm vui vẻ cái này sứ men xanh mảnh vỡ quả nhiên bất p h à m dùng nhục thể của hắn liền đoạn kiếm chi lực đều không thể phá vỡ cái này đầu thần ma làn ra không nghĩ tới cái này sứ men xanh mảnh vỡ khủng bố như vậy lại đến vũ long tượng lại một lần lừa ném cái này đầu thần ma căn bản đến không kịp đề phòng chỉ là một cái con mắt bị xuyên thủng ngay sau đó theo phần lưng trong phun ra đi ra thần ma nộ khí ngập trời hóa thành một đạo hồng quang vào tới c ự c hạn tốc độ ngay lập tức hàng lâm nhưng là có kim trung hộ thể vũ long tượng không chút nào sợ dù là như thế thần ma một quyền nện ở kim trung tuy nhiên kim trung không ngại nhưng là mạnh mẽ sóng âm lại làm cho vũ long tượng lần nữa bị thương、Phúc. vũ long tượng cảm giác trong cơ thể kinh mạch nhiễu loạn huyết khí cuốn u ộ n bị thương không nhẹ chỉ có mau chóng giải quyết cái này đầu thần ma ô ô ô. như quỷ khóc thần gào thét giống như thanh â m bỗng nhiên từ phía trên khung trong truyền ra sau một khắc một đạo sáng chói hào quan g tại bầu trời thiêu đốt bắt đầu hào quan g phổ chiếu đại địa chiếu sáng toàn bộ phế tích tại mịt mở cho khí xuống thực sự chiếu sáng đồng nhất phế tích vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lại lập tức cả kinh đây là mặt trời một vòng mặt trời mọc rồi nhưng mà càng thêm kinh người là tại phương đông trong nóng bỏng màu vàng mặt trời mọc mà ở tây phương trong một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt cũng chậm rãi lên không ngày nguyện tinh hiện tại đây chẳng lẽ là vô danh tính không vũ long tượng đột nhiên cảm giác được cái này một thế giới nhỏ chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô danh tinh không hắn còn sâu nhớ k ỹ được tại linh đều trong cũng có đồng nhất vô danh tinh không tuy nhiên lúc ấy hắn cũng không có chú ý tới nhưng là hoàn toàn chính xác tại màu vàng đại dương n g u y ê n h mông ở chỗ sâu trong có đồng nhất cực lớn phế tích tựa hồ cùng cái này p h i ế n phế tích cực kỳ tương tự cái chỗ kia là một cái cự đại bảo tàng cũng là vũ long tượng đạt được màu vàng bảo đ ỉ n h địa phương cái kia tuy nhiên là một cái bảo tàng chi điện h ư n g thì thật là một cái cự đại phế tích đồng nhất bao la b ắ n á t đúng rồi lúc ấy bất tử thần núi cái kia bảy nô buộc từng, từng nói qua cái k i a phiến bảo tàng là bọn hắn chủ nhân c h i vật vũ long tượng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ngay sau đó hắn lại nghĩ tới tiểu kim bằng trong tay bá vương cung lúc đó chẳng phải từ đó đoạt được gà tựa hồ đây hết thệ đều tràn đầy nào đó tương quan tính giấy u la bảy tám bỗng nhiên cái này đầu tiên nhãn thần ma bỗng nhiên c u ồ n g kêu lên mang trên mặt thần sắc kinh khủng nó rất nhanh hướng về phế tích ở chỗ sâu trong bỏ chạy vậy mà hoàn toàn không cùng vũ long tượng cùng nhau chuyện gì xảy ra vũ long tượng cả kinh còn chưa kịp phản ứng sau một khắc cái tia nóng bỏng mặt trời cùng huyết nguyện bóng chồng lại với nhau tản mát ra ô quang ô ô ô ô ô ủy t h ầ n chu i lên gió nổi mây phun chung quanh cho khí cũng bắt đầu cùng nổi hẳn lên vô số thi hài lúc này vậy mà đều chậm rãi run rẩy bắt đầu tạo thành thời gian dần trôi qua đi đi lại lại chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì vũ long tượng chút nào chưa kịp phản ứng nhưng mà toàn bộ phế tích bên trong núi thây nhóm giờ phút này đều phục sống lại hóa thành nguyên một đám khủng bố cho khí khô lâu vũ long tượng cảm giác như đặt mình trong hầm băng s ờ n hết cả gai úc h ã n cơ hồ là lập tức dùng kim trung hộ thể kim trung bia lớn đưa hắn toàn bộ thân hình bao t r ù rồi những khô lâu này chẳng biết tại sao vậy mà tại lúc này chậm rãi đều sống lại b ngay sau đó đại điệu bắt đầu tung bắt đầu chuyển động nguyên một đám cực lớn thủy tinh quan tài chậm rãi theo k h ắ p mặt đất hiện ra thân hình bang bạc từ khí làm cho người s ờ n hết cả gai ốc máu tanh mùi vị theo những trong quan mục này chuyển đến một cỗ bất hủ mà khủng bố cổ xưa mà tăng thương khí tức không ngừng theo những trong quan mục này chuyển ra lại để cho vũ long tượng toàn thân tóc gáy ngược lại cảnh giác c h ậ m c h ậ m vào những quan tài này thủy tinh hòm quan tài đủ có vài chục tòa mỗi một tòa bên trong nữ có nam có có lao giả có hai tử cũng có thiếu niên mà những người này đều nhắm chặt hai mắt nằm ở quan tài bên trên bất tử quân đoàn bái kiến chư thánh đ ồ n g nhiên t r u n g quanh vô số khô lâu tại lúc này toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất hô to một tiếng q u y một chương hai trăm linh chín cấp lấy thánh linh chương hai trăm linh chín cấp lấy thánh linh bất tử quân đoàn tham kiến chư thánh vô số thanh âm ngưng tụ m à thành hóa thành thép dài chấn động toàn bộ thiên địa toàn bộ phế tích đều run dày lên mà vũ long tượng lúc này đã xác định cái chỗ này là vô danh tinh không hơn nữa là t ầ n g thứ ba vô danh tinh không hắn như thế xác định nguyên nhân là bởi vì tại cái kia nhật quang phổ chiếu đồng thời hắn thủy đồng khám phá bồn nguyên thấy được cực kỳ địa phương xa xôi ở chỗ đó có một cây dây leo cái này đầu dây leo chính là hắn tại thần trong quan chỗ nhìn thấy qua vạn giới thần đ ẳ n g tương truyền cái này vạn giới thần đ ẳ n g xuyên suốt thiên địa xuyên suốt thiên địa nhân tạm giới đi thông vạn giới cho nên vô danh tinh không cựu thiên vực trong đều tồn tại thiên vực cùng minh vực cùng sở hữu chín tầng vô danh tinh không cùng cựu thiên thần vực tại linh đều phía dưới vũ long tượng thấy được tầng thứ nhất vô danh tinh không từng được chứng kiến t ử thành xuất thế mà ở cổ giới thần q u a n ở bên trong bãi kiến là tầng thứ hai vô danh tinh không mà lúc này hắn bởi vì vạn giới thần đằng quan hệ xác định nơi đây là tầng thứ ba vô danh tinh không bởi vì, hắn từng tại vạn giới thần đằng ở bên trong lấy được cái này không bên trên kim trung mà không bên trên kim trung đi theo vạn giới thần đằng tựa hồ có chặt chẽ tương liên quan hệ hắn xuyên tấu qua kim trung tự cảm ứng được rồi cái này vạn giới thần đằng truyền lại ra tin tức nhưng mà lúc này lại để cho hắn khiếp sợ không thôi cũng không phải mình ở vào tầng thứ ba vô danh t i n h không mà là trước mắt một màn bọn này thi hài phục sinh vậy mà được xưng bất tử quân đoàn mà những thủy tinh này trong quan tài vậy mà đều là thánh giả thủy tinh trong quan một người không có t ì n h lại hơn mười người như trước a n tường nằm ở trong đó nhưng là vũ long tượng lại cảm giác được rõ ràng một cô ý chí chấn động cố ba động này truyền đạt cho sở hữu bất tử quân đoàn mà những n à y quân đoàn tựa hồ cũng nhận được mệnh lệnh nào đó sau một khắc những khô lâu này bắt đầu nhớ kỹ nào đó chú ngữ bọn hắn tại hiến tế cái gì đó vũ long tượng trong nội tâm cả kinh bọn này khô lâu hiển nhiên tại hiến tế cái gì đó ý nghĩ của hắn lóe lên rồi biến mất sau một khắc tại vòm trời bên trong xuất hiện mấy trăm cái cự đại thứ nguyên những thứ nguyên này trong có hỏa thứ nguyên băng thứ nguyên lôi thứ nguyên phong thứ nguyên nước thứ nguyên mục thứ nguyên đất thứ nguyên chờ chờ thái cực âm dương năm đi tứ tượng bắt quái chờ chờ các loại thứ nguyên bị bọn hắn mở ra các loại t h ụ hà phốn hàn g lâm tại những thủy tinh này hòm quan tài phía trên thủy tinh hòm quan tại h ó n g ánh mà sáng long lanh không ngừng hấp thu những thần lực này phụ dưỡng cha mẹ cấp nước tinh trong con người nhục thể của bọn hắn trở nên nóng ánh mà sáng long lanh khí tức càng lúc càng khủng bố mà bắt đầu hiến tế thánh linh một cái cự đại khô lâu đi ra khí tức của người này tại sở hữu khô lâu trong mạnh nhất đã vượt qua hôn nguyên c ự c cảnh bước chân vào đạo cảnh cấp độ giờ khác này hắn khẽ đ ả o tay trong tay xuất hiện một đoàn khí lành chỗ hình thành linh thể cái này trong linh thể có một cỗ bàng bạc năng lượng có thần thánh vật chất không hề hủ vật chất có quang minh vật chất có hỏa diễn vật chất trờ các loại vật chất ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đoàn linh thể thánh linh vũ long tượng trong lòng giật mình sinh linh đây chính là trong truyền thuyết thần vật tương truyền muốn cô động sinh linh cần vô tận thuế nguyệt cô động các loại vật chất cuối cùng nhất hóa thành sinh linh như thần thánh vật chất bất hủ vật chất quang minh vật chất hỏa diễm vật chất hát thủy vật chất c h i tinh vật chất trở trở đủ loại vật chất cô động cùng một chỗ về sau muốn dùng mấy trăm cái thứ nguyên lực lượng ngày đ ê m tầm bồ kinh nghiệm từ cổ trí kim t u ế nguyệt cuối cùng nhất thành hình tương truyền loại này thánh vật một khi xuất thế liên quá cổ trư thánh đô muốn điên cuồng l i ê n đại đế đô trông mà thèm bực này thánh vật mà lúc này vậy mà xuất hiện tại những người này trong tay rất nhanh vũ long tượng sẽ hiểu những bất tử này quân đoàn là muốn thánh tế thánh linh tắm rửa chư thánh thủy tinh quan tài lại để cho bọn hắn thu hoạch lực lượng cường đại thứ tốt t a vũ long tượng cũng có chút trông mà thèm rồi đối với giống như bình thường bảo bối hắn hiện tại tự nhiên không có quá lớn hứng thú nhưng là như thánh linh như vậy của quý vật đóo vô giá liền chư thánh đô muốn tranh đoạt tồn tại dù là hắn cũng có chút trông mà thèm nếu như đạt được cái này đoàn thánh linh vũ long tượng có thể mượn này bước vào hôn nguyên cảnh bên trong khôi phục thân thể thương thế cũng không diệt kim thân sơ kỳ trực tiếp bước vào trung kỳ ta có thể giúp ngươi cướp lấy nhưng là ngươi muốn đem bên trong một nửa phân cho ta một cố ý chí chuyển vào vũ long tượng trong đầu vũ long tượng cả kinh do hỏi ai ta là niệm châu đích ý chí niệm châu chiếu sáng r ạ n g rỡ phát ra âm thanh vũ long tượng cả kinh hắn còn là lần đầu tiên cùng niệm châu bản thân ý chí c â u thông đây là đồng giá trao đổi ta có thể thay ngươi cướp lấy cái kia thánh linh thậm chí vì ngươi mở ra thông đạo cho ngươi trở lại tầng trên thế giới vũ long tượng trong nội tâm do dự một lát sau đã đáp ứng niệm châu Tốt, vậy bây giờ ra tay nguyễn châu không có lần nữa truyền ra ý chí mà là nổ bắn ra sáng chói thần quang những thần quang này trực tiếp hóa thành một đạo cự đại cánh tay cái này đầu cánh tay như là thượng thương c h i thủ giống như lập tức liền đem cái kia đoàn thánh linh cho đã đoạt đi tới vây anh lập tức toàn bộ bất tử quân đoàn đều sôi trào lên nguyên một đám sát khí nghiêm nghị mà thủy tinh trong quan tài cũng co vài chục nói khổng lồ như là thiên địa giống như đích gi trí hướng phía vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nghiền áp mà xuống nhưng là n g u y châu quá mức cường hành rồi cái kia cánh tay vật che chắn tại vũ long tượng trên đỉnh đầu lập tức đem vẻ này bảng bạc đích gi t í ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó, m vậy mà đơn giản như vậy vũ long tượng trong nội tâm cả kinh nghiệm châu quả nhiên là bất phàm tồn tại cơ hội lập tức liền đem thánh linh đã đoạt đi tới hơn nữa thoáng cái lại để cho vũ long tượng về tới lạc đô trên không lúc này lạc đô trên không hỏa diễm đầy trời chiến tranh đã bắt đầu rồi sở hữu thế lực cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động một hồi cực lớn tẩy bài đã bắt đầu Là ai, là lấy ai, ai cướp trong a tựa bạch bảo bảo bị bí Bảy bên sạch Hác cũng cướp còn. lực thị khố. thị khố hồ thần nhân không thế sông sơn lớn một t đám ở nghe nói còn đang tìm kiếm hung gia giờ thế khố. thủ đại đi kiếm tứ đoạt tìm đều đã bị bảo Bây lúc ấ y này. Cũng không biết là người nào là làm. Thật biết đ n g là thiếu đạo đ ứ ca. t r o nhất g lúc n thời vũ long tượng sẽ biết bọn hắn đám người kia đã thành công rồi chỉ sợ hôm nay sớm liền trở về lạc đô trong bắt đầu chia của má bắt đầu đây là một nửa sinh linh n g i ệ m châu chuyển ra một đạo ý chí một đạo quang đoàn phụt lên mà ra quả nhiên gầy một vòng lớn bất quá dù là như thế trong đó uy năng cũng cực kỳ khủng bố phòng ngừa người khác n g ố c nghẽ vũ long tượng nhanh chóng đem thánh linh thu hồi hắn thu liễm khí t ứ c bằng tốc độ nhanh nhất về tới trong đại trận khởi động đại trận về tới t ị n h thổ trong mà t ị n h thổ ở bên trong lúc này đống l ử a liệt tiên tràn đầy vui mừng tất cả mọi người tụ tập lại với nhau bắt đầu chúc mừng mà bắt đầu q một chương hai trăm mười đổ máu đêm một chương hai trăm mười đổ máu đêm một người cuối cùng trở lại rồi lý c ầ a n thường tước đức bọn người bu lại trong mắt đều lóe ra tinh quang cả người đều thay đổi thần thái sáng、láng. vũ long tượng nhìn nhìn chung quanh phát hiện hồng huyền vũ bọn người cũng không tại mấy người bọn hắn đem bảo tàng cầm đến nơi đây sau đã đi nói là muốn đi biết một chút về cái này sẽ bị t r ư thiên sử sách ghi vào đổ máu đêm hồng huyền vũ thiên mật kỳ thiểu kim bằng ba cái người đều không tại vũ đế đây này vũ long tượng hỏi thăm thương tước đức nói cho hắn biết xích dương tiền bối đưa hắn tiếp vào chỗ rừng sâu lại để cho sơn thần vi hắn chữa thương nghe nói làm bị thương đại đạo bản nguyên phải cần một khoảng thời gian đến chữa trị trong thời gian ngắn là sẽ không g i đến, đến rồi hắn nhẹ gật đầu có sơn thần vi hắn khôi phục thương thế vũ long tượng cũng yên lòng rất nhiều hắn đem túi càn khôn nội bảo tàng lấy đi ra tàng vào trong một hang độc cổ như thế nào ngươi cũng muốn đi t h ư ờ n g tước đức bọn người kinh ngạc nói vũ long tượng nhẹ gật đầu hắn trong lòng có chút lo lắng mấy người kia an n g uy sợ bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm cho nên ý định lập tức chạy trở về cần t h ậ n chút những người khác nhau nhau dạt dò vũ long tượng lần nữa đi vào trong trận pháp mở ra trận pháp nhanh chóng về tới lạc đô trong lúc này lạc đô gió lửa mấy ngày liền toàn bộ lạc đô trên không đều tụ tập đồng nhất mây máu trên đường phố chạy x u ô i theo máu đỏ tươi như là sông dài đồng dạng vô số phủ đệ đều bị thiêu đốt mà bắt đầu các loại sát phạt chi khí hiện đầy toàn bộ là đô đủ loại nhân kiệt vương hầu cấp bậc cường giả nhao nhao xuất động giết một ít tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi con người chẳng phân biệt được địch ta tạo các loại giết chóc mặc kệ nam nữ g i à trẻ tất cả đều muốn giết chết hiển nhiên đã vào bên trong bọn này tu sĩ trong có mấy người đều là thần hư cảnh cường giả lúc này hướng phía vũ long tượng đánh giết mà đến vũ long tượng n h ị nhữ mày một tiếng thét dài chấn động núi sông khí thế cường đại trực tiếp lại để cho những tu sĩ này liên tục phun huyết nhưng tuy vậy bọn này tu s i ý chí nhưng như cũ về phía trước tập g i ế t tới đây vũ long tượng một t r ư ờ n g đánh ra mà ra tử s á c sắc phủ văn theo nơi lòng bàn tay phước ra đan sen vào nhau hình thành một đạo tử s á c sắc lôi võng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đem cái này mấy người chăn nệm sau một khắc những người này bị lôi vong a bao trùm toàn thân t i ê u đốt lập tức hóa thành k ế t hôi liền tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên lạc đô đại tẩy bài đã không chỉ là mấy cái tiểu gia tộc liền một ít thời khắc đều có thể sẽ bị loại bỏ tiểu gia tộc cũng bị liên lụy rồi không chỉ có như thế lạc đô một ít giống như bình thường bình dân dân chúng tựa hô cũng chạy không thoát cái này vận rồi toàn bộ gia đô bị hỏa q u ả thiếu đốt từng tiếng tiếng khóc kêu thảm thiết chấn động núi sông đại điện từng b ầ y thuần huyết sinh linh cũng không biết từ nơi này xông ra bắt đầu tạo giết chóc không chỉ có giết tu sĩ bình thường liền mặt bằng dân chúng đều không đông tha quả thực giống như là tất cả sát thần tràn đầy sát lục chi khí là ai bỏ vào thuần huyết sinh linh đây là xích huyết thánh sơn sinh linh một ít sắp đã chết tu sĩ từng tiếng thét dài tự a hồ tự cấp những người khác truyền đạt một ít tin tức vũ long tượng trong nội tâm lập tức trầm xuống cảm thấy một chỉ vô hình bàn tay lớn tại thao túng hết thảy hắn chứng kiến những đến từ kia xích huyết thánh sơn sinh linh mỗi một đầu đều rất giống nhau còn có một chút kim cương chu ghét trở cực kỳ giống thần v ư ợ nghĩ n g tới cái kia chín long hoàng hướng xuống tam thập tam thiên tầng cao nhất cái kia tôn g i á hỏa không phải là đến từ cái này một thánh sơn tồn tại hạ vũ long tượng mánh địa nghĩ tới đầu kia cụt một tay cho v ư ợ n g cầm trong tay một căn bảo côn lực háng các tộc nhân kiệt bại bởi cổ đ ă n g thành thủ hộ giả bạch sơn dơ cao về sau một lần tiềm tu về sau đi ra cái kia chín long hoàng hướng thần tháp không biết đi nơi nào x i n h huyết thánh sơn cách lạc đô cũng không xa cách tuy có ước vạn dặm nhưng là đối với cái này chút ít quá cổ thần trong núi không bên trên tồn tại mà nói mở ra một đầu hư không thông đạo có thể lập t những thủ hộ kia lạc đ ồ đám binh sĩ、si、đi nơi nào những cổ kia binh cũng không biết đi nơi nào tựa hồ cũng không ở chỗ này những binh lính này tuy nhiên vẹn vẹn có vài chục người nhưng tuyệt đối là một thất mạnh mẽ chiến l ự c coi như là tất cả đại thế gia thánh sơn đều muốn kiên kỵ tồn tại nghiêm xúc một tiếng thét dài một mạnh mẽ lao giả xuất hiện đây là một hôn nguyên cực cảnh không bên trên vương hầu vô số thuần huyết sinh linh tại lúc này đều cảm nhận được áp lực bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lao giả này là một trường t r ụ được lập tức có vạn trượng đại địa trực tiếp sụp đổ dưới đi những sinh linh này bị một cố vô hình thần lực áp tre trên mặt đất thờ không được đi thân hình giống những sinh linh này cả đám đều phẫn nộ gà o ghét coi như là đối mặt so với chính mình nhân vật còn mạnh mẽ hơn cũng chút nào không thỏa hiệp đối với bầu trời không ngừng thét dài mỗi một tiếng thét dài đều chấn động núi sông đại điện lão giả không giận tự uy một thân sát phạt chi khí khiến lòng run sợ hắn một ngón tay nhẹ nhàng điệp ra lập tức hóa thành mấy trăm đạo màu trắng kiếm khí hướng phía dưới dết tới lập tức những kiếm khí này sỏ xuyên qua những sinh linh này đầu lâu ngay sau đó trong lòng bàn tay phun ra xích sắc thần viêm như là họa diễm phong bạo mang tất cả vài đầu mạnh mẽ sinh linh những sinh linh này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên lập tức đã bị đốt thành kíp hôi không còn tồn tại là ai g i ế t t a tộc nhân một cái hùng hậu thanh em vang vọng t h i ê t niệm một đầu t r ư ờ n g vạn trượng độ cao cự nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống hắn đáp xuống làm cho cả lạc đô đều đã dẫn phát một hồi địa chấn vô số to lớn kiến trúc giờ phút này đều nhao nhao sụp đổ lạc đô thần điện kiến trúc bản đều là bất hủ nhưng là đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt dù là những kiến trúc này cũng đều muốn n á t bấy bất quá tại kinh nghiệm dài rằng g i ặ thuế nguyện về sau những kiến trúc này như trước có thể khôi phục lại cái này đầu vạn mét cao đồng lòng đến từ xích huyết thánh sơn là một đầu tản g a xích kim sắc qua mang xích kim sắt r a lông thần vợ ư n cái này đầu thần vợ ư n hai mắt nhắm nghiển cặp mắt của hắn tựa hồ chọc ngủ rồi bất quá tại mi tâm của hắn làn da mở ra xuất hiện một cái mắt dọc cái kia trong ánh mắt chạy x u ô i theo màu vàng huyết dịch thoạt nhìn phi thường s á n g trói nghiến xúc nhận lấy cái chết lao giả này toàn thân lóng lánh ra màu trắng thần quang hắn một tiếng t hét dài toàn thân xuất hiện một cái màu trắng lao giáp tựa hồ là bạch kim kim luyện chế mà thành phi thường săn trói tại dưới ánh mặt trời thực tế trói mắt hắn không sợ cái này đầu thần vợ xung phong liều chết mà lên một cước trực tiếp giấm nát thần vợn đầu lâu bên trên. thân vượn thân hình trực tiếp lâm vào tầm hơn mười t r ư ợ n g phía dưới cặp kia đã quay dày thân hám đại địa không thể tự thoát ra được con sâu c á i k i ế n cái này đầu thân vượn tức giận rồi một cái kẻ như run dế vậy mà làm bị thương hắn hắn dùng man lực dãy rửa ra sau một khắc đánh d ế c tới hắn nhanh chóng cực nhanh lập tức liền đi tới lao giả trước người lao giả lập tức cả kinh sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh bất quá dù sao cũng là hôn nguyên cực cảnh c ự n giả sau một khắc hám i ệ n g nổ liền có một đạo màu trắng lông dài thổ n ạ mà ra không ngừng xoay tròn hóa thành một đạo sắc bén đinh ốc khí kiếm ám sát đi qua cái này đầu thần vượt tuy nhiên thân hình cực lớn nhưng là tốc độ cực nhanh hơn nữa tốc độ phản ứng càng là kinh người hắn cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm đánh n ú t lại lấy được màu trắng trường mâu là một cái rất cường đại pháp khí ít nhất là hôn nguyên cực cảnh cường giả mới có thể điều khiển pháp khí đã vượt qua nói bảo linh bảo địa bảo thiên bảo tinh bảo nói bảo tại trên của hắn là pháp khí đương nhiên cái này cái gọi là pháp khí là hôn nguyên cảnh cường giả sử dụng pháp khí không phải quá cổ pháp khí quá cổ pháp khí tại vị phá toái trước khi đều là tổ khí cấp bậc vẫn là đạo cảnh cường giả đều không thể điều khiển trong đó thân uy mà đạo nhưng à y p á cái p khí hiển nhiên thần đối với cái này đầu v có cực lớn uy hiếp. Lao giả tự nhận là hắn tính sai hắn cũng không biết cái này đầu vạn trượng thần vượng tu luyện một cửa thần t h ô n g gọi là t r ô n vùi đại thủ ấn cái này t r ô n vùi đại thủ ấn là bọn hắn cái này nhất mạch tuyệt học lại xưng là cựu truyền thần công tương truyền môn tuyệt học này tu luyện tới cực hạn viên mãn có thể dùng hai cái cánh tay chống lại không bên trên tổ khí mà cái này đầu thần v ư n vừa lúc là tu luyện môn tuyệt học này người nổi bật đã tu luyện đến tầng thứ bảy cảnh giới ấm vang cũng k hôm n nay vẫn là bắt đầu hạo kiếp tương khởi diệt sắt nhân tộc đặt được thiên đạo một tia khí vận tại trong đại kiếp sống sót cái này đầu thân vật cười lộ ra hung tùm bạch nha lại để cho láo giả trong nội tâm rung động lắc lư vũ long tượng sắc mặt trầm xuống những sinh linh này nguyên lai、like、là thừa dịp lạc đô đại tẩy bài tất cả thế lực lớn đều bận không quá nổi thừa cơ hội này tùy ý giết chóc nhân tộc đạt được thiên đạo một tia khí vận tại vô hạn tương lai ở bên trong đoạt được một tia sinh cơ trong tương lai trong đại kiếp có thể còn sống xuống trời chu đất diệt t h ầ n vượt ngang nhiên ra tay song trưởng đều xuất hiện trực tiếp v ô tay mà xuống muốn trực tiếp nghiền áp cái vị này vương hầu lao giả lúc này vũ long tượng động ánh mắt của hắn k i ê n nghị trong nội tâm đã rơi xuống một tia quyết đoán hắn tựa hồ đã minh bạch một ít trong tay hắn sau một khắc xuất hiện và kiếm trong đêm tối một đạo kiểm sát vô thanh vô tức vũ long tượng tự vọt tới lao giả trước người hắn ra tay cực nhanh liền lao giả cũng gần kể thấy được một đạo bóng đen. suy thần vượn hai tay bị đoạn kiếm nhẹ nhõm chém ra đoạn kiếm bất hủ thần tính trực tiếp đem thần vượn hai cái cánh tay cho chém vỡ hơn nữa bất hủ thần tính ăn mòn trừ phi dùng mạnh mẽ bảo dược hoặc là bán thánh dược loại này cấp bậc dược phẩm mới có thể khôi phục lại vốn đã đến hôn nguyên cảnh ở bên trong có thể câu thông thiên địa hôn nguyên nhất khí coi như là thân thể bị hủy cũng có thể lập tức dài ra có thể nói đến nơi này một cảnh giới chỉ cần là không gặp đến so với hắn mạnh mẽ quá nhiều người có thể đứng ở thế bất bại nhưng là bất hủ thần tính là cái gì thế nhưng mà liền thần minh đều kiên kị tồn tại trong đó thần tính có thể tan giã thân thể làm bị thương hắn bổn nguyên ý thức một ít nhỏ yếu thần linh đều phi thường e ngại loại này bất hủ thần tính chớ đừng nói chi là làm một cái như là con sâu cái kiến giống như hôn nguyên cảnh cờ giả lúc này hai tay bị cắt mở cái này thần vượt lập tức toàn thân chết lặng chút nào cảm giác không thấy chính mình hai tay liền một ít đau đớn đều không có truyền đạn hắn cái này đầu cánh tay triệt để rủ xuống có thể nói xem như phế bỏ giống thần vượt một tiếng s ợ hai giống vẻ mặt kinh sợ nhìn trước mắt con sâu cái kiến q một chương hai trăm mười một đổ máu đêm hai chương hai trăm mười một đổ máu đêm hai lao vương hầu thấy như vậy một màn cũng là cả kinh hắn vừa mới đều không có cảm giác được vũ long tượng tồn tại sau một khắc hắn cựu xuất hiện tại chính mình trước người thay mình chặn cái k i a tuyệt thế một ít thậm chí đem cái này đầu thần vượn hai tay đều cho chém vỡ rồi vị tiểu huynh đệ này ngươi là lao vương hầu không khỏi hỏi thăm vũ long tượng nói ra ta chỉ là không quen nhìn những sinh linh này tại chúng ta tộc thần cũng như này làm loạn bất quá ra tay mà thôi lao phu cựu thiên thị cựu thiên cô hình không biết tiểu hữu danh hảo cái này vương hầu hỏi thăm hắn do dự một chút hay vẫn là nói ra ta gọi vũ long t ư ợ n g nguyên lai tiền bối là cựu thiên thị cường giả không biết hôm nay lạc đô tình thế như thế nào hai cái con sâu c á i k i ế n không muốn lưu d i u thân vượn thoáng cái túi người lao xuống hướng phía đại địa trùng t r ù n g địa điểm n ệ n đầu hắn hiện tại đã mất đi hai tay quyền chỉ huy có thể nói mất lợi khí nhưng là không có chút nào lùi bước hai người nhanh chóng lướt ngang tránh qua tránh né một cách này lạc đô hình thức rất nghiêm trọng chúng ta cựu thiên thị lao tổ đều xuất động mặt khác mấy cái đại gia tộc nhao nhao muốn tố cáo ta nhóm cựu thiên thị đến rồi mấy tôn mạnh mẽ đạo cảnh cường giả mấy người chúng ta vương hầu cường giả là vì cảm giác đến lạc đô có một đám không rõ sinh vật xuất hiện cho nên mới lại tới đây như vũ long tượng sở liệu cái k i a tẳng càn đám người đã động năm thế lực lớn liên hợp đối kháng cựu thiên thị thứ khổng lồ này l i ê n cựu thiên thị lão tổ đều kinh động đến h i ệ n nhiên huyết chiến đã bắt đầu rồi dựa theo chúng ta cựu thiên thị tổ tiên x a năm đó lời tiên đoán vô tận t u ế nguyện sau sẽ có một trường hạo kiếp hắn căn nguyên là cái này lạc đô cuối cùng nhất hội sẽ lan tràn toàn bộ vũ trụ lời còn chưa dứt một đạo cự đại bản chân đã hướng phía lao vương hầu áp tre xuống dưới lao vương hầu hư lạnh một tiếng trong tay màu trắng lông dài trùng trùng điệp điệp sỏ xuyên qua cái này cái chân trưởng đầu kia thần vợn truyền đến một tiếng kinh thiên kêu t h ẳ n g thiết cái này cựu thiên cô hình ánh mắt cũng rất sắc bén nhìn ra cái này đầu thần vợn song trưởng tuy nhiên lợi hại nhưng là mặt khác bộ vị cũng không phải rất cường dùng hắn pháp khí hoàn toàn có thể sỏ xuyên qua hắn một kích thành công a liền lui xuống dưới không chút nào ham chiến mà vũ long tượng cũng là đánh giết đi lên hắn vận dụng tuyệt s á t chi lực kim hàng ậ p trời theo thân hình trong p h ú n dũng mà ra tại cựu thiên cô hình cùng hắn quần nhau đồng thời ngang nhiên ra tay trong tay đoạn kiếm lạnh lùng chém xuống cái này đầu, thần đầu lâu thân v ư ợ n lên tiếng ngã xuống đất t r u n g t r u n g điệp điệp t é xuống t r u n g quanh vạn trượng nội kiến trúc toàn bộ sụp đổ toàn bộ lạc đô đều biến thành đồng nhất đống bờ bộn có chút không giống dạng như một ít bốn vực không bên trên nội tình gia tộc đã sớm phong núi không xuất ra thế gian rồi như tử vi gia tộc như vậy độc hành gia tộc cũng là như thế còn có như hoàng tộc quá cổ hoàng tộc chiến tranh học viện trở trờ nhau nhau phong thành một ít lao tổ nhóm nhau nhau tiến n h ậ p ngủ say cái này cựu tiên cô hình biết đến rất nhiều tiền bối phải chăng nhìn thấy mấy cái cùng ta tương tự thiếu niên mấy cái đều là một ít đại tộc bầy hậu duệ vũ long thượng muốn biết hồng huyền vũ bọn người hạ、Lạ. cựu thiên cô hình có chút suy tư nói tựa hồ lôi tộc kim bằng nhất mạch cùng giao long nhất mạch mấy cái h ố n nguyên cảnh cường giả đều đi trong lúc này chiến trường trong hiện ra tại đó gió lửa mấy ngày liền tràn đầy cực lớn nguy hiểm xích huyết thánh sơn sinh linh không ngừng hàng lâm lạc đô vũ long tượng nhẹ gật đầu nhìn về phía trung ương cái kia đã s ớ m hóa thành một cái biển lửa địa phương đây vốn là cựu thiên thị chỗ tọa lạc chi điện mà hôm nay lại hóa thành đồng nhất cực lớn biển lửa có thể cảm thấy một cỗ cường chấn động lớn từ đó chuyển đến một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập tại toàn bộ lạc đô trên không lao phu còn muốn đi giải quyết một ít t a i h o ả ẩm vừa mới đa tạ tiểu hữu xuất thủ cựu thiên cô hình bái tạ nói vũ long tượng nói ra ta cũng là nhân tộc một thành viên nhân tộc thần đều xuất hiện bực này chuyện lớn tự nhiên không thể ngồi chờ chết cựu thiên cô hình tán thưởng nhìn thoáng qua vũ long tượng theo rồi nói ra xích huyết thánh sơn như thế ra tay nói rõ đã không để ý bách tộc minh nữa rồi tiểu hữu ngươi hay vẫn là nhiều cẩn thận nhiều không muốn giao thiệp với quá sâu nói xong cái này cựu thiên cô hình hóa thành lưu quang đi giải quyết một ít những thứ khác thai họa ngọc rồi ngoài ra còn có rất nhiều nhân tộc h u n nguyên cảnh cường giả đều n h o nhao xuất động đi đối phó một ít xích huyết thánh sơn hàng lầm sinh linh hư không thông đạo vũ long tượng cầm trong tay tam giác bảo đồ ở trước mặt của hắn thể hiện ra một hệ thống xuyên qua hư không thông đạo hắn tiến vào trong đó sau một khắc t i ự u xuất hiện trung ương chiến trường trong lúc này trung ương chiến trường trong hỏa d i ễ m n g ậ p trời một ít cường giả cũng không dám tới gần chỉ có thể ở v ẻ n g o à i nhìn qua những tại này v ẻ n g o à i nhìn qua là đến từ các tộc nhân k i ệ n đương nhiên đều là nhân tộc người trong cũng không có xích huyết thánh sơn sinh linh xuất hiện nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều phi thường ngưng trọng xích huyết thánh sơn không để y bách tộc minh ước như thế ra tay nhất định muốn tiêu diệt mất thần núi thôi đi không muốn gọi không luyện đây là một cái truyền thừa từ cổ trí kim không bên trên chính thống đạo nho không phải nói diện t i ể u diện tồn tại so v ề những không kia bên trên đại giáo đều cường đại hơn có thể tới chống lại thì ra là thần đều một ít vô địch thế gia cùng thập đại thánh địa chiến tranh học viện chờ đợi coi như là tiêu diệt cũng là thương bệnh một n g à n tự tồn tám trăm h o ạ t động không có người hội sẽ nguyện ý làm chim đầu đàn những nhân kiệt này mỗi cái vì bản thân lợi ích án binh bất động tất cả đại thế gia tộc trưởng cũng đều là yên lặng theo dõi k ỳ biến hiển nhiên không đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn rất sợ cái này không bên trên chính thống đạo nho hội sẽ trong tương lai đưa bọn chúng nhất mạch cho tiêu diện mỗi một ý nghĩ của cá nhân đều là như thế bách tộc minh ước là một cái công xiềng là vì giam cầm nhân tộc đoàn kết công xiềng một giọng nói vang lên tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại đây là một cái thiếu niên hắn thân mặc một thân áo trắng làn da bạch có chút dò người thân thể đều có chút yếu đuối cảm giác ngươi lại là ở đâu xuất hiện hay sao một ít nhân kiệt đều nhao nhao bất mãn liếc xéo thiếu niên này thiếu niên này cũng không tức giận mà là rất nghiêm túc nói hiện tại chỉ có chúng ta đoàn kết lại cùng nhau đối phó xích huyết thánh sơn mới có một tia hy vọng vâng không thì thần đều hàng tỷ tuế nguyệt đến nay chính thống đạo nho muốn tại tối nay hủy diệt hắn buổi nói chuyện lập tức lại để cho hứa nhiều người kiệt tộc trưởng cười n h ạ o không thôi thần cũng đã tổn thế thời gian dài bao lâu đã trải qua vô tận tuế nguyệt liền cái kia hắc cám thời đại đều vượt qua lần này bất quá là một hồi mưa bụi đối với thần đều một hồi tẩy lễ mà thôi sớm muộn muốn vượt qua hai tử không hiểu cũng đừng có giả hiểu ngươi như vậy sâu người nhà ngươi biết không trở về b ú sữa mẹ đi thôi đám người kia nguyên một đám rêu cận mang trên mặt châm trọc mấy người các ngươi lại là người gì một đạo thanh âm không hòa hải vang lên một đám người kiệt lập tức giận dữ theo tiếng nhìn lại người là ai cũng dám nói chúng ta muốn chết sao những nhân kiệt này đối mặt xích huyết thánh sơn sinh linh nguyện ý p h ụ phục có thể đối mặt ngang nhau nhân tộc bọn hắn so với ai khác đều muốn lợi hại lạc đô tại sao có thể có các người như vậy ưu ác tính lạc đô nếu là thật sự bị hủy diệt các ngươi tránh khỏi hắn tội trạng vũ long tượng ánh mắt sắc bén như trường kiếm thanh â m lạnh lùng như hà băng q một chương hai trăm m ư ơ i hai đổ máu đêm chương hai trăm m ư ơ i hai đổ máu đêm ba vũ long tượng trong nội tâm rất phẫn nộ những cái gọi là này nhân kiệt nhóm coi như là đến từ bất đồng tộc đàn cùng thế gia nhưng dù sao đều là nhân tộc cùng những thứ khác sinh linh có thuộc về khác biệt đã đến hôm nay như vậy nguy cơ thời khắc vẫn không quên bản thân lợi ích lại vẫn muốn kiếm trác đã sớm đánh mất nhân đạo đây cũng là vì cái gì từ cổ trí kim tuế nguyệt đến nay nhân tộc một mực ở vào dưới nhất giai đoạn như là nô lệ đồng dạng bị tất cả đại tộc bày chỗ chế nạo những thứ khác các sinh linh tuy nhiên đều là nội chiến không ngừng nhưng là đối ngoại ý nghĩ của bọn hắn đều là nhất trí cho nên nói bách tộc bên trong nhân tộc thực lực tuy nhiên hùng hậu lại lưu lạc vi đê đẳng nhất dài sinh linh những quá kia cổ thần núi cấm khu một ít thế lực to lớn một mực tại ngấp nghẽ cổ thánh tiên hiền sáng chế kiến nhân tộc thập đại thần đều thập đại thánh địa nhưng mà những tộc đàn này thế g i a nhóm ăn nhàn thời gian quá dài rồi vô tận thuế nguyện đến nay đều trôi qua quá mức ăn nhàn đã sớm quên bản thân sứ mạng đương nguy hiểm từng bước một tới gần thời điểm bọn hắn như trước không có cảnh g ắ t lên chỉ là cảm thấy cái này chỉ là một hồi mưa bụi có cựu thiên thị còn có thế lực khác c h ấ n thủ quá cổ thần sơn dã muốn rút đi ngươi lại là cái gì dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ một người tuổi còn trẻ nam tử lạnh lùng liếc xéo vũ long tượng tu sĩ khác cũng đều là cười lạnh chằm vào vũ long tượng vũ long tượng lạnh lùng nói ta ta bất quá là một kẻ vô danh tu sĩ mà thôi nhân tộc thần đều có nguy thân là nhân tộc tự nhiên muốn đứng ra g i á n g vẻ này mấy người các ngươi đã qua khắp thời gian dài an nhàn sinh hoạt đã sớm quên tổ tiên khổ sở nhân tộc tổ tiên làm hậu thế chi nhân mở một đầu tiền đồ tươi sáng ngày nay nguy hiểm lại đến các ngươi đã sớm đánh mất sứ mạng hắc hắc khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân hậu dậy sao chúng ta phải như thế nào làm ngươi đánh rắm thanh niên trẻ tuổi kia cười lạnh không thôi trong ánh mắt như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem vũ long tượng những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra dếu cận như là đối đãi một cái đối lập chớ nói nhảm đem hắn trực tiếp đánh bay được rồi một cái khôi ngô nam tử đi tới coi rẻ nhìn thoáng qua vũ long tượng sau một khắc một cái tắt trực tiếp chụp về phía vũ long tượng khuôn mặt vũ long tượng trong mắt hiện lên một tia sắc ý hắn tại lập tức thi triển ra cực tốc hóa thành tàn ảnh sau một khắc một tay đã c h ả o tại nơi này khôi ngô nam tử trên cổ đưa hắn cao cao d ơ lên ô ô nam tử này sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng hít h ở không thông làm cho hắn không cách nào nói ra lời nói đến trên không trung không ngừng giày vỏ mà vũ long tượng thì là lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ một câu ngập trời sát ý phóng thích mà ra tại vô tận hỏa d i ễ m phía dưới lộ r a dị thường c h ó i mắt ánh sáng c h ó i lọi và ảnh hắn nhẹ nhàng ném đi nam tử kia lập tức bị nện đã bay đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp lom tại một tòa trên đại điện không ngừng ho ra máu trong mắt mang theo một tia hoảng sợ cùng sợ hãi lập tức toàn bộ chàng cảnh yên tĩnh trở lại tất cả mọi người trên mặt đều mang theo một tia sợ hãi liền gái tia liếc xéo vũ long tượng nam tử trẻ tuổi cũng toát ra một tia kinh hoàng Bọn bản hắn cũng nhân mình ngạo, căn bản không sẽ như thuộc thế dù sao sẽ lạc có cuối là đồ đều đầu. kiệt, tiêu về ừ ngươi càng lợi hại thì ra là tại giữa chúng ta quát tháo ngươi dám cùng xích huyết thánh sơn một ít sinh linh đại chiến ư nam tử kia không chút nào yếu thế âm thầm n i ệ m ai vũ long t ư ợ n g trong mắt sát ý càng lớn bất quá càng đầm hay vẫn là một t i ê u bi hay nhân tộc l ạ i hội sẽ luân lạc tới loại tình trạng này làm cho người bi hay may mắn còn có một chút như vừa rồi như vậy cơ t r í thiếu niên tồn tại hơn nữa tất cả đại tộc bảy cùng thế ra người cầm quyền hay vẫn là một ít lão tổ không tới phiên những bọn tiểu bối này làm chủ dạng này tính là một rất may sự tình vô tận thuế n g u y ệ t đến nay không thiếu sẽ có một ít lớp người già nhân vật sớm đã mải bình n g u y ệ khí nhưng là đối mặt tộc đàn chuyện lớn hắn vẫn tin tưởng những nhân vật đời trước này sẽ làm ra nhất minh sắc phán đoán thuần huyết sinh linh đến một đầu ta giết một đầu đến hai đầu ta giết một đôi loại đồ vật này ta ăn đều nhạt méo vô vị rồi vũ long tượng cười lạnh nói tu sĩ khác mặc dù không có lại biểu lộ ra cái gì đấy nhưng là đều âm thầm g i u cận bọn hắn hy vọng chứng kiến vũ long tượng kinh ngạc tựa hồ l à mệnh chung chú định đến từ xích huyết thánh sơn sinh linh thật sự phụ xuống xuống đây là một đầu nửa h u y ế t chu ghét còn chưa triệt để phản tổ nhưng là cái này đầu chu ghét tại lúc mới sinh ra vẫn là tạp chất hình thái về sau đã trải qua một chút tạo hóa mới thành tiệu nửa h u y ế t sinh linh bất quá tuy vậy cái này đầu nửa h u y ế t sinh linh cũng tu luyện cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian thân thể bên trên tạo nghệ đã sớm bước chân vào bất d i ệ t kim thân trình độ như loại này sinh linh một khi phản tổ thành công muốn so với hắn những thứ khác thuần huyết sinh linh càng muốn khủng bố đi lộ đem xa hơn thành t i u càng cao quá cổ thần trong núi không chỉ có bồi dưỡng thuần huyết sinh linh bọn họ là nhất mạch truyền thừa nhưng là những biến dị này nửa huyết chủng tộc cũng nhận được coi trọng bởi vì những nửa này huyết trong chủng tộc hội sẽ không thiếu xuất hiện cái thế cứng giả tại vô tận thuế nguyện trước kia quá cổ thần núi một đời chủ nhân đã từng vẫn là nửa huyết sinh linh về sau phản tổ vượt qua cùng thế hệ cứng giả bước chân vào truyền thuyết c h i cảnh cái này đầu chu ghét chỉ có một triệu độ cao thì ra là vũ long tượng gấp hai lớn nhỏ nhưng là thân thể lại cực kỳ khủng bố tại đây một phương diện không thể so với vũ long tượng trinh lệch đã đến bọn hắn cảnh giới này vượt qua thiên truy bách luyện cực h ạ n bước vào kim thân bất diệt cứng giả thầm lớp lớp tuy nhiên tại trong nhân tộc chưa từng gặp qua mấy người nhưng là những sinh linh này đều là bước chân vào tầng này hoàn cảnh ngươi vừa mới không phải cuồng hả cái này đầu sinh linh bất quá nửa huyết nhưng là thực lực tuyệt đối là thuần huyết sinh linh cấp bậc ngươi nếu là có thể đủ chém giết nó tự coi như ngươi có bản lĩnh đúng vậy ngươi vừa mới nói đến một đầu giết một đầu ư bọn này nao nhao ồn ào đều mơ tưởng xem vũ long tượng chê cười cái này đầu nửa huyết trú ghét tốc độ cực nhanh đặt đến cực tốc sau một khắc biến hóa nhanh chóng thì c h u ể n ra bảy mươi hai biến pháp cửa huyễn hóa thành một đầu hùng báo đánh giết về phía trước gần kề vận dụng cái này một đạo phát môn không có thi triển ra những thứ khác thần thông đ ạ o thuật vũ long tượng q u a y người là một quyền oanh kích tại đây hung báo đầu lâu bên trên một kích này cực kỳ khủng bố tinh khiết thân thể cực hạ n lực lượng có thể sụp đổ một toàn đ u i lớn cả hai đụng vào nhau bởi vì bàng bạc lực lượng không cách nào phong thích rót vào sâu trong lòng đất lập tức làm cho cả chúng quanh trăm trượng phạm vi đại địa sụp đổ bà trượng chi sâu cái này một người một thú đồng thời rút lui mà những người khác tắc thì đều là mở rộng tầm mắt bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối trong mắt mang theo tốt nghi vấn tinh khiết thân thể lực lượng chống lại nửa vết chú ghét đây là cái gì quay thay một ít tu sĩ nhào, nhào quái gọi người này sẽ không phải thánh sơn sinh linh sở biến hóa a không muốn là nhân tộc thanh niên trẻ tuổi kia nghi vấn vũ long tượng bởi vì hắn không tin người loại có thể có như thế cứng rắn thân thể cũng không hẳn vậy thập đại thánh thể được xưng thân thể vô địch cùng cảnh giới vô địch thủ liền thuần huyết sinh linh đều cũng bị đánh bại bất quá cũng có một ít tu sĩ nói ra ý nghĩ của mình người này tuy nhiên cuộc vọng nhưng miễn cưỡng có chút thực lực một ít người hay vẫn là không muốn túi đầu chiến trường thay đổi trong n á y mắt vũ long tượng sắc mặt lộ ra ngưng trọng cái này đầu sinh linh tuy nhiên không bằng hôn nguyên cảnh cường giả nhưng ở ngang nhau cảnh giới ở bên trong ngoại trừ tiểu kim bằng bên ngoài vũ long tượng còn là lần đầu tiên gặp b ị ệ t thủ hơn nữa tiểu kim bằng đây chính là kim cánh đại bàng nhất mạch cái này kim bằng tường truyền là côn bằng thủy tổ hơn nữa tiểu kim bằng thuần huyết sinh linh tăng thêm là mặt trời bảo thể hơn nữa có cựu ư u đồng có thể nói nhận lấy thiên chiều cố mạnh mẽ cũng tình có thể nguyên mà vũ long tượng tuy nhiên không phải cái gì ngút trời có tư thế nhưng là cùng nhau đi tới lại kỳ nộ không ngừng hắn vốn là đại hoàng thánh thể cùng nhau đi tới cảng là đã nhận được rất nhiều bảo tàng càng là đã có được vạn đồng điểm bắt đầu thủy đồng được xưng khám phá vô căn cứ trở lại như cũ hết thảy tu luyện càng là đại đế đạo thuật cùng nhau đi tới mặc dù có rất nhiều nhấp nô nhưng là chưa từng có thất bại qua nhưng là trước mắt cái này đầu chu ghét tuy nhiên cường hành nhưng không phải bất luận cái gì thánh thể thần thể bảo thể cũng không có bất kỳ thần kỳ động lực hơn nữa dùng nửa huyết chi tư t i ể u thành t i ể u bất diệt kim thân có thể cùng vũ long tượng chống lại nói do cái này đậu sinh linh thật sự mạnh mẽ so v ớ cái kia cụt một tay vượn càng thêm có tiềm chất mặt trăng mặt trời nửa huyết chu ghét một tiếng dài toàn bộ thân hình bay lên mà lên tại bầu trời hóa thành chín ngàn trượng côn bằng hai cánh mở ra cồn u g phong gào thét vỗ lên mặt nước ba nghìn dặm lên như diều gặp gió chín vạn dặm tuy nhiên là bảy mươi hai biến trô diễn biến cùng chính thức côn bằng vừa so sánh với không tính là cái gì nhưng là có thể đem côn bằng chi lực phát huy đến loại này c ự cảnh c cũng là khó gặp người t r u n g quanh kiệt bị cồn u g phong t h i bay tất cả mọi người lón tại trong thần điện không ngừng ho ra máu bọn hắn tuy nhiên cực lực phản kháng nhưng là cái tiêu thiên không côn bằng mở ra cánh là cồn phong gào thét phong bạo mang tất cả đại đ i ệ người ngã ngựa đổ thần điện sụp đổ duy chỉ có vũ long tượng một người còn đứng tại n g u y ê n chỗ không chút nào động trong mắt của hắn tinh mang hiện lên sau một khắc phá không nhảy lên há miệng nổ màu vàng đại kích ra hiện tại trong tay của hắn cái này màu vàng đại kích tự nhiên là hắn đã sớm không cần thời gian rất lâu pháp khí t h ầ n hoang t h ầ n hoang tuy là hắn thần minh nhưng là tại đối mặt hôn nguyên cảnh cường giả thời điểm tựa hồ không có bất kỳ tác dụng tại ngang nhau cảnh giới hạ có thể phát huy ra hắn cực hạ n thần uy hắn cầm trong tay đại kích thẳng vật lên chung chung điệp điệp một kích đâm về thì đến lập tức hư không sụp đổ chỗ vô số khe hở toàn bộ bầu trời hiện đầy khủng bố vết rách không ngừng có hư không phong bạo từ đó cắn nát hết thảy đại kích mũi n h ọ n r a thụy hà phú dũng một đầu hừng hực màu vàng thần văn xì ra như cùng một cái sông dài giống như cái này đầu thần văn là hắn dùng bất hủ chân linh làm ả n ngưng luyện ra được p h á p tắc tuy nhiên hắn liền đại đạo đều vi cô động m à thành nhưng là có thể cô động p h á p tắc là vì tấm b ị a đá tiên đổ lực lượng hôm nay tại trong cơ thể của hắn thai ngén lấy bất hủ chân linh mà bất hủ chân linh ở chỗ sâu trong đã bắt đầu ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu một kích này rất khủng bố hắn hoàn toàn dựa vào lấy cái này đầu thần văn phát tắc chống lại một hôn nguyên cảnh cờ giả nhưng là Tiếp điệp điệp không o m nghĩ tới cái này đầu nửa huyết chu ghép cũng có bản thân thần văn p h á p tắc cái này xác thực rất kính người thần văn phát tắc coi như là hôn nguyên cảnh cường giả đều rất ít ỏi đạo cảnh cường giả có thể nắm giữ một ít p h á p tắc chỉ có bước vào càng cao tầm thứ mới có thể triệt để nắm giữ các loại thần v ă n p h á p t á c câu thông tất cả đại thứ nguyên dung nhập các loại khí tước hóa thành các loại thần v ă n p h á p t á c khi đó mới có thể phát huy xuất thần v ă n p h á p t á c trung cực lực lượng một kích không thể thành công vũ long tượng không có hề b à i quay người màu vàng đại kích lần nữa đâm về hắn thân hình lúc này côn bằng một tiếng vang lên thân hình biến đổi sau một khắc liền trở về bản thể cái này bảy mươi hai biến thần thông quỷ thần khó lường quả nhiên k h n g bố vũ long tượng một kích lập tức tự đánh hồn rồi sóng một đạo kỳ dị t h a nhâm vang lên nửa huyết chu ghét tại về phía trước lăng không một chảo chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay từng đạo xích sắc quang hoàn p h u n r a tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng ứng tụ cuối cùng nhất hình thành một căn xích sắc như máu xích h ỏ a thần côn cái này đầu thần côn là hắn dùng thần văn pháp tắc cùng bản thân thần lực cố động đã đến thần hư cảnh có thể đạt tới tạo vật thủ đoạn tuy nhiên cái này hình thái hay vẫn là quan thể cũng không phải là chính thức t h ậ t thể nhưng là uy lực không chút nào không kém giết cái này đầu nửa h u y ế t chu ghét miệng phun tiếng người một tiếng t é t dài bảo côn hướng phía vũ long tượng đỉnh đầu trùng trùng địa điểm nện xuống một kích này rất khủng bố coi như là vũ long tượng đạt đến bất diện kim thân thân thể nhưng là sau đó vũ long tượng lần nữa đã không thẳng vọt lên thần hoang thẳng cưỡi nửa huyết chu ghét cũng dùng xích huyết thần côn chống lại thần côn trong không ngừng có xích sắt huyết dịch chạy xuôi theo như là hỏa diễm đồng dạng yêu dị không ngừng tiêu lốt lên quỵ dị mà đẹp đẽ lấy đinh đinh đ a n g đăng cả hai qua lại trên trang hiệp mỗi một lần công kích đều hung mánh vô cùng những nơi đi qua đại địa hoa vi đất khô cằn bầu trời sẽ xuất hiện một mảnh dài hẹp hư không khẽ hở không chỉ có như thế trên bầu trời nửa bầu trời phân biệt nhiễm lên màu vàng cùng màu hồng đỏ thấm mà cái này hai cái thân ảnh vẫn là một đầu vô địch chiến thần cùng một con manh thú thở hồng hoang đồng dạng trên bầu trời không ngừng kịch chiến lại để cho cả vùng đất tất cả đại nhân kiệt xem n g ẹ n họ nhìn chân chối trận chiến đấu này quá mức khủng bố rồi thẳng bức vương hầu cấp cường giả gian thực lực hôm nay là đô hôn nguyên cảnh đã ngoài cường giả đều sớm đã tham gia đại chiến vương hầu hôn nguyên cảnh cái kia chính là nơi đây người mạnh nhất mà hai người kia tuy nhiên không phải hôn nguyên cảnh nhưng là lại có được đồng đẳng với hôn nguyên cảnh cường hát thực lực khi thế sắc bén vô cùng xem làm lòng người kinh vô cùng nam tử này là nhân tộc sao quả thực vẫn là một đầu thuần huyết sinh linh a người này quá kinh khủng hắn vừa mới may mắn không có đối với chúng ta ra tay đám người kia lòng còn sợ hãi như vừa mới cái kia một mực tại liếc xéo vũ long tượng nam tử trẻ tuổi lúc này không ngừng có mồ hôi lạnh theo cái chán lưu lại lòng hắn hư rồi sợ hãi người nam tử thần bí này sẽ đối với hắn ra tay dù n g thực lực của hắn hoàn toàn là trong thời gian ngắn cũng sẽ bị đánh chết coi như là tế ra pháp khí cũng không phải đúng không nghĩ tới trong n h â n tộc cũng có n g ư ờ i cường giả như vậy cái này đầu nửa h u y ế t chu ghét bên cạnh chiến đấu vừa nói nói vũ long tượng im lặng không nói thế công càng thêm sắp bén tay phải dùng thần hoang đối địch xích h u y ế t bảo côn tay kia thì là diễn biến ra các loại đạo thuật thay nhau oanh tạc hắn có chút một diễn biến như là cối say giống như một cỗ xương mù theo trong lòng bàn tay dâng lên mà ra màu vàng xương mù hóa thành đại thủ lấn nghiền áp mà xuống mà đối phương há m i ệ n g nổ một đạo xích hà trực tiếp đem cái này cái này đại thủ lấn cho nghiền nát mất bất hủ thần quyền dị tượng bay lên tại phía sau của hắn bay lên nhật nguyện tinh thần núi sông đại địa hóa thành một đạo thần quyền oanh kích mà đi sỏ xuyên qua tới hiện tại tương lai tam sinh t à n vỡ hết thảy có được trụ vũ nghiền nát thiên hoa không ngừng tán rơi mà xuống như là sao băng truy lạc đại điện nửa huyết chu ghét thần sắp biến đổi bất quá thân thể lực lượng tuyệt đối khủng bố h ã n tay kia cũng như vũ long tượng diễn biến diễn biến ra một môn đạo thuật môn đạo thuật này rất thần kỳ vô số thụy hà dâng lên hóa thành t ừ n g đạo sương ngủ che chặn vũ long tượng thực hiện một quyền kia a n h tạc tại đây trong sương ngủ như là đánh vào đông ở bên trong đem một quyền này biến thành vô hình nhưng là bất hủ thần quyền thế nhưng mà tuyệt thế võ học dùng trăm đạo thần quyền làm gốc hơn nữa các loại võ học mới cuối cùng luyện hóa ra như vậy một môn đạo thuật tăng thêm bất hủ chân linh ở chỗ sâu trong thần văn phát t á c một kích này không có đơn giản như vậy quả nhiên một mảnh kia thụy hà trong bắt đầu bắt đầu khởi động một quyền này hay vẫn là thương đến nơi này n ử a vết chú ghét chỉ thấy nó toàn bộ thân hình theo thụy hà trong phún d ũ n g mà ra trên khoe miệng tràn ra một k i a huyết dịch thấy như vậy một màn vũ long tượng một tiếng rung trời điên cuồng hét lên thần quốc lập tức mở ra thân hy chiếu dọi vòng trời thập đại thần trong động không ngừng hưu thần hy lưu chuyển mà ra các loại thần lực thánh lực không ngừng ra chỉ bản thân con ác thú chân long huyền vũ cùng với còn chưa hóa kén xích kim ngô công nhao nhao thể hiện rồi đi ra xích kim ngô công còn không có chút nào sống lại dấu hiệu bất quá vũ long tượng thật sâu cảm giác được trong đó khủng bố lực lượng tiếp theo cái này đầu thần trùng lại một lần nữa xuất thế thời điểm tất nhiên hội sẽ dùng một loại khác hình thái hàng lâm vô cùng có khả năng thoáng cái phản tổ trở thành một đầu cực kỳ mạnh mẽ thần trùng mà những thứ khác thần trong động nếu nói là trói mắt nhất là cái kia tuổi ra con ác thú cùng đầu kia huyền vũ chân long cùng toan nghê dù sao không phải dùng phụ cốt pháp tắc diễn biến tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là cũng không có thể phát huy ra chính thức lực lượng nhưng là con ác thú cùng huyền vũ tắc thì bất đồng cái này hai đầu sinh linh đều là phủ cốt hiển hóa hơn nữa có tất cả pháp tắc đạo thuật tồn tại một khi thi triển có thể phát huy ra hủy thiên d i ệ t địa thần uy huyền vũ đạo thuật con ác thú phát tắc vũ long tượng trong nội tâm khẽ động thần hoang về tới lông mày ở bên trong dùng bất hủ chân linh tầm bổ không ngừng dùng nhập bất hủ thần tính đồng thời diễn biến ra hai chủng cực hạn đạo thuật tay trái hắn diễn biến chi dương trí vừa con ác thú phát tắc dùng thực thiên vi không bên trên đạo thuật thực tận thiên địa uy năng vô cùng mà tay phải thì là diễn biến chỉ dẫn chỉ nhô huyền vũ đạo thuật bao la bắt n g á đại dương mêng mông sóng to gió lớn bài sơn đảo hải màu đen thần hy tại trong tay phải điểm điểm thành hình như là từng đạo sáng chói chi tinh giống như chói mắt không tì vết mặt trăng mặt trời tay trái mặt trời phải thủ thái âm âm dương chi lực là vạn vật chi căn nguyên mắt của hắn đồng trong có quang mang màu vàng l ó i ra trong mắt hắn vạn vật tại lúc này đều trở nên chậm chạp bắt đầu đây vốn là cực hạn tốc độ nửa vết chú ghét tại lúc này cũng trở nên vô cùng chậm rãi tựu như là ố c xin bình thường tại trong hư không đỏ đậu mà trong hư không nhanh chóng di động chú ghét lúc này như là gặp sầm đánh toàn thân tóc gáy ngược lại đây là hắn cảm thấy cực hạn nguy hiểm. rốt cuộc là cái gì lại để cho hắn cảm nhận được loại này nguy hiểm ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa vũ long tượng hắn tay trái cùng tay phải giờ phút này lẫn nhau ra hòa mà bắt đầu vô cực q một chương hai trăm mười bốn đổ máu đêm nam chương hai trăm mười bốn đổ máu đêm nam nhất sinh nhị nhị sinh tam tam xanh vật vật cái này một là hết thảy nguyên điểm vũ trụ trung tâm một đã hết thảy hết thảy tức một đây là thật lý một nhỏ bé đến nhận chức vật gì chất năng lượng điện tử quang tử phần tử môn à hết t đạo i thuật c này dung hợp hai môn trí cường đạo thuật trí cương trí dương con ác thú phát tắc thực tận thiên địa trí âm trí nhu huyền vũ đạo thuật vô tận đại dương minh ông cái thế tuyệt luân lúc này một cỗ vô hình hòa bàng bạc lực lượng xuyên thấu hư không thẳng tắp hàng lâm tại chu ghép trên đỉnh đầu cỗ lực lượng này không phải năng lượng không phải thân thể đạ kích lại càng không là ý chí chỗ diễn biến mà là một loại đã vượt qua cái này ba loại lực lượng tồn tại l i ê n vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm hắn là như thế nào diễn biến ra cái môn này đạo thuật đang thi triển thời điểm chỗ hắn tại một loại trước nay chưa có không linh trạng thái cả người phảng phất thoát ly vật chất giới thoát ly h ư không giới tiến nhập càng sâu cấp độ một loại cảnh giới cái tiêu chỉ là trong tích tắc lại đủ có mấy vạn kỷ nguyên giống như chi trường hết thẻ thành k h ô n g tựa hồ vạn vật hết thẻ ở trước mặt của hắn đều biến mất vật chất biến mất năng lượng biến mất ý chí biến mất, toàn bộ vũ trụ đều biến mất dương hiện ở trước mặt hắn chính là một đạo quang đạo này quang h à n g thường không thay đổi chiếu rọi thiên địa phổ chiếu thế gian như là khởi nguyên tri quang là hết thể n g ọ n n g u ồ n nguyên điểm nửa hết u y chu ghét thi triển cực hạn tốc độ muốn chạy trốn nhưng là cái này của lực lượng vô hình lại phản phất đã tập trung vào hắn bình thường như ảnh tùy hình căn bản không cách nào thoát khỏi chỉ là trong tích tắc dừng lại cỗ lực lượng này tựu i sỏ xuyên qua thân thể của hắn không nghĩ giống như bên trong đau đớn cũng không có cảm giác nào phản phất ý chí tại lúc này đã vượt ra thân thể nó gần kê cảm giác được y phục của mình tại thiêu đốt p h ả n phất cái này thân thể bất quá là một bộ y phục mà hắn bản chất buồn nguyên nhưng như cũng tồn tại cái k i a chính là ý chí nhưng mà sau một khắc cái này đầu nửa huyết chu ghét triệt để hoảng sợ rồi cái này của lực lượng vô hình đem thân thể đốt cháy mất về sau vậy mà lần nữa thiêu đốt hướng ý chí của hắn lập tức ý chí của hắn tự suy yếu một phần ba ở vào hủy diệt biên giới không được ta vẫn không thể chết nửa huyết chu ghét muốn cực lực đào tẩu nhưng là cái này của lực lượng vô hình p h ả n phất có được tánh mạng giống như một đường đuổi theo cuối cùng nhất nửa huyết chu g h é t mang theo thần sắc kinh khủng cả người bị hư vô chỗ thô tính c h i t để tiêu tán tại trong thiên địa vũ long tượng tựa hồ cũng theo cái loại nầy kỳ lạ trạng thái hồi phục xong mà hôm nay hắn muốn lại một lần nữa tiến vào cái loại nầy trạng thái lại cũng tìm không được nữa cái loại nầy cảm n ộ rồi vừa mới một khắc này cũng không biết vì cái gì tại một sát na kia lập tức ý chí của hắn đã vượt qua hết thảy đạt đến một loại trước n à y chưa có đỉnh có thể diễn sinh vạn vật phản phất mình chính là một vẫn là hết thảy phản phất có được tạo ra vạn vật năng lực nửa huyết chu g é p bị chém giết bất quá đáng tiếc chính là hắn thân thể Đây là thứ nhất tộc thiên tài. tuy nhiên không bằng t u ầ n huyết sinh linh nhưng là một thân tinh khí luyện hóa có thể cô động ra thượng đẳng huyết đ ụ c b ả o dược trở về cho tịnh thủ mọi người chia sẻ có thể cho bọn nhỏ tăng lên một cái cảnh giới thực lực vũ long tượng theo hư không hàn g lâm xa xa mấy người như lâm đại địch cho rằng vũ long tượng muốn đối với xuất thủ của bọn hắn nhưng mà vũ long tượng chỉ là lạnh lùng lường bọn hắn liếc mà thôi đối với những cái thứ này vũ long tượng trong nội tâm đã triệt để vương t h á cho hắn tiến về phía trước một bước cái kia vốn thiêu đốt cả trong đó chiến trường hòa diễm tại hắn một bước trước mặt chia làm hai đạo mà vũ long tượng tiến nhập trong đó thời gian dần trôi qua biến mất thân ảnh mà những người khác kiệt nhóm nhau nhau thở dài một hơi chứng kiến vũ long tượng đi xa cái này mới bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ thôi đi cuồng cái gì cuồng ta nhìn đầu chu ghét hẳn là nửa huyết cũng không phải là thuần huyết sinh linh đúng vậy à thuần huyết sinh linh bất luận như thế nào cũng so về nửa huyết cường đại hơn không ít coi như là đồng dạng thần hư cảnh cũng là như thế đám người kia chứng kiến vũ long tượng đi xa lúc này mới thả lời nói đem trước khi bực bội toàn bộ nói ra kỳ thật cái này mấy người bên trong vẫn còn có chút người hiểu được vừa mới cái kia đầu chu ghét thực lực tuyệt đối muốn so với khởi giống như bình thường thuần huyết sinh linh cường đại hơn rất nhiều ừ cũng không coi vào đâu lần sau nếu là có thuần huyết sinh linh hàn g lâm ta nhất định sẽ c h ấ n giết cái kia vẫn đối với vũ long tượng căm thù nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn rất tự ngạo nói lời còn chưa dứt một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ thần vợn phụ xuống xuống đây là một đầu thuần t r ù n g huyết dịch thuần huyết sinh linh chú ghét ánh mắt của nó tại trước mắt con sâu cái k i ế n trong có chút đ à o qua sau một khắc một bước trùng trùng điệp điệp tiến lên trước vũ long tượng tiến nhập trung ương chiến trường vừa tiến vào tại đây hắn cũng cảm giác được mấy cố cường đại khí tức đang tại trung ương nhất ở chỗ sâu trong tiến hành một hồi độ cao quyết đấu mà chung quanh nơi này đều là một ít hôn nguyên cảnh vương hầu cấp bậc cường giả đã đến loại tình trạng này chiến đấu không có bước vào vương giả liệt kê mơ tưởng đúng tay bất quá vũ long tượng dù sao cũng là một cái dị loại có được đại h o a n g thánh thể thân thể có thể so với vương hầu cảnh cường giả tăng thêm các loại trí cường đạo thuật mạnh mẽ pháp khí hoàn toàn có thể cùng hôn nguyên cảnh cường giả chém giết trước khi hắn còn đem một cực cảnh vương hầu chém giết tuy nhiên đó là tập kích đắc thủ lại có một cái không biết sống chết nhân tộc đi đến ạ thần viêm đời trời vũ long tượng chứng kiến vài đôi đỏ bừng con mắt mà những con mắt này chủ nhân là đến từ xích huyết thánh sơn sinh linh cùng với đến từ nước ngoài sinh linh một đầu thuần huyết thần vợn đi tới liếm liếm ánh mắt trần trụi c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng cái này con n ồ i mà ở bên cạnh hắn có hai cái xà vương cái này hai cái xà vương toàn thân xích sắt v ỏ bừng thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố cái này ba đầu đều là vương giả cấp bậc thuần huyết sinh linh đều mạnh phi thường hành có lẽ đều là nhất mạch thiên tài chúng ta đến từ thiên mà cấm khu hai thanh em đồng thời văng lên nhìn kỹ nguyên lai、like、cái này hai cái xà vương dĩ nhiên là sống mái song thể nói chuyện có một loại âm dương hợp nhất cảm giác như là nam tử hoặc như là nữ tử đồng dạng nghe có chút sợ hãi nhưng mà lời của bọn hắn lại càng làm cho vũ long tượng trong nội tâm chấn động thiên ma cấm khu là tọa lạc tại đông tiên đi vào cách lạc đô mặc dù rất dài dàn giặc nhưng là như cấm khu thần bí như vậy thế lực tự nhiên có biện pháp lại tới đây thiên ma cấm khu hẳn là cổ tiên thành tại c h ấ n thủ vũ long tượng còn sâu nhớ k ỹ được bốn vực tất cả thế lực lớn gian ngăn được địa vực hắn từng tại một quyển sách sách cổ trong đã từng gặp tất cả đại cấm khu có thiên địa mười thành trấn thủ tương truyền nguyên nhân chính là nguyên nhân này mới có thiên đ i ệ mười thành chuyên môn chấn áp cấm khu khí vận mà cấm khu tuy nhiên khủng bố lại cũng không dám đánh thiên địa mười thành một mực lánh đời không xuất ra mà thiên ma cấm khu cách đó không xa liền có cổ tiên thành tòa thành thị này cũng là thiên địa mười thành một trong trừ lần đó ra thập đại thần đều tọa lạc c h ấ n thủ tất cả đại thần núi như vị thành c h ấ n thủ hư không thánh sơn đồng dạng mà thập đại thánh đ ị a thì là ngăn được thập đại thánh giáo từng cái thế lực đều giúp nhau ngăn được đây cũng là bốn vực có thể cân đối thời gian dài như vậy nguyên nhân căn bản tất cả thế lực lớn giúp nhau ngăn được cho nên dân tộc mới có thể đạt được thở dốc cơ hội nhưng mà hôm nay hạo kiếp tương khởi những cấm k u này thần người trong núi tựa hồ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động hôm nay ma cấm khu vậy mà không biết như thế nào che mắt cổ tiên thành cao nhất ý chí mở hư không thông đạo hàng lâm đã đến l à đô nhân tộc này thậm chí ngay cả hôn nguyên cảnh đều không có bước vào rốt cuộc lại như thế nào tiến vào trong lúc này chiến trường màu vàng thần vận tựa hồ đối với vũ long tượng phi thường có hứng thú trong lúc này chiến trường thế nhưng mà bày ra một đạo trận pháp chỉ có hôn nguyên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập trong đó mà vũ long tượng không nói lời nào thần sát mặt nghiêm trọng hắn còn là lần đầu tiên đối địch hai cái vương giả hơn nữa đều là thuần huyết sinh linh cái này màu vàng thần vận cũng thì thôi cái vị này x à vương sống m ã i xong thể thực lực càng tăng kinh khủng hơn nữa đến từ cấm khu chỉ sợ thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhân tộc này huyết khí rất hùng hậu vậy mà có thể cùng thuần huyết sinh linh so sánh v ớ i ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có được như thế hùng hậu huyết khí nhân tộc đưa h ắ n luyện chế thành huyết nục bảo dược chỉ sợ sẽ rất kinh người sống m ã i xong thể x à vương t h ả n như nói trong mắt mang theo lạnh lùng thần s ắ c lạnh n h ạ n phảng phất đang nói phi thường chuyện bình thường một bên kim sắc viên hầu cũng cười hắc, hắc trong mắt hung quang lập lòe sau một khắc phảng phất muốn đánh rết về phía trước giống như vũ long tượng tự nhiên không thể ngồi c h ờ chết nếu là một người đối địch hắn hoàn toàn chắc chắn nhưng là chống lại hai cái hôn nguyên cảnh c ư ờ n giả g hắn tự nhiên không dám đứng tại nguyên chỗ chờ đợi hai người công kích cho nên tại hạ một người nháy mắt vũ long tượng t i ể u phát khởi tiến công hơn nữa vừa lên đến hắn t i ể u thi t r i ể n ra thần lôi đạo pháp hắn bay lượn bầu trời mà lên một t r ư ờ n g hướng phía hai người kia đánh ra mà xuống trong lòng bàn tay t ử sắc sắc phủ văn loại ra sau một khắc từ nơi này lòng bàn tay phủ văn trong thoáng cái phốn rung ra vô tận t ử sắc sắc phủ văn những t ử sắc này sắc phủ văn ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một đầu bảng bạc thần văn phát tác như là như thác nước chút xuống mà xuống thẳng kích hai người lâu lâu thực lực không tệ xa vương có chút kinh ngạc lên tiếng chỉ thấy hắn toàn thân xích h ỏ a thiêu đốt mà lên những h ỏ a diễm này là huyết diễm so về bình thường h ỏ a diễm muốn khủng bố rất nhiều thiêu đốt trong cơ thể bảng bạc huyết khí mà thành loại này phát môn là với tư cách cấm thuật mà tồn tại thiêu đốt huyết khí theo một loại khác góc độ mà nói là ở thiêu đốt bản thân tuổi thọ đồng dạng. Nhưng là, tương đối mà nói loại này bí thuật có thể đổi về sức mạnh vô cùng vô tận cái kia xích sắc như máu h ỏ a diễm trực tiếp phá vỡ này đầu thần văn hóa thành một đầu h ỏ a diễm thần ma đón đánh đi lên mở ra miệng lớn dính máu hướng phía vũ long tượng muốn n u ố t mà hạ vũ long tượng nhanh chóng l ư n g ngang dù là như thế cũng bị cái kia một tia huyết diễm tiêu đốt đã đến quần áo cái này huyết diễm phá vỡ áo đen tại làn da bên trên tiêu đốt bắt đầu dùng hắn trí cường thân thể vậy mà đều nhanh chóng h é o rũ cái kia một khối làn da huyết khí đều tiêu tắn tại trong thiên địa một khối làn da đều biến thành thăng cốc bất quá hắn nhanh chóng dùng huyết khí vận chuyển trong cơ thể kinh mạch đã nhận được sinh lợi trong cơ thể huyết khí không ngừng tràn đầy mà bắt đầu làn da chóc r a hiện lộ ra tân sinh làn da q một chương hai trăm m ư ơ i năm đổ máu đêm sáu chương hai trăm m ư ơ i năm đổ máu đêm sáu vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm trọc khí trong lòng nghiêm nghị cái này x à vương xuất từ thiên ma cấm khu quả nhiên không giống bình thường so sánh với cái k i a màu vàng thần vượng đối với cái này đầu thần bí xả vương hắn càng thêm sợ hãi xích huyết thánh sơn thần vượng quả thật khủng bố nhưng là vũ long tượng đại khái thăm dò bọn hắn cái này nhất mạch đạo thuật đơn giản vẫn là bảy mươi hai biến thần thông cùng với khác đạo thuật tương đối xà vương hắn biết đến càng nhiều cho nên đánh bại đối phương n ắ m chắc cũng lại càng lớn nhưng là đối với cái này đầu xà vương nhưng hắn là từng chút một không biết chỉ biết là đối phương đến từ một cái khủng bố cấm khu À, vậy mà có thể ngăn cản ta huyết diễm lực lượng xà vương lại có chút kinh ngạc xem ra trước mắt nhân tộc này cũng không có trong tưởng tượng giống như yếu như vậy tiểu một bên kim sắc viên hầu cười hát hát nói xà vương không nên xem thường những này nhân tộc bọn hắn tự xưng là vạn vật chi linh đã bị thiên địa chiều cố theo sinh ra liền có lấy cao đẳng trí tuệ không nói hơn nữa bắt t r ư ớ c học tập đều rất lợi hại ngươi cũng không nên thoáng cái bại té ngã nghe được một bên kim sắc viên hầu trêu chọc xà vương không có bất kỳ phẫn nộ thần sắc ngược lại là thần sắc ngưng chọc lên nếu như bị cái loại lầy huyết diễm thiêu đốt đại bộ phận phạm vi mà nói chỉ sợ trong cơ thể ta huyết khí hội sẽ lập tức bị tháo nước r a vũ long thượng cực kỳ kiên kỵ cái kêu huyết diễm từ khi hắn bước vào bất diện kim thân sau còn là lần đầu tiên gặp được loại này cấp bậc hòa diễm vậy mà có thể thiêu đốt nhục thể của hắn hôn nguyên cảnh cường giả thủ đoạn quả nhiên đều bất phạm hắn hay vẫn là đánh giá thấp những vương giả này Bước vũ à này cảnh giới có thể xưng là nào là o đoạn đạo tầng thể Thủ thế nào lại nhỏ yếu? Nếu là hỏa diễm, ta hầu. cảnh xưng vương như nhỏ Nếu huyền giới yếu? lấy có pháp hỏa thử lại diễm, v đạo thuật chống lại. Vũ long ạ i Vũ l tượng hai tay xoay quanh diễn biến ra điểm điểm màu đen c h i tinh những c h i tinh này tuy nhiên là màu đen nhưng là tại hỏa diễm hạ lộ r a dị thường trói mắt như là hắc kim giống như sáng trói mà không r ả n h con rắn kia vương gào thét mà đến hắn nhanh chóng cực nhanh đặt đến cực tốc là thủy đồng quan sát vậy mà cũng tốc độ rất nhanh tuy nhiên chậm chạp rất nhiều nhưng là ra tay lại cực kỳ sắc bén dùng vũ long tượng thực lực hôm nay muốn vượt cấp mà chiến đã có chút rất không có khả năng đại h o a n g thánh thể cũng là theo tiến giai cùng mặt khác cảnh giới t r ê n lệch sẽ có rõ ràng thấp càng gần đến mức mới tuy nhiên cùng cảnh giới như trước vô địch nhưng là có thể vượt cấp đối chiến h i ệ n nhiên rất không có khả năng rồi mà thần hư cảnh cùng hôn nguyên cảnh là hắn đường danh giới nhưng là vũ long tượng lại dựa vào rất nhiều trí cường đạo thuật các loại tàn pha quá cổ pháp khí cùng với một ít chỉ mới có đích thủ đoạn ngăn được hôn nguyên cảnh cực giả riêng một điểm này cũng đã phi thường rất giỏi rồi mà thủy đồng thì là cùng cảnh giới vô địch cùng vượt qua cấp đối chiến thiết yếu thủ đoạn hắn thấy rõ ràng cái này xà vương đánh út lại lập tức tuy nhiên tại vượt cấp lúc đối chiến không có ngang nhau cảnh giới giống như như vậy chậm chạp nhưng là đến nơi này tầng cảnh giới thay đổi trong né mắt vũ long thượng lập tức làm ra quyết định tay trái của hắn cùng tay phải trong lòng bàn tay phân biệt hiện ra màu đen nguyên thủy phù văn theo những nguyên thủy này phù văn trong dân g lên ra màu đen sương mù những khói đen này ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ cối say sau một khắc về phía trước đánh giết hướng phía x à vương trùng trùng điệp điệp áp che giới đi xa vương toàn thân huyết diễm thiêu đốt tới cực điểm một trưởng đánh ra đầy trời huyết diễm cấu trúc thành một mảnh dài hẹp thần văn phát tắc q u a n h về phía trước đi cùng cái kêu màu đen tối say trùng trùng điệp điệp trang sức màu đỏ cùng một chỗ chiếu d ọ i ra đồng nhất sáng trói không tì vết hào quang ồ đây là đạo thuật gì xa vương lại một lần nữa kinh ngạc bất quá lần này thật sự chấn kinh rồi cái môn này thủy hành đạo pháp vậy mà có thể chống lại máu của hắn diễm cái này huyết diễm bí thuật thế nhưng mà bọn hắn thiên ma cấm khu cái này khổng lồ chính thống đạo nho không thượng truyền thừa là quá thời cổ kỳ một đầu thiên ma lão tổ dùng các loại thần viêm phát tắc cô động mà thành một đạo bí thuật Thiếu Cái môn này bí thế u ậ t cực k nhưng mà đối với một ít tu vị nhỏ yếu người đến nói cái môn này bí thuật tự là một khối hữu át tính là đem bản thân tiềm lực tiêu hao đem thọ nguyên tiêu hao ma đạo pháp môn cho nên thiên ma cấm khu một ít không bên trên ý chí đem cái môn này bí thuật phong ấn trừ phi là đạo cảnh cường giả bằng không thì cũng sẽ không trao tạo nhưng là cái này xả vương nhưng lại trong đó khắc loại xa nhất mạch thọ nguyên kinh người không nói sinh mệnh lực cực kỳ kiến nghị cho dù là sắp chết cũng đều có bị t ắ n ngược lại một cái lực lượng còn tồn loại này ví dụ vẫn là trên địa cầu cũng không mới lạ một ít đầu lâu bị băng mất xả như trước có thể nhúc nhích thân hình hơn nữa con rắn kia đầu tại cuối cùng m ộ t k h ắ c sắp chết phản công cắn đối phương đem lọc độc sỏ xuyên qua trong cơ thể mà cái này xả vương thì là cái này nhất mạch người nổi bật thọ nguyên kinh người siêu việt cùng cảnh giới nói có người không nói thậm chí còn có một loại pháp môn có thể hút đầy đủ huyết nhục đến chuyển đổi vi bản thân huyết khí cho nên thiên ma cấm khu đặc biệt đem cái môn này không bên trên bí thuật truyền thụ cho hắn nhưng mà hôm nay cái môn này bí thuật lại bị thủ nếu như nói đạo thuật tầm đó đẳng cấp huyền vũ đạo thuật tự nhiên là trí cường đạo thuật chính là không bên trên huyền vũ cảm nộ g tự nhiên chỗ diễn biến đạo pháp cùng tự nhiên vũ trụ tỉnh táo tương tích phù văn thiên địa nhân nói cùng thiên địa trật tự có chặt chẽ tương liên có thể hoàn ngược cái môn này huyết d i ễ m bí thuật nhưng đáng tiếc chính là vũ long tượng đạt được cái môn này bí thuật bất quá một tháng thế ra mặc hắn như thế nào ngút trời có tư thế cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh nộ cái môn này bí pháp cho nên lúc này đây đối chiến vậy mà cũng không có đoạt được thực phong ở vào một loại cân đối trạng thái hơn nữa vũ long tượng một mực tại đề phòng cái tia cách đó không xa màu vàng thần vượng cái này đầu thần vượng một mực không có ra tay nhiều hứng thú nhìn xem vũ long tượng cùng s ả vương ở giữa chiến đấu hoàn toàn không có muốn nhúng tay bộ dạng vượt vương ngươi không có ý định ra tay sao s a vương chuyển qua một chỉ đầu xem hướng phía sau màu vàng thần vượng một cái khác chỉ đầu thì là tí ti chằm chằm nhanh vũ long tượng lại để cho vũ long tượng không cách nào thừa cơ mà đậu cái này đầu màu vàng thần vượn g ha ha cười nói ta bối trung nhân tự nhiên muốn quang minh chính đại một vs một khiêu chiến ta tự nhận là một người là đủ đưa hắn chép giết mượn này ta còn có thể chứng nhận với ngươi cùng một chỗ khoảnh khắc có chút không có lợi nhất ngu xuẩn cái này xà vương lạnh lùng nói h i ệ n nhiên không có thể hiểu được màu vàng thần vượn lý luận màu vàng thần vượn cũng không giận trực tiếp ngồi ở cả vùng đất anh chị em cùng cha khác mẹ xem hồ đấu cái này nhất mạch người ưa thích c h ạ m nhân chứng nói vũ long tượng nhớ tới tại cửu hoa sơn mạch một lao vương hầu đích thoại ngữ hắn đã xác định cái này màu vàng thần vượn cùng cái tia cho vượn đều đến từ xích huyết thánh s ơ n trong xà vương xoay người bốn đạo con ngươi gắt gao chằm chằm nhanh vũ long tượng trong mắt mang theo khát máu hào quang nó chậm rãi h o ặ ra lời rắn sau một khắc giống như quỷ m hắn nhanh chóng cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới vũ long tượng lần này tốc độ so về trước khi đã có lộ ra lấy đề cao không giống trước khi vũ long tượng thủy đồng chứng kiến chính là đồng nhất tàn ảnh lập tức đi tới trước mặt của hắn cùng trước khi bất đồng mà nói sau một khắc triển khai miệng lớn dính máu phản phất muốn đem vũ long tượng ớt nhưng là vũ long tượng thân thể nhanh chóng hạ thấp tránh thoát một kích này nhưng mà công kích còn chưa kết thúc cái khác đầu rắn quấn quanh h ư ớ n g hắn đem thân thể của hắn cho quấn chặt lấy vũ long tượng một lần phát lực cái này xả vậy mà lập chặt hơn ngay sau đó há miệng nổ cực lớn huyết diễm đập vào mặt một khắc này g đầu góc của hắn chỗ trống cả người tiến nhập một loại bạch hóa trạng thái giống như là cái sắc không hồn chính mình kiên trì không ngừng đạo tâm đều tại một khắc này tan giã nhưng mà cái kêu một lần đạo tâm tan giã đưa đến hôm nay càng thêm kiên định xích s ắ c như cầu vồng huyết diễm tại hắn thân hình không ngừng thiêu đốt ở địa cầu thời điểm tất cả đại khoa học gia từng làm qua hạng nhất thí nghiệm trong đó nhân loại tử vong thống khổ nhất là bị ngọn lửa chết cháy mà giờ k h ắ c này hắn rốt c ụ c cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt thân hình đến cùng là dạng gì cảm giác loại cảm giác này đã vượt qua tê tâm liệt phế đã vượt qua hết t h ả thứ đồ vật thậm chí có thể cho hắn quên mất hết thảy cái này cổ toàn tâm đau đớn căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này sở hữu lo lắng sở hữu chấp nghiệm đều nhao nhao tiêu tán trong nội tâm duy chỉ có lưu lại sợ hãi nhưng mà loại này cảm giác sợ hai sau một khắc tiểu biến mất vũ long tượng cắn răng kiên trì ánh mắt tại trong ngọn lửa trởi kiên nghị liên tục rút lui cái này huyết diễm mặt nó bản tôn đều cực kỳ e ngại tuy nhiên là bản thân thần thông nhưng là hắn cũng không có thủ đoạn có thể đem hắn hóa giải vũ long tượng không ngừng thổ nạp lấy khói đen nhưng khói đen này chỗ diễn biến đi ra một cô băng thấu triệt ngọn nguồn h à n khí những h à n khí này lại để cho vũ long tượng t h o á n g sống khá giả đi một tí nhưng là thân thể lại đang không ngừng bị tàn phá lấy mà trong cơ thể huyết khí cũng dần dần trôi qua tại trong ngọn lửa hắn giống như là một đầu màu đen ma quỷ đồng dạng cả người thoạt nhìn dữ tợn mà khủ bố không ngừng tại trong ngọn lửa dãy rồi lấy trong cơ thể màu vàng huyết khí không ngừng giảm xu Tinh kiết huyết dịch đều trở nên dịch đều sau một khắc hỏa d i ễ m bao phủ hắn toàn bộ thân hình lần nữa bị ngọn lửa luyện hóa hắn cắn răng không để cho mình đều lên thảm thiết nhưng là như trước nhịn không được xảy ra một ít rên gì thanh â m thật sự là tàn nhẫn cách đó không xa màu vàng thần vợn thấy như vậy một màn nhữ mày không khỏi thầm nói song đầu xà vương lạnh lùng nói đối với địch nhân từ bi là đối với ta tàn cốc màu vàng thần vợn núi bay không thể thị phi vũ long tượng lần thứ nhất gặp qua như vậy tới lễ hòa d i ễ m c u ồ n g bạo mà hung ánh không ngừng xâm nhập trong thân thể của hắn bộ có ánh mà sáng long lanh bạch cốt cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan hóa thành bụi mịn ngọn lửa này có lẽ chừng mặt trời mặt ngoài nhiệt độ thấp nhất cũng chừng mấy ngàn độ coi như là bất diệt kim thân cũng muốn tại ngọn lửa này hạ khô kiện đây là tự nhiên thần uy không phải hắn một cái nhân loại nhỏ bé chỗ có thể chống lại tồn tại giờ khác này hắn p h ả n phất nghĩ thông suốt điều này vậy mà không tại dãy rủa tuy ý h ỏ a diễm xâm nhập trong cơ thể cả người lần nữa tiến nhập thần bí kia trong trạng thái không cấu không sạch không tăng không giảm không sinh bất diệt kỳ dị trạ thân thể cùng ý chí toàn bộ cũng không trông thấy rồi lưu lại chính là một cỗ hư không chi ý đây không phải thân thể cũng không phải ý chí mà là để ý chí ở chỗ sâu trong cái kia nhất t h u ầ n thúy nhất b u ồ n nguyên tồn tại cái này tồn tại lại được xương tinh khiết tinh khiết thiện không có chút nào nhuộm ô như là thuần dương thuần âm đồng dạng kỳ lạ tồn tại hắn trơ mắt nhìn n ụ c thể của mình không ngừng khô h é o xuống dưới tại tràn đầy hỏa diễm hạ dần dần hóa thành một miệng gió lửa liệu tiên toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên một vòng xích huyết giống như màu đỏ tươi sáng bóng tại đây đổ máu trong đêm lộ g a dị thường trói mắt làm cho người quỷ dị thân thể là vật dẫn, ý chí là hộ giáp đây mới là của ta căn bản của ta bồn nguyên đã hư mất rồi n ặ n g như vậy mới lại đến là được rồi giờ k h ắ c này vũ long tượng phảng phát hiểu rõ cái gì giống như của hắn tâm niệm k h ẽ động cái kêu bị niệm c h â u nuốt sau chỉ còn lại có một nửa thánh linh giờ phút này buộc phát ra sáng trói thánh phát sáng man g chiếu dọi toàn bộ hòa diễm vốn hắn ý định tại đột phá thời điểm mượn nhờ thánh linh chi lực một lần hành động bước vào hôn nguyên cảnh hôm nay đối mặt nguy cơ hắn muốn hết sức thăng hoa một lần hành động đột phá bước vào hôn nguyên cảnh lại để cho thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn bắt đầu vô số thánh huy thánh quan g bắt đầu ngưng tụ ý chí của hắn bắt đầu hồi phục xong như là hắn bản thể mặc vào quần áo thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục vô số tế bào tại thánh k h i ế t ánh sáng trói l ọ i hạ không ngừng gây dựng lại huyết khí không ngừng p h ố n dũng mà ra cái tia sớm đã hóa thành bột mịn như là hạt giống như cốt tủy cũng tại lúc này nhanh chóng lại cấu trúc giờ phút này người thân thể giống như là một tòa kiến trúc đã tiến hành phân giải về sau tiến hành lại cấu trúc tự i như thế đơn giản nhân thể là một cái phi thường phức tạp như cùng một cái tiểu vũ trụ tiểu tự nhiên đồng dạng tồn tại phức tạp mà hào diệu duy chỉ có bước vào càng cao tầm th b i ế tiên được về thể t thể.、So、thiên tuy thẻ. c nhiên tại thân thể phương diện so về mặt khác nhất tộc sinh linh yếu nhược tiểu nhân rất nhiều nhưng là trí tuệ cao học tập bất kỳ vật gì bắt t h ư ớ c đều phi thường lợi hại hơn nữa người có thể độc lập suy nghĩ sẽ không bị trước mắt đồ vật có hạn chế bản thân tầm mắt hội sẽ nhìn về phía rất cao địa phương người có bảy tốc tội chính là bởi vì bất hoàn mỹ mới sẽ có vẻ càng thêm trói mắt mà người đại não hội sẽ đem bản thân của hắn thân thể hết thể toàn bộ trí nhớ tại chỗ sâu nhất tiến hành lại cấu trúc thời điểm đại não hội sẽ vô ý thức chỉ lệnh lại để cho thân thể khôi phục đến trước k i a đ ỉ n h phong trạng thái so về bất luận cái gì dụng cụ người máy đại nào có thể chính xác đến mỗi một tế bào mỗi một tế bào nội một loại khác sinh linh mà khôi phục thời gian nước chừng tại nửa năm đến một năm nhưng là vũ long tượng giờ phút này lại đã vượt qua lúc này hắn tại cảm thụ được siêu rất nhanh khôi phục dùng thân thể có thể thấy được tốc độ giống như là tận mắt thấy tạo hóa giống như bình thường thánh huy không ngừng tàn rơi nhục thể của hắn tại trong ngọn lửa không ngừng chữa trị thánh khiết ánh sáng chói lọi ngăn cản được bàng bạc hòa diễm lại để cho thân thể của hắn không ngừng khôi phục cái này cũng chưa kết thúc hắn lại một lần nữa khôi phục thân thể khi tức đạt tới đ ỉ n h phong mà giờ khắp này hắn còn muốn hết sức thăng hoa mượn nhờ cái này cổ sinh linh thánh k i ế t ánh sáng chói lọi triệt để khôi phục lại hết thầy đều tại trong chốc này thế r ư ớ c của mặt nhưng i mà hắn m như n kiến chính g khác trước mảnh bầu t muốn phá vỡ đại hoàng thánh thể nhất mạch không bên trên mười lần rủa muốn nhất lực phá vật pháp phá vỡ hư không đặng không thành tiên giờ phút này nhục thể của hắn hết sức thăng hoa vốn vũ long tượng bất diệt kim thân một mực tại một chuyến đỉnh phong đại viên mãn chi cảnh mà hôm nay mượn nhờ thánh linh chi lực hắn bất diệt kim thân thoáng cái đã phá vỡ một chuyến đại môn bước chân vào hai c h u y ể n bất diệt kim thân tương truyền cái này bất diệt kim thân cùng sở hữu cựu truyền được xưng cực hạn cựu truyền mà hôm nay hắn rốt cục một bước bước chân vào thứ hai c h u y ể n bên trong cái này đã có thể so với tất cả đại vương hầu cảnh cường giả coi như là tu luyện thân thể vương hầu cường giả chỉ sợ đều cùng hắn không kém nhiều ít có có thể bước vào thứ ba chuyện nhân vật bước vào thứ hai chuyện bất diệt kim thân về sau hắn cảm giác toàn thân Tại lúc này hắn hiểu rõ đó chính là thân thể cùng đá năng lượng ngang nhau lúc trước hắn vẫn cho rằng pháp lực cùng thân thể là phân biệt đường mà hôm nay hắn triệt để hiểu rõ ra hai cái này là ngang nhau kỳ thật thân thể là năng lượng năng lượng là thân thể bất quá một cái là phân giải một cái là lại cấu trúc tại hai điểm này bên trên có một ít t r ê n h lệch mà thôi vê anh ngập trời khí tức nổ bắn ra mà ra s o n g đầu xà vương biến sắc hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực cái này cổ áp lực thỉnh lình đến từ cái kia vốn tưởng rằng sớm đã bị chết cháy nam tử lúc này sở hữu huyết d i ễ m toàn bộ dung nhập trong thân thể của hắn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa mà vũ long tượng cả người toàn thân tản ra quang mang màu vàng ô tóc dài màu đen đều đã qua đeo thoạt nhìn thật g i i trong lòng của hắn kẽ h động t i ể u cắt xong một nửa chỉ chưa đã đến phần lưng da của hắn trắng nõn có ánh mà sáng long lanh lần nữa tân sinh làn da như là hài nhi bình thường sáng chói mà không rảnh cả người tắm rửa lấy sáng chói kỳ quang tại đây đầy trời trong ngọn lửa lộ g a dị thường trói mắt như là một thiên nhân hàng lâm khí tức của hắn không ngừng kéo lên đi lên đặt đến một loại khủng bố hoàn cảnh trên bầu trời vậy mà bắt đầu có mây đen bao phủ hướng hắn các loại hòa diễm lôi điện cương phong chi tinh tại trên đỉnh đầu hắn hình thành phản phất sau một khắc muốn của n g o a n loạn tạc giống như mà ở phía sau của hắn xuất hiện vô số dị tượng nhật n g u y ệ t tinh thần núi sông đại điện vũ trụ h ư n g hoang vũ trụ h ư n g hoang thiên địa tự nhiên vô số dị tượng ngưng tụ m à thành đây là hắn đem áp chế cảnh giới tại lúc này đột phá bước chân vào một cái k h á c tầng hoàn cảnh triển hiện ra dị tượng lúc này hắn chỉ nửa bước đã bước chân vào hôn nguyên cảnh bên trong có thể nói là đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh nửa vương hầu cừng giả dừng ở đây sao vũ long tượng trong nội tâm thở dài một tiếng cái kia thiên không mây đen các loại thần viêm thần lôi cương phong tại lúc này chậm rãi tàn đi khí tức của hắn cũng chậm rãi hạ thấp không ngừng nội liễm thân hình tuy nhiên tản ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng khí tức nhưng lại xa xa không có trước khi như vậy khủng bố rồi bất quá chỉ có bản thân của hắn biết rõ hắn hiện tại giống như là một cái tùy thời hội sẽ bạo tạc cự đại năng lượng h ố i hết thể khí tức nội liễm tại thời khắc mấu chốt có thể đột nhiên bộc phát xuất ký bất ý đánh chết đối thủ hắn cuối cùng không có có thể bước vào hôn nguyên cảnh tựa hồ còn kém một chút nhưng mà cái này nửa bước lại càng thêm nhấp đô bởi vì hắn tích xúc lại lần nữa hùng h ậ cả người khí tức đều triệt để thay đổi thân thể bước chân vào bất diện kim thân hai chuyện cần càng thêm lực lượng khổng lồ chỉ sợ cần thần thần t h á n bất hủ vật chất quan g minh vật chất như vậy thánh vật mới có thể để cho hắn một lần hành động đột phá hoặc là vẫn là đem như trước khi như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu thánh linh có lẽ có thể cho hắn triệt để đột phá hơn nữa củng cố cảnh giới dù là như thế hắn hiện tại cũng phi thường đáng sợ hắn không sợ chút nào cái kia huyết diễm hôm nay cái kia huyết diễm liền nhục thể của hắn đều gần không được sẽ bị hắn thân thể chỗ phóng xuất ra một cỗ hơi thở ngăn cách tại bên ngoài song đầu xà vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khủng bố trước mắt nhân tộc này trong khoảnh khắc đó khi tức đạt đến một loại trước nay chưa có đỉnh phong. hắn nhìn xem đều cảm thấy s ợ n cả tóc gáy dùng thực lực của hắn vậy mà đều cảm thấy sợ hãi ta thế nhưng mà hôn nguyên cảnh vương hầu cường giả thiên tri kiêu tử đã sớm bước chân vào hôn nguyên cảnh t ầ n g thứ năm cảnh giới ánh mắt đã sớm quang hướng về phía người thế hệ trước vật như thế nào hội sẽ e ngại một người tu luyện v à i thập niên nhân tộc song đầu xả vương không ngừng an u ổ i chính mình không ngừng ám chỉ chính mình tỉnh táo mà cách đó không x a màu vàng thần vượn tại lúc này trong mắt nổ bắn ra sáng chói ánh sao toàn bộ thân hình đều tại run nhẹ nhẹ huyết khí tại chở mình lăn trong mắt hắn mang theo một tia kinh ngạc một tia ngưng trọng càng nhiều nữa thì là c u ồ n g nhiệt chiến y hắn liếm liếm miệng g ắ t gao c h ầ m c h ầ m nhanh vũ long tượng vũ long tượng đứng tại nguyên châu nắm chặt lại quyền lúc này nếu như lần nữa chống lại cái kia n ử a h u y ế t chú ghét hắn có thể dễ như t r ở bàn tay mấy cái hiệp đem hắn chém giết ty u không tốn sức chút nào không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông dùng nguyên thủy nhất thân thể chi lực có thể đem hắn đánh bại để t ử thiên ma cấm khu s o n g đầu xà vương chắc hẳn ngươi tại thiên ma cấm khu thân phận địa vị chắc có lẽ không quá thấp vũ long tượng chầm dãi đi về hướng xong đầu xà vương, vương sắc mặt âm chầm muốn chém giết ta chỉ sợ ngươi không có cái lo nói xong hắn xuất thủ trước rồi lúc này đây nó không có sử dụng huyết diễm c h i lực song đầu xà vương đã minh m ạ c h huyết diễm đối với ở trước mắt nam tử này đã không có bất kỳ uy hiếp thì sẽ lại để cho hắn hấp thu trở nên càng cường đại lên hát cá vật chất song đầu xà vương trong lòng bàn tay hiện lên một khối phù cốt cái này khối phù cốt toàn thân màu đen tản ra q u ỷ dị khói đen đây là một đạo m a phủ là bọn hắn thiên ma cấm khu một lá ngoan đồng vi hắn luyện hóa dùng thú cốt làm gốc dung nhập hát cá vật chất ma thiên đại đạo cổ động mạ thành giờ phút này hắn một trưởng đánh ra mà ra lập tức theo màu đen phủ cốt trong dâng lên ra khổng lồ màu đen sương mù những sương mù này hình thành trăm ngàn đầu ma quỷ tập kích mà đến vũ long tượng từng bước một đi đến thần s á c bình tĩnh đương cái này trăm ngàn đầu ma quỷ tới gần thời khắc hắn mắt trái trong phún rung ra từng đạo kim hà kim hà chiếu rượu vòng trời hóa thành phần dương chi hỏa tướng những khói đen này toàn bộ thiêu đốt hơn nữa cũng không có chấm dứt hắn mắt phải trong một đạo ánh sáng màu xanh xì ra ánh sáng màu xanh tản ra sâu tận sương t ủ y hàn k sỏ xuyên qua hư không chung chung điệp điệp hành kích ở đằng kia khối ma phủ bên trên cái này khối ma phủ run nhẹ nhẹ một cỗ cổ xưa đích ý chí phảng phất bị tỉnh lại giống như bình thường sau một khắc cái này ma phủ vậy mà ở trên hư không mở ra một cái thông đạo biến mất không thấy không xong xong đầu xà vương biết rõ không ổn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ liền ma phủ cũng đỡ không nổi người này cái này ma phủ thế nhưng mà bọn hắn thiên ma cấm khu chấn điện của quý tuy nhiên đã trải qua từ cổ trí kim t u ế nguyệt rách nát rồi hơn phân nửa nhưng ở quá cổ hồng hoang thời kỳ cái này khối ma phủ thế nhưng mà chấn giết qua đại thánh tồn tại là một tổ khí cấp bậc tuy nhiên sau khi vỡ vụn hóa thành đạo cảnh pháp khí vẫn như trước cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà cái này ma phủ cảm giác đến vũ long t ư ợ n g lực lượng sau vậy mà lập tức đội đi nha cái này s o n g đầu x à vương xem như hiểu rõ ra trước mắt cái này cá nhân thực lực đã đã vượt qua hắn thân xác của hắn sợ loạn cả lên trong nội tâm trầm xuống cả người vậy mà lâm vào khắp mặt đất biến mất không thấy gì nữa đây là ngũ hành đạo pháp bên trong đồn thổ đ ộ n tiên nhập địa không gì làm không được bất quá hắn hay vẫn là tiểu du vũ long t ư ợ n g nếu nói là vô tận đạo pháp ở bên trong hắn quen thuộc nhất là ngũ hành đạo pháp nhưng hắn làm mượn này tại ngũ tạng bí cảnh ở bên trong cô đọng ra ngũ hành vòng xoáy bước chân vào tiền nhân đều không có đạt tới độ cao tại ngũ hành đạo pháp tạo nghệ bên trên cùng thế hệ trong vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn sánh vai hắn về phía trước trùng trùng điệp điệp đạp mạnh bước đã sớm đã tập trung vào một phương hư không ý chí của hắn cũng đã sớm đã tập trung vào kia song đầu xà vương sau một khắc hắn lại làm một bước dấm nát cả vùng đất lập tức hét t h ả m một tiếng kia song đầu xà vương cả người theo cả vùng đất ném bay lên vũ long tượng nhẹ nhàng bắn ra chỉ liền có hai đạo kiếm khí p h ư n ra đem cái kia hai cái đầu rắn chạm xuống dưới sau đó kiếm khí bên trong hủy diệt chi lực nhanh chóng tiến vào thân hình nội đem thân hình nội các loại cơ quan nội tạng tăng giã toàn bộ thân hình đều không có rút l ư dày cũng đã triệt để tử vong chỉ để lại kia s o n g đầu kia s o n g đầu không ngừng nhấp nô mang trên mặt thần sắc kinh khủng muốn chạy ra tại đây thế nhưng mà đúng lúc này một đạo lông xù chân to trùng trùng điệp điệp áp c h e mà xuống sau một khắc hai cái đầu rắn bị triệt để nghiền áp biến thành huyết tương ngùng ốc màu vàng thần vượn cười nhạo nói thấy như vậy một màn vũ long tượng khẽ tao mày nói các ngươi không phải minh hữu sao màu vàng thần v ư n lộ ra u n g tùm bạch nha cười nói minh hữu nói đùa gì vậy chúng ta đều chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi chỉ là vì ích lợi của mình mà thôi mặc kệ là của các ngươi thánh địa thần đều thiên địa mười thành cũng tốt còn là chúng ta cái này nhất mạch cấm khu thần núi đại giáo cũng tốt tại nội bộ đều là giúp nhau chế ước tất cả mọi người muốn thống trị một phương nếu như vừa mới bị đánh thành trọng thương chính là ta cái này đầu s o n g đầu x à vương cũng sẽ không chút do dự đem ta chém g i ế t sạch vũ long tượng không nói gì thêm tốt rồi kế tiếp chính là chúng ta ở giữa chiến đấu ta đến từ nơi đâu ngươi có lẽ tin tưởng mặt khác ta là xích huyết thánh sơn hoàng tộc nhất mạch hoàng tử một trong ngươi cũng biết thập đại thần sơn đô có cổ đại hoàng tộc bỏ cái kia chân long nhất mạch bên ngoài mỗi một cổ hoàng đều có một ít nhi tử những con này hội sẽ giúp nhau rất trục cuối cùng nhất phân ra người mạnh nhất không khéo đến nơi này một t ầ n g cảnh giới về sau ta đốt thiên thiên tử vừa lúc là cường đại nhất một người màu vàng thần vượt liếm l ắ p miệng cười nói vũ long tượng gật đầu chuyện này hắn từng tại cựu hoàng tử sôi thay qua bên ngoài cái k i a đầu nửa huyết c h u ghét cũng có thể là đến từ các ngươi nhất mạch r a vũ long tượng thản nhiên nói đốt thiên thiên tử sững sờ sau đó cười to nói ha ha t r á c không được theo vừa mới theo trên người của ngươi thì có một cỗ quen thuộc khí tức n g u y ê lai t ê n tia bị ngươi chém giết thật đúng là đáng đ ợ i q u y một chương hai trăm m ư ơ i bảy đổ máu đêm tám chương hai trăm m ư ơ i bảy đổ máu đêm tám thấy như vậy một màn vũ long t ư ợ n g không khỏi nhịu nhữ mày bất luận như thế nào đầu kia nửa hết sinh linh hẳn là đến từ các ngươi nhất mạch phần thiên hoàng tử lại không quan tâm chút nào thì tính sao cái thế giới này vốn là cường giả vi tôn hơn nữa nó gần đây đột phá cực nhanh đã uy hiếp được địa vị của ta người thay ta diệt trừ ta còn muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi hỏi lại ngươi một việc ta từng tại cựu long hoàng trong triều bái kiến một đầu cụt một tay cho v ự vậy có phải hay không các ngươi nhất mạch hay sao vũ long tượng trong nội tâm tò mò nhất còn là sự tình này phần thiên hoàng tử trong mắt hiện lên một k i a tinh mang sau đó hồi phục xong a một đầu cho vượng có thể tới từ chúng ta nhất mạch bất quá chúng ta nhất mạch trải rộng tại bốn vực bất kỳ địa phương nào cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm bất quá ta trong tộc thật đúng là ít có màu xám thần vượng cái này phần thiên hoàng tử tuy nhiên cực lực che giấu nhưng là vẫn không thể nào tránh được vũ long tượng linh giác cái này phần thiên hoàng tử tuyệt đối nhận thức đầu kia cho v ợ hơn nữa phi thường quen thuộc bất quá cái này phần thiên hoàng tử cũng không thừa nhận nói rõ ở trong đó có một ít che giấu hắn cũng không nên hỏi nhiều tốt rồi hỏi cũng hỏi xong ta cũng từng cái trả lời thuyết phục rồi hiện tại để cho chúng ta thỏa thích hưởng thụ trận chiến đấu này a phần thiên hoàng tử tương bước một đi tới lộ ra u n g t ù m g bật nhà thêm bờ môi trong mắt lóe r a ngập trời khát máu hào quang như là một đầu hung thú nhìn thẳng con mồi giống như vũ long tượng ánh mắt nghiêm trọng hắn tuy nhiên đối với cái này nhất mạch không phải rất hiểu rõ nhưng đã từng được chứng kiến bọn hắn cái này nhất mạch hai chủng đạo thuật một loại là cựu chuyển chôn vùi đại thủ ấn một loại khác là bảy mươi hai biến pháp cửa cái này hai chủng thần thông đều là cực kỳ mạnh mẽ phát môn trong đó bảy mươi hai biến pháp cửa được xưng trí cường đạo thuật tương truyền tại quá cổ hồng hoang thời kỳ có một đầu không thượng thần vượn thi triển môn đạo thuật này lực k hán g mấy chục tôn đại thánh cấp bậc cường giả đều cầm cái này đầu thần vượn không có cách nào hắn bảy mươi hai biến pháp cửa quá mức quá tà dị rồi phần thiên hoàng tử t ừ n g bước một đi tới đ ỗ n g nhiên tay phải bắn ra chỉ một đạo sắc bén khí kiếm gào t h é t tới đạo này k h í kiếm vừa mới bắt đầu còn rất nhiều nhưng là tới gần vũ long tượng đồng thời rồi đột nhiên biến lớn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ siêu cấp kiếm khí trùng trùng địa điệp chất đ ị n những kiếm khí này tàn hắn rơi như là cánh hoa đem toàn thân của thường ngực kim mang theo bên ngoài thân phú dũng ra những này kim hạ hóa thành từng đạo vòng xoáy đem những kiếm khí này toàn bộ t h ô n tính cắn nát ngay sau đó vũ long tượng một bước tiến lên trước lập tức toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lâm vào toàn bộ thiên địa phán phất đều đang run dày bình thường dùng hắn hiện tại thân thể đại địa đều không chịu nổi bàng bạc áp lực hắc hắc thật là lợi hại phần thiên hoàng tử không sợ chút nào sau một khắc hắn toàn thân đồng lòng bốc cháy lên màu vàng thần quang thần quang ngưng tụ thành từng đạo hòa diễm tại chung quanh của hắn không ngừng xoay t r ò lấy phần thiên hoàng tử nói ra không chỉ là ngươi đạt đến hai chuyện bất diệt kim thân. Giờ phút này, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt thực lực của hắn so về s o n g đầu x à vương càng thêm muốn lợi hại không nói người này thân thể lại cũng là hai chuyện bất diệt kim thân thân thể phương diện cùng vũ long tượng vừa so sánh với không chút nào trên l ệ n h phân thân ngàn vạn lúc này phần thiên hoàng tử thân hình run lên chỉ thấy vô duyên vô cớ tại đại địa trong h ư không xuất hiện mấy trăm mấy ngàn phần thiên hoàng tử nguyên một đám khí tức đều là đ ỉ n h phong tựa hồ đây cũng là bọn hắn nhất mạch không bên trên đạo pháp giết mấy ngàn mỏ vàng thần vượn theo tứ phương đánh giết bao phủ một màn này thoạt nhìn thật sự rất kinh người nhưng là vũ long tượng có thủy đồng nếu là thay đổi người khác chỉ sợ cũng thấy không rõ lắm đến cùng cái kia tôn mới được là bản thể nhưng là vũ long tượng lại liếc nhìn ra bản thể tồn tại sau một khắc hắn chắp tay trước ngực lần nữa căng ra trong lòng bàn tay có một đạo t ử sắc sắc lôi điện lẫn nhau tương đan vào với nhau hắn trùng trùng điệp điệp căng r a t ử sắc sắc thần lôi bao phủ m à thành hóa thành cực lớn lôi đình phong bạo ngay sau đó hắn há một nổ là từng đạo khói đen phú l ư n dũng những khói đen này tại bầu trời nhiễm lên đồng nhất thanh thiên mưa to đánh xuống lôi điện phú l ư n dũng lập tức thì có bảy tám phần phân thân tan thành mấy khói cùng lúc đó, vũ long tượng thân hình nói lên sau một khắc tựu vọt tới bản tôn trước mặt một trường áp che mà xuống trời xanh đại ấn trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp cái thế tuyệt luân cự đại thủ ấn t r ù n g t r ù n g điệp điệp chăn nệm xuống dưới sở hữu phân thân t á n đi quả nhiên lưu lại chính là phần thiên hoàng tử bản tôn bản tôn thần sắc khẽ biến một kích này quá mức khủng bố nếu như hắn dùng tinh khiết thân thể chống lại vô cùng có khả năng bị áp chế xuống đã đã vượt qua hắn hôm nay thân thể phạm chủ đáng giận phần thiên hoàng tử một tiếng gầm lên sau một khắc thân thể kim hà càng thêm trói mắt rồi khi tức của hắn lần nữa không ngừng k Đi c điều này cũng làm cho mà thôi hắn nhẹ nhàng bắn giá trị trên không bất hủ đại ấn đã bị hắn một kích này cho nghiền nát tán rơi ra thiên hoa phi thường trói mắt còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ngươi dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta rốt cuộc đột phá tầng này cực cảnh không nghĩ tới nhục thể của ta bước chân vào ba chuyện bất diệt kim thân phần thiên hoàng tử thân thể càng thêm trói mắt sáng trói không tì vết như là chiến thần giống như sừng s n g trên bầu trời mang trên mặt một tia nghiền ngấm dáng tươi cười vũ long tượng trong nội tâm trầm xuống không nghĩ tới cái này đậu phần thiên hoàng tử vậy mà trong chiến đấu thoáng cái đ ộ t phá đây đối với vũ long tượng mà nói vô cùng nguy hiểm hắn tuy nhiên là đại hoang thánh thể nhưng là đối phương cảnh giới so với hắn cao thân thể muốn so với hắn cường hành phát môn đạo thuật bên trên tựa hồ cũng là không thua bao nhiêu kém không quá lớn mà hôm nay lại xuất hiện một tia tranh l ệ n h phần thiên hoàng tử tiến về phía trước một bước một cước đá hướng vũ long tượng xương l c vô hình thân thể vực trùng trùng điệp điệp va chạm mà đến vũ long tượng thân hình bay ngược đi ra ngoài ho ra máu liên tục nhưng mà quanh thân hào quang lại càng thêm hừng hực mà bắt đầu cái này là của ta thần quốc thân thể vực vô hình thân thể vực không có gì dị tượng chỉ cần là tại ta ý chí trong phạm vi ta có thể dùng thân thể đà kích đà kích bất luận cái gì cũng có thể ngăn cách hết thảy phần thiên hoàng tử còn phi thường cẩn thận dạy bảo vũ long tượng không cần người này nói cho h ắ n biết vũ long tượng cũng minh bạch tại đại h o a n g thánh thể nhất mạch trong cũng có người như vậy tồn tại tương truyền chỉ tu luyện thân thể đạt đến cực hạ mở thân thể thần quốc thì ra là thân thể vực ý chí chỗ thân thể có thể đà kích hết thảy không cần c ẩ thân giống như bình thường thân thể cường đại tu sĩ cùng pháp lực mạnh mẽ tu sĩ chiến đấu chỉ cần pháp lực tu sĩ không bị thân thể tu sĩ c ậ n thân mà nói cũng coi là ổn thắng bàn cờ nhưng là đã có thân thể v ư ợ t lại bất đ ộ n g ý chí bao phủ mười vạn giảm c ũ n g tốt trăm vạn giảm c ũ n g tốt chỉ cần là ý chí của hắn đủ khả năng đạt tới địa phương mặc kệ rất xa nhục thể của hắn chi lực như trước có thể chuẩn xác đà kích tại đối phương bên trên đây mới là thân thể cường giả khủng bố chỗ cho nên tinh khiết thân thể tu luyện giả tại không có bước vào hôn nguyên cảnh trước khi đều là rùa đen rút đầu nhưng là một khi bước vào hôn nguyên cảnh như vậy hết thể đều trở nên không giống、với. đ ô n g l o n g cảnh giới ở bên trong bọn hắn có thể nghiền áp đối thủ bất hủ thần quyền vũ long tượng quay người một quyền oanh kích mà đi màu vàng phù văn dâng lên hình thành từng đạo khủng bố thần hoàn chiếu rọi toàn bộ vòng trời vô số dị tượng theo phía sau của hắn hiện hiện mà ra những dị tượng này cuối cùng nhất áp xúc lại với nhau hóa thành một đạo trí cường vô địch thần quyền một quyền này đã phá vỡ hư không lại từ một cái k h á c phiến hư không hàng lâm t r u n g t r u n g điệp điệp đả kích tại phần thiên hoàng tử thân thể bên trên、Phúc. phần thiên hoàng tử miệng phun màu vàng huyết dịch thân thể liên tục rút lui ba bước đơn giản chỉ cần đem cái này tuyệt thế một kích ngăn cản xuống giới dù là nhục thể của hắn tại đây bất hủ thần quyền trước mặt cũng nhận được thương tổn cực lớn người quả nhiên rất lợi hại ta không có nhìn l ầ m ngươi phần thiên hoàng tử không có kinh hoàng ngược lại là càng thêm vui sướng mà bắt đầu sau một khắc hắn túi người lao xuống cả người như là sao băng giống như trong chớp mắt t i ự u hàng lầm tại cả vùng đất ngay sau đó là một t r ư ờ n g quất tới cường hành vô cùng thân thể chi lực tại thân thể vực phát huy xuống t r ù n g t r u n g điệp điệp đả kích tại vũ long tượng phần e o bên trên lập tức vũ long tượng toàn bộ bay tứ tung đi ra ngoài chỗ này địa phương cũng là người đích tử huyện một khi bị đánh trúng rất có thể cựu sẽ trực tiếp bỏ mình mà vũ long tượng lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể xương sườn đại khái nát bốn năm căn xương cốt của hắn rót vào cổ linh hấp thu thánh linh thánh hoa lại dùng huyết diễm rèn luyện vốn là vô kiên bất tội nhưng là đối mặt phần thiên hoàng tử lại có vẻ đều quá mức nhỏ yếu rồi chỉ là một kích t i c u lại để cho hắn thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua nhưng là sau một khắc trên người hắn h à o quang càng thêm hừng hực mà bắt đầu như là một bất bại c h i ế n thần hắn nhanh chóng điều dưỡng nội tức hắn âm thầm mở ra một hư không thông đạo câu thông cái nào đó thứ nguyên không ngừng hút vào lình tiên chi khí mấy hơi thở thân thể tự hồi phục xong cái này con mẹ nó vũ long tượng không khỏi bạo nói tục h ậ t vật như thế cảm giác giống như có lẽ đã thật lâu chưa từng có rồi đây không phải đối mặt địch nhân sợ hãi hắn còn thật sâu nhớ rõ ở địa cầu thời kỳ hắn còn không có học tập qua bất luận cái gì võ công thời điểm thế nhưng mà thường thường bị sư phụ của hắn kiêm ra ra đánh chính là mặt mũi tràn đầy thanh sắc mà hiện nay vẫn là loại cảm giác này không chịu thua không đ i ệ u trí không buông bỏ vũ long tượng hít sâu một hơi lại để cho chính mình bình tĩnh lại trong ánh mắt tản mát ra sáng trói hào quang đến rồi phần thiên hoàng tử một q u y n quét tới vô hình thân thể vực hạ sở hữu công kích đều trả cho vũ long tượng nhưng mà giờ khác này vũ long tượng lại thấy được cái này của lực lượng vô hình hoàn toàn chính xác vô hình nhưng là trong mắt hắn lại như là sông dài giống như ý thức có thể cảm ứng được giờ khác này vũ long tượng thân thể nhanh chóng lướt ngang tránh né một kích này mà một kích này đánh vào sau lưng của hắn trong ngọn lửa toàn bộ hỏa diễm đều bị đập chết rồi ồ phần thiên hoàng tử kinh nghi một tiếng bất quá lại không có bối rối chút nào lại một lần nữa g i ế t tới nhưng mà vũ long tượng lại lại một lần nữa t r á n h qua tránh né phần thiên hoàng tử công kích hắn đã nhìn ra thân thể vực sơ hở thân thể vực chỉ cần là ý chí chỗ có thể công kích nhưng cái này cái gọi là ý chí không có khả năng thời gian dài bao phủ cái nào đó địa vực chỉ có thể tính nhắm vào công kích mà chính như vũ long tượng suy nghĩ thân thể vực hoàn toàn chính xác có hạn chế như thế cho nên tại công kích của đối phương một sát na kia vũ long tượng hội sẽ thi t r i ể n ra cực tốc nhanh chóng né tránh phản kích bắt đầu vũ long tượng túi người lao xuống đã tới gần phần thiên hoàng tử thân thể sau một khắc một quyền trùng trùng điệp điệp đà kích tại trên bụng của hắn q một chương hai trăm mười tám đổ máu đêm chín chương hai trăm mười tám đổ máu đêm chín vay một tiếng phần thiên hoàng tử thân hình bay ngược đi ra ngoài t r ú n g t r u n g điệp điệp đụng vào một chỗ thần điện phế tích trong khoe miệng tràn ra huyết dịch hiện nhiên cái này xuất kỳ bất ý mất kích cho phần thiên hoàng tử đã tiến hành một lần đà kích a không tệ lại vẫn có thể làm bị thương ta hoàn toàn chính xác không tệ hơn nữa quá tuyệt vời nhân tộc không hổ là vạn vật chi trưởng đáng tiếc ca các ngươi hay vẫn là quá mức nhỏ yếu cuối cùng nhất chạy không khỏi bị chúng ta nuốt vận mệnh phần thiên hoàng tử mà nói đến cuối cùng càng ngày càng lạnh cả người hắn giống như là một đầu vận sức chờ phát động cầu báo khí tức u n g m n h vô cùng không ngừng kéo lên chỉ thấy sau một khắc hắn há miệm nổ xuất hiện một khối tản r a thụy hà quan đoàn quan đoàn trói mắt không tì vết thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì nhưng mà sau một khắc cái này thụy hà bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng nhất lộ ra là một khối trong suốt sáng long lanh thần nguyên nhưng mà đ ư ờ n g vũ long tượng nhìn rõ ràng thần nguyên ở chỗ sâu trong cái kia đạo n h ã n đồng trong lòng giật mình da đầu run lên hắn đã từng nhìn thấy qua cùng cái này đồng dạng đồng tử hắn còn sâu nhớ kỹ được đó là thần minh đồng tử cho vượn bảo côn trong khảm nạp lấy lúc ấy thế nhưng mà liền cựu long hoàng hướng cao nhất ý chí đều phụ xuống xuống đã dẫn phát một hồi kinh tiên động địa đại chiến đây tuyệt đối là cùng là một người đồng tử vũ long tượng xác định đây là cùng cái kia thần minh đồng dạng đồng tử hắn sẽ không quên cái kia khủng bố đồng tử thành từng mảnh ô quang phú dũng như là phá hư c h i thần những nơi đi qua đều hóa b ộ t mịn ô quang một chỗ hôn thiên ám địa trời đất quay cuồng hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy vũ long tượng trong nội tâm càng thêm trầm trọng phần thiên hoàng tử nhìn xem vũ long tượng trong nháy mắt đặc sắc bộ mặt biểu lộ ung t ù n cười nói đúng vậy đây là thần minh đồng tử xem ra ngươi được chứng kiến đầu kia cho vượn khắc một con mắt đồng rồi đã đến hôm nay ta ta cũng không gạt ngươi đầu kia cho vượn đích thật là đến từ chúng ta nhất tộc đã q u ê n nói đầu kia cho vượn kỳ thật mới được là ta chính thức bản tôn vũ long tượng đồng tử co rút lại tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh lại nhưng là lại không che giấu được trong mắt khiếp sợ cái này là của ta nguyên thần thứ hai tại xích huyết thánh sơn ta hào hào sắm vai lấy kinh tài tuyệt diễm hoàng tử mà ở cựu thiên hoàng triều ta thì là thành thành thật thật làm lấy của ta thủ hộ giả h ắ c đương ngươi xuất hiện thời điểm ta biết ngay ngươi là năm đó chính là cái người kia phần thiên hoàng tử hh hắc hắc lớn nhỏ trong mắt lóe ra ô quang vũ long tượng ra đầu r u lên trong lòng khiếp sợ không nghĩ tới ngày đó gặp được chính là hắn bản tôn mà đây mới là phân thân của hắn không cần kinh ngạc của ta đạo thân tại sao lại lợi hại như thế kỳ thật cái vị này thân hình là ta tại dài rằng giặc tuế n g u y ệ n chức c ư ớ p lấy một đầu còn nhỏ sinh linh thân thể thiên tư kinh người tăng thêm thánh sơn không để lại dư lực bồi dưỡng tự nhiên đã có hôm nay chi thành k i ể u bản tôn tự nhiên cũng không yếu hôm nay đã kéo dài qua đông tiên vực đi càng thêm địa phương xa xôi đi gặp các tộc tuổi trẻ trí tôn phần thiên hoàng tử nói ra vũ long tượng trong nội tâm minh bạch cho v ư ợ n tuân theo trảm nhân chứng nói tư tưởng không ngừng khiêu chiến cơn giả từ đó đột phá bản tôn dùng sát phạt mở đại đạo mà phần thiên hoàng tử tắc thì bất đồng kinh tài tuyển diễm tuân theo thiên vận tăng thêm thánh sơn không để lại dư lực bồi dưỡng mới có thể có hôm nay như thế thành kiểu. so sánh dưới cho vượng càng làm cho vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác đây chính là một đầu đại s á t thần mặc kệ ngươi là cái đó nhất tộc thực lực đủ mạnh mẽ cũng sẽ bị mời khiêu chiến người cũng không sợ ngươi bản tuân hội sẽ thân tử đạo tiêu đã minh bạch hết thể về sau vũ long tượng rốt cục lần thứ nhất mở miệng nói chuyện phần thiên hoàng tử lạnh nhạt nói chỉ có kinh nghiệm ngăn trở mới có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm đạt tới rất cao độ cảnh giới Của cái ta qua tôn vượt bản này đã đã sớm p hôm ầ hầu n thiên hoàng vương chiến nhân thân tạng, chuyển bất diệt kim thân cảnh tử. liệt tộc tuyệt, thể bất diệt khiêu h kim giới. kê, vào đạo là Sớm bước mở đã đã ba các nay hạo kiếp bay lên tất cả thế lực lớn đều tại phong núi phong thành ở đâu còn có thể đi quản tiểu bối gian chiến đấu bọn hắn đ ủ n g có rất nhiều dài dàng g i ặ c tuế y nguyện hoàn toàn có thể đ ợ i đ ợ i hơn nữa thiên tài vẫn là dùng để ma luyện tốt rồi nên hỏi ta đây cũng nói xong rồi kế tiếp có lẽ đến phiên giữa chúng ta quyết đấu rồi nào đó không thể đủ đem ngươi chém giết vẫn là tâm trạng của ta đâm nếu như ta đem ngươi chém giết chỉ sợ bản t u n hội sẽ nâng cao một bước bước vào một loại cao độ trước đó chưa từng có trong phần thiên hoàng tử tản ra khát máu hà o quang cái này đồng tử cũng không phải trước khi đồng tử là cái kia tôn không thượng thần minh mắt trái nói xong hắn nhẹ nhẹ một chút đồng tử khé động vô cùng vô tận xích sắc p h ủ văn bắt đầu ngưng tụ sau một khắc từ đó hỏa diễm phong bạ o phụt lên ra mà bao trùm chung quanh mấy vạn trượng đại địa cả trong đó chiến trường tựa hồ cũng bị ngọn lửa này chỗ bao phủ giờ khắc này vũ long tượng ngao nhau tế ra các loại thần khí tay trái tam giác bảo đồ tay phải đọt kiếm trên đỉnh đầu thì là không bên trên kim trung hiện lên mà ra Hóa thành bình hắn không thần linh chi lực gây thương tích đến. Cực lớn hỏa bao lạc đô nửa bầu trời, sau một khắc như là như đưa bao bao nửa sau sao trướng, trùm, trùm trời, một này là lớn đến. lớn băng giống xuống. cực cái cổ lực Cực lạc bị bầu gây đô đắp diễm ở trên không xem xét m ả n g lớn lạc cũng đã hóa thành đống ngựa bụi có thể chứng kiến vô số đầu mấy ngàn trượng mấy vạn trượng lớn nhỏ thần vợn xâm nhập lạc đô đang tại đại tạo giết chóc mà tất cả thế lực lớn cũng nhao nhao phái ra vương hầu cấp bậc cường giả đi đối phó những bọn đạo trích này chi đồ như thế xinh đẹp ban đêm huyết nguyệt lên không vô số thi hài trải đường nhân tộc thần đều muốn tại hôm nay hoa vì phế tích hóa thành từ thành đến lúc đó bốn vực sẽ đại loại tất cả thế lực lớn gió nổi mây phun thiên địa trật tự cũng bị đánh thành nhiễu loạn xích huyết thánh sơn đem không có người trấn áp ngang trời xuất thế càn quét các tộc trở thành thiên địa chúa tể phần thiên hoàng tử hai mắt nhắm nghiền mang trên mặt hưởng thụ thần sắc hạo kiếp bay lên vận mệnh bánh răng đã chuyển động rồi cái này nhất thời đời thay chắc chắn ghi vào sử sách trong đây là một cái nhất sáng trói thời đại đã vượt qua hắc cám thời đại náo động cái này sẽ trở thành một văn minh thời đại cuối cùng một đạo ký hiệu vạn tộc cuộc h ở i giúp nhau tranh phong đoạt được thiên địa khí vận cuối cùng nhất trở thành thiên địa chúa tể cử giáo thành thần phần thiên hoàng tử k ông ông một một ra ra, í điệp điệp nhưng mà cái kia phần thiên hoàng tử trên đỉnh đầu thần minh đồng tử bỗng nhiên hướng bên trên phún rung ra một đạo sắc bén bạch quang trùng trùng điệp điệp va chạm cối say t ố i say có chút lay động hào quang lập tức cảm đạm rồi xuống thần minh tri lực coi như là quá cổ pháp khí cũng muốn ảm đạm xuống h ố n g chi là không trọn vẹn hay sao phần thiên hoàng tử lắc đầu không quan tâm chút nào Vũ Long Tượng t r ô một mặc, m kích này coi như không tệ phần thiên hoàng tử hơi n g sở có chút tán tưởng nói vô hình bất hủ thần lực càn quét mà đi bao phủ hướng thần đồng giờ khác này thần đồng trong vậy mà xuất hiện thanh âm như là âm thanh thiên nhiên hoặc như là quỷ thần chu lên kinh thiên địa quỷ thất khiếp sau một khắc thần đồng trong dân lên ra bảng bạc thụy hà đạo này thụy hà cùng âu quang là hoàn toàn trái lại lực lượng âu quang hủy diệt thiên địa thụy hà thì là thuần dương chi lực khắt chế hết thệ tà ác năng lượng vê anh một đạo tiếng vang chấn động núi sông toàn bộ chiến trường phát hỏa diễm chấn động đại địa rơi vào tay giặc hư không đánh rách tà tơi có thể chứng kiến hư không ở chỗ sâu trong chi tinh đều không ngừng đang run dày lấy cái này hai cố lực lượng va chạm quá mức lợi hại rồi ly long từng, từng nói qua đoạn kiếm nếu là khôi phục mạnh nhất tư thái so về quá cổ pháp khí càng muốn lợi hại có được hủy thiên diệt địa thần uy có thể trở thành thái sơ thánh địa không t ừ bảo như thế nào lại yếu nhưng là gần k â y một kích vũ long tượng sẽ hiểu thần đồng lực lượng còn chưa triệt để bày ra m a đoạn kiếm vũ long tượng dùng hết toàn lực thúc giục nếu là dùng thực lực bây giờ của hắn phối hợp đoạn kiếm đối phó trước khi tu luyện trôn vùi đại thủ h ấ n cái k i a đầu xích sắc thần vượng cơ h ộ i trong thời gian ngắn có thể đem đối phương chém giết bất quá phần thiên hoàng tử nhưng lại có thần minh đồng tử vũ long tượng trong tay đoạn kiếm tuy nhiên lợi hại nhưng là đối mặt không sức mẹ thần minh đồng tử tự hồ vẫn chưa được vũ long tượng thu hồi pháp khí hắn biết rõ tam giác bảo đồ cùng đoạn kiếm cũng không phải hắn đối thủ ngoài ra sứ men xanh mảnh vỡ tuy nhiên cũng rất mạnh đại nhưng là đối phương có thần minh đồng tử có thể chống đỡ n ữ được sứ men xanh mảnh vỡ tuy nhiên lực công kích rất mạnh nhưng là đối mặt không sức mẹ thần minh đồng tử cũng muốn bại hạ trận hơn nữa hắn không cách nào thúc giục trong đó lực lượng chỉ có thể vào đi thân thể đã kích sẽ bị thần quan g kích hồi chỉ sợ vũ long tượng hôm nay pháp khí trong duy nhất có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có thần bí kim trung kim trung đến cùng tên gọi là gì vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm tự hồ cùng đại hoàng thánh thể nhất mạch có một ít liên quan kim trung hẳn là một pháp khí cực kỳ mạnh mẽ tự hồ cũng có khuyết điểm hơn nữa khuyết điểm tựa hồ phi thường nghiêm trọng nhưng t i ể u tính toán như thế kim trung lực lượng như trước cường hành vũ long tượng có thể cảm giác đến cái này kim trung nếu là phát huy ra thần uy không chút nào t r ê n lệch tại một không bên trên tổ khí thậm chí có thể so với càng cao tầng thứ pháp khí kim trung bên trên có vô số phủ văn cùng thần văn vũ long tượng từ khi đạt được kim trung sau t i ể u thời gian dài diễn biến tìm hiểu trong đó phát m ô n đã trải qua sau một thời gian ngắn cuối cùng là lĩnh n g ộ ra những phủ văn này thần văn bên trong một đạo phát n ô n cái này kim trung phức tạp ảo diệu không nói tìm hiểu cũng cực kỳ gian nan nếu không có Vũ Long tại ư ợ n g đ h lúc này đột nhiên thi triển đi ra kim trung không ngừng ra chỉ bản thân không ngừng có bảng bạc kim hà dung nhập thân hình bên trong lại để cho công kích của hắn càng thêm hưng mãnh đại hoàng thánh thể kết quả là không cần bất luận cái gì pháp khí bản thân mới được làm mạnh nhất đấy mà hôm nay vũ long tượng ý định mượn nhờ kim trung trí lực đối phó cái này thần minh đồng tử hắn một quyền đánh ra bàng bạc h ả i nạp bách xuyên vạn tộc mọc lên sàn sát như rừng sáng thế chi quang thiên đạo c h i âm chỉ là một quyền lại đã dung nạp hàng trăm đại đạo chính phù hợp hắn bất hủ c h â n linh giờ phút này ầm ầm một phát dị tượng tại hắn sau lưng bay lên trên b i ể n sinh t r ă n g sáng thôn thiên nhà ngày không chỗ nào mà không bao lấy tùy tâm s ở dụng nhất nghiệm một thế giới một đ ô n g hoa một ngày đường vô số phức tạp cùng trước khi căn bản không thể so sánh nổi vô số dị tượng tại lúc này theo vũ long tượng sau lưng không ngừng bay lên đem so với trước dị tượng giờ phút này dị tượng lộ ra càng thêm trói mắt có một loại rầm rộ cảm giác bao dung ngàn vạn không chỗ nào không nạp màng tim quá hư lượng chu cắt giới một kích này s ỏ xuyên qua hư không s ỏ xuyên qua vô số chi tinh thẳng tắp rơi xuống phía dưới sáng chói kim hà thẳng tắp phun ra như là thác nước chút xuống giống như mênh mông thần lực không ngừng vào xuống ân giờ khác này phần thiên hoàng tử ánh mắt rốt c ụ c thay đổi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn thật không ngờ tại loại này tuyệt đối cả dưới tuyệt cảnh trước mắt nhân tộc này lại vẫn có thể tiến hành tuyệt đ i ệ pha kích liền thần minh đồng tử đều nhịn không được run mà bắt đầu vũ long tượng thần sắc bình tĩnh thủy đồng tản mát ra một cổ áp lực vô hình đây là đồng c h i lực phẩm d a i bên trên áp chế thần minh đồng tử tại thủy đồng trước mặt lạch run tuy nhiên tại cảnh giới bên trên vũ long tượng bất luận như thế nào đều không thể thần minh sánh vai nhưng lúc này lại bất đồng hắn một kích này thần quyền phá vỡ hư không hàng lâm thần minh đồng tử thần minh đồng tử đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực đây là kim trung võ đạo chân lý gia trì cũng không phải sức mạnh bình thường đây là một loại đến cực điểm phát tắc thần minh đồng tử tuy nhiên hoàn mỹ vô khuyết nhưng dù sao không phải chân chính thần minh giờ phút này không ngừng bị áp chế cho nên vũ long tượng tại thời khắc này thừa cơ mà vào giờ phút này buộc phát ra thủy đồng sở hữu y năng hắn không hề giữ lại thủy đồng có thể xưng là vạn đồng điểm bắt đầu ẩn chứa u y năng không cần phải nói dung nạp ngàn vạn thần đồng trong thiên địa chỉ sợ không có có thể cùng hắn sánh vai thần thông thủy đồng ở chỗ sâu trong ẩn chứa chân lý ẩn chứa ngàn vạn đại đạo tại lúc này ẩm ẩm bộc phát vũ long tượng trong hai tròng mắt có hỏa diễm lôi đình thần quang nước đất mục bất hủ thần tính chờ chờ vô số bàng bạc năng lượng phún dũng mà ra hình thành thông đạo chung chung điệp điệp va chạm thần minh đồng tử cái này nhỏ máu nước mắt trong truyền tới một cỗ làm cho người rung động lắc lư tiếng gào thét như là ma đầu tại gào rú làm lòng người trong lạnh mình chuyện gì xảy ra phần thiên hoàng tử triệt để kinh hoàng rồi hắn phát hiện lực lượng của mình vậy mà đã k h ô n g chế không nổi cái này thần minh đồng tử mà cái này thần minh đồng tử cũng tựa hồ bị phản g phất khơi dậy lực lượng nào đó giờ phút này không ngừng kiệt lực thoát khỏi phần thiên hoàng tử lực lượng thần đồng trong huyết lệ càng nhanh hơn chạy xuống nhỏ tại đại địa hình thành một cỗ ngập trời sắc khí chung quanh trung ương trên chiến trường hỏa diễm đều tại lúc này bị đất thần minh trong ánh mắt phát ra một câu ngập trời s ắ c ý phảng phất muốn thần cản sát thần tiên ngăn cản giết tiên giống như phần thiên hoàng tử lúc này căn bản không có trước khi phong độ rồi toàn thân kim mang trói mắt không thì vết chiếu dọi toàn bộ vòng trời giờ phút này chính kiệt lực ngăn cản cái này đồng tử rời đi trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi mà bắt đầu cái này đồng tử thế nhưng mà hắn duy nhất á t chủ bài cũng là cường đại nhất á t chủ bài hắn có thể bung ô tha cho hết thảy bung ô tha cho thân phận tài phú thậm chí liền thân thể cũng có thể bung tha cho duy chỉ có cái này thần minh đồng tử hắn không thể mất đi cái này rất quan trọng yếu bất hủ thiên ấn giờ khắc này Vũ l một, trùng trùng một tiếng tiếng đều thét trói hai theo phần thiên hoàng tử trong miệng hô lên như là một đầu hài nhi tại tê tâm liệt phế kêu khóc nghe được có chút sởn hết cả gai ốc cái kia sau một khắc một đạo cột máu không biết từ đâu hàng lâm mà xuống đem phần thiên hoàng tử ngực đục lỗ rồi ánh mắt của hắn lập tức trở nên ảm đạm ngay sau đó cả người chậm rãi té xuống mà thần minh đồng tử giờ phút này b ộ phát ra mênh mông sức mạnh to lớn cái này cổ sức mạnh to lớn cũng không phải vũ long tượng đủ khả năng ngăn cản hắn đã phá vỡ vũ long tượng áp chế sau một khắc phá vỡ hư không xa xa bay đi không biết đi nơi nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào vũ long tượng cộng tại tại chỗ cũng may hắn rất nhanh tự hồi phục xong hắn đem cái này phần thiên hoàng tử thân thể cất vào túi càn khôn ở bên trong thu thập chiến trường về sau một đầu trồng nhập càng sâu cấp độ trung ương chiến trường thần minh đồng tử chủ nhân tất nhiên là không ngã chi nhân thế nhưng mà vì sao mắt của hắn đồng hội sẽ rơi xuống cái này nhất mạch trong tay điểm này vũ long tượng thủy trung không nghĩ ra thần minh đồng tử như thế nào sẽ như thế đơn giản t i ể u rơi xuống cái này phần thiên hoàng tử thì ra là cụt một tay cho vượn trong tay đây này tại cực kỳ xa xôi miền bắc trung quốc tại đây gió lạnh lạnh dùng đông tuyết hàn g lâm toàn bộ khí hậu đều phi thường lạnh chừng dưới âm hơn mười độ người bình thường cơ hồ là lập tức cũng sẽ bị đông thành tựa băng có thể tại loại này khí hậu hạ sống suốt đấy cũng chỉ có đương đại cái thế nhân kiệt cùng một ít lao ngân đồng đây là bắc nguyên vực là bốn vực trong thần bí nhất một chỗ ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết duyệt xuân tiên tử liền là đến từ cái này bắc nguyên vực thiên trì trong thánh địa hôm nay chỉ được xưng ơ vạn núi c h i đình mà nơi này chính là bắc nguyên vực một chỗ quốc gia cổ di trị hôm nay đã tàn phá không chịu đ ổ i biến thành một cái cự đại phế tích một đầu toàn thân màu xám lông xù cho vượn hành tàu ở chỗ này cái này đầu cho vượn đúng là cụt một tay cho vượn lúc này thực lực của hắn càng cường đại hơn rồi lực lượng càng thêm hùng hậu b ằ n g bạc sở hữu khí tức tuy nhiên nội liễm nhưng là người sáng xuất liếp có thể nhìn ra một khi bộc phát thế không thể đỡ、Ấn. cho vợ ư n bỗng nhiên d ừ n g b ước hắn cảm nhận được chính mình đen nhánh bảo côn bên trong thần minh đồng tử không ngừng đáng phát run p h ả n phất muốn lập tức bay đi giống như bình thường đen nhánh bảo côn từ hắn đi ra sau đã bị hắn luyện chế thành siêu việt nói bảo tồn tại so về thần hư cảnh pháp khí càng muốn khủng bố đặt đến pháp khí phía trên pháp vương gần với tổ khí tồn tại của ta thân ngoại hóa thân vậy mà chết rồi cái này đầu cho vợ ư n thì t h ả o tự nói sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ một đạo ô quang phún dũng tại đen nhánh bảo côn bên trên sau một khắc đen nhánh bảo côn tự yên tĩnh trở lại cái kia thần minh đồng tử cũng tự trấn an rồi hắn nhìn xem đông phương lẩm đã biết rõ năm đó là ta đánh cắp thần đồng bất quá cũng không có vấn đề gì trong thời gian ngắn hắn không cách nào xuất quan thừa dịp trong khoảng thời gian này ta t i ể u vi ngươi chuẩn bị vài đạo đại lệ a nói xong hắn tiến vào phế tích bên trong vô số tuyết rơi nhiều bao phủ t h i ê n địa thân ảnh của hắn tắt thì biến mất không thấy gì nữa lần nữa trở lại trung ương chiến trường trong lúc này vũ long tượng đã đến gần vô hạn chỗ sâu nhất chiến trường rồi cái này chỗ sâu nhất chiến trường trong tất nhiên đều là đạo cảnh đã ngoài cường giả gian đại chiến hắn căn bản không cách nào giao thiệp với mà hắn tiến vào tầng này chiến trường sau phát hiện tiểu kim bằng hồng huyền vũ mọi người Mà ba n g ư ờ i này này lúc vũ ậ y mà huynh ngươi t h n bọn đứng g trước họ, á t h cũng p tới tăng căn chứng kiến vũ long tượng xuất hiện trên mặt tràn đầy dáng tươi cười mà hai tay của hắn thì là dính đầy hết dịch tại tăng thêm cái kia đáng sợ khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn vũ long tượng nhịu nhữ mày sắc mặt cũng phi thường lúng túng tăng căn một phương có sáu tôn hôn nguyên cảnh cường giả tăng căn bản thân của hắn tính toán một cái độ thạch phương đệ nhất trưởng lão ngoài ra liền là đến từ giang hà bạch sơn hắc sơn bắc sơn t r ở bốn thế lực lớn cái này bốn thế lực lớn là lạc đô tứ đại thế gia gần với cựu thiên thị không bên trên tồn tại mà t h ế trên mặt đất là cựu thiên thị liên minh trong đó kể cả lâm gia lâm thanh vạn bảo phường đấu thu trường vương hầu cùng với các thế lực vương hầu cường giả lúc này toàn bộ tụ tập lại với nhau ngươi chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ hết liên xích huyết thánh sơn cũng là ngươi cấu kết đấy sao vũ long t ư ợ n g ánh mắt sắp bén chằm chằm vào tẳng c a n l ệ n h lùng v ấ n áp tăng c a n nhún vai nói đó là tự nhiên xích huyết thánh sơn cũng tựa hồ đối với lạc đâu ngấp nghẽ thời gian rất lâu vừa nghe nói muốn v ạ c h tội cựu thiên thị bọn hắn rất nhanh thì có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú À, đúng rồi nghe nói ba vị này đều là vũ minh bạn tốt g a ta đối với bọn họ đã tiến hành chiếu cố cũng không có đưa bọn chúng giết chết tăng cằn nói là hồng huyền vũ bọn người hồng huyền vũ thiệu kim bằng t h ù n luồng long thiếu chủ lúc này ba người đều bản thân bị trọng thương. trong đó hồng huyền vũ cùng thuồng luồng long thiếu chủ thương thế nghiêm trọng nhất bọn hắn tuy nhiên dùng thần lực đã ngừng lại huyết dịch nhưng là phân biệt tại trên thân thể xuất hiện một cái đáng sợ đại động bị thương sâu đậm mà tiểu kim bằng tựa hồ tốt hơn chút ít bất quá khí tức lại phi thường suy yếu vũ long tượng ánh mắt tâm trầm hắn hóa thành tàn ảnh sau một khắc t i ự u xuất hiện tại hồng huyền vũ bọn người trước mặt hừ đúng lúc này một lao giả ra tay hắn toàn thân tắm rửa lấy một loại huyết dịch thoạt nhìn rất dọn người song mắt đỏ bừng lúc này một trào trộp tới thẳng kích vũ long tượng chỗ hiểm mà vũ long tượng thân hình giống như quỷ mị tránh thoát một ngay sau đó hắn một phát bắt được cái này đầu cánh tay dùng sức một kéo vậy mà trực tiếp đem cái này đầu cánh tay kéo xuống dưới huyết dịch không ngừng phun dũng mà cái vị này lão giả hét thả một m tiếng thân thể trực tiếp co u ắ c mềm lún ra sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống những thứ khác vương hầu thấy như vậy một màn sắc mặt đều nhao nhao biến đổi liên tăng càn sắc mặt cũng lập tức có chút khó coi thứ hai chuyển bất diệt kim thân bị kéo một đầu cánh tay lão giả run r ậ y nói mang trên mặt không dám tin thân sắc mà mặt khác vương hầu nghe được câu này n h o nhao lộ ra vẻ khiếp sợ như thế đây này còn trẻ thì đến được thứ hai chuyển bất diệt kim thân. một khi lớn lên cái kia còn phải rồi đây là mặt khác một ít vương hầu nghĩ cách lúc này bọn hắn không khỏi âm thầm truyền âm ý định xuất kỳ bất ý ra tay ba ba tăng can phủi tay tán thưởng mà nói vũ huynh quả nhiên là ngút trời có tư thế lúc này mới đi qua mấy canh giờ ngươi vậy mà đã đột phá bước chân vào một loại khác cảnh giới thân thể chi lực mạnh mẽ như thế hhh coi như là ở đây mấy tôn lão ngoan đồng cấp bậc hôn nguyên cực cảnh cường giả tựa hồ cũng không phải vũ huynh đối thủ a ở đây mấy vị ở bên trong cũng chỉ có ta cùng đệ nhất trưởng lão đạt đến thứ hai cái chốt bất diệt kim thân mà thôi vũ long tượng ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía t à n g càn sau lưng cái kia sắc mặt vô thường đệ nhất trưởng lão cái vị này trưởng lão một mực tại ẩn dấu thực lực trước khi một mực không có bảy r a thực lực chân chính nếu không có t à n g càn nhắc tới vũ long tượng thật đúng là không rõ ràng l ắ m cái vị này đệ nhất trưởng lao thực lực chân thật đem những n à y bảo dược ăn bảo vũ long tượng vỗ túi càn k h ô n thì có một ít quý hiếm bảo dược hiện lên đi ra những n à y bảo dược tự nhiên là theo cựu thị phủ cùng giang hà thị trong phủ đệ vơ vét đi ra hắn để lại vài con quý hiếm bảo dược trong đó có vài con còn chưa triệt để thành hình bị hắn để vào m à vàng bảo trong đỉnh tầm bồ Mà à t h ngay h hình tắc thì trước kia đều là ý định tại thời khắc mấu chốt n tắc trước tại kia đều mấu là ý sử d ụ Hôm n cho phục cũng khách phục dược, tức tốc cũng có được chóng không khí hạ thân thể thường thể thấy được nhanh chóng hồi phục bảo xong. ba Ba Ngay người dụng. người dụng lập lấy mắt độ mà sau đó toàn thân h à o quang hừng hực trong thời gian ngắn thực lực đã khôi phục định phong loan thoan g có một loại muốn bước vào hôn nguyên cảnh tầng thứ hai cảm giác vũ huynh thật là lớn p h ư ơ n g a tốt như vậy bảo dược cứ như vậy cho người rồi tàng can nói ra vũ long tượng lạnh lùng quét mấy người các ngươi thật sự là phát rộ trong tiến hành chiến cũng thì thôi vậy mà dẫn vào ngoại tộc gia nhập chiến đấu các ngươi sớm đã là nhân tộc tội nhân thiên cổ rồi tăng càn lại không quan tâm chút nào cái gì là tội nhân thiên cổ nếu như chúng ta là người thắng chúng ta là chính nghĩa chúng ta có thể sáng tác sử sách các ngươi mới thật sự là tội nhân thiên cổ làm cho lạc đô hủy diệt tội nhân thiên cổ a vũ long tượng thần sắc nghiêm nghị đã sớm không che giấu vẻ này tất sát sắc khí đáng tiếc vũ huy ngươi h n cuối cùng nhất hay vẫn là làm sai chiến tuyến tăng càn đáng tiếc lắc đầu hắn là từ đ ấ y lòng đáng tiếc như vũ long tượng tuyệt thế cường dạ như vậy hắn từ trước đến nay h a thích cái dao không cần nói nhảm nhiều lời muốn chiến liền chiến hồng huyền vũ cười lạnh nói thung ô l ô n g long thiếu chủ lạnh lùng mà nói một đám người cặn bã mà thôi vì bản thân tư dục cấu kết ngoại tộc bố trí lớn như thế âm n h ư bàn cờ tăng c a n kinh ngạc mà nói a chúng ta cấu kết ngoại tộc sao ta xem không như a là vũ m i n h ngươi cấu kết ngoại tộc lôi tộc coi như xong cái này giao long nhất mạch cùng kim bằng nhất mạch ngươi muốn giải thích như thế nào đâu này vũ long tượng cười lạnh không nói được rồi ta đã không có thời gian với các ngươi nhiều lời vị đại nhân kia vật s ắ p hàn lâm trưởng lao chúng ta đi tế đàn a tăng càn đối với một bên đệ nhất trưởng lao nói ra đệ nhất trưởng lão nhẹ gật đầu vỗ túi cắn khôn xuất hiện một mặt màu đồng cổ tấm gương tấm gương tại trong hư không chiếu d ọ i ra đồng nhất màu trắng thông đạo hai người bước lên thông đạo chạy đi đâu tiểu kim bằng hai cánh mở ra cùng phong gào thét thi t r i ể n ra vô hạn cực tốc đánh g i ế t mà đi tốc độ kia cực nhanh làm cho người tắc lưu hới đối thủ của các ngươi có thể là chúng ta một đạo sâu kín thanh â m vang lên một trường bào màu đen láo giả giống như quỷ mị chắn tiểu kim bằng trước mắt hắn nhanh chóng vậy mà không thể so với tiểu kim bằng chậm vũ long tượng trong lòng chấn động nói ra nhân tộc đến cực điểm tốc độ phát môn xúc đ i ệ thành thốn ánh mắt không tệ áo đen láo giả thản như nói mà không biểu tình cuối cùng nhất cái kia một già một trẻ biến mất tại màu trắng trong thông đạo ta đã dùng tộc của ta bí pháp đã tập trung vào hai người kia coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển cho dù là đi những thứ khác thứ nguyên cũng có thể đưa bọn chúng bắt được đến trước đ ê m cái này mấy cái già mà không kính lao r a hỏa chém g i ế t sạch thung luông long thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói một áo bào trắng lao giả vớt ve chòm dâu ha ha cười nói xem ra mấy người chúng ta yên lặng thời gian quá dài mấy tiểu bối cho rằng bước chân vào tầng này cảnh giới có thể cùng chúng ta những lao da hỏa này sánh vai rồi chân thật lại để cho người đau đầu、ừ. ai mạnh ai yếu còn không biết vũ long tượng âm thanh lạnh lùng nói q u y một chương hai trăm hai mươi một đổ máu đêm m ộ ư ơ i hai chương hai trăm hai mươi một đổ máu đêm m ộ ư ơ i hai đến từ tứ đại thế g i a vương hầu chống lại vũ long tượng bọn bốn người một trận chiến này kỳ thật như tại bên ngoài tất nhiên khiến cho chú mục đây là lão vương cùng tân vương chiến đấu lớp người già đại biểu chính là vô tận t u ế n g u y ệ t đến nay thống trị lực lượng nhân vật mới đại biểu nhưng là phải đả đà đào cái này thống trị lực lượng hơn nữa một màn này có chút b ộ t người lão vương hầu bốn người đều là từ lúc vô tận t u ế nguyện trước kia bước vào hôn nguyên cực cành c ư g i ả ma hồng n u y ễ n vũ thiên nguyện kỳ tiểu kim bằng bước vào hôn nguyên cảnh cũng không quá đáng là một tuần trước sự t ì n h cái này song phương trên l ệ n h có chút lớn nhưng là lớp người già cường già cũng không dám vô lễ cái này ba cái tiểu bối đến từ mạnh mẽ các tộc tất nhiên có mạnh mẽ nội tình tại thân g ế t tám người riêng phần mình tạo thành một cái chiến trường tiểu kim bằng chống lại là đến từ bắc sơn nhất mạch lão giả cái vị này lão giả tại tốc độ bên trên tạo nghệ cũng phi thường mạnh thi triển xúc địa thành t h ố n p h á t môn vậy mà cùng tiểu kim bằng cực tốc đánh đồng cả hai đại chiến lập tức hừng hực khí thế không chút nào lại để cho còn bên kia mặt t h u ồ n g luồng long thiếu chủ thiên n g u y ệ t kỳ chống lại hát sơn thị nhất mạch cường giả cái vị này lão giả vừa mới bị vũ long tượng lột xuống một đầu cánh tay nhưng là khí tức lại càng thêm cường thịnh không ngừng tắm rửa lấy huyết dịch như là một huyết vương thoạt nhìn phi thường kinh người hồng huyền vũ đối thủ thì là bạch sơn thị lão giả thân mặc một thân áo bảo trắng toàn thân để lộ ra cường h ã n khí tức màu trắng sương m ù vờn quanh thân hình như là hư vô giống như mà hồng huyền vũ quanh thân thì là thanh lôi lập lòe động như lôi đỉnh sau một khắc đánh rết mà đi tốc độ cực nhanh vậy mà không thể so với tiểu kim bằng nhỏ、yếu. mà vũ long tượng đối địch chính là giang hà thị lao vương. cũng không biết có phải hay không là mối h o ạ n cũ cả hai tầm đó tựa hồ có rất lớn ăn ý mà đến tự giang hà thị lao vương tựa hồ cũng nhận ra vũ long tượng chẳng phân biệt được nhiều lời trực tiếp thi triển ra tuyển sát trí lực đánh g i ế t mà đến vũ long tượng thân hình rút lui đồng thời một t r ư ờ n g đánh hứng ra bất hủ thiên ấn đánh hứng ra màu vàng xương m g dâng lên mà ra bao phủ hướng lao giả sau đó một đạo cự đại thiên ấn từ trên trời giang xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp đả kích tại lao giả thân hình lao giả thân hình trực tiếp sụp đổ tại đại đại một nửa thân hình trực tiếp bị đã đá đánh vào đại trong đất hắn cũng không đem vũ long tượng nhìn ở trong mắt chỉ là đem hắn coi là liền h ô n nguyên cảnh đều vi bước vào tiểu g i a hỏa thế nhưng mà một kích này lại để cho lão vương triệt để hoảng sợ đây là cái gì dạng thân thể chi lực chỉ là một kích chi lực trực tiếp lại để cho hắn sụp đổ đi xuống một chuyến bất diệt kim thân quá yếu vũ long tượng lắc đầu nếu là dùng cảnh giới của hắn tại lao giả cảnh giới này ít nhất có thể bước vào ba đi dạo thậm chí bốn c h u y ế n bất diệt kim thân thân thể đạt tới đến cực điểm trong lúc vung tay nhấc chân có thể lại để cho núi sông sụp đổ lao vương bị trấn áp vũ long tượng tự nhiên muốn thừa thắng sông lên thừa dịp lao vương bị thương dễ như t r ở bàn tay giống như lần nữa ra tay mi tâm của hắn trong nổ bắn ra sáng chói t h ủ y h ạ chiếu d ọ i phía trước như là sáng thế chi quang tại trên bầu trời chiếu sáng r ạ n g rỡ không ngừng lóng lánh toàn thân của hắn kim mang t i ê u đốt như là một chiến thần giống như vũ long tượng một quyền đánh ra rầm rộ thiên địa lay động núi sông sụp đổ cái thế tuyệt luân võ đạo chân lý lực lượng quá mức khủng bố rồi kim trung gia chỉ liền cái tia thần minh đồng tử đều không có chống đỡ đỡ được giờ khắc này vũ long tượng thi triển ra một kích này trùng trùng điệp điệp nện ở lão vương trên thân thể đại địa c h ố m luân núi sông sụp đổ thần thánh mà to lớn cao nạo g thần điện bắt đầu nhanh trong sụp đổ c ỗ lực lượng này đã vượt qua thần điện trật tự phát tác tại lúc này ẩm ẩm nổ tung lao vương cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ thét dài liên tục sau một khắc một đạo huyết quang phá tan hết thảy tại hắn lông mày trong xuất hiện một đạo cự đại huyết mắt huyết mắt mở ra kinh thiên động điện huyết lệ chảy ra chiếu rọi đồng nhất đỏ thấm đại địa một đạo cột máu theo huyết mắt dâng lên mà ra ngăn cản được vũ long tượng tuyệt thế thần quyền chư thánh pháp chỉ lao vương thét dài một tiếng cái kêu huyết trong mắt một đạo huyết sắc pháp chỉ từ đó dâng lên đi ra giang h giờ phút này chư thánh pháp chỉ xuất hiện dẫn động toàn bộ lạc đô thần b í trật tự lực lượng a cuối cùng đã tới thức tỉnh một khắc này ư lạc đô phía dưới vô tận hư không ở chỗ sâu trong như cũng là cái kia trong một mảnh phế t í c h chư thánh thần quan từng cái xếp đặt lấy những n à y chư thánh phảng phất cảm ứng được cái gì tại lúc này lực lượng n h a u n h a u kéo lên đi lên nếu là có thánh linh c h i lực giờ phút này có lẽ có thể phá vỡ phong ấn bất quá không có vấn đề gì ta đã dùng nịch thiên thần thuật đem lạc đô đại khí vận ra chỉ chúng ta chư thánh trên người một bảy tám tuổi thiếu niên truyền âm cho trước mắt khô lâu tương quân k h ô lâu binh sĩ đã tụ tập mấy vạn người tà h ư u đây chính là một đám cực kỳ mạnh mẽ chiến lược những k h ô lâu này binh sĩ là bất tử quân đoàn coi như là chém hạ đầu sọ thân hình nghiền á t cũng như chức có thể sống lại chư vị chúng ta ngủ say thời gian quá dài thiếu niên thanh âm tại toàn bộ phế tích trong n ộ n nạo lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động mà cái kia hơn mười đạo thủy tinh trong quan cũng bắt đầu xuất hiện ti tia chấn động ân ngài đã đã tỉnh lại sao hoằng chúng ta ngủ say thời gian quá dài những thần quan này hợp ý chí n h o nhao truyền âm cho người thiếu niên kia bất kể là tuổi già lão già hay vẫn là cường hãn trung nhân nhân giờ phút này đều đối với người thiếu niên phụ phục thiếu niên này người là bọn hắn đám người kia thủ lĩnh nắm giữ lấy những n à y chư thánh cùng cái này một đám bất tử quân đoàn chư thánh ta đem thánh linh bị mất bất tử quân đoàn cầm đầu khô lâu tướng quân phụ phục trên mặt đất lạnh run ngu xuẩn ngô hoàng muốn phục sinh không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng mới ngưng tụ ra thánh linh một đám ngu xuẩn bọn này chư thánh đối với cái vị này tướng quân không ngừng q u á lớn càng là phân ra một cỗ bảng bạc ý chí áp chế cái này đầu khô lâu tướng quân cái này đầu khô lâu tướng quân rất mạnh nhưng lúc này toàn bộ thân hình hắn hiện trong tinh không thân hình cũng bắt đầu mệt rã rời rồi tốt rồi hiện tại xem ra con cờ của chúng ta đã vì chúng ta đã làm xong hết thảy người thiếu niên nhàn nhạt mở miệng a là năm đó chính là cái kia tiểu gia tộc năm đó ngô hoàng dùng lực lượng của chúng ta cô động ra biện pháp truyền thụ cho này cái tiểu gia tộc chúng ta ngày đêm hấp thu thứ nhất tộc khí vận có thể nói là đã trải qua dài giàn giặc tuyến n g u y ệ t rốt cục tại lúc này hết thảy đều tập hợp đủ sao n ô hoàng đem mang theo bất tử quân đoàn lần nữa trở về nhân gian giới những n à y đại thánh không ngừng truyền ra từng đạo ý chí vang vọng tiên n i ệ sở hữu bất tử quân đoàn đều p h ụ h ụ c trên mặt đất có thể chứng kiến hàn g t ỷ bất tử quân đoàn tại phủ phục tại đâu đó trang diện này làm cho lòng người kinh không thôi tại phế tích ở chỗ sâu trong thiên nhãn thần ma lúc này tò mò nhìn một màn này hắn tiện tay đem một đầu khô lâu thủy binh bắt trở về mở ra miệng lớn dính máu đem hắn mất xuống lập tức thân thể của nó có chút bành trướng lên lực lượng tại lúc này chậm rãi tăng lên a thứ tốt a thiên nhãn thần ma phát ra một cái như là non nớt hài đồng giống như thanh â m như là một đầu con ác thú giống như mở ra miệng lớn dính máu chỉ thấy tính ra hàng trăm khô lâu binh sĩ không ngừng bị c ắ n ướt mà thân thể của hắn không hoàn toàn ở cực lớn nhưng mà tại mênh g ô n g vô tận trong quân đoàn mấy chục vạn khô lâu binh sĩ vốn là biển cả một lần nhưng mà thiên nhãn thần ma giống như là một đầu vô hình thôn tính máy móc chậm dãi ăn mòn lấy những khô lâu này binh sĩ mà lên tầng nhân gian giới lạc đ ô trong đây là cái gì vũ long tượng trong lòng chấn động tại chư thánh pháp chỉ xuất hiện một s á t na kia vũ long tượng cảm nhận được một cố bàng bạc vô cùng mênh mông đích duy trí theo lạc đô dưới nền đất ở chỗ sâu trong chuyển đến cỗ lực lượng này có chút quen thuộc như là vô danh tinh không cái kia bảy chư thánh lực lượng. đi đi. chết đi. vũ long tượng k h Pháp chỉ. Pháp chỉ sát sát đem không bên trên kim trung thế ra kim trung lập tức dâng lên ra một cỗ bàng bạc kim mang những kim mang này ngưng tụ cùng một chỗ cũng hóa thành một đạo kiếm khí cái này cỗ kiếm khí trong đồng lòng ẩn chứa vũ long tượng đích lý trí võ đạo chân lý ngưng tụ cùng một chỗ tại kim trung chi lực hạ phát huy ra mạnh nhất chi lực vê anh màu vàng kiếm quang sỏ xuyên qua hết thảy sỏ xuyên qua hư không tới t r u n g t r u n g điệp điệp hàng lầm tại trên đỉnh đầu ông lão từ vừa mới bắt đầu vũ long tượng mục tiêu là cái vị này lao vương lao vương thần s ắ c hàng o hốt sau một khắc màu vàng kiếm quang hàn g lâm làm hắn thử mục một nước không biết làm sao hắn vô luận thi triển cực tốc thoát khỏi lại bị cái này cố kiếm khí chỗ tập trung cuối cùng nhất đầu lâu bị đ ụ n lỗ một đời lao vương cứ như vậy bị chém giết nhưng mà cái này còn chưa kết thúc chư thánh sát khí ngưng tụ thành cái tia đạo huyết kiếm giờ phút này đánh tới đụng vào kim trung phía trên phát ra rung động lắc lư nói âm cường hãn lực phản c h ấ n lại để cho hắn liên tục ho ra huyết dịch trong cơ thể huyết khí c u ộ n c u ộ n ngũ tạng lục p h ủ phản phất bị bóp méo giống như bình thường hấp thu tại nguy cấp này trong tích tắc vũ long tượng vươn một tay trong lòng bàn tay có thụy hà lòng lánh t r u n g t r u n g điệp điệp đem cái này đoàn huyết sắc kiếm y nắm trong tay huyết sắc kiếm y tại trong lòng bàn tay không ngừng thoát khỏi vũ long tượng n h ũ mày màu vàng huyết dịch không ngừng chạy xuôi đi ra lây dính áo đen dung i ờ khắc này vũ long tượng thi c h u ể n ra bất hủ chân linh đại đạo phát tắc hấp thu cái này c ủ bảng bạ đây là chư thánh sát phạt chi ý ngưng tụ mà thành kiếm y vũ long tượng dung nạp vì bản thân đại đạo có thể cho hắn bất hủ chân linh tăng lên tới rất cao cấp độ trong thủ đoạn của hắn hội sẽ càng thêm kinh người càng thêm cường hành tiếp chứ cái này cổ s á t ý có thể chém giết càng nhiều nữa vương cảnh cừng giả cái này cổ kiếm y cuối cùng nhất hay vẫn là bị vũ long tượng hấp thu dung nạp bất hủ chân linh trong bất hủ chân linh tán phát ra trận trận t h ầ n quang tại lúc này vậy mà bắt đầu ngưng tụ đ ạ i kén điều này hiển nhiên là muốn cực cảnh đột phá bất hủ chân linh sẽ phải bước vào một cái khác cấp độ nhưng là vũ long tượng có thể không có thời gian đột phá hắn ngừng bất hủ chân linh tiến hóa thổ nạp thiên tinh bắt đầu nhanh chóng khôi phục thực lực một phương diện khác mấy người lúc này cũng nao h n h a o giải quyết chiến đấu chúng ta mới sẽ không hai lần thua ở đồng dạng người hồng huyền vũ nhìn xem những lao vương kia thi thể lạnh lùng nói tiểu kim bằng cười hát hát nói lúc nào biến thành chúng ta hồng huyền vũ xoay người trực tiếp không thèm nhìn cái này bất động tình cảm sâu đậm ra hỏa thiên n g u y ệ t h u y n h tăng càn bọn hắn người đâu vũ long t ư ợ n g đi vào mấy người bên người thiên nguyện kỳ gật đầu hai mắt nhắm nghiển rất nhanh chịu cảm ứ n g được hai người khí tức hai người này tại lạc đồ chỗ sâu nhất cái này hình như là vô danh tinh không hơn nữa cái này phiến tinh không thật quỷ dị những khí tức này thật cường đại thiên n g u y ệ t kỳ mở mắt mồ hôi lạnh theo cái chán chảy xuống q u y một chương hai trăm hai mươi một thánh tử bại trốn chương hai trăm hai mươi một thánh tử bại trốn đồng nhất lá xanh cũng không biết từ nơi này nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào vũ long tượng con mắt không đến một tấc vị trí tại thời khắc này con ngươi của hắn m á n h địa có rút lại l a n g lệ s á t ý đập vào mặt một cỗ tim đập nhanh khí tức lại để cho vũ long tượng không chút do dự thối lui ra khỏi ba ngoài trăm trượng những lá xanh này vờn quanh tại mờ ảo thánh tử bên cạnh tần phản phất như là một cái lá xanh vòng xoáy đem hắn bao trùn phát cảnh. vũ long tượng híp híp mắt đây là đối phương phạt cảnh chi lực cái kia từng đạo lá xanh như là từng đạo không bên trên thần khí ẩn chứa lớn lao huy năng ở trong đó mờ ảo ba nghìn đêm mờ ảo thánh địa c h â n giáo đạo thuật vũ long tượng nghĩ tới điều gì mở miệng đường cắp treo mờ ảo thánh tử thản nhiên nói ngược lại cũng có chút kiến thức không ổn g công thánh thể trí tôn danh tiếng đối với đối phương tán dương vũ long tượng mà không biểu tình nói ra ta và ngươi cũng không thù hận lúc này phục kích ta là vì sao cái này mờ ảo thánh tử vũ long tượng cũng không nhận ra bất quá về cái này mờ ảo thánh địa hắn ngược lại là theo sách cổ xuôi thai nghe thấy không ít tương、truyền. cái này nghĩ lại bốn vực chi bắc mạnh mẽ thánh địa theo thật lâu xa thời đại mà bắt đầu tồn tại mà lại vô cùng thân bí mỗi một thời đại chỉ có một truyền nhân xuất thế từng cái truyền nhân đều cực kỳ mạnh mẽ đủ để vấn đỉnh n h ư đồ đặc quyền đương thời người mạnh nhất tư cách mà thế hệ này truyền nhân hiển nhiên vẫn là cái này mở hào thánh tử bất quá người này trước khi cũng không xuất ra tên hiển nhiên là gần đây mới vừa vặn xuất thế đời ta tu sĩ d ì tiết một trận chiến đã muốn vấn đỉnh mạnh nhất như vậy t ư ở n muốn k i ê u chiến đương thời mạnh nhất ngươi là ta xuất đạo đối thủ thứ nhất đ ạ bại ngươi sau ta sẽ đi khiêu chiến thái cổ hoàng tử thiếu thiên mọi người thanh âm của hắn rất nhẹ giống như là âm thanh thiên nhiên đây là một cái phi thường c u ầ n ngạo nam nhân nhưng là thật sự là hắn có c u ầ n ngạo vô liếng thực lực của hắn rất cường đại là vũ long tượng bình sinh chứng kiến bên trong cường đại nhất mấy người một trong ảm đạm ba nghìn hắn nhẹ nhàng một ngón tay điểm tới thân hình như là một đạo kim sắc tia chớp trong chốc lát vọt tới trước người của hắn ầm ầm vũ long tượng đồng lòng một ngón tay cùng hắn trùng trùng điệp đ i ệ p đ ố i thanh những sợi t h u kia diệp giờ phút này như là sắc bén thần kiếm hướng về hắn vọt tới tại trên người của hắn sát ra hỏa hoa, hoa hắn bản tôn sắp nhập vào pháp thân cùng báo thân thân thể trí c ư ờ n g đương thời hiếm thấy ngũ hành chữ bí quyết cái này một trong ngón tay ẩn chứa ngũ hành chữ bí quyết ngũ hành chi lực giờ phút này cùng hắn đối h oanh cái k i ê u mờ ảo thánh tử một trong ngón tay đồng lòng ẩn chứa lớn lao thần uy giờ phút này cả hai chạm vào nhau vậy mà đồng thời thối lui ra khỏi ba bước mờ ảo ba nghìn đêm danh bất hư truyền vũ long tượng thần sắc không thay đổi đối diện mờ ảo thánh tử thì là lộ ra một tia kinh ngạc bất quá con mắt của nó quăng ở chỗ sâu trong càng tăng lên chính là một cỗ chiến ý thiêu đốt phiêu cuộc chiến y thể mịt mù cuộc chiến kiếm trên người của hắn một tầng nhàn nhạt trong s u ố t sắc chiến giáp chậm rãi thành hình tầng này chiến giáp như là trong suốt chất lỏng tạo thành giống như lưu chuyển gian bao trùm thân thể của hắn mà trong tay của hắn xuất hiện một thanh hắn màu đen chiến kiếm chiến kiếm bên trong có một loại đáng sợ ma khí bắt đầu khởi động một kiếm này một giáp là mờ ảo thánh địa tuyệt thế của quý một kiếm một giáp tạo thành tuyệt thế chiến lực cho ngươi biết một chút về chính thức mờ ảo ba nghìn đêm giờ phút này hắn phạt cảnh không che giấu chút nào toàn bộ triển khai chiến giáp cùng chiến kiếm trong một cỗ lớn tiếng mới có lực lượng mà ra tô khí vũ long tượng thần sắc ngưng trọng lên một kiếm này một giáp tạo thành một bộ dĩ nhiên là một bộ nguyên vẹn tổ khí tuy nhiên chỉ là bình thường cấp độ tổ khí nhưng dù l à như thế một tổ khí cũng cực kỳ đáng sợ năm đó tiểu kim bằng bá vương cung thế nhưng mà đưa tới bốn vực chấn động một tổ khí có thể làm vượt một cái đại giáo siêu cấp thế gian bằng không thì hắn cũng không có khả năng nắm giữ cái này tổ khí đáng tiếc vũ long tượng đem sở hữu pháp khí tất cả đều sáp nhập vào thân thể bên trong bất quá hắn cũng không thể đủ đem sở hữu pháp khí toàn bộ tiêu hóa chỉ là luyện hóa bộ phận những thứ khác pháp khí bất hủ thần tính vẫn còn trong cơ thể của hắn một đạo màu bạc thần quang phú dũng mà ra bị vũ long tượng n ắ m trong tay theo trường đao xuất hiện trong cơ thể của hắn xương cốt cũng bắt đầu đùng đùng t i ế n g vang chuyến ra một hồi tim đập nhanh thanh â m nhất chi đao ý siêu thoát đao ý hiển hóa mà ra đã trải qua năm đó cùng t ử vi động một trận chiến về sau đao của hắn ý lần nữa tăng lên một cấp độ cái thanh này thanh đao là pháp vương cấp độ trên lệnh một bước có thể bước vào tổ khí bất quá một bước này chi t r a n lệnh nhưng lại thiên xoa địa viễn nhưng là vũ long tượng mượn nhờ bản thân vô cực thân thể cùng thân đao c ộ n mình đem cây đao này tạm thời n g ạ n h xanh xanh tăng lên đã đến tổ khí cấp độ có thể cùng hắn đối hoanh kỳ thật hắn còn có không bên trên kim trung tấm địa đ á thiên đ ổ nghiệm c h â u chờ tuyệt thế pháp khí nhưng là cái này mấy tôn pháp khí đều là nhận không ra người đ ổ vật không bên trên kim trung tuy nhiên có thể thi triển đi ra nhưng là thiếu thốn là tối trọng yếu nhất p h á p linh kim trung tuy nhiên phòng ngự kinh người nhưng là không có bất kỳ công kích tác dụng chống lại cái này mở ảo thánh tử vậy rơi xuống tầm thường đến mở ảo thánh tử thần kiếm một ngón tay căn bản không có công kích nhưng là đưa tay cử túc trong có một cỗ tổ khí thần bị bạo phát đi ra l i ê n vũ long tượng cũng không khỏi rút lui mấy bước không hổ là tổ khí vũ long tượng thổn thức không thôi bất quá ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong không hề sợ hãi tâm tình càng là cổ sóng không sợ hãi thâm như mặt nước phẳng lặng sau một khắc niết bàn đao ý toé phát ra phối hợp phạt cảnh bên trong xuân hạ thu đông ngũ hành chân ý gần người nội bảy khối thần cốt cộng minh hạ buộc phát ra tuyệt thế mực ích giờ khắc này bầu trời đều có chút t h m đạo nguyên một đám cực lớn hư không thông đạo bị mở ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hư không phong bạo phô thiên cái đ i ệ giống như bạo tạc đại đạo lò luyện bản thân tiên địa phương thân thể của ta là thiên thân thiên thân là thân thể của ta đại đạo trung lớn m à n g t i m quá hư ta ý đạo ý trời ý trời đã ta ý n g h ế t bàn thiên đạo dục hòa trung sinh ta chi thân đã d á n g sinh hậu thế tất nhiên kinh nghiệm cựu trọng dục hòa nỗi khổ n g h ế t bàn lại trọng sinh siêu thoát luân hồi thoát ly hàng trăm hàng tỷ cấp n ỗ i khổ biển thanh âm của hắn như là đại đạo c h i âm vang vọng thiên địa phương phản p h ấ t thiên địa trật tự chi lực giờ phút này đều sắp nhập vào thân thể của hắn một cách này vi siêu thoát liền vũ long tượng đều không biết mình một cách này vậy mà hội sẽ sinh ra thật lớn như thế vi năng đối diện mờ ả o thánh tử giờ phút này sắc mặt rốt cuộc thay đổi trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng là thân hình lại bất động toàn lực vận chuyển mờ ả o ba nghìn dạ chi nói phạt cảnh chi lực giờ phút này không ngừng c ó rút lại hóa thành thần kiếm một kích cùng vũ long tượng trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p đối h o a n h đạo tâm đã mất trận chiến này là ta thắng vũ long tượng nhẹ nhàng thở dài sau một khắc một đạo cự đại hào quang đem nơi đây mấy vạn dặm phạm vi toàn bộ bao trùm nhìn từ đàng xa đi chỉ có thể nhìn đến đồng nhất m ị mờ màu trắng đương hào quang tán đi mấy vạn dặm phạm vi sơn hà sớm đã sụt đổ sụt đổ đồng nhất đóng bờ bụn khó coi mở hắn, hắn à hảo thánh tử giờ phút này cực kỳ chật vật miệng h u n m á u tươi trên người cái kia nhìn như thủy dịch chiến giáp rách nát rồi hơn phân nửa bất quá lại đang không ngừng khôi phục cái này là tổ khí chỗ tốt coi như là tổn hại hơn phân nửa cũng có thể chậm dại khôi phục lại đáng giận của ta trận chiến đầu tiên lại chật vật như thế không thể tha thứ người này là ta họa lớn trong lòng đã nhập ta tâm m a ta đã muốn vấn đỉnh mạnh nhất tất yếu chém giết người này tu vi của hắn thậm chí đã vượt qua thiếu t i ê n người này mới được là ta trên đường lớn nhất một khối chướng ngại vật giờ phút này ánh mắt của hắn triệt để thay đổi hoàn toàn không có trước khi bình tĩnh ánh mắt ở chỗ sâu trong lóe ra chính là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động s ắ c ý q u y một chương hai trăm hai mươi hai đổ máu đêm mười ba chương hai trăm hai mươi hai đổ máu đêm mười ba vậy hẳn là là chư thánh đích d u trí vũ long thượng thân sắc mặt ngưng trọng vô cùng ba người khác nhau nhau lộ ra giật mình thân sắc vũ long tượng nói ngắn gọn đem chuyện lúc trước nói ra lần n à y tử mấy người cuối cùng là đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc một đám người c ặ n bã hồng huyền vũ có chút phẫn hận hắn là thuần huyết nhân tộc cùng t h u ầ n l u ồ n g lòng thiếu chủ bất đồng hắn một nửa mới là nhân tộc mà tiểu kim bằng thuộc về thuần huyết sinh linh duy chỉ có hắn cùng vũ long tượng giống nhau là thuần huyết nhân tộc nhưng mà giờ phút này đồng bào của mình vậy mà cấu kết xích huyết thánh sơn cũng thì thôi muốn hủy d i ệ t nhân tộc thần đều tăng căn bọn người tiến vào sâu trong lòng đất bọn hắn nói muốn đi một cái tế đản khả năng cùng dưới nền đất tồn tại có liên quan ta biết rõ thông đạo tại giang hà thị trong phủ đệ chúng ta có thể từ nơi ấy đi vào vũ long tượng bọn người k h ô n g chế lấy cương phong rất nhanh liền đi tới giang hà thị trong giang hà thị phủ đệ lúc này đồng nhất đóng bờ bộn lạc đô gió tanh mưa máu đã lại để cho cái này không bên trên nội tỉnh tộc đàn cũng bắt đầu hỏng mất chính là trong chỗ này hiện tại giang hà thị đã sớm loạn thành đồng nhất hơn nữa vũ long tượng một đoàn người cực kỳ che giấu lẻn vào căn bản không có người phát hiện bốn người rất nhanh hãy tiến vào chỗ sâu nhất mở ra thông đạo đi tới một mảnh kia vô tận phế tích trong phế tích trong đồng nhất đóng bờ bộn cùng trước khi có chỗ bất đồng chính là sương mù toàn bộ tán đi hiện ra ở mọi người trước mắt chính là đồng nhất đống bừa bộn phế tích không biết là đã trải qua cái gì một hồi đại chiến chấn động đến từ cái chỗ kia tại thôn luồng long thiếu chủ chỉ dẫn xuống mấy người nhanh chóng đi về phía trước nếu là đã đến thời khắc nguy hiểm vũ long tượng hoàn toàn có thể dựa vào tam giác bảo đồ mang theo mọi người ra ngoài tại đây đây cũng là vì cái gì hắn có năm chắc lại tới đây nguyên nhân k h í tức càng ngày càng lớn mạnh vũ long tượng bọn người cũng dần dần đều cảm ứng được một cố bàng bạc khí tức vờn quanh tại toàn bộ phế tích trong chứ thánh muốn sống lại bất tử quân đoàn toàn thể quán chú pháp lực một tiếng sợ hãi giống chấn động toàn bộ phế tích vũ long tượng bọn người n h a o n h a o giật mình nhanh hơn tốc độ quả nhiên không có phi hành bao lâu mấy người tựu i thấy được hơn m ộ ư ơ i đạo thủy tinh quan tài tại trong quan một có nam có nữ có lao giả có hài đồng nhưng mà những người này khí tức dê đều phi thường khủng bố là mấy người bình sinh ít thấy ta tại trong tộc l a o tổ trên người đều không có cảm thụ qua như vậy khí tức thiên nguyệt kỳ khiếp sợ nói đám người kia khí tức quá mức khủng bố rồi nếu như bị p h o n g xuất như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi vô số lũ khô lâu đem bản thân pháp lực hiến tế đi ra đem sở hữu năng lượng quán trú lại với nhau chỉ thấy tại vô tận phế tích ở chỗ sâu trong bắt đầu chậm rãi bay lên một cái cự đại tế đàn đây là một cái đứng b n g tại vô danh tinh không cực lớn tế đàn tế đàn toàn thân màu xám xem ra giống như là lập tức cũng sẽ bị dỡ xuống hàng đã xài rồi đây quả thật là phong thanh tế đàn một ít khô lâu các binh sĩ tại đâu đó nói thầm lấy mà mấy người nghe được cái tên này đều là nhao nhao trong lòng chấn động nhất là hồng huyền vũ thần sắc nhất k hoa trương hắn không khỏi lẩm bẩm nói cái này là phong thanh tế đàn tự hồ tại tộc của ta sách cổ trong đã từng đã từng gặp về phong thanh tế đàn một ít nghe đồn vũ long tượng bọn người còn không có hỏi thăm cái này hồng huyền vũ liền đem về phong thánh tế đàn hết thể đều nói ra tương truyền vô danh tinh không được sáng tạo đi ra b ả n chính là vì phong ấn một ít người t à ác nhị dụng phong ấn một ít thần ma những thần ma này đều là làm sằng làm bậy táng tận thiên lương ác ma đồ sắt vạn tộc đầu sỏ gây nên bất quá về sau không biết vì cái gì, cái tại ừ đâu lúc cũng không biết t vô danh trong tinh không xuất hiện một ít tế đàn những tế đàn này được gọi là phong thánh tế đàn chuyên môn dùng để phong ấn một ít thánh giả nghe nói năm đó có một thất thực lực thánh giả đã từng phạm vào ngập trời đại họa cuối cùng nhất được đại đế phong ấn tại cựu ưu trong đây là một đoạn bí mật tựa hồ năm đó đám người kia tựa hồ làm đi một tí không muốn người biết sự t ì n h làm cho các tộc thảo phạt cuối cùng nhất do n h â n tộc đại đế đem đám người kia phong ấn tại cái này lạc đ ồ ở chỗ sâu trong phong thánh tế đàn bên trong nhưng mà trải qua vô vàn năm tháng bọn này thánh giả muốn đột phá tầng này áp tại trên người bọn họ vô tận tuế nguyệt gông cùng x u y ê n xích đào thoát ra cái này p h i ế n thiên địa trở lại nhân gian giới tăng càn theo như lời cái gọi là tế đàn không phải là cái này phong thánh tế đàn a đám người kia đến cùng tại đang suy nghĩ cái gì muốn đem thánh giả phóng suất t i ể u kim bằng không khỏi kinh têu một tiếng đem thánh giả phong x u ấ t đây quả thực là chuyện kinh thiên động điện hội sẽ đánh vỡ các tộc ở giữa cân đối hơn nữa những thánh giả này năm đó phạm vào cái gì ngập trời l ố i hội sẽ bị phong ấn ở tại đây không có ai biết ta đã cảm thấy chúng ta nhất mạch người đến nơi này một cái non nớt h ả i đồng thanh n â m vang vọng t i n h không sau một khắc theo trong một vùng hư không hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra tăng cán mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười nhân vật vĩ đại ta đến từ tinh vực ta tới đón ngài đi trở về rất tốt quả nhiên là chúng ta nhất mạch người trong hài đồng tán dương nói tăng can từng bước một đi lên trên tế đ à n hai tay của hắn dơ lên cao vô số khô lâu binh sĩ tại lúc này phủ phục trên mặt đất bất tử quân đoàn nhóm c ả m tạo các ngươi vô tận tuế nguyện đến nay thủ hộ nhân vật vĩ đại hiện tại mời các ngươi giúp ta một chuyện cuối cùng đem ý chí của các ngươi hiến tế hiến tế cho chúng ta vĩ đại tinh vực ý chí lại để cho tinh vực h à n g lầm to lớn cao ngạo thần lực trường cứu sự vĩ đại của chúng ta tồn tại chúng ta tinh vực chi hoàng tăng can dóng giật nói bọn này bất tử quân đoàn liên tục thất giải vì ngô hoàng những khô lâu này các binh sĩ vậy mà không chút do dự hiến tế ra bản thân toàn bộ ý、chí. những ý chí này bắt đầu ngưng tụ tại đây cực lớn tế đàn trong tế đàn trong bắt đầu xuất hiện tí ti vết rách bắt đầu xuất hiện sụp đổ mà chứ thánh thủy tinh trong quan mục cũng bắt đầu xuất hiện tí ti vết rách vĩ đại tinh vực các chiến sĩ ta sẽ nhớ được các ngươi hai đồng truyền ra một giọng nói vũ long tượng bọn người sắc mặt k ỳ biến vô số đích ý chí tại vô danh trong tinh không câu thông dùng mạnh mẽ thứ nguyên từ nơi này cái thứ nguyên trong có một c ố khổng lồ mà vô cùng như là thiên địa chúa tể giống như đích ý chí phủ xuống, xuống. vĩ đại tinh vũ ý chí ta lại để cho tinh vực các chiến sĩ trở về ngài ôm ấp hoài báo trong thì ngươi cứu dôi ta tinh vực chi hoàng đó là một cái bao la bắt ngát cự đại thứ nguyên chứng kiến chính là từng k h ỏ a sáng trói tri tinh không cùng vô tận ngân h ạ mà ở những tri tinh này trong có một cô vô hình đích ý c h í p h ụ xuống xuống dung nạp n g à n vạn như là thiên đạo đích ý c h í như là thế gian không bên trên tồn tại hết thể lực lượng tại này cổ không bên trên đích ý c h í trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé rất đáng tiếc ngươi chỗ hiến tế lực lượng không đủ ta ra tay cái này thiết trí phong thánh tế đàn cường giả rất c ư ờ n g dùng ngươi hiến tế lực lượng không thể để cho ta phá vỡ trong đó phong ấn tinh vực đích di truyền lại ra một cô ý trí tăng căn sắc mặt khẽ thay đổi sau đó trong lòng của hắn khẽ động xem hướng phía sau đệ nhất trưởng lão trưởng lão ta nhớ được ngươi có phải hay không luyện được một tiên nói đích ý chí đệ nhất trưởng lão gật đầu nói đúng vậy thiếu chủ lão hủ đã luyện chế ra một t ầ n g nói lời còn chưa dứt hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị một nguồn sức mạnh vô hình bao trùm rồi thiếu chủ đây rốt cuộc là đệ nhất trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng tăng cán mang trên mặt âm trầm dáng tươi cười đệ nhất trưởng lão vì tộc của ta nhân vật vĩ đại ngươi hay vẫn là hy sinh t h á n một phát tốt rồi q một chương hai trăm hai mươi ba đổ máu đêm 14. tăng càng càng đem đệ nhất trưởng lao hiến tế cho đến từ tinh vực vĩ đại ý chí đệ nhất trưởng lao mang trên mặt thần sắc không dám tin thiếu chủ ngươi vì sao phải như thế đối với ta khí tức của hắn càng lúc càng suy yếu cả người lập tức tự dàn mua hơn mười tuổi thân hình nội tánh mạng tinh khí không ngừng bị hấp thu cuối cùng nhất hóa thành một cổ thầy khô v i tộc của ta khí v ậ n tăng càng mặt không biểu tình thẳng đến cái này đệ nhất trưởng lao tử vong trên mặt của hắn như trước không có chút nào cảm tình đối với trước mặt hắn lộ ra đương nhiên vũ long tượng bọn người thấy như vậy một màn đều là trong nội tâm cảm、khái. Cái này đây ệ nhất trưởng phường cung tận thạch tụy lao vi đổ cúc tuyên quả là một câu nói đích di trí ạt thì ra là thế đây thật là rất quý trọng đồ vật đáng tiếc ca tộc nhân của ta cái này như trước không đủ ta ra tay nếu là giống như bình thường tế đàn ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay giống như phá vỡ nhưng là thành lập cái này tế đàn người quá mức cường đại rồi tinh vực đích di t í nói ra tăng can kinh hai nói vĩ đại tinh vực ý chí là dạng gì tồn tại lại để cho ngài đều kiên kỵ như vậy đây là một cái rất cổ xưa đồng lòng cũng là rất cường đại một tồn tại cùng ta so chỉ mạnh không yếu nhưng hiến tế này của ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta rất trông m à t h è m nhưng là muốn ta phá vỡ cái này tế đàn chống lại cái kia tôn tồn tại vẫn còn có chút không đáng tinh vực đích ý chí t r u y ề n ra nói như vậy ngữ tiểu kim bằng sắc mặt vui vẻ thật tốt quá như vậy cái này cái gọi là tinh vực ý chí t i u không cách nào can thiệp rồi tộc nhân của ta thì ngươi không muốn khó xử vĩ đại tinh vực ý chí rồi vĩ đại tinh vực ý chí ơ nếu là ngài có thể làm cho ta từ nơi này thủy tinh hòm quan tài phóng xuất ra ta sẽ hiến tế cho ngài một ít hôn đột khí đến lúc đó lại thỉnh ngươi cởi bỏ tộc của ta người phong ấn hai đồng kia t r u y ề n ra một đạo thanh em non nớt bình tĩnh mười phần ổn định hiện lộ ra một tinh vực chi hoàng châm ổn tăng càn xứng sở theo rồi nói ra đúng vậy vĩ đại tinh vực ý chí xin ngài hàng lâm to lớn cao ngạo thần lực dùng những hiến tế này đem tộc của ta chi hoàng phong ấn cho phá vỡ đã t r ờ m ặ t một lúc lâu sau tinh vực đích ý chí phụ xuống xuống được rồi tinh vực hoàng điều kiện của ngươi hoàn toàn chính xác rất có một cái giá lớn như vậy ta tự lấy những lực lượng này vi ngươi phá vỡ tầng này thủy tinh hòm quan tài gông c ù n x i ề n xị a lời còn chưa dứt ngàn vạn thần lôi hàng lâm mà xuống những thần lôi này như là t h ủ y hà mười quan mười sắc thể hiện ra bất đồng nhắn sắc ầm ầm ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành thần văn pháp tắc rủ xuống tại hài đồng thủy tinh hồng quan tài phía trên giang g i á c giang g i á c thủy tinh hồng quan tài bắt đầu xuất hiện d ạ n g n ư ớ c tại tinh vực ý chí to lớn cao ngạo thần lực trước mặt một cái tiểu tiểu thủy tinh hồng quan tài tựa hồ là trong thời gian ngắn đã bị dễ như t r ở bàn tay giống như phá vỡ thủy tinh hồng quan tài triệt để nghiến át mà tại nội bộ hài đồng cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi đương vũ long tượng mọi người thấy đến cái này song ngữ con ngươi thời điểm toàn bộ trái tim đã bị gắt gao tóm lấy giống như phản phất sau một khắc muốn hít thở không thông bình thường đôi chòng mắt kia là dạng gì con người đó là như là ngân hà giống như mênh m ô n g hai con người mênh m ô n g bắt nát như là đồng nhất vũ trụ đã dung nạp vật vật như là chân lý giống như con người tựa hồ có thể thấy rõ thế gian vật vật dù là vũ long tượng tại lập tức kịp phản ứng dùng thủy đồng đối địch nhưng là tại kém mấy cái cảnh giới quả thực vẫn là như là mang số i giống như cảnh giới trên lệch xuống cái này đồng lực phẩm giai trên lệch tựa hồ sẽ không có như vậy rõ rằng rồi bất quá may mắn vũ long tượng lập tức thi triển thủy đồng đem bốn người khủng bố tồn tại phát hiện bọn hắn vĩ đại tinh vực chi hoàng ngài rốt cuộc sống lại tăng c a n quỳ một chân trên đất phi thường cung kính cái vị này còn nhỏ hài đồng là cái kia thần bí vực tinh vực hoàng hắn nhìn lướt qua tăng c a n tán thưởng mà nói ngươi rất không tồi ta có thể đủ từ nơi này đi ra cũng là may mắn mà có phúc của ngươi tăng c a n lộ ra đại hỷ chi sắc phi thường kích động tốt rồi tinh vực chi hoàng ngươi có lẽ thực hiện lời hứa của ngươi rồi vĩ đại tinh vực ý chí hàng lâm hạ một đạo ý chí tinh vực chi hoàng quét hướng lên bầu trời đang nhìn bầu trời mênh mông tinh vực thứ nguyên vĩ đại tinh vực ý chí ta không thể thực hiện lời hứa của ta rồi bất quá ta hay vẫn là rất cảm t ạ ngươi đem ta p h o n g s u ấ t từ giờ trở đi ta đem tiếp nhận tinh vực đích ý chí trở thành tinh vực cao nhất tồn tại hà n g lâm vạn vực c h i đỉnh hài đồng thản nhiên nói như là nói sau lấy một kiện phi thường sự tình đơn giản giống như bình thường tinh vực đích ý chí tức giận tinh vực c h i hoàng ngươi trái với ước định ngươi nếu như không đem hỗn độn khí hiến tế cho ta ta đem hà n g lâm không bên trên diện phạt đem người tiêu diệt không muốn hoài nghi sự vĩ đại của ta lực lượng ta là tinh vực chúa tể là tinh vực tiên ta đại biểu chính là tinh vực cao nhất ý chí hài đồng như trước mặt không biểu tình đúng vậy t i ể u lúc trước ngươi thật sự là tinh vực cao nhất ý chí nhưng là ngươi lại đem ta phóng ra theo giờ khác này ta sẽ thay thế ngươi trở thành tinh vực cao nhất ý chí ngu xuẩn tinh vực đích ý chí một giọng nói chấn động toàn bộ vô danh tinh không một cỗ vô hình to lớn cao ngạo thần lực hàn lâm đây không phải đại đạo lực lượng lại càng không là thần v ă n p h á p tắc mà là một cỗ trật tự lực lượng tinh vực trật tự lực lượng mênh mông mà vô lượng cái này căn bản không phải người đủ khả năng loại kém tại thời khác này hết thể hết thể tại này cỗ to lớn cao ngạo trật tự thần lực trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé vũ long tượng bọn người cảm giác được mình tựa như là một cái con sâu c á i kiến như là một cái cự đại trong bản cờ một cái nhỏ bé quân cờ đồng dạng mà vẻ này nhân vật vĩ đại thì là đánh cờ người có thể tùy ý xử trí bất luận cái gì quân cờ nhưng là tại này c ổ hủy diệt trật tự thần lực trước mặt đứa bé kia vậy mà bình thản lung dung t r u n g quanh tinh không đều nhao nhao sụp đổ vô số hư không phong bạo xuất hiện quét ngang thiên địa ngàn vạn hào quang chiếu dọi toàn bộ tinh không tại trật tự thần lực trước mặt hết thảy đều muốn hóa thành hư vô bất luận cái gì lực lượng tại đây trước mặt vẫn là còn sâu cai kiến nhưng mà hai đồng lại từng bước một đi về hướng cái kia trí cao tinh vực thứ nguyên. chuyện gì xảy ra tinh vực đích ý chí thanh âm tại lúc này triệt để thay đổi rốt cục lộ ra một cô lo lắng chính mình trật tự thân lực tại hai đồng này trước mặt vậy mà không có một chút tác dụng nào hai đồng chậm rãi mở miệng nói tinh vực ý chí xem ra ngươi là vừa vặn tiếp nhận tinh vực ý chí tồn tại ngươi tự hồ không biết ta là người như thế nào ta là tinh vực c h i hoàng đồng lòng cũng là thượng một nhiệm tinh vực ý chí tinh vực trật tự chi lực ở trước mặt ta bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác rất cường đại nhưng là ngươi lại thiếu khuyết tinh vực bổn nguyên mà cái này bổn nguyên thì là ta tinh vực đích ý chí kinh sợ nói điều đó không có khả năng không có người có thể nắm giữ tinh vực bồn nguyên h ả i đồng không nhịn được nói ta nói rồi ta chính là tinh vực bồn nguyên ta theo sinh ra một khắc này là tinh vực bồn nguyên đồng lòng ta cũng là tinh vực hoàng vừa mới nói xong h ả i đồng một tay t h ò ra vô hình to lớn cao ngạo thần lực xuất kích cố lực lượng này đã vượt qua hết thảy so về vẻ này trật tự thần lực càng muốn lợi hại t h ẳ n g kích tinh vực chỗ xấu nhất tinh vực thứ nguyên tại gặp được cố lực lượng này đồng thời vậy mà mở rộng toàn bộ tinh vực thể hiện ra một cái cự đại thần vực mênh mông mà k h ô n cùng xứng xứng tại vạn vực chi đình không bên trên tồn、tại. cái này tinh vực thật không nở rộng lớn cuối cùng tựa hồ cũng là rất cường đại vực có rất hơn mạnh mẽ ý chí cùng bốn vực s o không chút nào yếu hồng huyền vũ âm thầm truyền âm hắn hai mắt l ó e ra lôi đình hắn hai mắt có một cái tác dụng t ự là có thể lập tức t r a tìm ra đồng nhất địa vực người mạnh nhất thung ô l ồ n g long thiếu chủ nhẹ gật đầu nhắm lại hai mắt nói ra toàn bộ tinh vực phi thường rộng lớn so về bốn vực cũng phải lớn hơn hẳn là bốn vực tổng giống như có chín vạn ngân hàng ư n g tụ mà thành thung lũng long thiếu chủ tuy nhiên cùng vũ long tượng tiểu kim bằng hồng huyền vũ như vậy có được thần thông đã có một loại đặc thù cảm giác chi thuật không muốn tinh vực đích ý chí truyền ra một tiếng h é t thảm không biết làm sao người thiếu niên quá mức lợi hại rồi chỉ là một tay liền đem tinh vực cao nhất ý chí rút ra đây là một cỗ hôn đ ộ n chi khí một đoàn tùy ý biến hóa hình thái cùng nhan sắc khí thể có vô số hào quang có khi lại như là một đoàn hư vô khí tức dung thiếu niên thần sắc hương tụ tại thời khắc này toàn bộ thân hình bắt đầu dung nạp cái này cổ sức mạnh vĩ đại khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên vũ long tượng có thể thấy rõ ràng người thiếu niên kia tuy nhiên đóng chặt hai mắt nhưng là hắn thân hình nội lực lượng đang không ngừng tăng lên tựa hồ đạt đến một loại cực kỳ cường hoành cảnh giới thông tin ê nhà địa sau một khắc mở ra hai mắt hắn hai mắt phảng phất có thể thấy rõ vật vật bất luận cái gì hết thảy vật chất năng lượng ý chí ở trước mặt của hắn cũng không có chỗ ẩn trốn bất quá vũ long tượng như trước dựa vào thủy đồng cùng kim trung lực lượng đem hắn khí tức của hắn ẩn phủ lên tộc h nhân của ta các ngươi cũng đã chờ đợi dài rằng giặc tuyến nguyệt thật sự là khổ các ngươi người thiếu niên bình thản lên tiếng ngay sau đó một ngón tay điểm tại trong hư không cái t i a màu trắng một ngón tay xỏ x u y ê n qua hư không trực tiếp hàng lầm tại phong thánh trên tế đàn sau một khắc hướng phía cái này phong thánh tế đàn trùng trùng điệp nghiền đẻ ép xuống dưới phong thánh tế đàn giờ phút này cũng buộc phát ra một cỗ to lớn cao nạo lực lượng tại phong thánh tế đàn phía trên xuất hiện một thân ảnh đây là một nam tử trẻ tuổi nam tử đưa lưng về phía người nhìn không tới chân thật bộ dáng một thân thanh ý ỉa qua e o tóc dài trong gió không ngừng gợi lên tế đàn trong dâng lên ra một cỗ thanh sắc sương mù sương mù vô hình mà mạnh mẽ đem cái kia tuyệt thế một ngón tay ngăn cản xuống dưới người thiếu niên thần sắc biến đổi đã trải qua như thế dài rằng g ặ c tuyế nguyệt sớm đã trôi qua rồi mấy trăm cướp thời gian ngươi lại vẫn còn sống lời của hắn mang theo không dám tin nhưng mà ra tay lại càng thêm hung h c lệ cái kia một ngón tay lực lượng càng thêm h u n g mãnh tinh vực trật tự thần liệm nhao nhao rủ xuống chừng chín vạn đạo đây mới là tinh vực chân thật lực lượng chỉ có bổn nguyên chi lực tồn tại thời điểm mới có thể phát huy đi ra chín vạn đạo trật tự thần liệm mỗi một đầu thần liệm đều khủng bố vô cùng quán thông tam thế đi ngang qua chủ vũ phong thánh tế đàn bên trong truyền g a thở dài một tiếng âm thanh đây là một cái nam tử trẻ tuổi thở dài cuối cùng nhất một mảnh k i a phiến thanh sắt xương mù khí tiêu tán toàn bộ phong thần tế đàn nhanh chóng tan g ã cái kia hơn m ư ơ i đạo thủy tinh hòm quan tài cũng bắt đầu nhanh chóng dạn nứt hô hay vẫn là ngoại giới không khí tốt. một cái lao giả chậm rãi theo trong quan mục bỏ lên đi ra đây cũng là một khủng bố lao giả ẩn chứa một cỗ bàng bạc thần lực câu thông thiên địa tại hắn sống lại một khắc này tại khắp chung quanh xuất hiện bảy cái hát động thật lớn hát động kia ở chỗ sâu trong đi thông những thứ khác thứ nguyên không ngừng có thần lực từ đó truyền lại đi ra ra chỉ tại đây tôn trên người ông lão lục tục những n à y chư thánh cũng đều theo thủy tinh trong quan mục đi ra hoan nghênh tinh vực chư thánh trở về t ă n g càn mang trên mặt một tia vui sướng đ ỗ n g nhiên một cỗ cực lớn thân ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn cái này cái cự đại thân ảnh như là tre khuất bầu trời giống như cực kỳ cực lớn Thiên nhãn thần ma nhào tới một ngụm đem tăng t can hài ầ n s đồng đối với thiên nhãn thần ma vậy vây tay cái kia thiên nhãn thần ma chứng kiến hài đồng vốn là lộ ra hầu nghi chi sắc sau đó mở to hai mắt hôm nay trên người của hắn đã ngưng tụ ra một nghìn đạo con mắt mỗi một đạo con mắt đều tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động màu đỏ như máu ô ô cái này đầu tiên nhãn thần ma đi đến t r ư ớ c phủ phục trên mặt đất h i ệ n nhiên phi thường e ngại thiếu niên này người đúng vậy vô tận t u ế nguyệt đến nay may mắn mà có người thủ hộ mới có thể để cho cái này một phiến thế giới như thế thanh tịnh ta nói rồi đương ta xuất thế thời điểm tất nhiên sẽ cho ngươi bán thưởng ta người này đối với loại người như ngươi trung thực g i a hỏa là từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn rồi người thiếu niên lên tiếng nói ra hắn chỉ chỉ phía trên nói ra ta sẽ cho ngươi cơ hội đổ sát mười tòa thành thị quyền lợi thiên nhãn thần ma mở to hai mắt sau đó lộ ra thần sắc vui mừng phản phất trên cái thế giới này không có so về cái này càng phải tốt ban t h ư ở n g không xong nhưng mà vũ long tượng bọn người sắc mặt k ỳ biến thần sắc lập tức đều âm châm xuống nếu như cái này to con tiến vào lạc đô kia đối với lạc đô quả thực là thai hoảng ở đầu nô hoàng thư không thông đạo đã chuẩn bị xong một cái tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử đối với người thiếu niên lỗ hay nhẹ nhàng nói ra người thiếu niên nhìn quanh lấy cái này phiến đã không biết nhìn bao nhiêu năm tháng trầng cảnh chư vị đi thôi cuối cùng nhất hắn dẫn theo tất cả mọi người tiến nhập hư không thông đạo biến mất không thấy gì nữa không xong đi mau vũ long tượng vỗ túi c à n khôn tam giác bảo đồ phi hiện sau một khắc hắn quán chu thần vắn phát tắc lập tức tại trong một vùng hư không mở ra thông đạo đi một chuyến bốn người lập tức tiến vào trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa nô hoàng cái này là lạc đô rồi người thiếu niên nhìn qua cái này phiến gió lửa mấy ngày liền đã sớm hóa thành phế tích thành thị nhữ nhữ mày nói ta năm đó nhìn thấy thời điểm còn không phải cái này trong cảnh như thế nào hôm nay trở nên như thế đống bừa bộn đây này đây hết thệ cũng là vì hoàng ngài phục sinh mà bố một cái cục một cái l a o giả nói ra người thiếu niên lông mày g i ã n ra nói như là như thế này cũng không thể thị phi tốt rồi ngươi có thể đi cái thành phố này có thể là có thêm ước vạn nhân khẩu coi chừng ăn quá no bụng thiên nhãn thần ma kinh hỉ một tiếng gào rú sau một khắc toàn bộ thân hình như là như lưu tinh hướng phía đại địa rủ xuống rơi xuống suy sụp ầm ầm như là lưu tinh đến thế gian thiên nhãn thần ma đến thế gian thoáng cái t i ệ u đưa tới đến từ lạc đô tất cả đại thế ra cùng xích huyết thánh sơn cường giả đây là cái gì quái vật một chút lao vương hầu kinh âm thanh nói tất cả mọi người còn ngây người tại tại chỗ mà thiên nhãn thần ma cũng đã động ở trước mặt của hắn những người này đều là ngon miệng thực vật ta hoa、wow. thiên nhãn thần ma mở ra miệng lớn dính máu hướng phía một đám tu sĩ là đánh giết tới bọn này tu sĩ tuy nhiên không phải hôn nguyên cảnh cường giả nhưng đều là thần hư cảnh người nổi bật hơn nữa còn có một chút đến từ xích huyết thánh sơn sinh linh bọn hắn n h a o n h a o tế ra pháp khí các loại đạo thuật thần thông oanh tạc mà đi nhưng mà những pháp khí này đạo thuật thần thông tại thiên nhãn thần ma trước mặt giống như là gãi ngưỡ chỉ nghe thấy bang bang thanh âm chỉ là sát nổi lên một tia hỏa hoa liền hắn làn ra đều không có phá vỡ đây là cái gì quái vật thần hư cảnh các tu sĩ kinh t u ra tiếng bọn hắn muốn bỏ chạy thay vào đó đầu tiên h nhãn thần ma tuy nhiên hình thể khổng lồ nhưng là tốc độ cực nhanh trong chốc mắt mấy trăm tôn tu sĩ t i u bị nuốt vào trong bụng sau một khắc máu của hắn khí lần nữa bàng bạc mà bắt đầu toàn bộ thân hình lại lớn một đoạn xích huyết thánh sơn một thần vượn vương đống nhiên cả kinh t u lên ta đã biết đây là quá cổ ma đầu tiên h nhãn thần ma đến từ ma vực tương chuyển hắn bụng có thể so với không đáy là thế gian hiếm thấy thần ma cùng yêu tộc con á t thú hỗn nộn vực hỗn nộn cổ thú trong nhân tộc thôn thiên thực vương trung sưng là mạnh nhất mồn an một đám người tộc lao vương hầu cũng tại lúc này nhao nhao biến sắc bọn hắn lịch duyệt sao mà cao tự nhiên nghe nói qua loại sinh vật này không nghĩ tới vậy mà tại sinh thời lại một lần nữa nhìn thấy phương nào yêu ma dám đến chúng ta tộc thần đều dương ai một đầu lao vương hầu ra tay hắn há miệng nổ liền xuất hiện một cây dược thảo cái này thuốc chủ yếu thảo toàn thân màu xanh lá tản ra nhàn nhạt sáng bóng có một cô ánh huỳnh quang ở trong đó lập lòe thoạt nhìn phi thường bất p h ẳ m sau một khắc dược thảo bên trên có một đ o á màu đỏ tươi cánh hoa cực kỳ trói mắt cái t i ê đoá hoa múi thoạt nhìn lung lay sắc đổ phản p h t sau một khắc sẽ bị gió th lại kỳ dị đâm vào cái tia thanh sắt dược thảo phía trên thuốc tiên hình thức ban đầu đây là vị kia vương hầu một ít lao vương hầu thấy như vậy một màn nhao nhao lắp bắp kinh hãi đây cũng không phải là bình thường dược thảo đây là thuốc tiên hình thức ban đầu tuy nhiên không bằng bán thánh dược cùng chính thức thuốc tiên nhưng là cũng đã thành t i ể u thuốc tiên hình thức ban đầu đã ẩn chứa đại đạo pháp tắc ở trong đó kinh nghiệm vô tận t u ế n g u y ệ t sau tất nhiên cũng có thể hóa thành một cây chính thức thuốc tiên một lao vương hầu nói ra đây là tới tự linh đều dược vương thế gia lao vương hắn là vì chợ cựu tiên thị rút một tay mà đến không nghĩ tới cái này dược vương thế ra ra tay thật đúng là xa xỉ a mặt khác vương hầu cũng nhao nhao thở dài ánh mắt đã sớm tụ tập ở đằng kia gốc thuốc tiên hình thức ban đầu phía trên đối với đầu kia t i ê n nhãn thần ma sớm đã không có cái gì ánh mắt tại đây gốc dược thảo trước mặt coi như là t i ê n nhãn thần ma cũng muốn tiêu vong đây chính là thuốc tiên hình thức ban đầu a ồ cái này gốc dược thảo hoàn toàn chính xác không tệ người đi giúp ta đem cái này gốc dược thảo mang tới ta đem hắn gieo trồng tại tinh vực ở chỗ sâu trong dùng tinh vực chi tinh chi lực ngày đêm tầm mù có lẽ rất nhanh có thể thành vì một gốc bán thánh dược trong tương lai có thể giút ta một、tay. trên bầu trời thiếu niên hoàng chậm rãi mở miệng mang theo không cho nghi ngờ ngữ khí cái kia quanh thân lưu chuyển lên bảy đạo lỗ đen láo giả nhẹ gật đầu sau một khắc xúc đ ị a thành thốn trong chốc lát t i ể u hàng lâm ở đằng kia láo vương trước mặt ai cái kia gốc cầm trong tay thuốc tiên hình thức ban đầu lao vương biến sắc nhìn trước mắt quỷ dị láo giả q u y một chương hai trăm hai mươi b ố đổ máu đêm mười lăm chương hai trăm hai mươi b ố đổ máu đêm mười lăm cái vị này láo giả quỷ dị vô thưởng cơ hồ trong thời gian ngắn liền đi tới cái vị này lao vương trước người hắn quanh thân có bảy đạo cực đại lỗ đen tại lưu chuyển mỗi một đạo lỗ đen liên tiếp lấy một ít cổ xưa thứ nguyên một cỗ tinh thuần thần lực không ngừng ra chỉ thân hình đến từ dược đều lao vương thần sắc kinh biến bất chấp cái kia thiên nhãn thần ma thế công một chuyến cái kia gốc d ư ợ c thảo ánh sáng phát ra rực rỡ ánh sáng màu xanh trói mắt không rảnh sau một khắc đụi còn này liền hóa thành một đạo kiếm quan g hướng phía lao giả trùng trùng điệp điệp c h é m tới cái này một đạo trong kiếm quan g ẩ n chứa một cỗ ngập trời thánh lực một cỗ cổ xưa khi tức từ đó truyền ra đạo này trong kiếm quan lẩn chứa một cỗ kiếm ý đích duy í tựa hồ là một cực kỳ mạnh mẽ kiếm tôn ý trí tại thời t ố ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều mơ hồ cảm giác được tại thời khắc này thời gian phản phất đình chỉ thời không tại lúc này chỉ là nháy mắt đình trệ rồi không tăng không giảm không sinh bất diệt giờ khắc này lão giả một tay giống như là trời xanh tri thủ chung t h u n g điệp điệp bắt được đạo kia kiếm quang kiếm quang hừng hực mà trói mắt tàn mắt ra một cỗ mãnh liệt sát phạt chi khí bất quá lần này bị lao giả bắt lấy lại như là dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ giống như v ờ n quanh tại lao giả trong lòng bàn tay đạo này kiếm ý quả nhiên không tệ dùng để đối phó một ít tiểu b ố i cũng không tệ lắm kiếm ý như là tiểu xà giống như tại trên bàn tay v ờ n quanh lấy tựa hồ bị lao giả một kích t i ể u hàng phục x u ố n g dưới thời không lần nữa khôi phục bình thường nhưng mà tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc đ ế từ dược vương thế g i a lão vương sắc mặt trắng bệnh không thể tin được trước mắt một màn này đạo này kiếm ý là bọn hắn dược vương thế ra một cực kỳ mạnh mẽ lao tổ ban cho hắn dùng cái này gốc thuốc tiên hình thức ban đầu đã trải qua cực kỳ khắp thời gian dài rèn luyện cùng t y lễ hôm nay đã cùng dược thảo cùng hắn dung làm một thể kiếm ý vừa ra vẫn là ngang nhau cảnh giới lao vương cũng đều muốn vất lạc chỉ có đạo cảnh cường giả mới có thể chống lại nhưng là cái vị này lao giả thủ đoạn nhưng lại hắn bình sinh ý thấy hắn chỉ là rút ra một tay chộp vào kiếm ý cái này cổ kiếm ý đã bị hàng phục rồi triệt để khuất phục tại lao giả trước mặt như là một đầu dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ giống như người nói a y cái vị này lao vương sắc mặt chẳng bệnh hoảng sợ nhìn xem láo giả, lao giả thản nhiên nói, lão phu bình sinh ghét nhất không có có lễ phép ra hòa rồi ngươi cũng dám dùng ngươi đến xưng hô đây là đối với vũ n ụ c ta của ta coi như là cùng ta ngang nhau cảnh giới tiểu bối nhìn thấy ta đều muốn hô một tiếng tiền bối ánh mắt của hắn rất bình tĩnh như là trong giếng thủy nguyện thế nhưng mà cái vị này lão vương đang nhìn đến lão giả ánh mắt đồng thời thân hình run lên sau một khắc liên tục ho ra máu cả người tinh k h í thần đều hạ chậm lại vậy mà một đạo ánh mắt t ự u lại để cho một vương hầu cường giả bị trọng thương vũ long tượng bọn người thấy như vậy một màn đều cảm thấy có chút không quá chân thực hôn nguyên vương hầu đây là một cái cực kỳ cường hoành cảnh giới có thể bệ nghễ một p h ư ơ n g tại một vực trong thành lập chính mình t ô n g môn có thể để làm đứng đầu một thành nhưng là cái vị này lao giả chỉ là một tia ánh mắt t i ự u lại để cho cái vị này lao vương hầu bản thân bị trọng thương cái này là thánh giả thực lực sao hồng huyền vũ sợ h ã i thán phục có cảm thái c h ắ c không được có một câu nạn ngữ thánh nhân phía dưới đều c ò n sâu cái kiến không có đạt tới tầng kia cảnh giới cho dù ngươi là thiên tri tiêu tử hay vẫn là cái thế nhân kiệt đều chẳng qua là một cái mạnh mẽ con sâu cái kiến chỉ có bước vào cánh cửa k i ế hạm mới có thực lực k i n h thường t h i ế niệm lao giả tiến về phía trước một bước một tay nâng lên đã t r ộ p vào lao vương dược thảo bên trên hắn có chút vừa dùng lực cái tia tôn lão vương gục đã bay đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp nện ở một chỗ trong cung điện cả người đều lóc vào cái tia cầm lấy dược thảo cánh tay đã sớm trở nên vặn vẹo không chịu nổi phản phất bị một cô hết sức lực lượng chỗ hủy diệt tốt rồi ngươi có thể tiếp tục lao giả đối với thiên nhãn thần ma nhẹ gật đầu một bước bước ra t i u biến mất không thấy gì nữa đã sớm phá toái hư không mà đi mà liền một tia thần lực chấn động đều không có căn bản là giống như quỷ mị hành tung vô thường cái vị này lao vương một tiếng đối phương là nhân vật mạnh cỡ nào đây chính là phủ đầy b u i muôn đời tuế nguyệt một đại thánh cường giả thực lực cường hoành vô cùng có thể quét ngang vòm trời tồn tại lập tức liền đem cả hai liên hệ cho các đ ứ ớ c lập tức cái vị này lao vương lập tức giả mua mấy chục tuổi thiên nhãn thần ma lại một lần nữa đậu không có người có thể ngăn cản được cước bộ của nó nó những nơi đi qua đại địa hóa thành đất khô cằn bầu trời đều nhiễm lên đồng nhất đen nhánh sắc sương mù đại địa trầm luân bầu trời sụp đổ giống như là đồng nhất tận thế cảnh tượng bất kể là nhân tộc còn là đến từ thánh sơn thuần huyết sinh linh tại thời khắc này đều yếu ớt như giấy mà người nhẹ nhàng sờ liền rá Cái người à y ném ném trung niên này sắc mặt tái nhận như là một cái bạch diễn thư sinh thoạt nhìn không giống như là nhân loại cả người trên người vờn quanh lấy một cỗ suy yếu khí tức trung niên nhân, nhân tiếp nhận dược thảo trong tay vớt vớt cái kia vốn đục ngầu con mắt tại thời khắc này trở nên sắc bén vô cùng cả người khí chất tại thời khắc này đều đã có biến hóa cái này đạo cấm chế liền từ ngươi đến phá tốt rồi nếu là ngươi có thể phá vỡ thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên người thiếu niên thản n h i ê nói n chiến trường thay đổi trong nháy mắt một đầu thiên nhãn thần ma hàng lâm trực tiếp k h ắ c toàn bộ chiến trường đã xảy ra một loạt biến hóa hôn nguyên cảnh cường giả tại lúc này cũng như cùng cọng dơm cái giác giống như bị n u ố t mất liền xương q u ố t đều không có còn lại mà thiên nhãn thần ma lực lượng t ắ t thì không ngừng tăng cường như bọn hắn như vậy sinh linh hoàn toàn dựa vào ăn đến tăng thực lực lên vũ long tượng ánh mắt n g h i ê trọng lúc trước hắn từng cùng cái này đầu t i ê n nhãn thần ma từng có một trận chiến đây chính là hắn đột phá sau một trận chiến vậy mà đều bị cái này đầu thần ma đánh thành trọng thương nếu không có dựa vào s ứ men xanh mảnh vỡ lực lượng bằng không thì thật sự sẽ vẫn lạc tại đây đầu thần ma trước mặt về sau thực lực của hắn tăng lên nửa chân đạp đến vào hôn nguyên cảnh ở bên trong vô tưởng rằng lần nữa gặp được cái này đầu thần ma nên vẫn g có lực đánh một trận thế nhưng mà thật không ngờ cái này đầu thần ma vậy mà đã cắn n u ố t đại lượng cường giả khí tức khủng bố thánh sơn sinh linh trở về vị trí cũ một giọng nói theo xa xưa hư không chuyển đến sở hữu đến từ xích huyết thánh sơn sinh linh tại thời khắc này không chút do dự bay về phía hư không mà tại trong hư không có một cái cự đại thứ nguyên xuất hiện tại nơi này thứ nguyên phía trên có hai cái khí tức cường hành o nhân vật chính m ậ t đứng ở đó ở bên trong những nhân vật này là cảm ứ n g được vài cỗ cùng bọn họ bằng nhau khí tức tồn tại xuất hiện lúc này mới hàng lâm nạt đô đám người kia là người nào khi nào trong nhân tộc nhiều ra nhiều như vậy thánh giả nói chuyện chính là một trung niên nam tử hắn toàn thân xích sắp như máu thân hình như là vàng dòng giống, giống như trói mắt đang khi nói chuyện hư không đều ông ông tiêm vang chi tinh lung lay sắp đổ hắn bên cạnh chính là một nam tử trẻ tuổi nam tử cùng vũ long tượng niên kỷ tựa hồ không kém nhiều sắc mặt bình thường xem đã dạy chưa chút nào làm cho người kinh diễm địa phương nam tử khí tức nội liễm cả người như là hư hư thật thật như âm như dương theo ta nhìn đám người kia chắc có lẽ không trong nhân tộc giúp đỡ người xem đầu kia thiên nhãn thần ma tựa hồ cũng là bọn hắn thả ra thoạt nhìn là muốn muốn hủy diệt lạt đô hắn chăm chú phân tích nói trung n i ê n nam tử nói ra như là nhân tộc vậy không khỏi quá mức khủng bố rồi như vậy một đám cường hành chiến lực nếu như gia nhập liên minh n h â n tộc kia đối với chúng ta song phương thế lực mà nói hội sẽ sinh ra biến hóa cực lớn chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn có thể chiếm cứ thượng phong hai người này đều là đến từ thánh sơn cao cấp nhất tồn tại là thánh sơn người mạnh nhất đối với bốn vực bí mật cũng hiểu biết không ít cũng biết trong nhân tộc đại thánh có mấy tôn tả h ư u tự hắc cám thời đại cái k i a một hồi đại cách cục về sau kinh nghiệm muôn đời thuế nguyệt đến nay n h â n tộc cũng chỉ có không đến một trăm tôn đại thánh trải dọa bốn vực mà yêu tộc t ắ c thì so với bọn hắn nhiều hơn mấy chục tôn nhân tộc tuy nhiên thượng nhân sổ bên trên không bằng yêu tộc nhưng là dựa vào cổ thánh tiên hiền lưu lại thần thành thánh địa như trước cùng yêu tộc địa vị ngang nhau nếu là đám người kia gia nhập liên minh nhân tộc đến lúc đó đối với yêu tộc mà nói cái tia quả thực vẫn là t a i h o ả n đầu dùng thực lực của ngươi cảm thấy có thể đối phó mấy người trung nhiên nam tử hỏi nam tử trẻ tuổi lộ ra ngưng trọng thân sắc không có n ắ m chắc thực lực của những người này ta cũng nhìn không thấu nhất là thiếu niên k i ế người cho cảm giác của ta không giống như là một đại thánh mà là càng thêm mạnh mẽ tồn tại trung nhiên nam tử sắc mặt khẽ thay đổi sau đó lại khôi phục bình thường lại để cho thánh sơn sở hữu sinh linh trở về vị trí cũ đối với nhân tộc đà kích đã đầy đủ rồi chỉ sợ không có, có mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức l ạ đô hẳn là khôi phục không đến đi ả nha những trận chiến đấu tiếp theo vì chúng ta thánh sơn lợi ích hay vẫn là không muốn nhúng tay thì tốt hơn đám người kia quá thần bí chúng ta không muốn nhúng tay trung nhiên nam tử trong mắt hiện lên một tia tiếp hận đáng tiếc nếu làm mượn cơ hội này đem lạc đô hủy diệt triệt để phá hư cân đối chúng ta có thể dựng nên đại kỳ đánh những thứ khác thánh thành nam tử trẻ tuổi cười nói thấy đủ thương vui cười đây cũng là nhân tộc một câu thời gian mấy vạn năm đủ để cho chúng ta yêu t ộ c chuẩn bị càng nhiều nữa sự tình cũng có thể bồi dưỡng được vô số nhân tài vừa mới nói xong thư không thông đạo liền chậm rãi biến mất tại phía chân trời xích huyết thánh sơn sinh linh tại lúc này toàn bộ rút đi h o à n g muốn hay không đ ổ i theo giết bọn hắn khủng bố lao giả hỏi thăm người thiếu niên người thiếu niên lắc đầu nói chư vị mới vừa vặn thất tình thực lực còn chưa khôi phục lại hơn nữa hai người kia cũng quả thực không đơn giản tuy nhiên chúng ta hiện tại lực lượng có thể đưa bọn chúng chém giết nhưng là ta cũng muốn đánh đổi một số thứ cái này đối với chúng ta mà nói là hoàn toàn không đáng sự tình việc cấp bách là để cho chúng ta khôi phục thực lực lao giả nhẹ gật đầu sau đó cao mày nói nhân tộc này thần đều như thế nào so với trước kia nhỏ yếu lấy sao nhiều căn bản ngưng tụ không đến mạnh mẽ huyết khí không sao n h â n tộc quý tại không phải phẩm chất mà là tại số lượng bên trên chúng có thể vô cùng vô tận diễn sinh là chúng ta tốt nhất sức ăn người thiếu niên ánh mắt bình tĩnh nhìn quét cái này phiến sớm đã hóa thành biển máu cùng biển lửa thần đều toàn bộ thần đều sớm đã là núi thây huyết hạ biển lửa ngập trời cái này bức tràn g cảnh sớm đã không có nhân tộc thần đều hương thị n h p h n vinh thần đều đại địa sụp đổ thần thành bị hủy sớm đã là đồng nhất phế tích từng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động đ i ệ tràn cảnh dọn g ư ờ i thiên nhãn thần ma đại tạo giết chóc không có người có thể tránh thoát công kích của hắn hắn như là một đầu thôn tiên thú những nơi đi qua không có một mặt cỏ ẩm ẩm bỗng nhiên g cười, t t h một đạo tử sắc sắc lôi trụ từ trên trời ra xuống chung chung điệp điệp nện ở thiên nhãn thần ma trên thân thể lôi trụ chính là một đầu thần văn pháp tắc chỗ diễn biến huyền diệu vô cùng uy lực tin người thiên nhãn thần ma căn bản đều chưa kịp phản ứng toàn bộ thân hình t i u sụp đổ tại cả vùng đất lôi điện tuy mạnh nhưng là như trước không có phá vỡ cái này thiên nhãn thần ma thân hình nhưng là thi triển lôi điện chi lực lực lượng kinh người làm cho thiên nhãn thần ma đều không thể chống cự tất cả mọi người ngây ngẩn cả người sau một khắc ở trên không xuất hiện bốn nhân ảnh bốn người này ảnh tự nhiên là vũ long tượng bọn người tại thời khắc này bọn hắn rốt cuộc xuất thủ ân người kia tộc vẫn quanh bảy khẩu lỗ đen láo giả bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ thấy được vũ long tượng thân ảnh người thiếu niên hỏi như thế nào người nhận thức láo giả cung kính mà nói hoằng Như như n h một bên lão t giả vào u cũng h nhẹ gật đầu ngay sau đó một đạo tâm thức chuyện đạt đến thiên nhãn thần ma trong giống thiên nhãn thần ma một tiếng giống kinh tiên động địa như là quá cổ hùng phạm chân hồng giống như một giống gian trời sập đất sụt sau một khắc nó đ n u hắn nhanh chóng cực nhanh đ ạ t đến đến cực điểm vậy mà có thể so với tiểu kim bằng côn bằng dương cánh pháp môn vũ long tượng tuy nhiên tại tốc độ bên trên tạo nghệ cũng không yếu nhưng là tại thiên nhãn thần ma trước mặt cái kia chính là chậm như ốc xen tồn tại hắn đến nay không có được đến cực điểm thần tốc pháp môn đây cũng là hắn có thiếu địa phương tuy nhiên tại tốc độ bên trên vũ long tượng không bằng thiên nhãn thần ma nhưng là luyện hóa thánh linh dùng huyết diễm t c i thể thân thể sớm đã đạt đến bất diệt kim thân thứ hai chuyện coi như là h u n nguyên cảnh cường giả trong cũng là thuộc về người nổi bật keng vũ long tượng cùng thiên nhãn thần ma lần thứ nhất chạm vào nhau thiên nhãn thần ma tốc độ mặc dù nhanh vũ long tượng lại dựa vào thủy đồng có thể lập tức phát giác trong chốc lát ra tay cùng hắn quyết đấu lần thứ nhất va chạm hai đạo thân ảnh đều rút lui ba bước kích thứ nhất không chia trên dưới thiên nhãn thần ma gãi gãi đầu nhìn xem bàn tay của mình bộ dáng kia là thần sắc không dám tin nghĩ đến đến nay gặp được trong nhân tộc không có người có thể cùng hắn n g ạ n h kháng thân thể tồn tại nhưng mà càng thêm khiếp sợ chính là vũ long tượng cái này thiên nhãn thần ma quả nhiên không đơn giản thân thể khủng bố dối tinh dối mù cắn nuốt rất nhiều huyết khí về sau thực lực sớm đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng thân thể bên trên lại cũng có chỗ đột phá bất kể là ngàn vạn phát ng là rất nhiều pháp khí đối với vũ long tượng mà nói lớn nhất dựa còn là nhục thể của mình hắn dốc hết sức hàn g văn pháp thân thể mới được là hắn nhất căn nguyên tồn tại tại đây một phương diện hắn có thể khinh thường q u ầ n hùng nhưng là thiên nhãn thần ma lại cũng không bình thường hắn nuốt chửng nhiều người như vậy tộc cờ giả trong đó có thể không thiếu vương hầu cảnh cờ giả trong cơ thể huyết khí quần quận thân thể đã sớm đã trải qua thiên truy bách luyện thành cựu cùng vũ long tượng ngang nhau bất diệt kim thân lại đến vũ long tượng tuy nhiên một cách không thể đắc thủ nhưng là không có hề phải lại một lần nữa dồn đủ toàn lực công kích hắn tay trái diễn biến ra bất hủ thiên l n vô số màu vàng phù văn ngưng tụ tại lòng bàn tay hừng hực kim mang đưa hắn cả đầu cánh tay đều bao phủ ở rồi vô tận phù văn ở trong đó lập lòe hợp thành một đường hóa thành một đầu sáng chói bất hủ thần văn phát tác mà tay phải hóa quyền diễn biến t r ă m đạo thần quyền ngày xưa bách tộc c h i vương thần uy lại hiện ra trăm loại dị tượng hiện hiện thiên địa mỗi một đạo dị tượng đều chấn động thiên địa núi sông chấn động không chỉ có như thế theo mi tâm của hắn trong phún dũng r a âm dương nhị khí tại trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đạo âm dương tối say sau một khắc vũ long tượng hướng phía thiên nhãn thần ma lại một lần nữa công đánh tới ân nhân tộc này tuy nhiên nhỏ yếu nhưng là đạo thuật thần thông lại không yếu đều là trí cường đạo thuật người thiếu niên có chút khiếp sợ nhãn lực của hắn cực kỳ kinh người tự nhiên liếc có thể nhìn ra cái này hai chủng đạo thuật bất phàm trăm đạo thần quyền thế nhưng mà dung hợp bách tộc trăm đạo chỗ diễn biến đi ra thần quyền chính là bách tộc c h i vương thủ đoạn công kích mạnh nhất bất hủ thiên ấn tuy nhiên không biết là vị tiêu chí tôn tuyệt học nhưng là môn tuyệt học này được xưng trời xanh phía dưới đều có thể c h ấ n áp thi thể nam tử năm đó truyền cho hắn thời điểm cũng đã nói nếu là có một ngày đại ấn viên mãn có thể bệ nghệ thiên hạ khiêu chiến thế gian vô địch thủ đây cũng là vũ long tượng tu luyện nhất thời gian dài một cựa tuy nhiên thời gian tu luyện rất dài nhưng lại như trước không có quá mức lộ ra lấy đột phá dù là như thế cái này bất hủ thiên ấn vẫn là hắn rất nhiều thủ đoạn ở bên trong cường đại nhất thủ đoạn bất hủ thiên ấn bất hủ thần quyền âm dương cối say ba đạo p h á p m ô n hoàn h o à n đan sen chặt chẽ tương liên trong chốc lát hướng phía thiên nhãn thần ma nện xuống kim cương bất hoại đúng lúc này thiên nhãn thần ma thình lình miệng phun tiếng người sau một khắc hắn màu đen trên thân thể vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc qua màng bất hủ thiên ấn đánh vào thiên nhãn thần ma trên thân thể cái kêu màu vàng quang màng lập tức liền nát nện ở thiên nhãn thần ma trên thân、thể. thiên nhãn thần ma kêu dên một tiếng liên tục ho ra máu xúc điệu thành thốn nhưng mà sau một khắc cái này thiên nhãn thần ma vậy mà lại một lần nữa thi triển ra thần thông t r á n h qua tránh né cái này một k í c h trí mạng vũ long tượng tuy nhiên trong nội tâm đại thụ chấn động nhưng là công kích lại không có chút nào chấm dứt bất hủ thần quyền với tư cách bách tộc c h i vương thủ đoạn công kích mạnh nhất cái này p h á p môn mạnh mẽ cũng không phải đã dung nạp trăm đạo cái này cái gọi là trăm đạo cũng không phải một trăm loại đại đạo mà là thiên thiên vật vạn dung nạp nạt vạn hải nạp bách xuyên y tứ một kích này chỗ cường đại liền là có thể trải rộng thập phương đi qua hiện tại tương lai đông tây nam bắc thượng trung h ạ n thập phương hư không đều có thể công kích bất luận như thế nào bất kể là phá vỡ hư không còn là như thế nào một kích này không cách nào tránh thoát chỉ có thể đủ ngày k h á n g cái này p h á p môn ngược lại là huyền diệu thiên nhãn thần ma lại là miệng phun tiếng người tuy nhiên vậy mà bắt đầu kết tấn chỉ thấy hắn quanh thân bắt đầu hiện hiện từng đạo thanh sắc x ư ơ n g mù cái này x ư ơ n g mù bao trùm toàn thân của hắn ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu chậm dại biến thành đồng nhất quan thể anh, thân hình biến thành quan thể đây thật là rất cường đại phát môn bất luận cái gì công kích đều có thể xuyên thấu thân thể của hắn nhưng là trăm đạo thần quyền lại muốn càng thêm huyền diệu cái gọi là quán thông thập phương cũng không phải thuyết pháp bên trên đơn giản như vậy cái kia cái gọi là thập phương là kể cả toàn bộ vũ trụ thứ nguyên coi như là sỏ xuyên qua thời không đi những thứ khác vũ trụ cũng đồng d ạ n g một cách này là bất luận như thế nào đều tránh không khỏi chính là bởi vì như thế bách tộc c h i vương mới có thể bị liệt là đến nay mới thôi nhân tộc đại đế người mạnh nhất một t r ồ n g cũng là có thể thống lĩnh bách tộc chính thức đại đế q một chương hai trăm hai mươi sáu đổ máu đêm mười sáu chương hai trăm hai mươi sáu đổ máu đêm mười sáu đạo này võ học mặc dù nhiều thêm nữa biến hóa nhưng là hắn bổn nguyên ta hay vẫn là liếc nhìn ra từ cổ trí kim t u ế nguyệt trước ta đã từng nhìn thấy qua người kia sừng s ư n g vạn v ự c t tri đ ỉ n h một quyển chấn vỡ chư thiên vạn giới tinh vực hoàng t h ầ n sắc mặt n g h n g trọng hắn bị phong ấn ở thủy tinh hồng quan tài vô tận t u ế nguyệt tại hắn thời đại kia đúng là bách tộc c h i vương sừng s ư n g thiên địa thời điểm lúc kia năng nhân bối xuất n h â n tộc xuất hiện vô số đại năng trong đó lợi hại nhất là bách tộc c h i vương đến từ cấm khu thánh sơn tồn tại cũng không dám gây vị này trí tôn mà bách tộc tri vương một người thống nhất giang sơn đem cả nhân tộc một mực nắm chắc tại thời đại kia dân tộc phi thường đoàn kết đã trở thành chư thiên vạn tộc bên trong mạnh nhất tộc đàn một trong mà hết thể này vinh quang thịt đến từ người kia cái kia chính là bách tộc c h i vương tinh vực c h i hoàng cắn nuốt tinh vực ý chí cảnh giới đã sớm đột phá đại thánh đột phá đã đến một loại khác cảnh giới nhưng là tại đối mặt bách tộc c h i vương hắn như trước như là c o n sâu cái kiến không dám lịch vị này trí tôn uy nghiêm thiên nhãn thần ma tuy nhiên miệng phung tiếng người kỳ thật đây là cái kia tôn sau l ư n g hóa bảy khẩu lỗ đen láo giả lấy ý chí hẳng lâm thiên nhãn thần ma bên trong không chế được hắn mà thiên nhãn thần ma mặc dù có thể thi triển ra thần thông đạo thuật là bởi vì lúc trước nhưng hắn là nuốt Ra lực càng cường đại hơn. Phúc. thiên nhãn thần ma bay ngược đi ra ngoài trên bụng xuất hiện một cái lô máu bất quá nó thân hình nội huyết khí đầy đủ bàn bạc lập tức cựu hồi phục xong nhân tộc này có chút kỷ quái không muốn đem bị hắn giết chết bắt sống trở về ta muốn đích thân siêu hồn tinh vực hoàng hiển nhiên đối với trăm đạo thần quyền nổi lên một tia lòng tham môn đạo thuật này coi như là đại đế nhân vật đều tha thiết ước mơ tuy nhiên bọn hắn đều có chính mình đạo nhưng là có thể tham khảo trong đó võ đạo chân lý dung nhập bản thân đại đạo diễn biến ra càng cường đại hơn đạo pháp tinh vực hoàng phát ra chỉ lệnh lập tức có ba đạo thân ảnh bán ra những người này đứng tại cả vùng đất rậm rạp t r ẳ n g trịt kỳ thật mảnh nhìn thật kỹ đại khái là là khoảng hai mươi người trong đó lợi hại nhất chính là hắc động kia láo giả bạch n nữ tử còn có sắc mặt tái nhuận chung nhân nhân những người khác tuy nhiên đều là đại thánh cấp đừng nhưng là đều không bằng ba người này cảnh giới bên trên tựa hồ cũng phân biệt cách nhưng dù là như thế cái này bay tới ba tôn thánh giả như trước khủng bố không phải vũ long tượng đủ khả năng chống lại đấy vô luận hắn như thế nào t h i ề n phú mạnh mẽ lại là nhân tộc đệ nhất thánh thể đối mặt mấy cái cảnh giới chênh l ệ n h đối phương là cự nhân mà hắn bất quá là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi nhưng là vũ long tượng lại không sợ chút nào đối mặt ba tôn thánh giả công kích trong lòng của hắn không hề gợn sóng không có bất kỳ sợ hãi không có chút nào lui bước ngược lại là tiến về phía trước một bước b ộ c phát ra cường hãn chiến lược tại thời khắc này hắn phẳng phát hiểu rõ nào đó thứ đồ vật giống như lúc trước hắn từng có qua hai lần tại bên bờ sinh tử trong bồi hồi lần đầu tiên là tại c ự thị phủ cái k lúc, lúc ấy hắn tuy nhiên rất nhanh phản ánh đi qua nhưng là như trước có như vậy nháy mắt khủng bố đã có phía trước hai lần địa giáo huấn tại thời khắc này hắn bánh địa hiểu ra giống như là khám phá hồng trần đã vượt ra sinh tử giống như mặc dù nói đã vượt qua tứ đại bí cảnh là siêu thoát luân hồi sẽ không bị sáu đạo chỗ trói buộc nhưng kỳ tại h chính thức có thể từ đó hiểu ra người kỳ thật không nhiều lắm. Đây không phải cảnh chênh lệnh, ậ t từ tiên trụ, có cảm Cảm cảm người nộ. nộ nộ nộ đó Đây địa, giới ra kỳ lắm. là mà cảm vũ v n vật hết thảy m ớ có thể từ đó hiểu ra. Tại thời ể hiểu từ Tại t đó h ra. khắc này hắn hiểu rõ hắn không sợ hái chút nào không sợ chiến không sợ chết tiến về phía trước một bước hư không sụp đổ chắp tay trước ngực quanh thân kim mang lòng lánh không bên trên kim trung h i ệ n hiện đỉnh đầu như là một vòng tiểu mặt trời giống như phổ chiếu thế gian cả người ánh vàng rực rỡ như là một vàng dòng điêu khắp mà thành t ư ợ n g thánh bảo tướng trang nghiêm một cô đại đạo khí tức lưu truyền ngay sau đó theo mi tâm của hắn bên trong bất hủ chân linh trong phốn dũng ra một đạo thần v ă n phát t á c đây là hắn duy nhất thần v ă n phát t á c dung nhập bất hủ chân linh hóa thành bất hủ phát t á c giờ phút này cái này đạo p h á p t á c như là sông dài liên tục không dứt tại hắn quanh thân như là lòng xà xoay quanh giống như múa như là ba nghìn tăng lữ tại ngâm sướng giống như tại trên người của hắn có một loại kinh văn tại chạy xuôi mà ra đây là phật môn trí cao phật kinh vô lượng t à o kinh như là ba nghìn la hắn tại lúc này đồng thời trung hát lấy cái này sử thi giống như kinh văn hướng ngàn vạn hữu tình chúng sinh sản thuật sinh tử luân hồi nhân quả hư không giảng thuật thiên địa vạn vật tự nhiên d i biến Cái những à y n ư trước chưa dứt, tại phía sau của hắn thần Thể thần Trong thú trong Trân Toan Hát ra. ra với có chấm của quốc căng cái cổ cổ Con cùng còn xích công không kén kim phía hắn hiện hung quanh. Nghe, Thú, Huyền vũ cùng với còn chưa hóa h ngô động. động năm Long, đó bí sau xoay đầu ở trở. Vũ thứ khác thần trong động đều là thực thực hư hư có thần binh ba bữa trung lô đình bình các loại t h á n h binh hiện hiện những thứ khác trong cổ động cũng không có những thứ khác h u n g t h ú tồn tại cho nên hắn diễn biến ra các loại thần binh đây là hắn tìm hiểu bách tộc thánh binh pháp môn mà luyện chế ra đến là bách tộc chi vương ba đạo tuyệt học mà đạo này tuyệt học bị hoàng kim sư tử nhất mạch sở được đến vũ long tượng t i ự u đã từng nhìn thấy qua hoàng kim ấu sư thi triển này thuật từ đó hiểu rõ một ít tại tăng thêm về sau đạt được trăm đạo thần quyền cả hai tựa hồ cũng có chút cộng minh cuối cùng nhất cũng t i ự u tìm hiểu ra trong đó một hai đương nhiên cùng chính thức bách tộc thánh binh vừa so sánh với đây bất quá là không quan trọng chi pháp túi càn khôn mở ra có ba đạo quang mang sông lên mà đến theo thứ tự là đoạn kiếm tam giác bảo đồ cùng xứ men xanh mạnh vỡ giờ phút này bọn hắn nhau nhau chiếm cứ một cái cổ động ở trong đó sinh không ngừng vậy mà cùng thần quốc dung hợp lại với nhau tuy hai mà một lập tức hãn thần quốc lần nữa trở nên mạnh mẽ nhất là sư men xanh mảnh vỡ r ó t vào trong đó sau càng trở nên khủng bố vô cùng hắn đã nhận được lớn lao t h ầ n lực toàn bộ thân hình đều lớn hơn một đoạn trong cơ thể huyết khí ngập trời màu vàng huyết dịch giờ phút này không ngừng cô đ ộ n g già phủ văn đi ra trong người diễn biến ra cấu trúc thành m ộ ư ơ i vạn miếng phủ văn mà m ộ ư ơ i vạn miếng phủ văn lần nữa ngưng kết vậy mà sửng sốt diễn biến ra thần văn p h á p tắc đi ra giờ này khác này hắn vậy mà dùng bản thân huyết khí cô đ ộ n g r a điều thứ hai thần văn phát tắc lập tức khí tức của hắn càng gấp khủng bố mà bắt đầu cảnh giới không ngừng tới gần hôn nguyên cảnh bất quá như trước không có bước ra một bước kia hắn hiện tại nếu là bước ra một bước kia chắc chắn gặp lôi k i ế p hắn nhất định phải đầy đủ chuẩn bị hơn nữa nhất định phải có đạo cảnh cường giả tại hắn bên cạnh thủ hộ mới có thể hết sức thăng hoa bước vào hôn nguyên c ả n h trong sắp chết phản công ba bóng người hàng lâm vòng trời thấy như vậy một màn kinh hãi đồng thời cũng là cười lạnh một cái con sâu cái kiến phản công mà thôi vũ long tượng ánh mắt bình tĩnh k h í tức không ngừng ở thăng hoa hắn đ ỗ n g nhiên chỉ lên trời một giống một tiếng nói âm theo trong miệng của hắn vang vọng mà ra tại bầu trời trấn khai sẽ rách hư không ngay sau đó hai tay của hắn hướng phía bầu trời kéo một phát kéo ra một phiến hư không câu thông một cái hỏa diễm thứ nguyên h ỏ a diễm thứ nguyên trong không ngừng có màu vàng hỏa diễm rủi xuống mà xuống tại trên người hắn không ngừng ngưng kết hắn há miệng nổ phun ra một cỗ bảng bạc thiên tinh r ố t vào hỏa diễm thứ nguyên trong ngọn lửa này thứ nguyên lần nữa dâng lên ra càng thêm bảng bạc kim sắc hỏa diễm tuy nhiên cảnh giới của hắn không có bước vào tầng kia nhưng là hắn nương tựa theo hai cái thần văn phát tắc rất nhiều trí cường đạo thuật quá cổ pháp khí hồng hoang thần quốc cùng với hắn bản thân là đại hoang thánh thể giờ phút này đưa hắn sở hữu tiềm năng toàn bộ kích phát ra rồi lúc này hắn giống như là một chiến thần sừng sững trời xanh toàn thân ánh vàng rực rỡ bảo tướng trang nghiêm làm cho người kính sợ hắn nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi một đạo kim quan g phún r ũ n g mà ra, trong chốc lát cựu đã đi tới thiên nhãn thần ma trước mặt sau một khắc cái kêu bó kim quan g xuyên thấu thiên nhãn thần ma lông mày chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình đều bay ngược đi ra ngoài lông mày trong không ngừng có huyết khí trôi qua ân vậy mà khôi phục không được miệm vết thương xa xa lô đen lão giả mánh địa mở mắt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin thiên nhãn thần ma hoàn toàn chính xác khôi phục không được thân thể rồi một kích này vũ long tượng tiếp được kết thúc kiếm bất hủ thần tính hôm nay hắn sở h ư u pháp khí đều sắp nhập vào thần trong đ ậ u đây cũng là hắn nguyên lai chỗ bày ra mười đầu quá cổ thần thú c â u thông thập đại vị diện tại dùng trong đó thần tính tinh hoa ngày đ ê m d ư ỡ n g dưỡng quá cổ pháp khí đem không c h ọ n vẹn bộ phận mau chóng lại để cho bọn hắn khôi phục lại trong đó đoạn kiếm cùng tam giác bảo đồ dĩ nhiên bắt đầu khôi phục bắt đầu xứ men xanh mảnh vỡ tuy nhiên đã ở khôi phục nhưng lại phi thường chậm chạp dựa theo cái tốc độ này nếu như muốn, muốn cho cái này ba tôn pháp khí lần nữa bày ra quá thời cổ kỳ huy hoàng. chỉ sợ muốn kinh nghiệm sổ c ư ớ p thậm chí mấy chục c ư ớ p thời gian tại hắn bắn chết thiên nhãn thần ma đồng thời cái tiêu ba tôn thánh giả phủ xuống ba tôn thánh giả lực lượng đã khiến cho thần đều trật tự phát tắc toàn bộ thần đều đại địa tại lúc này chiếu dọi ra sáng trói thần mang hóa thành ngàn vạn thần hà phốn dung thượng thiên cung cả vùng đất vẽ p h á t thảo ra một đạo cự đại trận pháp mà trận pháp ở chỗ sâu trong có một đầu màu vàng thần long chính là, là cả lạc đô long mạch ba tôn thánh giả tập sát tới một thánh giả một trưởng đánh ra mà ra hiện ra mấy trăm đạo thần văn pháp tác thẳng kích vũ long tượng mà đi một người khác nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức cực lớn thần quốc bao trùm mười vạn dặm chi địa đem toàn bộ lạc đô đều bao trùm rồi bất quá cái này thần quốc lại bất đồng tại thần hư cảnh hoặc là hôn nguyên cảnh cường g i ả thần quốc loại này tại trong thần quốc có thể chưa từng đã có theo có đến không diễn biến ra vô cùng vô tận p h á p tắc chính là p h á p tắc thần quốc tại đã đã vượt ra giống như bình thường thần quốc uy lực càng tăng kinh khủng kinh người cuối cùng một thánh giả thì là lấy ra đ a i lưng cái kia đ a i lưng như là tiểu xà giống như nhanh chóng chạy tới muốn đem vũ long tượng trói bục chặt cái này sợi dây thừng toàn thân màu vàng hành tung q u dị vũ long tượng hai con ngươi nổ bắn ra sáng trói không tì vết kim、quang. thùy đối ồ n nguy g lực t phương thi triển đi ra rõ ràng là một quá cổ pháp khí hơn nữa là những pháp khí này trong đứng đầu trong danh sách khổn tiên thẳng dây trói tiên. Tiên, tiên liền tiên cũng có thể c r ó i lại chỉ có thể dùng không bên trên đạo pháp chấn áp muốn muốn thới bỏ khổn tiên thẳng dây chói tiên chỉ có ngang nhau cảnh giới quá cổ pháp khí kim giao tiễn mới có thể đem hắn cắt bỏ trong lòng của hắn thở dài cái này cảnh giới t r ê n lệnh quả nhiên không phải có thể đ ề n bù đặt tới đại thánh cảnh giới tiện tay một kích liền có thể đánh ra mấy trăm đạo thần v ă n p h á p tắc bằng vào một kích này cũng đủ để đưa hắn chấn áp đồng thời thần quốc hiện hiện đem khí tức của hắn hoàn toàn tập trung vô luận hắn trốn vào vạn trượng hư không cũng có thể phá toái hư không đưa hắn tìm được hơn nữa có khổn tiên thẳng dây chói tiên như vậy nịch thiên tồn tại cái này vốn chính là một cái từ cục trừ phi kỳ tích phát sinh đến nơi này một khắc vũ long tượng không có chút nào gi lông mày trong kim quan g thần dược đánh ra bất hủ đại đạo bất hủ t h ầ n quyền bất hủ thiên tuấn huyền vũ đạo thuật con ác thú pháp tác lôi thần bảo thuật chân long đạo pháp tại thời khắc này sở hữu lực lượng đều ngưng kết cùng một chỗ hình thành một cô hư vô c h i lực cố lực lượng này vô hình lại thôn tính hết thẻ hư không cố lực lượng này đã vượt ra hết thảy đặt đến một loại cực hạng vũ long tượng về phía trước đẩy cố lực lượng này tập đánh tới thôn tính mấy trăm đạo thần văn pháp tác p h ẩ tới thần quốc á c chế khổn tiên thẳng dây trói tiên đánh út lại nhưng là giờ phút này lại bị vũ long tượng cái này cổ hư vô chi lực ngăn cản xuống dưới vậy mà không chia trên dưới tại vũ long tượng sắp chết phản công hạ thật sự đã xảy ra kỳ tích hắn ngăn cản được thánh giả công kích hồng huyền vũ thiên nguyệt kỳ thiểu kim bằng lúc này hai mặt hướng du trước mắt một màn đã chân thật lại lại cảm thấy không giống như là chân thật một liền hôn nguyên cảnh đều không có bước vào nhân vật tại lúc này vậy mà tại ngăn cản bà tôn thánh giả lực lượng trong mắt bọn hắn là như thế khắp nơi tràng rất nhiều vương hầu cùng với số ít đạo cảnh cường giả trong mắt cũng như thế nhưng là tại đây bảy thánh g i cùng vũ long tượng trong mắt lại không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy hắn tại tiêu hao bản thân thọ nguyên đem bản thân thọ nguyên hiến tế cho nào đó thứ nguyên đ ổ i của một cỗ lực lượng tinh vực hoàng nói chúng tim đen trực tiếp tự nhìn ra đây không phải vũ long tượng sáng tạo ra được kỳ tích mà là vũ long tượng đang không ngừng tiêu hao bản thân thọ nguyên do đó đ ổ i lấy loại này điên c ồ n g chi lực mà vũ long tượng bản thân của hắn vô cùng rõ ràng vốn dùng hắn hiện nay cảnh giới tăng thêm trước khi trong cơ thể hắn chỗ tích góp từng tí một huyết khí cùng hắn bản thân là đại hoàng thánh thể mà nói chí ít có ba ngàn năm t h nguyên coi như là hôn nguyên cảnh vương giả cũng rất khó có người có thể có đ ủ ba đã ngoài ngàn năm t h nguyên có thể sống vạn năm đều là không tử bất lão lao ngân đồng có thể nói khủng bố chỉ sợ thực đủ sức để vấn đỉnh như đồ đặc quyền đạo cảnh cường giả như nam hoang vực tổ hỏa giáo tổ vương núi xanh hồ thanh sắc thần quy đều là đã sống vạn năm lão ngân đồng thực lực có thể so với đạo cảnh cường giả mà vũ long tượng ở vào thần hư cảnh lại có được ba ngàn năm thọ nguyên có thể nói khủng bố hắn lúc này không ngừng tiêu hao thọ nguyên đổi lấy cường hoành lực lượng trong cơ thể hắn huyết khí càng lúc càng thiếu nhưng mà trong cơ thể phát tắc lại càng ngày càng nhiều đây là thọ nguyên đổi lấy phát tắc đồng lòng này đầy hư vô chi lực không ngừng cắn mất đối phương phát tắc hôm nay vậy mà tại trong cơ thể hắn tập hợp đủ hai mươi đầu thần v ă n phát tắc tắc thì hắn thọ nguyên thì thôi kinh hạ hạ xuống hai nghìn tuổi làn da sáng bóng cũng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nhưng mà tâm tình của hắn lại cực kỳ bình tĩnh hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ làm ra như thế xúc động tự động bất quá nhưng trong lòng của hắn không có chút nào tiếc nuối cùng hối hận ngược lại càng thêm giải thoát rồi đại tự tại hắn giải thoát lực lượng của hắn không ngừng kéo lên sau lưng của hắn bay lên mấy chục đầu màu vàng thần long mỗi một đầu thần long đều đại biểu cho một đạo trí cường phát tắc đồng thời tại trên bầu trời một đạo màu đen mà to lớn cao ngạo cánh cửa từ từ mở ra chân lý chi môn h ắ n vậy mà đem thọ nguyên hiến tế cho chân lý chi môn tinh vực hoàng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tinh vực hoàng lịch duyệt không cần phải nói là nhất thâm niên lão ngân đồng đồng lòng cũng là tinh vực cao nhất ý chí hắn đương nhiên biết rõ cánh cửa này phi liền đại địa tiên nhân thần minh đều kiềm kỵ không bên trên tồn tại là sừng sững ở cái thế giới này nhân vật mạnh nhất là cả vũ trụ trật tự c h ắ c không được hắn pháp t ắ c lợi hại như thế vậy mà càng ngày càng mạnh tinh vực hoàng như có điều suy nghĩ cái t i ê ba tôn thánh giả bắt đầu liên tiếp bại lùi mặc dù có khổn tiên thẳng dây trói tiên như vậy không sứt mẻ quá cổ pháp khí nhưng là, vũ long tượng pháp tắc lại càng thêm lợi hại không ngừng áp chế tinh vực hoàng ánh mắt bình tĩnh lại theo rồi nói ra mấy người các ngươi cũng lên đi lập tức lại có ba tôn thánh giả bay đi xúc địa thành thốn lập tức cựu đã gia nhập chiến trường bên trong lúc này sở h ư u tiêu điểm đều ngưng tụ ở vũ long tượng trên người lúc này tất cả mọi người làm một lòng hy vọng người trẻ tuổi này có thể đem bọn này thánh giả chống đỡ đỡ được bỏ họ đúng lúc này một tiếng sợ hai giống vang vọng bầu trời một đầu thanh n h u đạp không mà đến mà cái này thanh như ngồi lấy một cái láo giả lao giả một thân áo bào xám tóc trắng lông mi trắng dâu bạc trắng trên mặt lưu lại chính là tuế n g u y ệ n tăng thương khí tức của hắn thoạt nhìn rất suy yếu theo trong hư không chậm rãi mà đến xem làm cho người sợ hãi không thôi cái này vị đại nhân này như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này lúc này cựu thiên thị đã sớm quét sạch sở hữu tộc đàn bắc sơn nhất mạch hát sơn thị bạch sơn thị giang hà thị đã sớm bị chấn áp xuống dưới đ ồ thạch phường thì là người đi nhà trống đã sớm biến mất tung tích sở hữu tham gia trận chiến đấu này người giờ phút này toàn bộ đều tụ tập lại với nhau tất cả mọi người chú ý tới cái kia sức một mình ngăn cản bà tôn thánh giả người trẻ tuổi mà ngay sau đó vị lao giả này xuất hiện càng là đưa tới sóng to gió lớn bởi vì ở đây một đến từ đấu thú trường đạo cảnh cường tắt thì lúc này đã biết được vị lao nhân này thân phận vị lao giả này là ai vượt qua vũ trụ mà đến đây là cái gì thủ đoạn so về xúc địa thành thốn càng muốn khủng bố một ít vương giả nhao n h a u đ à m luận đều bị khiếp sợ nhưng mà cái kêu đạo cảnh cường giả lại thân hình run dậy nước mắt đều theo khỏe mắt chạy xuống đi ra vị đại nhân này là chúng ta đấu thú trường, chủ, là chúng ta đấu thú trường nhất mạch sơ đại tràng chủ cái này thân phận có thể nói là kinh người vô cùng đấu thú trường tự quá cổ hồng hoang thời kỳ cũng đã tồn tại nói cách khác cái vị này láo giả theo thời đại kia sống đến hôm nay đã trải qua vô tận t u ế nguyện tăng thương thanh như láo giả xuất hiện lập tức đưa tới đến từ tinh vực c h ú n g thánh trúng n ụ nhất là h á p động kia láo giả chứng kiến cái này thanh như láo giả thời điểm thân hình chấn động trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin cái này lao q u á i vật đến bây giờ còn sống không hắn đương hắn là trường sinh đế quân sao rất hiển nhiên tại từ cổ trí kim t u ế nguyện trước lỗ đen láo giả từng cùng cái này thanh như láo giả từng có một mặt ầm ầm đông nhiên tại trên bầu trời mây đen rậm rạp vô số thần lôi bắt đầu tụ tập lại với nhau một thiếu niên theo thần lôi trong t r ầ m rãi đi tới tóc đen nhánh đến đeo trên mặt không vui không buồn trên thân t r ầ n trụi lộ ra tinh xảo cơ bắp lão quỷ n g ư ơ i còn chưa chết à? thiếu niên này người đi tới ánh mắt liếc xéo liếc cách đó không x a thanh như láo giả mà thanh như láo giả ha ha cười nói ngươi cũng không sống phải hào hào đấy sao lão hủ có thể nào trước ngươi mà đi đây này tất cả mọi người sợ ngây người nhìn xem cái này người trẻ tuổi có chút quá phận thiếu niên trong nội tâm tắc lưu hới cũng dám cùng vị này tồn tại nói như thế nhưng mà có một đạo cảnh cường giả lại bị quỳ xuống trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ Vị đại n hai â n này là chúng là t vạn ạ phường bảo sơ đ p h ư ờ người chủ c h A. Quy ơ Chương n g đổ đêm, máu máu đêm, một hiện, đưa Cái giả trẻ khác chú tinh đám cái đến từ mắt một người kia kia giả một cũng người nhau đều trẻ. xuất hiện dị tượng thật sự là quá mức khủng bố rồi từng bước một đi tới hư không sụp đổ hai người đều là phá vỡ hư không theo cổ xưa thứ nguyên mà đến mà thân phận của hai người này tắt thì càng thêm kinh người lao giả đến từ đấu thu trường là đấu thu trường đời thứ nhất trần chủ mà nhưng i ế đến đến mà đây hết hệ còn chưa kết thúc tại lạc đô trung ương chiến trường chỗ đó vốn là một cái bể lửa nhưng là tại lúc này một cỗ hơi thở bước lên tại bầu trời lại một lần nữa mở ra một cái thần bí thứ nguyên đó là một cái hoa mỹ thứ nguyên có hàng tỷ hào quang phú dũng như là đồng nhất tịnh thổ giống như những hào quang này chiếu r ọ i tại cả vùng đất sở hữu hỏa diễm đều bị đập chết rồi hiện hiện ra cựu thiên thị căn cứ địa cái tiêu cực lớn phụ đệ cựu thiên thị căn cứ địa lúc này phi thường tàn phá đã trải qua một hồi đại chiến sau đã sớm hư hao hơn phân nửa mà lúc này cái này hàng tỷ hào quang hàn lâm vậy mà tại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục không ngừng gây dựng lại lại cấu trúc rất nhanh t i ể u khôi phục cường thịnh thời kỳ trạng thái không chỉ có như thế các loại dị tượng hiện lên có ngàn đ i ề u tề minh vạn thú gạo thét tại phụ đệ ở chỗ sâu trong không ngừng chuyển ra như là âm thanh thiên nhiên giống như âm thanh âm không ngừng vờn quanh tại bên h a i oanh thanh Mà theo thứ cái cổ kia xưa người trẻ tuổi này hàng lâm xuống thản nhiên nói ra một câu người nam nhân này xuất hiện tại hạ trong tích tắc đưa tới ngập trời tiếng gọi ở mỹ toàn bộ lạc đô vương giả đạo cảnh cường giả cùng với đến từ tất cả thế lực lớn đám người nổi bật giờ phút này đều lộ ra thần sắc mừng rỡ lao tổ cựu tiên h thị một cái lao giả run run dày dày thân hình đều run dày không ngừng mang trên mặt thần sắc hưng phấn trên người chập tối chi k h i đã sớm biến mất sạch sẽ vũ long tượng tuy nhiên tại toàn lực ngăn cản ba tôn thánh giả công kích nhưng là cũng chia ra một bộ phận thần thức tại một mực quan sát chiến trường đương cái kêu ba tôn thánh giả động thời điểm hắn biết do dùng không sức mạnh lớn lao càng thêm điên cuồng bắt đầu hiến tế thọ nguyên nhưng mà sau một khắc cái này thanh ngư lao giả trần trồn thiếu niên cùng đi không được gì thanh niên hàn lâm lập tức đưa tới chú ý của hắn mà khi hắn biết được trước cả hai thân phận lúc tự nhiên kinh hãi vô cùng mà khi áo bảo trắng thanh niên hàng lâm thời điểm hắn đã nghe được tất cả mọi người tiếng kinh hô mà cái kia đến từ cựu thiên thị một lão vương người đọc lên lão tổ danh hào thời điểm vũ long tượng cũng đã biết được vị này áo bảo trắng thanh niên thân phận cựu thiên thị sơ đại lão tổ cựu thiên thần thoại người này là một đời truyền kỳ được xưng thần thoại tồn tại hắn tự hồng hoang quá cổ trong năm bắt đầu vẫn tồn tại hắn tự hồng hoang quá cổ trong năm bắt đầu vẫn tồn tại đã trải qua từ c trí k i t h u nguyện còn sống đ đến, đến nay nhưng hắn là đã trải qua chư vạn thú tôn giả bao gồm thánh tranh bá thiên địa thời điểm cũng có qua người này thân ảnh hắn được gọi là đồng phương thần thoại cùng ngay lúc đó ba tôn thánh giả xưng là mạnh nhất bùn thánh coi như là cái kia vạn bảo phường sơ đại phường chủ cùng đấu thú trường sơ đại tràng chủ chỉ sợ cũng không phải cái này áo bào trắng thanh niên cựu thiên thần thoại đối thủ tương truyền người này đã sớm bước vào đế cảnh hơn nữa đông tây nam b ắ c trong tứ thánh cũng chỉ có hắn một người như trước trường t ồ n hậu thế còn lại ba tôn thánh giả không biết đi nơi nào người này còn sống không quả nhiên là khủng bố đương cựu thiên thần thoại hàng lâm thời điểm t i nhưng vực co cái con hoàng đồng n g tử co rút lại, cái kia tại lại, kia ờ i ở chỗ sâu t r o là một cô sợ hiện ã đối với k h đại. Đại nhiên ba người này cũng không có bị hai phong ấn qua một mực thân ở một ít cổ xưa thứ nguyên mà lúc này lạc đô sắp kinh nghiệm một hồi hai hoảng ở đầu đám người kia rốt cục hiện ra nguyên hình lạc đô thật sự là cô đơn rồi lại muốn dựa vào một cái tiểu bối để ngăn cản chư thánh cái này nếu c h u y ể n đi người trong thiên hạ đều muốn cười ta lạc đô không người á thanh như lão giả thở dài một tiếng đấu thú trường vưng ơ giả đạo cảnh cường giả giờ phút này đều là xấu hổ cúi đầu cảm giác trên mặt nóng rất đấy không cho gặp vị này đấu thú trường thần thoại giống như tồn tại chân t r u n g thiếu niên nhìn xem kiệt lực ngăn cản vũ long tượng cười nói người này cùng ta khẩu vị bất quá tại tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn thọ nguyên đều muốn khô k ệ t rồi chúng ta mau mau ra tay đem đám người kia toàn bộ chấn áp xuống tới ba người đồng thời động ba người này cùng cái này hai mươi mấy người thánh nhân lại bất đồng bọn hắn từ lúc từ cổ trí kim tuế nguyệt t r ư ớ c tựu i bước chân vào đại thánh tuy nhiên chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia nhưng không phải trước mắt những liền này viên mãn cảnh giới đều không có đạt tới đại thánh có khả năng bằng được cảnh giới tranh lệch càng đi về phía sau sẽ càng ngày càng rõ ràng đã đến cảnh giới của bọn hắn cho dù là nhất trọng thiên cảnh giới mới tranh lệch đó cũng là thiên địa chi tranh lệch ba người này đều là thuộc về sử thi thần thoại tồn tại ba tôn bay tới thánh giả còn chưa tới gần vũ long tượng trần trồn thiếu niên một cước bức g a h ư không sụp đổ mấy trăm trọng hư không lập tức bị x ỏ xuyên vô số thần lôi đáp xuống mà xuống mỗi một đạo đều có chén ăn cơm đại xích sắc màu vàng thanh sắc như là hàng tỷ hào quang hàng lâm ô ba tôn đại thánh đồng thời bị trọng thương cả người bay rớt ra ngoài trong miệng chắn huyết tuy nhiên đã ngừng lại thân hình nhưng là sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên một kích này lại để cho bọn hắn suy giảm tới bồn nguyên con sâu c á i kiến c h â n chuồng thiếu niên không khỏi suy cười một tiếng chiến cuộc thay đổi trước khi bọn này thánh giả nhóm cao cao tại thượng xem chúng sinh vi con sâu cai kiến mà tại lúc này gặp được bọn hắn rất cao tầng cảnh giới đại thánh thời điểm bọn hắn t i u lưu lạc vi kẻ như run dế thấy như vậy một màn tinh vực hoàng nhữ n h ư mày hắn thấp giọng nói hai người các ngươi đi đối phó cái kia trần chuồng thiếu niên cùng thanh mưu láo giả hát động láo giả cả kinh nói hẳn là hoàng ngài cũng muốn ra tay tinh vực hoàng nói ra cái kia c ử u t i ê n thần thoại bằng vào mấy người các ngươi không cách nào đối phó hắn đã bước chân vào cùng ta ngang nhau cảnh giới ở đây có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có ta một người mà thôi còn các ngươi nữa tám người lập tức bắt đầu chuẩn bị hư không trận pháp nếu là có ngoài ý mớn không cần ham chiến lập tức tiến vào hư không trong đại trận bỏ chạy là được lưu núi xanh tại không sợ không có cửi đ còn lại các ngươi đi đem những con sâu cái kiến này đổ sát chúng ta đã lãng phí thời gian quá dài một cái thánh giả trần trở nói h o à n g như vậy người kia tộc muốn xử trí như thế nào đâu này tinh vực hoàng nhìn lướt qua vũ long tượng nói ra hán đem hắn giết chết mau trong tàn sát hàng loạt dân trong thành đến từ tinh vực người tại lúc này nhao nhao đi bắt đầu chuyển động có tám người phá vỡ hư không tiến vào hư không ở chỗ sâu trong mà những người khác nhao nhao xúc địa thành thốn bắt đầu tàn sát hàng loạt dân trong thành một chết trần chuồng thanh niên hai mắt như điện thay hình đổi vị ngay lập tức tới hắn há miệm nổ liền thổ nạp ra trăm vạn đạo thần lôi oanh kích mà đi Vi lực khủng bố, thiên bố, địa đều mới thôi dậy, mỗi một ớ i thôi mỗi run dậy, m đầu đại đầu thần lôi đại biểu chính là một đầu thần biểu một tác. t chính pháp h văn n lôi là o giọng c á thổ nói chuyển đến cái thanh em này vô hình mà mạnh mẽ ở trên hư không chấn động không ngớt không dứt sau một khắc cái kia trăm vạn thần lôi tất cả đều phá vỡ đi ra ân vô cùng mịn màng nữ tử mỗi một bước đều đi lại hết thời khí chất siêu phàm thoát tục căn bản không giống như là phàm trần người trong càng giống là tiên vực tiên tử liền đã sớm ngưng kết đại đạo đạo cảnh cường giả giờ phút này đều chịu thất thần nữ tử này cũng cái này trong đám người người mạnh nhất một trong ngoại trừ tinh vực hoàng bên ngoài cũng chỉ có hát động lão giả có thể cùng nữ tử này chống lại ngược lại cũng có chút thực lực c h â n c h u ô n g nam tử đi nhanh đập đi thần s ắ c lại ngưng trọng lên nữ tử lần nữa uống xuất ra thanh âm như là âm thanh thiên nhiên giống như lại ẩn chứa hủy diện tính lực lượng âm thanh của tự nhiên chấn động núi sông chỉ thấy lạc đô lại có vô số cung điện tại cố lực lượng này hạ nước vỡ một ít tu vị nhỏ yếu người t ắ c thì đều là thất khiếu chảy máu thần chí không rõ thiếu một ít hồn phi pha tán bất quá tại chỗ cũng có mấy tôn đạo cảnh cường giả thực lực kinh người tổng cộng mười vị đạo cảnh cường giả tại thời khắc này nhao n h a u thi triển đạo pháp liên hợp bố trí một cái cự đại trận pháp ngăn cách cái này chiến trường hắn còn tại chiến trường ở bên trong chúng ta muốn ra tay giúp hắn thiểu kim bằng muốn muốn đi giúp t r ợ vũ long tượng lại bị t h u ồ n luồng long thiếu chủ cùng hồng huyền vũ ngăn lại hắn hiện tại ở vào một loại huyền diệu trạng thái thực lực không ngừng kéo lên nếu như chúng ta lộ mãng tiến lên không giúp được hắn ngược lại sẽ hại hắn gia tốc cái chết của hắn hiện tại chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến đành phải cầu nguyện ba vị này lão tổ có thể đem vũ long tượng cứu hồng huyền vũ tỉnh táo nói chiến hỏa nổi lên m ộ n phía đây cũng không phải là tu sĩ gian tiểu đà tiểu nháo rồi mà là thánh giả cấp bậc cường giả mới có thể tham dự chiến đấu nếu là ở nơi này có chút ít không hợp nhau mà nói đó chính là vũ long tượng giờ phút này lại có năm sáu tôn thánh giả vào tới muốn bắt đầu tàn sát hàng loạt dân trong thành lập tức tại vũ long tượng trước mặt tụ tập chín tôn thánh giả những thánh giả này tuy nhiên không cách nào cùng mặt trên mấy cái thánh giả có thể so với nhưng ở nhược cũng là thánh nhân cũng là đại thánh không phải vũ long tượng có thể chống lại tại lúc này vũ long tượng trực tiếp đem ngàn năm thọ nguyên hiến tế đi ra ngoài vê anh một cỗ to lớn cao ngạo thần lực tại lúc này ra chỉ đã đến vũ long tượng thân hình trong hắn dùng thọ nguyên đổi lấy ngang nhau lực lượng không ngừng thôn tính thần văn phát tắc hôm nay trong người đã ngưng tụ năm mươi đạo thần văn phát tắc thậm chí có sơ bộ có thể cùng những thánh giả này đối chiến lực lượng tại thời khắc này hắn phảng phất giống như cảm giác một quyền có thể sụp đổ h ơ không một cức có thể cho đại đ i ệ giãn n ư ớ hắn một quyền đánh ra lập tức phún rụng ra hơn mười đạo màu vàng thần long những thần long này đều là thần văn pháp t á c chỗ diễn biến mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt tính uy lực tại lúc này gào t h é t mà đi ngăn cản được chín tôn thánh giả đáng giận con sâu c á i kiến những thánh giả này cảm giác sâu sắc bực bội bọn hắn không ngừng tế ra các loại quá cổ pháp khí thi triển ra các loại đạo pháp nhưng là đều bị trước mắt cái này con sâu c á i kiến hấp thu khí tức của hắn không ngừng lớn mạnh tuy nhiên sinh mệnh lực không ngừng hạ thấp nhưng là thực lực lại đang không ngừng kéo lên vậy mà đạt đến theo chân bọn họ ngang nhau cảnh giới chín tôn thánh giả giờ phút này đồng tâm hiệp lực nhao n h a u vận dụng mạnh nhất tuyệt s á t oanh kích vũ long tượng sức mạnh hủy thiên diệt địa chuyển đến mấy vạn đạo thần văn pháp tắc tại thời khắc này ẩm ẩm nổ tung mà vũ long tượng cũng đem đạo pháp thi triển đã đến cực hạn không ngừng hấp thu trong đó pháp tắc d ư ỡ n g dưỡng tại thân thể ở chỗ sâu trong 80 nói, 90 nói, 100 đạo, 700 nói, đạo. trong thời gian ngắn trong cơ thể của hắn cũng đã ngưng tụ ra một đạo thần văn pháp tắc mỗi một đạo thần văn pháp tắc đều có thể nói khủng bố ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng đương thần văn pháp tắc đạt tới năm nói thời điểm hắn cảm giác thân thể sẽ phải trợt nổ tung t hôm â n rung nạp thể h đã k n nhiều như vậy thần văn phát tác, sẽ phải phát. Ta. Còn có thọ nguyên.、Vũ、Long tượng thanh g dưới phải pháp phát. thọ vậy Vũ tắc, Ta. bục sẽ có có chút Hôm suy yếu. Hôm nay da của hắn bắt đầu rủ xuống bắt đầu xuất hiện nếp nhăn song tóc mai hơi b ạ c h diện mạo bắt đầu nhanh chóng cải biến không ngừng hướng về tánh mạng cuối cùng đi đến hắn không ngừng hiến tế lấy thọ nguyên đồng thời chân lý chi môn không hoàn toàn rủ xuống thần lực lại để cho nhục thể của hắn không ngừng lớn mạnh bắt đầu rốt cuộc hắn thọ nguyên chỉ còn lại có năm trăm hai mươi năm hắn đem vạn đạo pháp tắc dung tại một lò đem chúng phong tồn tại thân thể ở chỗ sâu trong hắn thân hình có chút nhoáng một cái đều là thiên động địa giao động núi sông sụp đổ những vừa mới bắt đầu kia phẫn nộ thánh giả giờ phút này đều lộ ra kinh hoàng thân sắc bọn hắn cảm giác được một cỗ nhân vật vĩ đại giờ phút này chính bao quát của bọn hắn thanh yêu ngươi nhanh đi ba người kia khi tức sự sống của hắn càng lúc càng yếu đi trần chuồng thiếu niên cùng y phục rực rỡ nữ tử không ngừng xoay quanh nói đến kỳ quái cái này y phục rực r ỡ nữ tử tuy nhiên cảnh giới so về trần chuồng nam tử thấp đi một tí nhưng là thanh em này đạo pháp lại cực kỳ huyền diệu vậy mà hoàn toàn khắt chế cái này trần chuồng thiếu niên lôi hành đạo pháp mà thanh lưu lão giả giờ phút này cũng giống như lâm vào khổ chiến trong đối diện hát động lão giả giờ phút này bật hết hỏa lực bảy khẩu hát động mở ra bí mật thể hiện ra bảy cái cổ xưa thứ nguyên cái này bảy cái cổ xưa thứ nguyên đều là phi thường khủng bố thứ nguyên từng cái hát động câu thông chính là chư thiên vạn giới chiến trường mà những chiến trường này tại hồng hoang quá thời cổ kỳ đều phát sinh qua một ít huyết chiến có vô số chư thánh vất lạc mà hát động lão giả ngày đêm dùng trong đó b à n g bạc huyết khí tầm bộ thân thể sớm đã đạt đến vô kiên bất tội trình độ hắn mỗi một đạo công kích đều cực kỳ sắc bén tuy nhiên là thân thể công kích so với khởi bất luận cái gì thần văn pháp tắc càng muốn c h n g bố so về bất luận cái gì pháp khí đều cường đại hơn hắn bản thân vẫn là một nhân vật vô địch nhưng mà thanh mưu lão già tuy nhiên lâm vào k h ổ chiến nhưng lại phi thường tiêu g i a o hắn cầm trong tay một đạo t ử sắc sắc h ồ lô cái tiêu tử sắc sắc trong h ồ lô không ngừng thổ nạp ra t ử sắc sắc thần viêm thần viêm nhiên đốt hư không những nơi đi qua tất cả đều hóa thành đất khô cằn đây cũng là một quá cổ pháp khí trong đó phong ấn lấy trong tiên địa lợi hại nhất thần viêm liền hư không cũng có thể thiêu đốt vật chất ý chí, năng lượng cũng có thể bốc cháy lên ta hiện tại cũng thoát thân không ra a lao giả thở dài m ộ t hơi không ngừng ra trì thần lực hắn tọa hạ thanh như cũng là phi thường cường đại dùng thân thể công kích mà đi cùng h á c động lao giả chạm vào nhau vậy mà sát nổi lên h ỏ a hoa tại thân thể bên trên vậy mà không thể so với h á c động k i a lao giả nhỏ yếu còn bên kia cựu thiên thần thoại cùng tinh vực hoàng cũng đã tiến hành chiến đấu bọn hắn phân biệt tạo ra thần quốc thể hiện ra đồng nhất minh mông tinh hải trọn vẹn bao trùm trăm vạn tinh hệ mỗi một đạo công kích đều có thể lại để cho đồng nhất tinh hệ cho vùi hóa thành cho tàn cả hai chiến đấu dĩ nhiên dẫn động thiên đạo trật tự phát tắc sớm đã không phải là giống như bình thường chiến đấu cựu thiên thần t h o ạ i cầm trong tay một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này phong cách cổ xưa vô cùng có chút tàn phá nhưng là uy lực kinh người một kiếm da thiên địa kinh quỷ t h ầ n khóc gào khóc t h ả g thiết một đạo kiếm quan g sỏ xuyên qua vô số tri tinh phá vỡ vạn trượng hư không mà đi thẳng lầm tinh vực hoàng mà tinh vực hoàng quanh thân lưu chuyển lên mấy trăm vạn thần văn phát tắc quanh thân có d ầ m dạp chẳng trị sổ d u n g ước kế phủ văn ngưng tụ thành cực lớn phòng n ự vách tượng quanh thân p h ú n dũng ra từng đạo sáng trói tinh quang tinh quang hóa thành từng đạo bách hi cũng như kiếm khí dũng mánh lao tới hai người chiến đấu khó bỏ khó ph trần chuồng thiếu niên trong nội tâm cả kinh đ ỗ n g nhiên một cỗ phô thiên cái địa uy áp hướng hắn đánh l út lại lại để cho trần chuồng thiếu niên trong lòng giật mình quanh thân lôi quàng phú dũng nhưng mà cỗ lực lượng này lại không phải vật chất cùng năng lượng mà là trực tiếp truyền đạt ý chí ở chỗ sâu trong thanh âm. Phúc! trần chuồng thanh niên liên tục ho ra máu vậy mà bị thương tổn nhưng mà hắn hai con ngươi lại càng thêm sắp bén liếc hung h ă n g quét về phía nàng kia nàng kia bị cái này cổ lăng lệ ác liệt ánh mắt chỗ rút lui cái kia vốn là bạch hi mặt càng thêm chấm bệnh thì ra là thế quá cổ ma âm c h ắ c không được luôn luôn một loại cảm giác đã từng quen biết nếu như ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là ma người trong tộc trần chuồng thanh niên lau lau rồi khỏe miệng huyết dịch lạnh lùng nói y d ị phục r ự c rỡ nữ tử thần sắc hở hưng há miệng lần nữa y nổ ra cái loại đầy thần âm tuy là âm thanh thiên nhiên lại ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt thẳng kích dí chi ở chỗ sâu trong hủy diệt bồn nguyên hoàn toàn là một cửa ma môn đạo pháp h ừ trần chuồng thanh niên hừ lạnh một tiếng hít sâu một hơi đồng lòng há miệng gào thét một tiếng đạo này thanh âm càng thêm bàn bạc càng thêm đại khí ẩn chứa một cỗ Thanh âm này như là g à o thét lại càng thêm khuynh hướng đại đạo c h i âm như là nào đó khúc đồng dạng oanh thanh yến nữ lượn lờ dư âm y di phục rực rỡ nữ tử trong con người lóe ra tí ti tí tinh mang có chút không dám tý tưởng không chỉ là ngươi biết thần âm đạo pháp ta tuy nhiên đối với lôi pháp điều khiển càng thêm lợi hại không khéo ta vừa vặn cũng có một môn đạo pháp là thần âm đạo pháp hơn nữa vừa vặn khắc chế ngươi quá cổ ma âm c h â n c h u ồ n g thiếu niên nhẹ nhàng cười cười lộ ra hàm răng trắng đ o ã bất quá thoạt nhìn nhưng có chút rét lạnh y di phục rực rỡ nữ tử há miệm lần nữa chuyển ra âm thanh của tự nhiên ra âm mà là bình thường đích thoại ngữ chư thần khúc c h â n chuồng thiếu niên thần sắc nghiêm nghị đúng vậy ngươi cũng biết cái này thần âm đạo pháp đây là chư thần sáng chế chư thần khúc cùng bách tộc c h i vương trăm thần c h i âm giống nhau là cường đại nhất thần âm đạo pháp ta đương nhiên biết rõ bởi vì này khúc là ta sáng chế do chư thần chấu ngâm sướng nữ tử thanh n â m n u hỏa như là dòng suối nhỏ nhưng là lại nói ra một cái k i n h tiên bí mật